Một số thời khắc, chuyên nhân không phải dạy dô A. Đối mặt với ba vị tiên môn tông chủ mà nói, Thái Bạch tông chủ thẳng đến lúc này, mới nhẹ nhàng hít một tiếng. Nói đến đây nói lúc, hắn đưa tay hướng trong bí cảnh đánh ra một đạo kinh quang, sau đó chậm rãi đứng dậy, phiêu nhiên mà đi. Hắn không có thử hướng tam đại tông chủ giải thích cái gì. Từ vừa mới bắt đầu phương quý hỏi hắn như thế nào thành tiểu tiên đạo trúc cơ thời điểm, hắn kỳ thật cũng không muốn đem con đường này nói cho hắn biết, mặc dù Thái Bạch tông chủ chính mình. Chưa hẳn đã cảm thấy con đường này đi nhầm, nhưng hắn biết con đường này xác thực khó đi, cho nên không muốn nói cho Phương Quý. Nhưng Phương Quý nếu tự mình đi hỏi, cũng không chút do dự đi, chính mình còn có thể nói cái gì. Phương lão ra ta thế nhưng là tiên nhân hậu đại, đương nhiên muốn đi trục tiên chi lộ. Phương Quý đối với vấn đề này nghĩ vô cùng đơn giản, mà lại chẳng hề để ý, cảm thấy đương nhiên. Người khác xem ra, hắn thần đạo trúc cơ đã rất không tệ, tiềm lực như vậy, về sau thậm chí có cơ hội đặt chân nguyên anh. Thế nhưng là cái này lại có gì hữu dụng đâu, nguyên anh mới đến đâu, cách thành tiên còn rất xa, đường không thể thành tiên chính mình đi tới làm gì, tương lai vạn nhất bị tiên nhân lão tổ tông tiếp trở về, ngay cả cái tiên nhân đều không thành được, tương lai nào có mặt đi kế thừa tiên đạo gia nghiệp lớn như vậy kia à. Hiện tại mới tính thích hợp bản thân. Phương Quý từ từ đứng dậy, cảm thụ một chút kết thành đạo cơ khác biệt, trong lòng hết sức hài lòng. Đạo cơ đã thành, rõ ràng có thể cảm giác được cùng lúc trước khác biệt, lại trở về tiên môn nhưng chính là tiêu chuẩn đại gia, càng quan trọng hơn là còn có thể lưu cái lỗ hổng, truy cầu cao hơn tiên đạo trúc cơ, chẳng phải là càng đẹp, không phải liền là tiên đạo tài nguyên nha, hỏi thăm một chút nơi nào có là được. Chúc mừng phương quý sư Vinh. nhìn thấy phương quý rời đi điệu mạch, một đám đệ tử thái bạch tông đều là phản ứng lại, nhau nhau tự nhiên hướng hắn hành lễ. mặc kệ phương quý chính mình chém chính mình một kiếm kia là vì cái gì, nhưng hắn dù sao đều đã trúc cơ thành công, đây là trong tiên môn đệ tử chuyện trọng yếu nhất. Đương nhiên muốn chúc mừng một chút, trước kia, dù sao Phương Quý nhỏ tuổi, bọn hắn kêu lên sư huynh hai chữ này, vẫn còn có chút thẹn thùng, nhưng hôm nay, đối mặt với chúc cơ cùng luyện khí cảnh giới khác biệt, tiếng sư huynh này cũng là thuận miệng rất nhiều. Haha, ha, không khách khí không khách khí, hiện tại đến phiên các ngươi, phải thật tốt bỏ công sức a Phương Quý gặp nhiều người như vậy đủ gọi sư huynh, lập tức tâm hoa nộ phóng, ra vẻ thật trọng, hai tay hướng phía dưới để ép ép. Phía sau đám đệ tử Thái Bạch Tông lập tức hai mặt nhìn nhau đối mặt rộng điệu động viên như trưởng bối đồng dạng này, chính mình làm như thế nào tiếp à? Cũng may, cũng liền vào lúc này, trong bí cảnh trên bầu trời, đống nhiên xuất hiện một đạo kính quang, kính quang kia sẹn qua thiên địa, cuối cùng chiếu đến phương quý trước mặt, kính quang vốn là hư vô đồ vật, nhưng ở trong kính quang, lại xuất hiện thái bạch tông chủ thân ảnh, hắn lặng lặng nhìn về hướng phương quý, trên giới đánh giá hồi lâu, mới chỉ nhàn nhạt mở miệng, nói, ngươi trước theo ta ra đi nha vừa mới còn tại lấy trưởng bối thân phận động viên thái bạch tông đồng môn phương quý lập tức lại biến thành một cái thành thành thật thật văn bối nhìn thoáng qua trong bí cảnh cũng đã biết tông chủ để cho mình đi ra nguyên nhân lúc này trong bí cảnh đại cục đã định không cần lại có người chuyên môn tòa chấn miễn sinh vấn đề mà chính mình lại đã trúc cơ thành công xác thực không cần thiết lại tiếp tục lưu tại nơi này cố gắng lên không làm sao được phía dưới hắn chỉ đầu quay đầu hướng trương vô thưởng bọn người nói một tiếng liền vẫy tay một cái đem anh để hòa tới Đại mã Kim Đao ngồi ở anh để trên đầu, thẳng trục đạo kính quang này mà đi, sau đó tại bí cảnh biên giới rời đi bí cảnh. Thái Bạch Tông Chủ, bây giờ đã tại bí cảnh biên giới trở lấy hắn. Bất quá hắn không có nhìn về phía Phương Quý, mà là lưng đeo hai tay, đứng ở một chỗ đỉnh núi nhìn qua xa trời. Nhìn qua hắn áo bào bị gió núi phất động, trên đỉnh đầu là ngàn vạn hào quang, Phương Quý cảm thấy rất tiêu diệu, lặng lẽ đem động tác này ghi tạc trong lòng, sau đó mới háng giọng một cái, nền bước bát tự bộ đi tới cười hì hì kêu một tiếng, tông chủ, con đường này là mạc sư đệ nói cho ngươi. Thái bạch tông chủ không quay đầu lại, thanh âm cũng có vẻ hơi nặng nề. không phải a? Phương quý cảm thấy một chút áp lực, rụt cổ một cái, nói, ta cầm một viên thanh la quả đổi lấy. Thái bạch tông chủ vừa mới ẩn nhượng tốt cảm xúc bị đánh gãy, trầm mặc một chút, mới thản nhiên nói, con đường này rất khó. Phương quý cười hì hì nói, không đủ khó, liền không đủ lợi hại thôi. Thái bạch tông chủ còn nói không ra nói tới, hắn quay đầu đi. Nghiêm túc nhìn phương quý một chút. Chỉ gặp lúc này phương quý, đầy mặt đắc ý, lòng tin tràn đầy, vốn muốn nói lời nói bỗng nhiên liền nói không ra miệng tới. Một số thời khắc, chuyên nhân xác thực không phải dạy dỗ A. Tiểu tử này trời sinh chính là người cùng mình cùng sư đệ một dạng lý niệm. Đã như vậy, vậy còn nói cái gì? Trong lòng có chút thoải mái, hắn liền cũng cười đứng lên, nói, Rất không tệ, chúng ta con đường này, rất khó, nhưng lại có thể đi đến cao nhất địa phương. chương 200 Làm người muốn thủ nguyên tắc Kỳ thật coi là bị tông chủ kêu tới Sẽ chịu một trận mắng Không nghĩ tới thái bạch tông chủ mặt mũi tràn đầy không cao hứng Nhưng cuối cùng lại chỉ là tự nhủ một câu cổ vũ lời nói Bộ dáng kia giống như là nhìn xem nhà mình Cô nương lớn bụng nhận nam nhân về nhà cha vợ Mặc dù trong lòng nghị chem chết ý nghĩ của hắn đều có Nhưng ván đã đóng thuyền có thể làm sao đâu Hay là phải nói câu Hảo hảo qua đi Phương quý nhất thời lo lắng giết hết Vên vang đắc ý đi theo thái bạch tông chủ sau lưng chúc cơ đằng sau, nương luyện đạo đài, từ đó bước vào một cái cảnh giới toàn mới, cảm giác lại nhìn cái gì cũng không giống nhau, tỉ như tông chủ, trước kia không có phát hiện hắn kích cỡ không cao thôi. Mà tông chủ cũng là dứt khoát, như là đã đem phương quý hoàn tới, dứt khoát liền dẫn hắn đi tam đại tông chủ trước mặt lộ cái mặt, mà tại lộ mặt trước đó, thì đối với phương quý định ra ba cái nguyên tắc, thứ nhất, chính là đối với linh lung tông lục chân bình sự tình không hề để cập tới, người khác lại như thế nào hỏi hắn, đều không cần đàm luận cái đề tài này tạm thời cho là trong bí cảnh một trò chơi, kết thúc, cũng liền bỏ qua. Thứ hai, chính là không cần lộ ra chính mình muốn đi trục tiên chi lộ sự tình, chỉ coi chính mình là trung phẩm địa mạch trúc cơ là được. Thứ ba, có quan hệ hắn tại trong bí cảnh luyện hóa huyết tinh hết thảy đều không cần trước bất kỳ ai nói lên chi tiết, huyết tinh như thế nào luyện hóa, ám thương như thế nào đền bù, lại đến tột cùng luyện hóa bao nhiêu huyết tinh, những sự tình này đều một mực không để cập tới, chỉ đẩy lên tiên môn trên thân cũng được. Phương Quý còn không phải hiểu rất rõ Thái Bạch tông chủ để hắn nói như vậy nguyên nhân, nhưng gặp Thái Bạch tông chủ một mặt ngưng trọng nói ra vấn đề này, hay là thành thành thật thật đáp ứng xuống, không để cho nói liền không để cho nói thôi, dù sao có thể khoác lác nhiều hơn, cũng không cần thiết không phải bắt lấy cái này thôi. Ngược lại là Thái Bạch tông chủ, gặp hắn đáp ứng sảng khoái, nhưng cũng có chút chần chờ hỏi hắn một vấn đề, luyện hóa huyết tinh, không thể coi thường, ngươi là. Như thế nào lấy luyện khí cảnh giới dẫn đạo khổng lộ như vậy huyết khí? Ta Phương Quý đối mặt với vấn đề này, cảm thấy có chút khó tin, ngươi lúc đó nói như vậy, ta cứ như vậy luyện à. Thái Bạch Tông Chủ nhất thời ngại lại, nghĩ thầm lúc ấy chính mình cũng chỉ là thuận miệng nói, bây giờ ngược lại không thật tròn. Đành phải giả bộ như dáng vẻ lơ đãng, thản nhiên nói, đi thôi, lát nữa còn có việc đâu. Mang theo Phương Quý, quay trở về trước đó bọn hắn lấy gương đồng giám thị bí cảnh chỗ kia đỉnh núi, khuyết nguyệt cùng Hàn Sơn, hỏa vân ba Tông Tông Chủ gặp Phương Quý, thái độ quả nhiên cùng lúc trước khác biệt. Trước kia dù là phương quý là chỉ là luyện khí cảnh giới, nhưng bởi vì lấy hắn thái bạch cựu kiếm truyền nhân thân phận, ba vị này tổng chủ đối với hắn cũng không lắm chào đón, thậm chí cũng không ngại trực tiếp lộ ra đối với phương quý một tia sát ý kia. Nhưng bây giờ phương quý đã thành tiểu trúc cơ cảnh giới, bọn hắn chợt thấy phai nhạc. Gặp được phương quý tới, cũng chỉ là lướt qua, liền không còn lưu ý hắn, vẫn là chú ý trong bí cảnh tình huống. Bây giờ phương quý đã trúc cơ thành công, những người khác lại đều là còn tại trong nếm thử trúc cơ. Quá trình này, đoán chừng còn cần thật lâu. Bây giờ ngay tại trúc cơ, chính là trương vô thường cùng trình phi hồng. Hai người bọn họ không có giống như phương quý một thân một mình trúc cơ, mà là đồng thời bắt đầu luyện hóa huyết tinh. Hai người thiền tư đều rất không tệ, trải qua một ngày một đêm vận công, rất nhanh liền nên đón một cái song song trúc cơ thành công kết quả. Không chỉ có như vậy, hai người này thế mà cũng đều là trung phẩm địa mạch trúc cơ. Một cái 6 lượng 9, một cái 7 lượng 4. Tính cả tiểu quỷ này, Thái Bạch Tông chính là ba vị trung phẩm địa mạch trúc cơ. Tam đại tiên môn tông chủ thấy một màn này, lập tức đều có chút cảm khái, không nhìn về sau, chỉ là trước mắt, Thái Bạch Tông liền đã ổn tráng. Trung phẩm địa mạch trúc cơ, đặt ở sở vực mà nói, đã là hết sức xuất sắc hạt giống tốt. Chỉ cần hai người này tại trúc cơ cảnh giới ổn trọng tu hành, không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai đều là có hy vọng đặt chân kim đan cảnh giới. Mà nhất làm cho người không biết làm sao chính là Thái Bạch Tông đã ra ba vị trung phẩm địa mạch trúc cơ còn sót lại huyết tinh, vẫn còn có trọn vẹn hơn 70 lượng, cái này đúng thật là một cái để cho người ta phi thường hâm mộ sự tình, ai biết phía sau bọn họ, còn sẽ có bao nhiêu người chúc cơ thành công. Thân là một môn tông chủ, bọn hắn đều rất có tính nhẫn mại, ngồi lên mấy ngày cũng không chê phiền, vẫn là kiên nhận trở lấy kết quả này. Rất nhanh, Thái Bạch Tông những đệ tử khác, cũng lần lượt tiến lên, nếm thử chúc cơ. Vào lúc này, các vị tiên môn đệ tử bình thường thiên tư cùng tích lũy liền cũng chia ra cao thấp, Phía sau đệ tử Thái Bạch Tông, lại lần lượt có 4 người thành công, bất quá nhưng đều là hạ phẩm đạo cơ, trong đó cao nhất một cái, cũng chỉ luyện hóa 5 lượng huyết tinh, liền đã đạt đến cực hạn, mà thấp nhất một cái, thì chỉ luyện hóa 3 lượng 4, chỉ kém mảy may, liền muốn trúc cơ thất bại. Mà thành công là 4 người, thất bại lại càng nhiều, tại Phương Quý, Trương Vô Thường, Trình Phi Hồng đằng sau, trong 10 vị tiên môn đệ tử nếm thử trúc cơ, cũng có trọn vẹn 6 người thất bại, bọn hắn đều là dùng hết toàn lực. Y Nguyên không cách nào ngưng luyện đạo cơ thành công, trong đó còn có một cái, bởi vì muốn cưỡng ép đột phá ba lượng ba hạn chế này, ngược lại là khiến cho chính mình linh tức hỗn loạn, kinh mạch đều nát hơn phân nữa. Đương nhiên, đối với những tiên môn đệ tử thất bại này mà nói, cũng là không phải hoàn toàn không có chỗ tốt, ngoại trừ người cưỡng ép đột phá hạn chế, mà nhận lấy phản phệ này bên ngoài, mặt khác luyện hóa huyết tinh, mặc dù không có chút cơ thành công, nhưng cũng đã nhận được chỗ tốt cực lớn, vô luận là linh tức hùng hậu, hay là nhục thân cường hành. Đều sẽ vì vậy mà tăng lên một bậc thang về sau đan dược trúc cơ, nắm chắc càng lớn. Đồng dạng là đan dược trúc cơ, về sau bọn hắn cùng phổ thông đan dược trúc cơ tu sĩ so sánh, căn cơ cũng sẽ càng mạnh. Lại đằng sau, đệ tử Thái Bạch Tông còn chỉ còn lại bốn người chưa từng nếm thử trúc cơ, trong bốn vị đệ tử này, Lý Hoàng Trân đã bị phương quý trục đi ra, còn lại ba vị, thì còn có hai vị bản thân bị trọng thương, mà lại bọn hắn bản thân liền cũng là am hiểu đàn trận chi pháp, làm phụ trợ bên trong phụ trợ tiến nhập bí cảnh. Khả năng thành công cực kỳ bé nhỏ, đối với huyết tinh tiêu hao cũng chắc chắn sẽ không quá nhiều. Mà bây giờ thái bạch tông huyết tinh số lượng thì vẫn còn dư lại tiếp cận 40 lượng. Quả nhiên sẽ còn lại. Vào lúc này, Tam đại tiên môn tông chủ lập tức ngồi ngay ngắn, ánh mắt nháy cũng không nháy mắt nhìn xem trong bí cảnh địa nhãn thần mục. Hàn Sơn tông chủ phán đoán tinh chuẩn hơn, chí ít có thể còn lại 30 lượng tà hữu. Nhất thời trong sân bầu không khí có chút cổ quái, đây chính là bí cảnh, mỗi một người tiến nhập bí cảnh đều sẽ vì tranh đoạt huyết tinh đánh cái bể đầu chảy máu, nhìn tính toán tính, cũng chỉ là lo lắng bên trong huyết tinh không đủ, nhưng bây giờ, Thái Bạch Tông thế mà sáng tạo ra một cái kỳ tích, trong môn mỗi một vị đệ tử đều thử huyết tinh trúc cơ, mà cuối cùng, thế mà còn dư hơn 30 lượng. Trong lần bí cảnh chi tranh này, Tam Đại Tiên môn, hết thể cũng chỉ được 18 lượng. Thái Bạch Tông còn lại, so với bọn hắn ba tông cộng lại còn nhiều hơn. Lão Thái Bạch, môn hạ đệ tử của ngươi rất tiết kiệm à, còn lại nhiều như vậy huyết tinh không biết các nguyên nên xử lý như thế nào. Khuyết Nguyệt Tông Chủ thanh âm mang theo một cỗ hoang khí, trong sân mỗi người đều hiểu, Thái Bạch Tông thế mà lại có huyết tinh còn lại, vẫn còn dư lại nhiều như vậy, đây cũng không phải là tiết kiệm vấn đề, nhưng vô luận như thế nào, cũng đúng là còn lại nhiều như vậy. Thế là Tam Đại Tiên môn Tông chủ liền đều đem ánh mắt nhìn về phía Thái Bạch Tông chủ. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn liền đã đoán được Thái Bạch Tông sẽ còn lại không ít huyết tinh, một mực chờ đợi vấn đề này xuất hiện. Tiết kiệm cũng tốt xa xỉ cũng được dù sao là còn lại nhiều như vậy cũng nên xử lý a ba vị tiên môn tông chủ sắc mặt khác nhau nhưng ánh mắt nhưng đều là một dạng ám chỉ ý vị rõ ràng phương quý đứng ở thái bạch tông chủ sau lưng cũng không khỏi đến dùng mình một cái cảm thấy toàn thân đều có chút không được tự nhiên tiểu phương quý đón ba vị tông chủ ánh mắt thái bạch tông chủ ngược lại là bình tĩnh thông dong đung nhiên hoán phương quý một tiếng làm gì phương quý một cái kích lăng phản ứng lại thái bạch tông chủ thản nhiên nói Ta Thái Bạch Tông hẳn là còn có thể còn lại huyết tinh hơn 30 lượng, người nói nên làm cái gì? Lập tức, Tam Đại Tiên Môn Tông chủ ánh mắt, liền đồng loạt chuyển hướng Phương Quý. Đón những ánh mắt này, Phương Quý lập tức cảm thấy trên thân giống như là đẻ ép ba hòn núi lớn giống như, trước kia cho tới bây giờ không nghĩ tới, thế mà lại có người từ trong ánh mắt đơn giản như vậy liền lộ ra nhiều như thế tin tức, đơn giản giống như là thanh đao gác ở trên cổ hỏi. Huyết tinh dù sao không thể lãng phí, Thái Bạch Tông dù sao đã không ăn được. Còn lại ngươi lại phải xử lý như thế nào? Thế là đón ba vị tông chủ ánh mắt, phương quý run dậy mà nói, không phải còn có linh thú sao? Ba vị tông chủ trong ánh mắt, lập tức liền có vô tận sát khí. Ha ha, linh thú tự có tấn thăng chi pháp, huyết tinh cũng không thích hợp bọn chúng, hay là muốn khác xử lý phương pháp đi. Thái bạch tông chủ cười khẽ một tiếng, cổ vũ lấy phương quý. Ba vị tông chủ thì là trầm mặt nhìn xem phương quý, không nói câu nào, chính là nhìn như vậy lấy. Nguyên lai tông chủ gọi ta tới là vì cái này. Phương Quý đã cảm giác phía sau lưng phát lệnh, giờ mới hiểu được thái bạch tông chủ đem chính mình kêu đến dụ ý, hợp lấy chính ngươi không có ý tứ nói có đúng hay không, mà đón ba vị tông chủ ánh mắt, hắn cũng cảm giác gáp lực lớn như núi. Đây chính là ba vị kim đan đại tu, dù là chính mình trải qua trúc cơ thành công, bọn hắn cũng có thể một đầu ngón tay đem chính mình nghiền chết đi, đối mặt với bọn hắn cơ hồ chỉ do ánh mắt. Phương Quý cuối cùng vẫn ngạnh ngạnh cổ, thân thể cứng ngắc mà nói, bán đi. Quyết Nguyệt, Hòa Vân, Hàn Sơn ba tông tông chủ, sắc mặt lập tức trở nên càng khó coi hơn, ánh mắt tựa hồ có thể giết người. Hết lần này tới lần khác Thái Bạch tông chủ lại hỏi một câu, bán thế nào? Hắn như thế cái thái độ, vậy thì thật là đem tất cả áp lực đều ép đến phương quý trên đầu. Phương quý cảm thụ được ba vị tông chủ giết người đồng dạng ánh mắt, cũng rất muốn nhận cái sợ. Tại chỗ biểu thị đem còn lại huyết tinh đưa cho tam đại tiên môn A, không chỉ có rơi cái tên hay, cũng có thể hướng tam đại tiên môn bày ra tốt. Đền bù một chút trước đó mối thủ chuyển tiếp chỉ là trong lòng luôn có cái khảm, không làm được chuyện như vậy à. Thế là hắn cắn chặt hàm răng, giữ vững nguyên tắc, kiên trì nói, càng quý càng tốt. Ha ha! Thái bạch tông chủ nợ nụ cười, rất là trấn an. Mà tam đại tiên môn tông chủ thì là cùng nhau hừ lạnh một tiếng, khoét phương quý một chút. Phương quý thì là khóc không ra nước mắt, cũng không biết vì sao muốn tại tam đại tiên môn tông chủ trước mặt xính năng lực này, bất quá cũng liền vào lúc này. Bên thai ngược lại là chuyển đến Thái Bạch Tông chủ một câu truyền âm nhập mật, làm rất tốt, bán xong sẽ có chỗ tốt của ngươi. chương 201, cam Tâm làm con khỉ. Thật sự là không có hù dọa cái kia Thái Bạch Tông tiểu quỷ đầu, muốn Thái Bạch Tông tặng không còn lại huyết tinh lời nói còn nói ra đến, tam đại tiên môn kia cũng liền đành phải kiên trì đến mua 30 lượng huyết tinh cuối cùng này, chỉ là nói tới giá cả lúc, lại đều nhức đầu đứng lên. Đây chính là huyết tinh A, làm sao mua? Huyết tinh, ma sơn chi huyết tinh luyện mà thành. Lại tên huyết bồ đề, bất tử dược, chính là một loại có thể nghịch thiên tạo hóa thần vật, không chỉ có thể để cho người ta chúc cơ, còn có chữa thương, luyện khí, tăng cao tu vi các loại thần hiệu, nghe nói tôn phủ địa phương như vậy, còn có một số tôn phu nhân lưu hành dùng huyết tinh hóa dịch, sau đó tắm rửa, người đều là nói các nàng dùng qua đằng sau, thanh xuân mãi mãi, làn da chân mềm, so chú nhan đan hiệu quả đều tốt, mà lại làm cho lòng. Người đều biến trẻ tuổi. 800 tuổi, lao thái thái đều có thể gả cho 20 tuổi không đến tiểu tử. Bực này thần vật, vô luận tới nơi nào, đều là có tiền mà không mua được, vậy nếu là muốn bán, lại nên bán giá cả bao nhiêu? Thế là Tam đại tiên môn tông chủ, vào lúc này đều trầm mặc không nói lời nào. Không có cách, nếu là nhắc tới tiền mà nói, cái số này không khỏi thật là đáng sợ, đối với huyết tinh giá trị, Thái Bạch tông cho dù là gọi ra một lượng huyết tinh bán 100. Không không không lượng linh thạch đến cũng không quá mức. Thậm chí còn có thể có người nói cái giá tiền này công đạo, nhưng là bọn hắn lại thế nào khả năng thật lập tức xuất ra nhiều như vậy Linh Thạch đi mua Thái Bạch Tông điểm ấy còn thừa Linh Thạch. Nói thật, nếu không phải bởi vì đối đầu Thái Bạch Tông chủ không có nắm chắc, lúc này bọn hắn trực tiếp buộc Thái Bạch Tông đem còn lại huyết tinh giao ra tâm đều có, nhưng nếu đánh lại đánh không lại, mua lại mua không nổi, lúc này cũng chỉ có thể lấy trầm mặc biểu thị phản đối. Dù sao huyết tinh mặc dù là đồ tốt, nhưng cũng chỉ có thể bán cho ta ba nhà. Cái giá này chúng ta là không chịu ra, có bản lĩnh người đem huyết tinh lấy ra bán cho người khác đi à. Bảo tồn huyết tinh phương pháp là một loại phi thường cao thâm pháp môn. Lúc trước Thái Bạch Tông hai vị này sư huynh đệ, từ đông thổ học được đánh cắp ma sơn chi huyết ngưng luyện huyết tinh phương pháp, nhưng không có học được nên như thế nào bảo tồn. Bây giờ đương nhiên cũng không có biện pháp đem nó mang ra, cho nên bọn hắn cũng liền đứng trước như thế một vấn đề. Những huyết tinh này vẫn thật là chỉ có thể bán cho tam đại tiên môn, không còn phương pháp thế là ngay tại trong trầm mặc lúng túng này, thái bạch tông chủ thấp giọng cười cười nói, nếu thật là dựa vào tôn phủ bên kia quý củ, 30 lượng huyết tinh này sợ là chúng ta cũng mua không nổi. bất quá, bí cảnh vốn chính là chúng ta ngũ đại tiên môn chế tạo, chúng ta lại cầm huyết tinh giải quyết việc chúng, liền không có ý nghĩa, không bằng làm chút trao đổi đi. ngũ đại tiên môn đều là thủ ma sơn như khoảng một năm, chắc hẳn tích lũy không ít ma sơn dị bảo. nếu là tam đại tiên môn, không để ý, liền mỗi một môn xuất ra một dạng ma sơn dị bảo đến đổi chúng ta cái này còn lại huyết tinh như thế nào? Ma Sơn Dị Bảo. Tam đại tiên môn tông chủ nghe lời này đều là nao nao, sắc mặt đại biến. Không phải là bởi vì Thái Bạch tông chủ công phu sư tử ngoạn, mà là trào giá này, thật là quá tiện nghi chút. Ma Sơn thần dị, đã có thể trộm nó sơn huyết, luyện làm huyết tinh, lại có tà khí tiết lộ, có thể sinh sôi ra một chút thiên tài địa bảo. Những thiên tài địa bảo này, sinh ra liền có các loại chỗ thần dị, thêm chút luyện chế, liền có thể trở thành pháp bảo lợi hại. Mà loại pháp bảo này, đều là tiên môn thực lực cùng nội tình biểu tượng, không có chỗ nào mà không phải là bị ngũ đại tiên môn coi là áp đáy hòm bả bối, chân tàng tại trong tiên môn. Bất quá có sao nói vậy, ma sơn dị bảo, mặc dù cũng giá trị liên thành, nhưng cùng huyết tinh so sánh, vẫn là kém xa. Thái Bạch Tông còn lại hơn 30 lượng huyết tinh, liền đại biểu lấy tam đại tiên môn mỗi một môn có thể được chia 10 lượng trở lên, mà chỉ dùng một kiện ma sơn dị bảo, liền có thể đổi lấy 10 lượng huyết tinh mà nói. Vô luận nói như thế nào, tam đại tiên môn đều là chiếm lớn lao tiện nghi. Nay cũng khiến cho, một mực cùng thái bạch môn mình tranh ám đấu tam đại tiên môn tông chủ, có chút không thói quen đứng lên. Cái này lao thái bạch nổi danh âm hiểm, sẽ có hảo tâm như vậy. Ngược lại là phương quý, cũng không biết trong này cụ thể giá trị, chỉ là nghe chút có thể đổi lấy ba kiện gì bảo, lập tức con mắt tỏa sáng. 30 lượng huyết tinh, liền có thể đổi lấy ba kiện gì bảo. Hắn than thở, tông chủ lợi hại a. Sau đó lại tính toán một cái, ba kiện dị bảo làm sao cũng phải cho ta 2A. Nhìn không được lại tán, tông chủ hào phong A. Chỉ là một kiện mà sơn dị bảo liền có thể. Khuyết nguyệt, hòa vân, hàn sơn ba tông tông chủ liếc nhau một cái, trên mặt không có chiếm được tiện nghi ý cười, ngược lại có chút ngưng trọng. Đương nhiên, muốn chọn tốt dị bảo mới được. Thái bạch tông chủ cười nhạt một tiếng trả lời, thái độ không có chút nào miễn cưỡng. Ba vị tông chủ lập tức lại trầm mặt xuống dưới, liếc nhau. Thế mà không có vội vã đồng ý. Ba vị lao hữu, các ngươi cảm thấy chúng ta còn có tất yếu một mực như thế tranh hạ đi à. Tại trong mảnh trầm mặt này, ngược lại là Thái Bạch Tông chủ đống nhiên nhìn về hướng bọn hắn, chủ động mở miệng nói ra. Ba vị Tông chủ không người nói chuyện, cũng chỉ là trầm mặt nhìn về hướng Thái Bạch Tông chủ. Lần này bí cảnh mở ra, ta Thái Bạch Tông có 7 người trúc cơ thành công, lại có 3 người chết oan chết uổng, tứ đại tiên môn đâu, khuyết nguyệt Tông 20 vị đệ tử, gãy 11 người, chỉ còn lại 9 người Hỏa Vân Tông chết 7 người, Hàn Sơn Tông chết 5 người, Linh Lung Tông hao tổn nhân thủ thiếu chút, nhưng cũng gây 3 người, như vậy tính toán ra, trong ngũ đại tiên môn, chết đệ tử, nhưng so sánh chúc cơ thành công còn nhiều a. Ừm. khuyên Nguyệt, Hỏa Vân, Hàn Sơn ba tông tông chủ, dōng nhiên đều trầm mặc lại, sắc mặt có chút khó coi. Mỗi một lần bí cảnh mở ra, đều là một lần tiên môn đệ tử máu chảy thành sông ngày, ngũ đại tiên môn sớm đã thành thói quen. Các môn hạ đệ tử Vì tranh đoạt trúc cơ tạo hóa, liều mình đi đọ sức không nhiều bình thường à? Mà mỗi 10 năm một lần, nhìn thấy những tiên môn đệ tử này hy sinh, bọn hắn làm tông chủ đã từ lâu quen thuộc. Đối bọn hắn mà nói, thân là một tông chi chủ, cao cao tại thượng, nắm giữ đại cục, những đệ tử này đổ máu hy sinh, vốn chính là trạng thái bình thường, thậm chí sẽ không thái quá ảnh hưởng đến tâm tình của bọn hắn. Cho nên nhìn thấy trong bí cảnh, các đệ tử giết đến ngươi chết ta sống, bọn hắn ở bên ngoài vẫn có thể đảm tiêu tiếng gió. Chỉ mưu tính lấy tiên môn lợi ích, tuyệt không đem những đệ tử kia mệnh để ở trong lòng. Nhưng đây là bọn hắn ngầm hiểu lẫn nhau kết quả, tất cả mọi người không đề cập tới việc này, cũng liền không xem ra gì, mà bây giờ, Thái Bạch Tông chủ trợt nghiêm túc, ở trước mặt nói đến chuyện này, bọn hắn thì như thế nào còn có thể tiếp tục giả vờ làm chẳng hề để ý bộ dáng? Về phần bên cạnh phương quý, nghe được những lời này, càng là nhịn không được rụt rụt đầu. Trong những người này, có thể có một phần là công lao của hắn A. Mặc dù Phương Quý không phải cái người ưa thích giết người, nhưng đối phương làm cho chính mình thật chật lúc, ra tay cũng sẽ không chần trở. Cho nên trong lòng của hắn cũng dâng lên một cái nghi vấn, chính thật vui vẻ nói chuyện làm ăn đâu, ngươi nói những này mất hứng lời nói đang làm gì đó. Khuyết Nguyệt tông chủ sắc mặt âm trầm xuống, trầm giọng nói, "Lão Thái Bạch, ngươi nói chuyện này để làm gì? Chẳng lẽ các ngươi liền không có cảm thấy, những đệ tử này chết không đáng a?" Thái Bạch tông chủ thần sắc như thường, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Tam Đại Tiên môn tông chủ tựa hồi nhiều chút ý vị phức tạp. Tam Đại Tiên Môn Tông Chủ nghe vậy, lần nữa trầm mặt lại, không nói một lời. Chúng ta ngũ tông, đã đấu quá lâu. Thái Bạch Tông Chủ cười khổ một tiếng, nói, chừng 300 năm, ngươi giết ta, ta giết người, không biết gãy bao nhiêu nhân mạng đi vào, nhất là bí cảnh xây thành đến nay, càng là phảng phất thành các đệ tử tu la chẳng. Mỗi một lần bí cảnh mở ra, Ngũ Đại Tiên Môn đều muốn lấy nhà mình có bao nhiêu đệ tử trúc cơ thành công, nhưng lại có mấy người tính qua. Người chết tại trong bí cảnh chi tranh lại có bao nhiêu đâu. Nghe hắn, tam đại tiên môn tông chủ sắc mặt, càng khó coi hơn. Qua nửa ngày, Hàn Sơn tông chủ đông nhiên nói, Ngươi biết, chúng ta sự tình không có đơn giản như vậy. Khuyết nguyệt cùng hỏa vân hai tông tông chủ, vào lúc này cũng đều hướng thái bạch tông chủ nhìn lại, ánh mắt ý vị rõ ràng. Ngũ đại tiên môn đã tranh giành 300 năm, có lẽ sẽ còn lại tranh 300 năm, mỗi một môn dắt đi ra, đều có một cái đấm máu danh sách, nói những này còn có cái gì sử dụng đây? Thân là tông chủ, đều không phải là đồ đần tại sao muốn tranh, trong lòng đều rất rõ ràng. Ha ha, đương nhiên không có đơn giản như vậy. Thái Bạch tông chủ cười cười, không có phản bác lời này, ngược lại là thần sắc càng lộ ra thản nhiên. Cười nói, một ngàn năm trăm năm trước, tôn đế người trong truyền thuyết kia đạp trên ba ba khổng lồ từ trên biển đến, dựa vào trong tay một thanh yêu đao, giết hết bắc vực đại tu, hủy tam đại đạo thống, trục ngũ cốc chi đế, từ đó đặt chân bắc vực, xây xuống thái tôn chi phủ. Bác vực thập kiểu châu ngàn vạn tiên môn, đều là về tôn phủ nữ hạ, ước vạn bách tính, đều là bái tôn đế, hẳn là từ khi đó. Bắt đầu, chúng ta bắc vực tiên môn vận mệnh, liền đã chú định đi. Tôn phủ muốn linh mạch thần khoáng, chúng ta cũng chỉ có thể mỗi năm dâng lên. Tôn phủ muốn đạo điển bí pháp, chúng ta cũng chỉ có thể rộng mở tàng kinh đại điện, đem bí pháp dâng lên. Tôn phủ muốn mỹ nhân, mỹ nhân của chúng ta cũng chỉ có thể giải áo tơ. Ha ha, tôn phủ không muốn nhìn thấy chúng ta quá mức hòa khí cho nên chúng ta chỉ có thể đấu đến đấu đi, lẫn nhau giết cái khí thế ngất trời, để tránh gây nên tôn phủ kiên kỵ. Đơn giản tới nói, tôn phủ muốn nhìn siết khỉ, chúng ta những tiên môn này, liền muốn phối hợp với bọn hắn diễn tiếp. Hắn môi nói ra một câu, tam đại tiên môn tông chủ, sắc mặt tranh luận có thể một phần. Bọn hắn nhìn về hướng thái bạch tông chủ ánh mắt, đã cực kỳ phức tạp, có sợ hãi, cũng có phấn nộ, càng có chút thứng hận. Nhưng ở lúc này, thái bạch tông chủ hay là một dạng bình tĩnh vẫn là cười hỏi bọn hắn một câu. nhưng các ngươi liền không lo lắng, chúng ta diễn xiếc khỉ diễn quá lâu, sẽ có một ngày thật biến thành con khỉ sao? Tam đại tiên môn tông chủ sắc mặt, vào lúc này đỗng nhiên trở nên cực kỳ tái nhợt. ha ha, các ngươi không cần vội vã trả lời, ta biết các ngươi mặc dù đều là một tông chi chủ, nhưng truyền thừa quá xa xưa, cho nên trong mỗi một môn đều có mấy cái thông thái dởm lao ra hỏa, không gặp được đồng ý của bọn hắn, các ngươi cũng không làm được quyết định gì. Thái bạch tông chủ vừa nói. Một bên từ từ đứng lên, cười hướng ba vị tông chủ nói: "Đương nhiên, các ngươi cũng có thể đi Tôn phủ nơi đó mật báo, nói ta Thái Bạch tông đại nghịch bất đạo, dù sao miệng trên người các ngươi, nói ta cũng sẽ không thừa nhận, chỉ bất quá ta hôm nay nói những lời này, vẫn là hy vọng các ngươi cố gắng suy nghĩ một chút, dù sao chúng ta đều là người tu tiên a. Tự xưng là nghịch tiên mà đi người tu hành, làm sao có thể cam tâm làm con khỉ?" Chương 202: Công tội không thể chống đỡ. Cuối cùng là làm sao cái tình huống a? Phương Quý ngay từ đầu còn tưởng rằng Tông Chủ là làm bút tốt mua bán, nhưng là đang nghe được Tông Chủ cuối cùng nói lời, cùng quyết nguyện, hỏa vân, Hàn Sơn ba Tông Tông Chủ trầm mặc mà giấu giếm kinh nghi thần sắc đằng sau, liền nhìn ra Tông Chủ vụ mua bán này phải làm không phải đơn giản như vậy. Tại ba vị Tông Chủ kia trước mặt, hắn nhịn được không có hỏi, chờ theo Tông Chủ rời đi, lại nhịn không được hỏi. Là sự tình nhìn đơn giản, trên thực tế rất phức tạp. Tông Chủ vô Vũ Phương Quý bả vai, không có giải thích nhiều, chỉ là cười nói. Ngươi sớm muộn cũng sẽ gặp được cái vấn đề này. Ma sơn tế trên tiên đài, bây giờ đã có thái bạch tông không ít đệ tử cùng trưởng lão chấp sự đang đợi. Phương quý theo tông chủ đi tới tiên đài này lúc, liền nhìn thấy trước đây trong bí cảnh đệ tử thái bạch tông đều đã đi ra, đang bị trung quanh đồng môn cùng chấp sự vây quanh nói chuyện. Nhất là bảy vị trúc cơ thành công kia, càng là đầy mặt kích động, chính là lại tính tình trầm ổn, cũng không thể che hết nụ cười trên mặt. Phương quý tiểu sư huynh đến đây, xa xa nhìn thấy phương quý theo tông chủ giá vân mà đến. Trong đám người nhất thời có người hô một tiếng, nhất thời dòng người như nước Thủy Triều, đều là hướng về phương quý tiến lên đón, trước hướng tông chủ thi cái lễ, sau đó lợi dụng trương vô thưởng, trình phi hồng hai người cầm đầu, một đám tử trong bí cảnh đi ra đồng môn đều đi tới, sáu vị trúc cơ thành công tu sĩ phía trước, mặt khác chín vị mặc dù cũng luyện hóa huyết tinh, nhưng người nhưng không có trúc cơ ở phía sau, trình tề cả. Đứng thành hai hàng, nghiêm túc hướng phương quý hành lễ, chấp lễ rất cùng, đầy mặt cảm kích. Ha ha! Sư Minh liền sư Minh đi, tại sao muốn thêm chữ tiểu?" Phương quý lập tức đẩy mặt là cười, chạy chậm đến tiến lên vịn những người này đứng lên. Ma Trương vô thường cùng Trình Phi Hồng bọn người, vào lúc này lại biểu hiện rất là chỉnh trọng, quả thực là hành xong ba lễ, vừa rồi đứng dậy. Trung quanh chư trưởng lão cùng các chấp sự ở bên cạnh nhìn xem, cũng là cảm khái không thôi. Hành thi lễ này, từ trước đến nay là trong tiên môn lệ cũ. Chúc cơ thành công, biết đây là phương quý cho mình cơ hội, tự nhiên cảm kích không gì sánh được. Cả đời chỗ tốt, từ muốn nói lời cảm tạ. Không có chúc cơ thành công, cũng đã nhận được chỗ tốt cực lớn, trong tâm đồng dạng đội ơn. Chỉ bất quá, xa xa thấy được trong một bên này náo nhiệt, bên cạnh cũng là có không ít không có tiến vào bí cảnh đệ tử Thái Bạch Tông, cũng không biết rõ tình hình chấp sự cùng các trưởng lão lòng sinh nghi hoặc, bởi vì vào lúc này, tiên đài bên cạnh cũng không chỉ có phương quý cùng những này mới từ trong bí cảnh đi ra tiên môn đệ tử, còn có một người tồn tại đặc thù, hắn một mực xa xa đứng ở một bên, chưa hề nói chuyện. Thái Bạch Tông chân truyền lý hoàn chân. Hắn rời đi bí cảnh, so bất luận kẻ nào đều muốn sớm, mà tại đi tới tiên đài này đằng sau, liền một câu cũng không nói qua. Bây giờ, hắn liền trầm mặt đứng ở tiên đài bên cạnh, nhìn những đồng môn kia hướng phương quý hành lễ một màn, sắc mặt càng là âm trầm tới các điểm, chỉ là không có đứng ra nói chuyện, thẳng đến những người này hành lễ hoàn tất, vây quanh phương quý lúc nói chuyện, hắn mới đột nhiên đi về phía trước, hơi vén lên áo bào trước bày, thẳng tắp ở trước mặt Thái Bạch Tông chủ quý xuống. Mặt mũi tràn đầy đều là bi phẫn chi ý. Đệ tử một lòng vì tiên môn hiệu lực, tự giác chưa từng đi kém dậm chân nửa bước, lại gặp người hết đáp trục xuất bí cảnh, ngay cả chút cơ cơ hội cũng mất đi, chỉ là vì đại cục, không muốn cùng đồng môn nội chiến, lúc này mới ẩn nhận đến nay, mong rằng tông chủ đưa ta công đạo. Lý hoàn chân thanh em không nhỏ, lập tức liền hấp dẫn đi chung quanh ánh mắt mọi người. Bao quát còn không biết trong bí cảnh chuyện gì sẽ ra trưởng lão cùng chấp sự, đệ tử còn có phương quý cùng những đám người mới từ trong bí cảnh đi ra kia, mỗi người đều đem ánh mắt nhìn về phía thái bạch tông cùng trước người hắn quỳ lý hoàng chân, có người buồn bực, có người tiếc hận, trọn vẹn 7 người chúc cơ thành công, nhưng lại hết lần này đến lần khác không có lý hoàng chân. hắn nhưng là chân truyền, đứng đầu chúng đệ tử, làm sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Càng mấu chốt chính là mỗi một lần bí cảnh mở ra, những người tại trong bí cảnh đạt được trúc cơ cơ hội kia, đều sẽ cùng đệ tử chân truyền kết xuống thâm hậu tình nghĩa, trình độ nào đó nói. Phần tình nghĩa này, thậm chí có thể coi là nửa sư nửa bạn, cho nên mới sẽ có những người kia rời đi bí cảnh đằng sau cưới đầu. Nhưng vì sao cái túi đầu này, thế mà bái chính là phương quý, lại đem Lý Hoàng chân cho ném tới một bên. Ngươi không cần uống lượng, giữa các ngươi sự tình, tiên môn tự sẽ có quyết nghị. Thái Bạch Tông Chủ vào lúc này, nhìn qua đầy mặt bi phẫn Lý Hoàng chân nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng trả lời. Tông Chủ, ta. Lý Hoàng Trân không nghĩ tới Thái Bạch Tông Chủ là như thế một cái bình thản phản ứng nhất thời không có cam lòng, nhịn không được mở miệng lần nữa. Các ngươi tại trong bí cảnh làm hết thảy, ta đều xem ở trong mắt. Thái Bạch Tông chủ nhẹ giọng trả lời, sau đó vuốt một cái Lý Hoàng chân bả vai, nói, hồi Tiên môn rồi nói sau. Cái này, Lý Hoàng chân sắc mặt lập tức cứng đờ, lại phẫn nộ, nhưng lại không dám lại nói thứ gì. Trâm mặt thật lâu, chỉ có thể chấp tay nói, vâng, đệ tử sẽ chờ Tiên môn đưa ta công đạo. Mà người chung quanh vào lúc này nhìn hắn ánh mắt cũng lập tức thay đổi nhất là những đệ tử từ trong bí cảnh đi ra kia, bọn hắn tự nhiên biết lúc này Lý Hoàng Trân hướng Tông Chủ cáo trạng là vì nói cái gì, mà bây giờ Tông Chủ trong sự phản ứng, mặc dù không có nói rõ là thiên hướng về hắn cùng phương quý phương nào, nhưng phản ứng tạm thời đem sự tình đệ xuống này, lúc đầu chính là một loại thái độ. Ngược lại là ở bên cạnh đã vừa mới nghe một vị tử trong bí cảnh đi ra đệ tử nói qua sự tình tồn tại bạch thạch trưởng lão, nhìn qua chúng đệ tử không biết vì sao biểu lộ, nhìn không được hít một tiếng, một tiếng này thán. Liền đưa tới bên cạnh đệ tử Hiếu Kỳ, vội vàng tới hỏi thăm, bạch thạch trưởng lão liền thở dài, Lý Hoàng Trân làm sự tình, chính là tông chủ cũng không thể nói là sai, nhưng tông chủ không thích. Bên cạnh đệ tử lập tức đầy mặt kinh ngạc, vậy phương quý tiểu sư huynh hắn. Bạch thạch trưởng lão nói, phương quý tiểu quỷ đầu kia làm sự tình, tông chủ đưa thích, nhưng lại không thể nói là đúng. Thái bạch tông chúng đệ tử, lại đang tiên đài này đợi ba ngày, trong bí cảnh mặt khác tam đại tiên môn đệ tử liền cũng đều đã đi ra. Kết quả cuối cùng. Trong khuyết Nguyệt Tông một môn, trúc cơ thành công đệ tử có 3 người, trong đó chỉ có Hạng Quỷ Vương là trung phẩm địa mạch trúc cơ, luyện hóa huyết tinh 8 lượng 2, hai vị khác là hạ phẩm địa mạch trúc cơ. Mà Hỏa Vân Tông thì là chỉ có 2 người, trong đó Lăng Hoa Giáp là trung phẩm địa mạch trúc cơ. Ban về số lượng, ngược lại là Hàn Sơn Tông nhiều nhất, tổng cộng có 4 người, nhưng 4 người lại đều là hạ phẩm đạo cơ. Nhất là gặp xui xẻo, vận suy thì là Hàn Sơn Tông dẫn đầu tầng huyết, hắn tại trong một trận đánh với Phương Quý Bị thương tích quá nặng, dù là ăn vào đại lượng chữa thương dược vật, cuối cùng cũng không thể nuôi phục thương thế, kết quả lấy được hết tinh, nhưng cũng dẫn đến chúc cơ thất bại. Về phần Linh Lung tông chủ, thì là bởi vì nửa đường rời khỏi, một người chúc cơ thành công cũng không có. Kết quả này, có thể nói lại một lần kinh động đến sở vực. Thái Bạch tông lần trước bí cảnh chi chiến lúc, liền đã lớn lấy được toàn thắng, chiếm đi bảy thành tài nguyên, lần này thế mà càng nhiều. Mà lần này trong bí cảnh, lấy lực lượng một người thay đổi Càn Khôn Vương quý, Tự nhiên cũng lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người. Có thể suy ra, theo lần này bí cảnh chi chiến kết quả lưu truyền ra đến, Phương Quý dẫn theo Thái Bạch Tông đồng môn lập tức đoạt đi toàn bộ bí cảnh tám thành dưới tài nguyên sự tích, tất nhiên sẽ trở thành sở vực một đại truyền kỳ, bị sở quốc người tu hành lưu truyền mấy chục năm. đệ tử Thái Bạch Tông Phương Quý tên, xem như tại bí cảnh một trận chiến này vang dội lên, phóng nhãn toàn bộ sở vực đều có chút danh tiếng. Chỉ bất quá, hắn tại trong bí cảnh bại bốn môn dẫn đầu lại đem một kiếm lịch chuyển thái bạch tông xu hướng suy tàn sự tích, cố nhiên để cho người ta sợ hãi thán phục, nhưng hắn Lâm trận trở mặt, đem nhà mình chân truyền dẫn đầu trục đi ra sự tình, nhưng cũng tại các đại tiên môn ở giữa đã dẫn phát sóng to gió lớn, nhất thời người tán thưởng cũng có, người khinh thường cũng có, toàn bộ ngăn nắp phía dưới, cũng coi như được là quần quần sóng ngầm. Cuối cùng một ngày, Ma Sơn tế kết thúc, các đại tiên môn phân biệt trở lại, Ma Sơn tế một chuyện, xem như có một kết thúc. Đệ tử thái bạch tông chiến dịch này đại hoạch toàn thắng. Về tới Tiên môn thời điểm, tự nhiên cũng đã nhận được Thái Bạch Tông trên dưới long trọng nghênh đón, ngày bình thường thanh tĩnh làm chủ tiên môn, mặc dù không đến mức răng đèn kết hoa, nhưng cũng là một mảnh đầy nhiệt tình. Lưu thủ Thái Bạch Tông Liễu Chân trưởng lão cùng chư viện chư phong đệ tử, đều là đến trước núi tới đón, nhìn phía ánh mắt của mọi người, lại là khâm phục, vừa là hâm mộ. Xa xa, Phương Quý liền thấy được trong đám người nhan chi thanh, Hứa Nguyệt Nhi, Trương Kinh, Mạnh Lưu Hồn bọn người, khuôn mặt nhỏ lập tức cười thành một đóa hoa một bên dùng sức đong đưa tay, một bên tại trương vô thưởng đám người chen trúc dưới kính vang công đức điện trước tiên đài đi đến. hắn nhưng là tại về núi trước đó liền biết bí cảnh sự tình kết thúc trong tiên môn cũng sẽ có một trận công tội thường phạt. đầu tiên là bạch thạch trưởng lão leo lên tiên đài cầm trong tay quản trụ, một phen trầm bổng đỗng nhân sai nghe được tâm thần người khói động tuyên đọc đơn giản là chút thái bạch đệ tử thừa thiên chi ý gặp bốn môn vây công mà không túi đầu cuối cùng bại tận cường địch. chúng ta thái bạch tiên uy loại hình mà nói. Sau đó liền dựa vào mỗi người tại trong bí cảnh biểu hiện, cho tiên môn ban thưởng loại hình, này cũng đều là dị thường phong phú. Đã trúc cơ thành công, như trương vô thường, trình phi hồng loại hình, đều là thu được tiên môn truyền thừa cùng các loại có thể để người ta củng cố trúc cơ cảnh giới tu vi đang dược, cũng phong nó chấp sự vị trí, từ đó tại trong tiên môn, có thể nhận lấy cung phụng, thăng lên nhất giai. Không có trúc cơ thành công đệ tử, thì cũng đều sẽ đạt được trúc cơ đan thường lệ, để nó đạt được trúc cơ cơ hội mà tại trong lần bí cảnh chi chiến này vẫn là ba vị đệ tử, thì ngoại trừ một chút danh dự tế điện bên ngoài, sẽ còn cho bọn hắn chỗ gia tộc một ít linh đan cùng bảo dược bồi thường, cùng một cái có thể trực tiếp tiến vào tiên môn thanh cốc tu hành danh lệ. Người chết đã chết rồi, lại không biết sau lưng sự tình, nhưng bọn hắn gia tộc cùng thân nhân bi thiết sau khi, nhưng cũng biết thái bạch tông cách làm này đã mười phần tận tâm. Một đường tuyên đọc xuống dưới, liên liên tại trong bí cảnh biểu hiện rất là không tệ linh thú, tựa như anh để các loại đều được phi thường phong phú khen thưởng, nhưng hết lần này tới lần khác, cả nhà trên dưới đều đang chăm chú Phương Quý, đặt ở cái cuối cùng, dẫn tới đám người chờ mong không thôi. đệ tử Thái Bạch Tông Phương Quý, tại Bạch Thạch trưởng lao rốt cục niệm đến cái tên này lúc, cả nhà trên dưới lập tức hoàn toàn yên tĩnh, vô luận là tiến vào bí cảnh hay là chưa đi đến bí cảnh, đều là ánh mắt phức tạp hướng về Phương Quý nhìn lại. mà Phương Quý vào lúc này cũng vô ý thức lưỡi ngực, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. sau đó đúng lúc này. Bạch Thạch trưởng lão nhìn Thái Bạch tông chủ một chút, đầy mặt nghiêm nghị nói: "Ngươi tại trong bí cảnh, nhiều lần thi kỳ mà tính, cứu đồng môn tại nguy nan, xoay chuyển tình thế tại đã đổ, nhưng tuy có công trước đây, nhưng lại không nhìn muốn quy, ngỗ nghịch dẫn đầu, có thể nói lỗi nặng, công tội không thể giáng co, là lấy trước phạt phương quý công đức số lượng 30." "Không không không, nhốt tại tư quá nhai diện bích, chờ đợi tiên môn xử lý." "Cái gì?" Cả nhà trên dưới lập tức một mảnh xôn xao. Chương 203 Trên có tôn phủ, ai ra? Phương Quý sư đệ, bớt giận đi, nghe lời, đem thịt tan một miếng. Thái bạch tông sơn tây vắng vẻ sau sườn núi, trong một chỗ sơn động quanh năm không thấy ánh nắng, âm lanh âm ướt. Phương Quý chính tức giận xếp bằng ở trên một cái bồ đoàn cũ nát, hai tay ôm ngực, không nói câu nào. Trước người bày phong phú thịt rượu, đều là lấy lá sen bao lấy trải tại trên mặt đất. Tại trước người hắn, thì vây quanh nhan chi thành, hứa nguyệt nhi, trương kinh, mạnh lưu hồn, tiểu mập mạp lam bọn người càng xa một chút địa phương, triệu thái hợp cùng tiêu long tức hai người dính cùng một chỗ, đứng xa xa nhìn hắn bật cười. mà tại phương quý trước người, a khổ sư huynh cầm một cái đùi, ân cần đưa tới phương quý bên miệng, tận tình khuyên hắn ăn một miếng, nhưng đùi gà đưa tới bên trái, phương quý liền đem đầu chuyển tới bên phải, một bộ thở hồng hộc bộ dáng, tiêu lên, không ăn, đói chết ta đến à, không chết đói cũng phải tức chết, bằng cái gì, ta lập công lớn đâu, bằng cái gì đem ta nhốt tại phía sau núi, ta không phục, càng nghĩ càng giận. Trừng xa xa Triệu Thái Hợp một chút, ngươi còn có mặt mũi cười, đi về hỏi hỏi ngươi cha còn phân rõ phải trái hay không. Cha ta chính là phân rõ phải trái mới nhốt ngươi nha. Triệu Thái Hợp một bộ không thèm để ý phương quý bộ dáng, chỉ chỉ bên cạnh bình rượu, tiêu long tức liền đi cho hắn ôm tới, miễn cương ực một hớp, nói, lần này tiến bí cảnh, ngươi xác thực lập xuống đại công, cả nhà trên dưới đều biết, lúc này đem ngươi khen thành cái dạng gì đâu, nhưng lập công về lập công, ngươi tại trong bí cảnh làm những sự tình kia. Muốn nói một chút vấn đề không có cũng không đúng đi, địa nhãn thần mục có phải hay không ngươi chặt. Vậy nhưng quan hệ đến bí cảnh đại trận, ngươi biết ngươi chặt cây kia, chưa chỉ đứng lên muốn bao nhiêu tiền. Nói một tiếng thở dài, hướng nhan chi thanh bọn người nhìn sang, nói, mấu chốt nhất là, hắn xác thực đem lý hoàn chân sư huynh cho trục ra đi. Người ta thế nhưng là tiên môn chân truyền, lại là hỏa hầu quân đại trưởng lão chuyên nhân, nói trục xuất đến liền trục xuất tới. Nếu là bình thường coi như bỏ qua... Cái này có thể quan hệ đến hắn trúc cơ đại sự, một khi bỏ lỡ, tối thiểu đợi thêm 10 năm, hắn có thể chờ đến đến rồi. Ha ha, không nói hắn ngỗ nghịch dẫn đầu, bản thân liền là một kiện môn quy không dung sự tình, liền xem như vì chiếu cố hỏa hầu quân đại trưởng lão mặt mũi, cũng phải ý tứ một chút à, đúng hay không? Nhan chi thanh bọn người đều là theo bản năng nhẹ gật đầu, phương quý lập tức giận dữ, các người đứng bên nào? A khổ sư huynh buông xuống đuổi gà, lại lấy rượu hồ lô hướng phương quý trong tay nhét, khuyên đ không phải đứng bên nào vấn đề, triệu sư để nói hay là có đạo lý, tiên môn dù sao cũng là muốn giảng quy củ, bất quá, tông chủ kỳ thật vẫn là hướng về ngươi, mặc dù đem ngươi giam lại, nên nếu nói công tội không thể giảng co, đó chính là nói, ngươi nên đến ban thưởng tuyệt không sẽ ít, đây thật ra là cao cao nâng lên, nhẹ nhàng buông xuống, nghe nói hỏa hầu quân liền đối với ngươi xử lý phương. Pháp không hài lòng, còn tìm tông chủ đại xảo một không đâu. Triệu thái hợp ở bên cạnh gật đầu, nói, đúng, nhau nhau rất hùng. Ta thấy được. Hừ. Phương Quý hừ lạnh một tiếng, cả giận, hắn còn có mặt mũi cãi nhau, dạy dỗ đệ tử như vậy sợ. Thái Bạch tông chủ cho Phương Quý phân phó là, tôn phủ huyết mạch sự tình, để hắn không thể ra bên ngoài nói, bất quá tôn phủ huyết mạch xuất hiện ở trong sở vực bí cảnh sự tình, vốn cũng không phải là một cái bí mật. Phương Quý không nói, Lý Hoàng Trân có thể là đệ tử những tiên môn khác cũng sẽ lấy ra nói, cho nên bây giờ những người này ngược lại là đều biết Phương Quý cùng Lý Hoàng Trân sau cùng mâu thuẫn là như thế nào xuất hiện. Đối mặt tứ đại tiên môn đệ tử thời điểm như thế nào, lại không phải nói, mấu chốt nhất chính là đối mặt Tôn phủ huyết mạch lúc thái độ. Lúc này nghe Phương Quý nói tới điểm này, trong sân chư tu, bầu không khí liền thoáng kiềm chế. Tiêu Long tức vào lúc này mở miệng nói, "Lúc này ngươi cũng đừng có lại đoán giận a, dựa vào ta nhìn, tiên môn đem ngươi giam lại, chiếu cố hỏa hầu quân đại trưởng lão mặt mũi ngược lại là tại kỳ thứ, chủ yếu nhất chính là đang làm cho Tôn phủ nhìn đâu, ngươi tại trong bí cảnh, đem Tôn phủ huyết mạch đánh thành trọng thương." Nghe nói còn kém chút một kiếm giết đi, ngươi cũng đã biết đây là tai họa, trêu đến lớn bao nhiêu. Cái gì tai họa? Phương quý đầy mặt không phục, nàng muốn giết ta, ta không thể giết nàng. Tại bác vực tới nói, vẫn thật là là như vậy. Tiêu Long tước sắc mặt trở nên ngưng trọng chút, nói, ta trước kia nghe trong nhà Thái Gia Gia nói qua, tôn phủ đã xưng tôn phủ, chính là bởi vì cùng bác vực tu sĩ mà nói, nó tôn ti có khác, người ta đều là đế tôn huyết mạch, trưởng bác vực quyền hành, ngự ngàn vạn tu sĩ. Sinh ra liền cao cao tại thượng, người tôn phủ giết người, người muốn tự nhận gặp xui xẻo, vận xui, nhưng người giết người tôn phủ, đó chính là đại nịch bất đạo. Phương Quý nghe lời này, cũng như mày, nói, bất quá chỉ là cái hoàng mao nha đầu, thật có nghiêm trọng như vậy. Tiêu Long Tước cùng Triệu Thái hợp liếc nhau một cái, lắc đầu, nói, nói không chính xác, nghe nói vị kia linh lung tông huyết mạch, tại tôn phủ cũng là không có danh phận, lại thêm nàng là tự nguyện vào sở vực bí cảnh. Tôn phủ nghĩ đến cũng không thể là vì nàng dòng chống thua chiêng, nhưng sợ là sợ người phía sau nàng sẽ tức không nhịn nổi, xuất thủ đến làm khó ngươi hoặc thái bạch tông, đến lúc đó liền rất phiền thoái. Nói thở dài, vô ý thức thấp giọng nói, mà cái này, cũng là tiên môn đưa ngươi giam lại nguyên nhân, đối phương nếu là gặp ngươi rời bí cảnh, đại xuất danh tiếng, nói không chừng liền sẽ tức không nhịn nổi, xuất thủ làm khó dễ ngươi lập tức, người ta là người tôn phủ, dù là chỉ là tiện tay cho ngươi ném cái ngang chân. Liền không phải ngươi có thể trốn được, nhưng bây giờ đâu, tiên môn trực tiếp đưa ngươi đóng lại, cũng coi là tại cho thấy một loại thái độ, đối phương gặp tiên môn làm thấp tư. Thái, cũng khó nói cứ như vậy cười một tiếng bỏ qua. Hợp lấy là đem ta giam lại tránh đầu sóng ngọn gió. Phương quý trong miệng lầm bẩm, lông mày vẫn là nhíu thật chặt. Hắn cũng không phải thật không rõ đạo lý này, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu tổng chủ muốn đem hắn giam giữ ở sau núi, hắn liền ẩn ẩn đoán được nguyên nhân này, trước đây trong lúc nói chuyện với nhau. Tông chủ đã từng đối với hắn nói, hắn đi lên trục tiên chi lộ, thành tựu trung phẩm địa mạch trúc cơ, kỳ thật cũng không phải chuyện xấu, bởi vì hắn nếu là thần đạo trúc cơ, lại trở về tiên môn, đại xuất danh tiếng, vậy gây nên tôn phủ chú ý liền cơ hồ là nhất định, nhưng hôm nay, hắn chỉ thành trung phẩm địa mạch trúc cơ, lại bị tiên môn đóng lại, tiên tôn liền có khả năng bỏ qua cho hắn một lần. Dù sao, người tôn phủ đến khó xử một cái bị tiên môn giam lại trung phẩm đạo cơ, cũng có chút không đáng. Chỉ là hiểu thì hiểu. Trong lòng vẫn còn không muốn đi tin tưởng à, dù sao đây chính là thái bạch tông, ở trong mắt hắn vẫn luôn là rất lợi hại tồn tại, về phần bởi vì một cái gì gặp quỷ tôn phủ, liền làm ra bực này cẩn thận từng ly từng tí thái độ tới sao. Mấu chốt nhất là, những người khác cũng đều cảm thấy đây là đương nhiên dáng vẻ. Hắn là sống tại ngư đầu thôn, chỉ biết là có tiên môn, không biết có tôn phủ, nhưng không nghĩ tới, những người thế gia xuất thân này, lại đều đối với tôn phủ hiểu rõ quá sâu, mà lại đã thành thói quen tôn phủ cao cao tại thượng. Không ai bị nổi loại thái độ đó. Từ bên trong này, Phương Quý còn có thể phát hiện, tựa hồ là gia tộc nội tình càng dày, càng là tán thành điểm này. Tỷ như hứa Nguyệt Nhi, Trương Kinh, Mạnh Lưu Hồn ba cái, đối với Tôn Phủ cái tên này, cũng chỉ là biết mà thôi. Nhưng gia tộc nội tình so với các nàng còn phải mạnh hơn mấy phần nhàn chi thanh, lại là vừa nghe đến tên Tôn Phủ, liền lập tức đổi sắc mặt, lúc này mặc dù không có xen vào, nhưng một bàn tay lại nắm thật chặt Phương Quý cổ tay, lúc này đều đã bóp ra một cái dấu đi ra. Tôn Phụ, đến cùng là cái gì? Trong lòng suy nghĩ nửa ngày, Phương Quý vẫn còn do dự lấy hỏi một câu. Nghe vấn đề này, Triệu Thái Hợp cùng Tiêu Long Tước, Nhan Chi Thanh ba người đều là trầm mặt một chút. Sau nửa ngày, bọn hắn đồng thời nói ra đáp án của mình. Triệu Thái Hợp nói, Cường Đạo. Tiêu Long Tước nói, Tôn Quý. Nhan Chi Thanh nói, Hoàng đế. Nghe ba đáp án hoàn toàn khác biệt này, Phương Quý biểu lộ lập tức trở nên có chút cổ quái. Một lát sau, mới hỏi, bọn hắn rất có tiền. Triệu Thái Hợp cười lạnh một tiếng, nói: "Tôn phủ từ trên biển đến, chiếm ta Bắc vực thập cửu châu, bắt đi vô tận linh tinh thần khoáng, tự nhiên có tiền, nói là phú giáp thiên hạ đều là không thích hợp, bởi vì hiện tại Tôn phủ vốn là đem thiên hạ này trở thành nhà mình." Tiêu Long Tức cũng nói cái này, Tôn phủ huyết mạch, hơn xa Bắc vực tiên đạo, tự nhiên hưởng hết thiên hạ gì bảo. Nhan Chi Thanh đối với vấn đề này không có trả lời. Nàng không cách nào tưởng tượng làm Bắc vực đế hoàng, Tôn phủ sẽ có bao nhiêu tiền. Ngược lại là Phương Quý Nghe câu trả lời của bọn hắn, bỗng nhiên tới hào hứng, cười nói, nói như vậy, tiên đạo tài nguyên bọn hắn cũng có. Nghe chút vấn đề này, Tiêu Long tức cùng Triệu Thái Hợp đều trầm mặc một lát, qua nửa ngày, Triệu Thái Hợp mới nói, từ khi đế tôn trong truyền thuyết kia từ trên biển đến, bại tận Bắc vực đại tu, xây xuống 19 tôn phủ quản thúc thiên hạ đến nay, toàn bộ Bắc vực vận mệnh liền đều nắm giữ tại tôn phủ trong tay, tiên đạo tài nguyên tình huống, ai cũng không hiểu rõ, nhưng tôn phủ một đời một đời, ra đời nhiều như vậy thiên kiêu đạo tử, Chắc hẳn tiên đạo tài nguyên, bọn hắn là sẽ không thiếu, chỉ bất quá, chắc hẳn vậy cũng chỉ có thể là lưu cho tôn phủ huyết mạch đi. Lời vừa nói ra, trong động phủ nho nhỏ này, bầu không khí càng lộ ra bị đẻ nén một chút. Thật sự là cuồng a Phương Quý chật chật lưỡi, lắc đầu nói, ta cái này tiên nhân hậu đại đều không có nói gì thế, cái này tôn phủ ngược lại là bày lên phổ tới. Sự tình đều nói minh bạch a ngươi hay là ăn chút đi. Thấy mọi người đều trầm mặc lại. A khổ sư huynh liền đem vỏ rượu buông xuống, nắm một cái táo chua hướng Phương Quý trong tay nét. Phương Quý vẫn là cố chấp lắc đầu, đem táo chua đẩy sang một bên, cầm đùi gà gặm, trong miệng hừ hừ nói: Ta người này rộng lượng, trước tha thứ tiên môn một lần, tới tới tới, trước tiên đem tiên môn thưởng cho ta đủ tốt đều lấy ra để cho ta nhìn một chút lại nói. Mấy người gặp hắn không giận hờn, lúc này mới yên tâm. A khổ sư huynh càng là vui vẻ, cười lấy ra bên cạnh một hộp gỗ đản kim tuyến viên rượu, nói. Trong này là Bạch Thạch trưởng lão để cho người ta đưa tới cựu bảo ngọc tùy đan, chính là giúp người củng cố tu vi, ổn định đạo cơ chi dụng, chính là người bây giờ cần, tiên môn thế nhưng là hào phóng, bình thường tu sĩ 3 năm khóa cũng liền đủ rồi, tiên môn trực tiếp đưa tới 12 khóa, còn có để cho người ta thanh tịnh tâm thần thanh hồn hương. Điều chỉnh linh tức vận công tâm pháp, trúc cơ đạo điện các loại, tất cả củng cố tu vi chi dụng đều ở đây chỗ. Vừa nói vừa chỉ chỉ bên ngoài, chỉ gặp ngoài động phủ đơn sơ này cũng đã chất lên núi nhỏ giống như một đống linh đan bảo dược sợi vàng dị bảo các loại, cười nói, những vật kia đâu, đều là lần này cùng ngươi vào bí cảnh, cũng đạt được chút cơ tạo hóa đồng môn đưa tới hạ lễ. Mặc dù ngươi bị tiên môn đóng lại, nhưng bọn hắn vẫn còn biết cấp bậc lễ nghĩa, đều sửa soạn hậu lễ đưa tới, cảm ơn ngươi tại bí cảnh cho tạo hóa. bên cạnh hướng nguyệt nhi cười một tiếng, nói, không riêng gì ngươi nơi này, liền ngay cả ngươi một quái xà gâu gâu kêu kia, cũng bởi vì lập xuống đại công, bị mang đến ngựa thú huyền. Nghe nói tại tầm bổ khí huyết, chuẩn bị để nó lột sắc thành hung thú đâu. Phương Quý nghe những lời này, ngược lại là nhịn không được mặt mày hớn hở lên, lung lay đầu, quay đầu hướng triệu thái hợp nói, trở về nói cho cha ngươi, ta tạm thời tha thứ hắn chương 204, Tôn Phủ Tuyên Chiếu. Trúc cơ đằng sau, đại bộ phận tu sĩ đều cần bế quan. Đây là bởi vì, trúc cơ vốn là bước vào một loại khác cảnh giới, thể nội linh tức, nhục thân, thần hồn tam nguyên hợp nhất, ngưng kết ra đạo đài, mà đạo đài này lại sẽ một chút xíu cải thiện tu sĩ tự thân biến hóa, mà cái này thì là cần đầy đủ thời gian. trước lấy cường hành khổng lồ linh tức, mượn huyết tinh ngưng luyện hóa thành đạo đài, mà đạo đài xuất hiện, lại sẽ tẩy luyện một thân huyết dịch, làm cho có được cao hơn thần tính, loại huyết dịch có được thần tính này, lại lưu chuyển toàn thân, tẩm bổ tạng phủ vân ra, dần dần khiến cho cả người đều phảng phất là thoát thai hoán cốt đồng dạng, nhục thân trở nên càng cường đại hơn, mà nhục thân cường đại, liền cũng có thể tốt hơn ôn dưỡng thần hồn. Trường ngự đạo đại, vận chuyển linh thức, đây là trúc cơ đằng sau bước đầu tiên. Vận chuyển khí huyết, tái tạo nhục thân, đây cũng là trúc cơ đằng sau bước thứ hai. Mượn nhục thân cường đại, ôn dưỡng linh thức, làm cho hóa thành càng thêm ngưng luyện thần thức, đây cũng là trúc cơ bước thứ ba. Ba bước đằng sau, phương quý mới có thể được cho chân chính trúc cơ người tu hành, có thể nghiên cứu trúc cơ cảnh giới công pháp cùng thần thông. Đương nhiên, đối với cái này trúc cơ đằng sau ôn dưỡng, tất cả tiên môn cũng đều có chính mình khác biệt phương pháp đặt vào trong pháp môn các phái Thái Bạch Tông có phương pháp của mình, mà Phương Quý từ Tiểu Lý Nhi nơi đó lừa gạt tới trong cựu Linh Chính Điện Đồng Dạng cũng có tương tự phương pháp, thậm chí còn bao gồm toàn bộ trúc cơ cảnh giới pháp môn tu luyện. Chỉ bất quá lúc trước Phương Quý cùng Tiểu Lý Nhi đều còn nhỏ, bởi vậy một cái dạy, một cái học đều chỉ giới hạn trong luyện khí cảnh giới trúc cơ đằng sau pháp môn, thì chỉ nhớ tổng cương, không có nội dung cụ thể. Đối với cái này Phương Quý cũng không còn thượng sách. Ngược lại là hưu tâm tiến vào thức hải hỏi một chút kỳ cung ma thai có hay không biện pháp, bất quá bây giờ không thể đi. Hắn đáp ứng ban đầu kỳ cung ma thai, trúc cơ đằng sau liền thả hắn đi, bây giờ còn chưa nghĩ ra làm sao chơi xấu. Cũng may, trúc cơ cảnh giới tu hành, là chuyện về sau, bây giờ phương quý cũng không nóng nảy, chỉ là trước thành thành thật thật, lưu tại tư quá nhai củng cố tu vi là được, lúc trước tiên môn một bên đem hắn nhốt ở chỗ này, một bên lại cho hắn như vậy dư thừa tu hành tài nguyên, chắc hẳn cũng là ôm ý định này. Một bên để hắn tránh họa, một bên cũng là để hắn mượn cơ hội trúc cơ đằng sau tu vi vững chắc xuống. Suy nghĩ minh bạch điểm ấy, Phương Quý liền cũng thu lại tâm tư, dù sao mặc dù tiên môn là lấy hắn phạm vào sai lầm lớn danh nghĩa đem hắn nhốt ở nơi này, đối với hắn đãi ngộ cũng không tệ, bình thường cũng không cấm chỉ đồng môn đến xem hắn, mỗi ngày ăn ngon uống sướng không có từng đứt đoạn, trong tiên môn phát sinh các loại sự tình, cũng không gạt được thai mắt của hắn, lại thật giống là đem cái này tư quá nhai trở thành chữa thương thánh địa mà bây giờ trong Tiên môn, hắn cũng biết chính mình đã thành nhân vật truyền kỳ. Theo A khổ sư huynh giảng, từ khi bọn hắn trở về Tiên môn đằng sau, cả môn trên dưới liền đều là tại thịnh truyền hắn tại trong bí cảnh Đại chiến tứ đại Tiên môn sự tích, người truyền người truyền miệng miệng, đã đem hắn truyền thành có thể một kiếm áp chế tứ đại Tiên môn đám đệ tử thiên tài bất thế thiên tiêu. Tại Thái Bạch Tông tới nói, thanh danh của hắn không chỉ có lớn át bây giờ các đệ tử, thậm chí đã tên ép lịch đại chân truyền. đương nhiên, tại có chút đồng môn trong mắt. Phương quý lần này bí cảnh chi chiến, mặc dù chiến tích hiển hách, nhưng so với lần trước bí cảnh mở ra lúc chân truyền quách thanh quách sư tỷ vẫn còn kém một đoạn. Nguyên nhân rất đơn giản, vị kia quách thanh sư tỷ không gần như chỉ ở trong bí cảnh đại sát tứ phương, tài nghệ chấn áp tứ đại tiên môn, càng là ở phía sau tới trúc cơ trong quá trình nhảy lên mà trở thành thần đạo trúc cơ danh chấn sở vực. mà tại sau đó thanh danh của nàng thậm chí kinh động đến tôn phủ lấy quý tài làm lý do một đạo tiên chỉ dáng lâm thái bạch tông. Đem quách thanh sư tỷ điều đi tôn phủ hiệu lực, thật có thể nói là là cá chép hóa rồng một bước lên trời, bị rất nhiều người coi là thiên kiêu điển hình. Ma phương quý, vô luận tại trong bí cảnh biểu hiện bây giờ, cuối cùng dù sao chỉ là trung phẩm địa mạch trúc cơ. Đối với chuyện này, trong tiên môn cũng không ít truyền thuyết, có người nói phương quý lúc ấy đã luyện hóa chín lượng 8 huyết tinh, chỉ tiếc chỉ kém một bước cuối cùng lúc, tiềm lực hao hết, khuất tại trung phẩm, cũng có người nói phương quý vốn là có thể thành tựu thần đạo trúc cơ chỉ là bởi vì chúc cơ thời điểm người mang ám thương nhận lấy ảnh hưởng lúc này mới thất bại trong gan tức lại có người nói phương quý kỳ thật đã thành tựu thần đạo trúc cơ chỉ tiếc không biết là bởi vì căn cơ bất ổn hay là cái gì trước mắt thời khắc cuối cùng ngã xuống lưu tại trung phẩm đương nhiên đối với phương quý rơi xuống thần đạo trúc cơ chân chính nguyên nhân thì là có rất ít người nói được rõ ràng lúc ấy trong bí cảnh tiên môn đệ tử kiến thức mặc dù cũng đều không sai nhưng trục tiên chi lộ dạng này bị pháp Vốn chính là có rất ít người biết. Nói tóm lại, vô luận là loại thuyết pháp nào, đều không hẹn mà cùng đối với phương quý biểu hiện nhất định tức hận. Phần lớn tiên môn đệ tử, thậm chí nói là toàn bộ sở vực, hoặc nói An Châu tu sĩ, cũng sẽ không có thái bạch tông chủ ý nghĩ như vậy, cũng không thấy đến tiên môn đệ tử tiến vào tôn phủ là chuyện xấu, chính tương phản chính là, theo bọn hắn nghĩ, một cái bình thường người trong tu hành, có thể từ trong tiên môn trổ hết tài năng, đạt được tiến vào tôn phủ cơ hội, ngược lại là kiện cá chép hóa rồng đại hảo sự. Nếu là phương quý cũng thành tiểu thần đạo trúc cơ, nói không chừng cũng sẽ gây nên tôn phủ chú ý, cho nó bước vào long môn cơ hội. Nhưng bây giờ, hắn chỉ là trung phẩm trúc cơ, vậy cũng trên cơ bản chỉ có thể lưu tại trong tiên môn tu hành. Nếu là tu hành cần cù có lẽ có hướng một ngày cũng có thể một hạt kim đan nuốt vào bụng, trở thành tiên môn một đại trưởng lão. Nhưng dạng này tiền đồ, so nhập tôn phủ, vẫn là kém xa. Chờ ta rời đi phía sau núi, tiên môn làm gì cũng phải cho ta một cái chân truyền tên A. Tại trong tiên môn vô số người nghị luận phương quý tiền đồ cùng thành tự lúc, phương quý chính mình thì là trong lúc rảnh rỗi, bẻ ngón tay tính toán sau này mình hạ tư quá nhai phong quang. Bây giờ thành khê cốc chân truyền, bị chính mình đánh cái mũi không phải cái mũi, mắt không phải mắt, nghe nói đã thật lâu không có ở người trước lộ diện, nơi nào còn có mặt làm tiếp chân truyền, vị trí này nên tặng cho chính mình đi. Mà trở thành chân truyền đằng sau, chính mình hẳn là cũng sẽ không lại lưu tại thành khê cốc, dù sao mình đã là trúc cơ đại tu sĩ a. Chẳng lẽ sẽ giống mặt khác tu sĩ trúc cơ một dạng, đều đi một núi nào cốc nào, làm cao cao tại thượng chấp sự đại gia. Cái này có chút đau đầu a, Đi nơi nào tương đối tốt đâu? Chất béo nhiều nhất, hẳn là đoán linh cốc, qua tay nhiều như vậy pháp bảo, chỗ tốt vớt không hết à. Bất quá trong tiên môn càng làm người khác cưa thích, thì là tiểu bích phong, nơi đó các sư tỷ sư mội nhiều a, mà lại sẽ qua tay rất nhiều đan dược, chất béo một dạng không cạn, nói không chừng một cái vừa ý. Còn có thể cho A khổ sư huynh tìm bà nương đâu, ha không vẹn toàn đôi bên. Càng quan trọng hơn một sự kiện là, chính mình bây giờ đã thành phong quang tiên môn chấp sự, muốn hay không về ngưu đầu thôn đi xem một chút. Cũng không biết những người kia trở về không có, đã lâu như vậy, cũng không người đến nhìn một cái chính mình. Cũng may phương quý lão ra đại khí, không cùng bọn hắn chấp nhận, các ngươi không đến, ta liền trở về, lấy trước một thanh linh thạch nện bất tỉnh bọn hắn, để bọn hắn ngoan ngoan đem gà béo thịt đầu heo hiến đi lên, hảo hảo cho ta bồi cái không phải lại đem hồng bảo nhi cùng hoa quả phụ cưới trở về, ha ha, đến lúc đó mình tại trong tiên môn cuộc sống tạm bỡ này coi như dễ chịu, cho cái thần tiên vậy cũng không đổi a. hắn đi con đường này, đời này liền nhất định thanh nhàn gầy vớm. đem phương quý áp tại tư quá nhai trong khoảng thời gian này trong tiên môn nhưng cũng không như trong tưởng tượng như vậy thanh tĩnh, thái bạch tông chủ nhưng không có tránh thoát trên tư quá nhai phương quý như vậy nhẹ nhõm tự tại. trải qua mấy ngày suy nghĩ, đã sầu bạch vài quãng tóc. lúc này trong đạo đức đại điện. Hắn chính chậm rãi đứng dậy, chắp tay đứng ở bên cửa sổ, nhìn xem bên ngoài giữa không trung mây trôi, cùng dưới mây trôi kia Thái Bạch Tông chư Sơn cảnh sắc, nhẹ giọng thở dài, hắn có thể đi đường này là vận may của hắn, tối thiểu tránh thoát Tôn phủ một kiếp này, nhưng đi con đường này lại đồng dạng sẽ không nhẹ nhõm, không, có tiên đạo tài nguyên, đường này liền coi như là gây mất. Đã rất không tệ a, có mấy người bị thương Tôn phủ huyết mạch, sẽ còn bình yên vô sự. Cùng trong đạo đức điện, lại là Bạch Thạch trưởng lão, hắn chính nấu lấy trà. Nghe vậy cười nói, lúc trước nghe nói hắn đem tôn phủ huyết mạch đánh cái gần chết, coi là thật làm ta giật cả mình, bất quá còn tốt, hắn đi lên con đường này, chỉ tính là trung phẩm địa mạch trúc cơ, vừa về núi lại cho giam lại, nghĩ là tôn phủ cũng không trở thành cùng cái tiểu hài tử làm khó dễ, việc này giống như là cứ như vậy bỏ qua. Bất quá nói, chính mình nhưng cũng lắc đầu, nói, chỉ bất quá, trục tiên chi lộ, vốn là khó đi, tiên đạo tài nguyên như thế nào chúng ta những tiểu tiên môn này có thể hy vọng xa vời. Tiểu tử này thực sự quá mức lớn mật, thật chẳng lẽ muốn đưa hắn đi Đông Thổ đi một chuyến? Đông Thổ Thái Bạch Tông Chủ nghe vậy, lại là cười khổ một tiếng, nói, thế nhân nâng lên Đông Thổ, liền đều nói là một lần cơ duyên, tạo hóa vô song thánh địa, tựa như mở to hai mắt đi tại đường phố, liền có thể tùy thời nhặt được linh thạch đồng dạng, nhưng thế gian tu hành, nơi nào có đơn giản như vậy, Đông Thổ là tiền chi tổ địa, phồn hoa chi hương, người ở đó luận đạo giảng pháp, trọng tư chết, mà nhẹ xuất thân. Cơ hội cũng thực là so bắc vực nhiều chút, nhưng tu hành tạo hóa nhưng cũng không phải. Dễ dàng như vậy cầm tới, làm chúng ta sư huynh đệ hai người, liền rất là ăn một phen đau khổ. Tên tiểu quỷ này, bây giờ căn cơ còn cạn, tính tình lại cuồng, đi cũng là chịu chết, vẫn là chờ tới mấy năm rồi nói sau Vô luận như thế nào, có cơ hội, dù sao cũng so không có cơ hội mạnh a Bạch Thạch Trưởng lão nghe, cũng rất là hiếu kỳ. Đối với bọn hắn nhưng tu sĩ một thế chưa từng rời qua bắc vực này tới nói. Đông thổ vốn chính là một cái tràn đầy sắc thái truyền kỳ địa phương, mà đã từng đi đông thổ sông sáo qua thái bạch tổng chủ sư huynh đệ hai cái, tại trong sở vực tu sĩ, cũng lộ ra rất là đặc thủ. Huống chi, hai sư huynh đệ này, cũng không chỉ là đi qua đông thổ mà thôi, nghe nói còn sông già qua không nhỏ tên tuổi đến đâu. Dù sao trong thời gian ngắn cũng không có biện pháp, vậy bây giờ ngược lại trước làm sao an trí hắn. Bạch thạch trưởng lão lo nghĩ, thực sự không muốn đối với chuyện như thế này lãng phí đầu óc, liền cười hỏi làm sao an trí. Thái Bạch Tông chủ nghĩ nghĩ, nói, đại hắn tu vi vững chắc, đưa đi ngự thú viện quản tí dục đi, hảo hảo mài rua tính tình, hắn trước kia thế nhưng là từng có trộm tiên môn linh dược ghi chép không phải cái người thành thật, đưa đến địa phương khác, thực sự không khiến người ta yên tâm. Đâu chỉ trộm linh dược. Bạch Thạch trưởng lão cười một tiếng nói, hắn nhập môn thời gian không dài, nhưng làm sự tình nhưng so sánh ngươi nghĩ nhiều đây. Hai người chính cười an bài phương quý tất cả thân phận cùng đãi ngộ lại chưa lưu ý đến, bây giờ đạo đức điện bên ngoài đang có một sợi thần quang từ chân trời mà đến, nhanh chóng đi tới Thái Bạch Tông trên không, tại hộ sơn đại trận bên ngoài dừng lại, sợi thần quang kia lập tức hiện hóa, hóa thành một nam tử âm nhu đầu đội mũ khăn quan bộ dáng, cầm trong tay quyển trụ, lập thân giữa không trung, mặt không thay đổi tuyên đọc: "Đệ tử Thái Bạch Tông phương quý, thiên tư tuyệt hảo, người đều là tán thưởng, hóa rồng chi giao, không thể ẩn nấp tại ô trọc, thành tiên chi mẩm, không thể gãy tại dưới nam. An Châu tôn phủ chi chủ, riêng có quý tài chi tâm, đặc biệt tuyên tri nhập tôn phủ nghe khiển, ban cho tạo hóa, nghiêu đồ tiên đạo. chương 205, Việc đại hỷ Tôn phủ tuyên chỉ Sợi thần quang kia hóa thành nam tử, chỉ là mặt không thay đổi đọc song trong tay tuyên chiếu sau đó liền lần nữa hóa thành thần quang biến mất không còn tăng tích, trước sau xuất hiện cũng bất quá mấy tức thời gian, nhưng hắn tuyên chiếu thanh âm lại hạ xuống từ trên trời, lại vững vàng chuyển vào trong toàn bộ thái bạch tông, nó thanh âm không lớn lại giống như là dòng nước đồng dạng vô cùng bất nhập, vô luận là thân ở bế quan động phủ, hay là thái bạch tông biên giới hoang vắng nơi hẻo. Lệnh, đều đem thanh âm này nghe được rõ rõ ràng ràng, phảng phất vừa rồi người kia liền tại bên tai của mình tuyên chiếu đồng dạng. Lại đằng sau, liền giống như là ném đá vào nước, lập tức tại thành tình An hòa Thái Bạch Tông khơi dậy ngàn tầng sóng lớn. Đây là tình huống như thế nào? Khoảng cách bí cảnh kết thúc đã qua sắp 2 tháng, Tôn phủ thế mà bỗng nhiên tới ý chỉ, muốn Triệu Phương Quý tiền đến. Một tin tức Lại tại Thái Bạch Tông đã dẫn phát hai loại hoàn toàn khác biệt phản ứng. Tuyệt đại bộ phận đệ tử Thái Bạch Tông, bọn hắn không biết được trong bí cảnh đến tuột cùng chuyện gì xảy ra, cũng không có Thái Bạch Tông chủ bọn người suy nghĩ nhiều như vậy, cho nên bọn hắn nghe được tin tức này lúc, lập tức lại kích động lại hâm mộ, trên mặt mang theo khó tin biểu lộ buôn tẩu bầm báo, Trời ạ, thế mà trong vòng 10 năm, lại có một vị đệ tử Thái Bạch Tông đạt được tuyên chiếu, có thể tiến về tôn phụ tu hành. Thái Bạch Cửu Kiếm truyền nhân kia, dĩ nhiên như thế tốt số. Nhất là thời gian này giáng lâm tuyên chiếu, càng khiến người ta cảm thấy giống như là vui như lên trời. Bình thường tới nói, tôn phủ tuyên chiếu, cũng sẽ là tại bí cảnh kết thúc về sau trong nửa tháng giáng lâm, bởi vì bí cảnh chi chiến, cũng là một lần kiểm nghiệm cơ hội, trong tiên môn, ai là thiên tiêu, ai là kỳ tài, tại bí cảnh lúc kết thúc liền sẽ liếc qua thấy ngay, kỳ tài trổ hết tài năng, tầm thường phai mở tại chúng, tôn phủ nếu có chọn chúng người, tự nhiên sẽ vào lúc này hạ xuống tuyên chiếu, đem nó trực tiếp muốn đi. Mà phương quý lại là tại kết thúc bí cảnh đằng sau gần hai tháng, đều lạng yên không một tiếng động, không hề có động tĩnh gì, đã để người cảm thấy hắn không có vận khí tốt như vậy, kết quả lại tại hết thảy đều an định xuống tới đằng sau, đồng nhiên tới như thế một tin tức tốt. Còn nữa, tôn phủ đồng dạng mắt cao hơn đấy, bình thường tiên môn đệ tử, thì như thế nào có thể vào được pháp nhãn bọn họ. Tựa như Thái Bạch Tông trước đó vị kia quách thanh quách sư tỷ, không phải cũng là bởi vì thần đạo trúc cơ mới đến tiến vào tôn phủ cơ hội A. Ma Phương Quý, mặc dù lần này ở trong bí cảnh chi chiến, bại bốn môn thiên tiêu, dốc hết sức nghịch chuyển càng khôn, xuất tấn đầu ngọn gió, nhưng hắn biểu hiện cho dù tốt, cũng chỉ là trung phẩm địa mạch trúc cơ a. Lấy tôn phủ ánh mắt cao cao tại thượng kia, làm sao cũng biết yêu hái với hắn. Nói tóm lại, loại đệ tử này đều là đỏ mắt tại tôn phủ phong ốc tài nguyên cùng tôn quý địa vị. Nghĩ cái kia tôn phủ có được vô tận tiên điển pháp môn, chân dị tài nguyên, vào tôn phủ chỉ cần tận tâm làm việc, đủ loại ban thưởng cùng cung phụng kia. Dạng gì tài nguyên lấy không được, tu hành tiền đồ, như thế nào phía dưới những này nhỏ nhỏ tiên môn người có thể so sánh. Càng mấu chốt chính là, tôn phủ tay cầm vô song quyền hành, cao cao tại thượng, vào tôn phủ, liền chờ nếu là một bước lên trời, vô luận là thân phận hay là địa vị. Vậy nhưng đều cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, trước kia nhưng là không còn thiếu nghe nói, mộ mộ tiểu tiên môn đệ tử bởi vì tiền tư hơn người, được vời tiến vào tôn phủ, về sau về tiên môn lúc, liền ngay cả đã từng tiên môn tông chủ, cũng muốn thiết hạ hương án Đem người tới đón đâu?" Từ góc độ này tới nói, vị truyền nhân phía sau núi kia, thật đúng là gặp may. Mà đối với một đám người khác tới nói, nghe được tin tức này phản ứng liền hoàn toàn khác biệt. "Làm sao lại như vậy?" Thái Bạch Tông trong đạo đức đại điện, Bạch Thạch trưởng lão một mặt kinh ngạc, vừa mới nấu xong trà đều đổ nhào tại trên bàn, nửa ngày mới nói ra được, bây giờ đều đã đi qua sắp 2 tháng thời gian, làm sao đông nhiên lại tới như thế một tờ chiếu lệnh, chẳng lẽ Tôn phủ vẫn không chịu buông tha tiểu nhi này? Hay là nói Hắn ngừng lại một chút, nói, tông phủ biết hắn thần đạo trúc cơ sự tình. Mỗi một cái cũng có thể. Thái bạch tông chủ qua thật lâu mới nói. Ngừng đầu lên lúc, sắc mặt của hắn đã là vô cùng lo lắng, giống như là trời âm trầm muốn mưa. Phương quý trúc cơ thời điểm, trước thành thần đạo trúc cơ, lại tự chém một kiếm, hủy đi viên mãn, lấy tử rơi nhất dai phương thức, đổi lấy tương lai bù đắp tiên đạo trúc cơ hy vọng. Quá trình này, quỷ dị mà hiếm thấy, phần lớn người không hiểu ý nghĩa, nhưng lúc đó bí cảnh trong ngoài. Đối thiểu có bốn người là thấy rõ, một cái là chính mình, mặt khác ba cái thì là khuyết nguyệt, Hàn Sơn, Hỏa Vân, Ba Tông Tông Chủ, Thái Bạch Tông Chủ không muốn nhiều chuyện, lại thêm thời cơ đã tới, cho nên hắn tại bí cảnh chi chiến sắp lúc kết thúc, đem Thái Bạch Tông còn lại huyết tinh nửa đưa nửa bán cho Tam Đại Tiên môn, đây cũng không phải vì dùng những huyết tinh này đi cầu bọn hắn là phương quý giữ bí mật, mà là tại hướng bọn hắn phóng thích một loại Thái Bạch Tông không muốn lại cùng bọn hắn đấu nữa tín hiệu. Tam Đại Tiên môn Tông chủ tất nhiên minh bạch Thái Bạch Tông ý tứ cũng nhận huyết tinh, chưa hề nói chút. Khắc, này mà đến, liên quan tới phương quý sự tình, bọn hắn cũng hẳn là biết nên làm như thế nào. Tin tức này, cũng không đến mức có người ba ba vội vàng cho tôn phủ cao bí. Thật không nghĩ đến, tôn phủ ý chỉ vẫn là tới, như vậy, là bởi vì cuối cùng còn có là có người tiết lộ phương quý thần đạo trúc cơ tin tức, đưa tới tôn phủ kiên kỵ, cho nên mới muốn đem phương quý mang đi, hay là tôn phủ tuyên chiếu phương quý, không phải là bởi vì tư chất của hắn mà là bởi vì hắn tại trong bí cảnh đối với lục chân bình hạ sát thủ sự tình, rốt cục đưa tới tôn phủ một vài đại nhân vật động tác. Thái Bạch Tông chủ không muốn nhớ lại nữa. Bởi vì vô luận là loại nguyên nhân nào, tôn phủ ý chỉ, đều đã đến. Tôn phủ ý chỉ vừa đến, thiên môn cũng chỉ có thể làm theo. Tựa như 10 năm trước đó, Thái Bạch Tông chủ coi là mình ra nữ đồ đệ kia một dạng, Thái Bạch Tông lại xem trọng nàng, lại không nỡ nàng, tôn phủ ý chỉ tới, liền cũng chỉ có thể đưa nàng đưa đi tôn phủ hiệu lực Từ đó 10 năm trôi qua, không còn có nhìn thấy qua nàng. Thái Bạch Tông Chủ không nói một lời, trực tiếp đứng lên đến, bước ra một bước đạo đức điện, vân khí tung bay, thẳng hướng phía sau núi mà đi. Trong đạo đức điện, chỉ còn lại Bạch Thạch Trưởng lão cùng một cái đồng nhi hai mặt nhìn nhau. Đồng nhi kia lấy can đảm nói, cái kia, làm sao bây giờ đâu, còn có thể làm sao. Bạch Thạch Trưởng lão lạnh giọng nói một câu, mắt thấy đồng nhi kia bị hủ giống như là chim cút một dạng, liền nhịn không được hít một tiếng, nói. Thông chi tiên tàng điện, để bọn hắn lấy ra chút chân quý dị bảo tới đi. Nhiều chuẩn bị hơn mấy phần hậu lễ, để tiểu quỷ đầu này mang theo trong người đi tôn phủ. Hắn có quá nhiều muốn chuẩn bị địa phương, nếu không căn bản chân đứng không vững, mặt khác còn muốn chuẩn bị một chút khánh điện. Phần này tuyên chiếu tin tức một truyền ra ngoài, chỉ sợ đến đây chúc mừng mấy đại tiên môn sắp đến. Được rồi, viết mấy phần tiếp mời, trực tiếp mời bọn họ đến. Đồng Nhi nháy mắt bị Bạch Thạch trưởng lão phản ứng khiến cho có chút hồ đồ rồi. Chỉ có bạch thạch trưởng lão trong lòng minh bạch, tôn phủ ý chỉ đến, phương quý tự nhiên muốn đi qua. Chẳng những muốn đưa hắn đi qua, còn muốn làm thành một kiện việc đại hỷ, thiết hạ tiên yến xin mời tứ phương đồng đạo, an mừng Thái Bạch Tông lại ra một vị tiền đồ đệ tử, bằng không mà nói, rơi vào trong mắt rất nhiều người, Thái Bạch Tông chính là đại nghịch bất đạo, muốn gây phiền thoái. Rời đi đạo đức điện Thái Bạch Tông chủ, đạp trên tường vân, đi tới phía sau núi. Phía sau núi im lặng. Chỉ có xa xa dạ chư vương mang theo một chuối leo rừng nhỏ tại trong rừng tán loạn, lầm bẩm Thái Bạch Tông Chủ không có gìm xuống đám mây, chỉ là ở giữa không trung nhìn xuống phía dưới đến, ánh mắt dừng lại ở ngay tại nhà có trước đó trên ghế mây, mũ rơm che mặt, ôm bầu rượu ngủ say mạc cử ca trên thân, qua thật lâu, mới bình tĩnh mở miệng, ngươi nghe được rồi. Mũ rơm che mặt mạc cử ca không biết tỉnh không có tỉnh, nhưng hồi lâu đều không có nửa điểm động tĩnh. Cái thứ hai Thái Bạch Tông Chủ nói Cái thứ nhất là ta đệ tử thân truyền, bây giờ đến phiên ngươi. Mặc cửu ca hay là hồi lâu không có mở miệng, động cũng không có động một chút. Ngược lại là nơi xa trong rừng rã chư vương lắng thai nghe nghe, sau đó lung lay đầu to, tiếp tục đi dạo đi. Ngươi đệ tử này cùng ta đệ tử kia tình huống còn không giống với. Thái Bạch Tông Chủ tiếp tục nói, ta đệ tử kia, chỉ là bị tôn phủ coi trọng, chịu đi qua hiệu lực mà thôi, mà ngươi dạy tên tiểu quỷ đầu này, trước đây không lâu tại bí cảnh, vừa mới bị thương tôn phủ vết mạch. Cho nên Tôn phủ Triệu Hán có khả năng có ẩn tình khác, hắn đi Tôn phủ đằng sau, bị người nhằm vào là chuyện tất nhiên, nếu là đối phương ra tay hung hắc chút, nói không chừng ngay cả mạng nhỏ cũng không giữ được. Mạc Cửu Ca vẫn không trả lời, chỉ là bóc đi che nắng mũ rơm, cầm bầu rượu lên được một hớp. Hắn dương mắt nhìn Thái Bạch tông chủ một chút, liền lại thong xuống tầm mắt, dùng sức nắm lại bàn tay, lại cảm thấy bàn tay đang phát run. Thái Bạch tông chủ nhìn xem Mạc Cửu Ca bộ dáng trầm mặc kia, trên mặt đông nhiên nhiều chút nộ khí. Thanh âm cũng nặng chút, trầm giọng nói, ngươi nếu là có thể rút kiếm, chính là An Châu Tôn Phủ, cũng không dám quá mức không kiêng nể gì cả, trong vòng 10 năm, liên tục cướp ta Thái Bạch Tông hai vị đệ tử. Mặc cửu ca trên thân bỗng nhiên nhiều hơn một loại tinh thần xa suốt chi ý, phảng phất hoàng hôn lập tức dáng lâm đến trên người hắn. Hắn túi đầu, ngồi ngay ngắn, nhưng vẫn không nói gì. Sư đệ A. Thái Bạch Tông chủ hít một tiếng, không nói gì nữa, phất tay háo cuốn một cái, dưới chân vân khí tảng ra, bao lấy thân hình của hắn vãng tư quá nhai mà đi, đi tới tư quá nhai lúc, chỉ gặp phương quý chính khiêu lấy mũi chân hướng phía dưới vách núi nhìn, vừa thấy được thái bạch tông chủ bước trên mây mà đến, liền vội vàng tiến lên đón, nói, tông chủ sư bá, ta vừa rồi nghe phía bên ngoài có người gọi tên ta à, nói cái gì? Đi theo ta đi. Thái bạch tông chủ nhàn nhạt nói một câu, đưa tay đem phương quý kéo tới bên người, ngay cả trên sườn núi đồ vật cũng không thu thập. Về tới đạo đức điện lúc, chỉ gặp không chỉ có bạch thạch trưởng lão, Liêu chân trưởng lão cũng đã chạy tới, hai người sắc mặt đều có chút không vui, nhưng vẫn là đang thấp giọng thương nghị cái gì, tựa hồ là đang nói tiếp mời kia hẳn là viết như thế nào, mà khi nhìn đến Phương Quý đi theo Thái Bạch Tông chủ lúc đi vào, bọn hắn liền không khỏi đứng thẳng người, sắc mặt đều có chút phức tạp, bờ môi khẽ nhúc nhích, lại nói không ra nói tới, chuẩn bị một chút đi. Thái Bạch Tông chủ tiến nhập đại điện, thấp giọng phân phó, Bạch Thạch trưởng lão nhẹ gật đầu, nói, liền cùng 10 năm trước một dạng, chuẩn bị một phần hậu lễ. Theo hắn cùng nhau đi tới tôn phủ. Không giống với. Thái bạch tông chủ xa xa hướng về phương nam nhìn một chút, chậm rãi lắc đầu, nói, lần này chúng ta không tuân mệnh. chương 206, tông môn trách nhiệm. Không tuân mệnh rồi. Thái bạch tông chủ một câu, suýt nữa kinh hãi bạch thạch trưởng lão cùng liêu chân trưởng lão kêu lên sợ hãi, mất phong nghi. Bọn hắn vô ý thức liếc nhau một cái, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt vẻ kinh nghi, còn tưởng rằng chính mình nghe được sai bất quá bọn hắn rất nhanh liền lại nghe được thái bạch tông chủ nói với phương quý ngươi không cần phải đi tôn phủ ta sẽ an bài ngươi hướng đông thổ đi nghe đến đó bạch thạch trưởng lão cùng liếu chân trưởng lão rốt cục hoảng sợ phát hiện nguyên lai mình không có nghe lầm tông chủ thế mà thật dự định tuân mệnh không tiễn phương quý đi tôn phủ vấn đề này nhưng lớn lắm đây là rõ ràng kháng mệnh bất tuân a hậu quả này sở vực tu sĩ hoặc nói to như vậy ăn châu lại hướng lớn nói toàn bộ bắc vực đều biết tôn phủ chỉ hạ cực nghiêm chống lại tôn phủ vận mệnh hạ trạng còn cần nói a an châu từng có qua tiên môn chống lại tôn phủ ý chỉ tiền lệ đó là tại lang châu so thái bạch tông nội tình càng thâm hậu tiên môn nó truyền thừa mấy ngàn năm so đế tôn nhập chủ bắc vực thời gian còn muốn lâu trong môn có vài vị nguyên anh láo tổ tòa chấn mà kỳ tông chi chủ càng là ưa thích giảng đạo luận pháp tiếp tế chúng tu có thể nói quảng kết đồng đạo rất có danh vọng chính là chấp trưởng một châu chi sừng châu tồn tại nhưng chính là như thế một phương quái vật khổng lồ bởi vì trong môn có một tổ truyền dị bảo, đạt được tôn phủ quý nhân ưu hái, điểm danh muốn nó dâng lên, tông này không muốn, thà làm ngọc vỡ, không làm nói lành đem bảo vật này hủy đi, lấy kháng tôn phủ chi mệnh, lại đằng sau, trong thời gian không đến một tháng, tiên môn này liền tao ngộ vô số ngoài sáng trong tối đả kích, như vậy tan thành mây khói, đệ tử trưởng lão không một may mắn còn sống sót. Ở trước đó, không người tin tưởng dạng này một phương khổng lồ tiên môn, có thể như vậy tùy tiện biến mất dù sao Tôn phủ cũng cần giảng đạo lý không phải. Nhưng sự kiện kia hướng Bắc vực tu sĩ đã chứng minh, Tôn phủ kỳ thật có thể không nói đạo lý. Hắn đương nhiên sẽ không bởi vì như vậy một kiện việc nhỏ, liền xuất động đại quân công diệt tông này, nhưng hắn chỉ cần một đạo ám chỉ rơi xuống, như vậy tiên môn này trùng quanh các đại tông phái, tự nhiên mà vậy liền sẽ chen chúc mà lên, đối với tiên môn này tranh nhau từng bước xâm chiếm, những này vọt lên từng bước xâm chiếm kỳ tông huyết đủ, thậm chí còn có không ít là nhận qua tông phái này huệ. Mà lên có tôn phủ thần chúng áp chế, dưới có đồng đạo bất hòa, tại dưới áp lực không. Cách nào hình dung kia, mấy ngàn năm truyền thừa đại tông phái lại có thể tính là cái gì, bất quá là đợi làm thịt thịt cá thôi. Có tiền lệ này phía trước, Thái Bạch tông chủ lại muốn kháng mệnh bất tuân. Thái Bạch tông mạnh a? 300 năm trước lập đạo đến nay, lợi dụng một tông chi lực, đối kháng tứ đại tiên môn, chưa bao giờ nhượng bộ nửa bước, tự nhiên là mạnh. Nhưng mạnh hơn, sợ cũng mạnh bất quá cái kia Lăng Châu tiên môn đi. Mà Thái Bạch Tông nếu là cũng muốn học Lăng Châu tiên môn kia, đối kháng Tôn Phủ lại sẽ là kết cục gì? Tôn Phủ cường đại, căn bản cũng không phải là phổ thông tiên môn có khả năng tưởng tượng, không nói vị đế tôn từ trên biển đạp trên 33 ba ba khổng lồ mà đến, cầm một thanh yêu đao giết đến Bắc vực tu sĩ tận cuối đầu, hoành đao lập mã, xây xuống Tôn Phủ bực này quái vật khổng lồ kia, liền xem như bây giờ Tôn Phủ bây giờ thu nạp ở bên cao thủ, còn có trong truyền thuyết thờ bọn hắn thúc đẩy 800 thần chúng, liền không phải những tiên môn này có thể tưởng tượng a. Lăng châu tiên môn kia tốt xấu còn chống một tháng, thái bạch tông đâu. Vừa nghĩ tới hậu quả đáng sợ này, bạch thạch trưởng lão cùng liêu chân trưởng lão tu vi bực này cảnh giới, cũng lập tức sắc mặt trắng bệnh. Cái này, tông chủ sư Ba a thế nào đống nhiên lại muốn đi đông thổ rồi. Trong sự ngột ngạt giống như hoàn toàn tĩnh mịch, phương quý sắc mặt trở nên có chút không được tự nhiên, nhịn không được mở miệng. Đây cũng quá đột nhiên, lúc đầu chính mình chính trên tư quá nhai nghĩ đến mình làm tiểu bích phong chấp sự đằng sau, có thể vứt cái gì chất béo? Lại cho A khổ sư huynh tìm dạng gì bà nương lúc, đột nhiên liền đến cá nhân, nói để cho mình đi tôn phủ, sau đó chính mình còn không có hiểu rõ đây là có chuyện gì thời điểm, tông chủ lại đột nhiên muốn đưa chính mình đi đông thổ, đây rốt cuộc là cái nào cùng cái nào a Ngươi không cần nhiều lời, không cần hỏi nhiều. Tông chủ cũng không quay đầu lại, liền đánh gây phương quý lời nói, nói, ngươi đã kiếm trảm đạo cơ, đi lên trục tiên chi lộ, nếu không có tiên đạo tài nguyên, đời này nửa bước khó đi, mà đông thổ tạo hóa vô song cơ duyên khắp nơi chiến đất, vừa có thể lấy để cho người đạt được cơ muốn thành tựu tiên cơ. Tông chủ nghĩ lại, không đợi phương quý lại nói ra nói đến, bên cạnh liêu chân trưởng lão động nhiên hướng thái bạch tông chủ không người thi lễ một cái, ánh mắt của hắn quét qua đứng ở một bên phương quý, tựa hồ cũng có chút không đành lòng, nhưng vẫn là nói, tôn phủ ý chỉ đã đến, chúng ta lại cho hắn đi, chỉ sợ. Hắn nói được nơi này, liền không cần thiết nói thêm gì đi nữa. Bởi vì kháng chỉ bất tuân kết quả, kỳ thật ở đây mỗi người đều biết, Hắn lúc này thậm chí có chút không rõ ràng cho lắm. 10 năm trước đó, Tôn phủ hạ chỉ lấy đi quét ra nữ hoa lúc, tông chủ mặc dù cũng im lìm trong phòng uống một đêm rượu, nhưng cũng không có nói gì nhiều nói, nên chuẩn bị hậu lễ, chuẩn bị, nên mở tiệc chiêu đãi sở vực các đại tiên môn sứ giả, cũng mở tiệc chiêu đãi, vì sao lần này, tông chủ chợt ở giữa ngay cả ẩn nhẫn này cũng bất chấp, muốn trực tiếp kháng chỉ. Trực tiếp cho Tôn phủ hồi âm tốt. Thái Bạch tông chủ lãnh đạm nói, bọn hắn ý chỉ tới chậm, ta tông đệ tử phương quý Từ trong bí cảnh trúc cơ sau khi thành công, liền lập tức tiến đến đông thổ tìm kiếm cơ duyên, bây giờ núi cao nước xa, truyền tin không tiện, ta tông cũng không phải là cố ý kháng chỉ, chỉ là thực sự không cách nào tìm hắn trở về, nếu là tôn phụ thực sự hái tài, không ngại trực tiếp phái người đi đông thổ tìm hắn, ta bản nhân là không có ý kiến đến gì. Liêu chân trưởng lão nghe vậy, lập tức có chút tiến lặng. Lời như vậy, thật chẳng lẽ có thể lừa gạt được tôn phụ sao? Mẫu chút là, coi như Thái Bạch Tông trên giới coi là thật trúng tâm nhất trí tròn cái lão này, nhưng tôn phủ, lại là dạng đạo lý sao? Việc này tông chủ sư bá A, đi đông thổ chuyện này. hiển nhiên liếu chân trưởng lão cùng bạch thạch trưởng lão đều ngây ngẩn cả người, phương quý lại nhịn không được cười theo tiến lên đây. Việc đã đến nước này, không cần nhiều lời. Thái bạch tông chủ quay người vỗ một cái phương quý bả vai, nói, ngươi lúc này đi đông thổ, sắc thực hơi sớm, đông thổ một đời một đời, kỳ tài xuất hiện lớp lớp, đừng nói là bây giờ ngươi, liền xem như thần đạo trúc cơ đình phong sợ cũng không cách nào cùng bọn hắn tranh phong. bất quá ta cùng ngươi sư tôn tại đông thổ sông sáo dưới cũng kết mấy vị hảo hữu, bọn hắn sẽ chiếu ứng ngươi, ngươi chỉ cần dốc lòng tu hành là được. nói liền lại xoay người qua, hướng bạch thạch trưởng lão phân phó, đem trong hai tháng này đi qua tư quá nhai các đệ tử gọi, khuyên bảo bọn hắn. chỉ nói phương quý đã sớm rời núi, thái bạch tông là lo lắng hắn tại trong bí cảnh cùng sở vực tứ đại tiên môn kết thâm cứu, một khi rời núi, liền sẽ có người nửa đường chặn giết, gây bất lợi cho hắn. Lúc này mới ám độ trầm thương, một mực nói hắn nuốt ở phía sau núi. Bạch thạch trưởng lão nghe lời ấy, cả người đều kinh ngạc đến xứng sở. Nhà minh vị tông chủ này, thật muốn khư khư cố chấp, đưa tiểu quỷ đầu này đi rồi sao? Hắn là trưởng lão, đối mặt tông chủ mà nói, không cách nào vi phạm, trên mặt lập tức một mảnh buồn bã. Người đây là đang cầm thái bạch tông trên dưới hơn ngàn đệ tử tính mệnh đến mạo hiểm. Nhưng cũng liền vào lúc này, đột nhiên đạo đức ngọn núi bên ngoài, một tiếng quát khẽ vang lên Bạch Thạch trưởng lão cùng Liêu chân trưởng lão cùng nhau quay đầu, liền thấy được một vị khuôn mặt giàn mua, dâu đỏ tóc đỏ láo giả, chính lại bước đạp trên hư không, hướng trong đạo đức điện đi tới, lại là trước đây một mực tại Đông Sơn động phủ bế quan hỏa hầu quân đại trưởng lão. Trước đây không lâu, hỏa hầu quân còn từng bởi vì hắn truyền nhân Lý Hoàng chân sự tình, cùng Thái Bạch Tông chủ đại não một trận, bất mãn hết sức Thái Bạch Tông đối với Phương Quý sau cùng trừng phạt. Bây giờ hỏa khí chưa đi qua, ngược lại không từng muốn. Thế mà lại xưa nay chưa thấy đi tới cái này đạo đức điện. Hỏa hầu trưởng lão, có gì chỉ giáo? Thái Bạch Tông Chủ quay đầu nhìn về hướng hỏa hầu quân, trên mặt nộ khí che giấu rất nhiều, nhưng vẫn không có chút nào ý cười. Hỏa hầu quân nhìn Phương Quý một chút, Phương Quý lập tức trốn đến Thái Bạch Tông Chủ sau lưng. Lúc trước mình tại trong bí cảnh, đem Lý Hoàng Trân trục đi ra, chút cơ cơ hội đều không có đạt được, có thể nói là vô cùng hung ác, mà Lý Hoàng chân đâu, lại là vị này hỏa hầu quân chọn chúng chuyên nhân. Cho nên chính mình trục Lý Hoàng chân liền tương đương là ngay cả vị này đại trưởng lao cũng đắc tội, trước đó hắn cùng tông chủ hầm vĩ một trận, chính là cảm thấy tông chủ quá mức khuyến hướng, cho mình trừng phạt thật sự là quá nhẹ. Mà hắn diễn xuất này, cũng làm cho phương quý cảm thấy bất mãn, chính mình đem Lý Hoàng chân trục xuất đến, đó là bởi vì hắn ăn cơm không kiếm sống, cũng coi là giải quyết việc chúng, nhìn ngươi tức thành dạng này, cho là ta là bởi vì Lý Hoàng chân là của ngươi truyền nhân mới đối phó hắn sao. ân Sắc thực có phương diện này nguyên nhân. Tôn phủ nhìn chúng tên tiểu quỷ này, muốn đem hắn chiêu đi, vốn là tạo hóa của hắn, tông chủ làm sao không giúp người hoàn thành ước vọng. Hỏa hầu quân vào đạo đức điện, chỉ là ánh mắt lạnh lùng nhìn Phương Quý một chút, liền chuyển hướng Thái Bạch tông chủ. Liền ngay cả Hỏa hầu trưởng lão, cũng cảm thấy Tôn phủ lấy đi chúng ta những đệ tử này, là vì cho bọn hắn tạo hóa hay sao? Thái Bạch tông chủ mặt không biểu tình, nhàn nhạt đáp trả Hỏa hầu quân. Hỏa hầu quân âm thanh lạnh lùng nói, Tôn phủ bí pháp truyền thừa, Dị bảo tài nguyên, chẳng lẽ không xa xa tháng qua nho nhỏ Thái Bạch Tông A. Thái Bạch Tông chủ nghe lời này, chỉ là nhìn Hỏa Hầu Quân một chút, lại trầm mặt không có trả lời. Hỏa Hầu Quân nói rất hay. Cũng liền tại lúc này, đạo đức điện bên ngoài, đồng nhiên lại có một giọng nói vang lên, cười nói, đừng nói những này bác vực người trong tu hành, liền xem như trong phàm tụ căn mày, đều biết tôn phủ quyền thế vô lượng, tài nguyên đông đảo, vừa xa chúng ta cái này nho nhỏ Thái Bạch Tông, Hỏa Hầu Quân tu hành là năm. Đã nửa bước bước vào Nguyên Anh nhân vật, thế mà hiểu được đạo lý này, thật đáng mừng. Hỏa Hầu Quân nghe vậy đã là giận dữ, lạnh lùng hướng ra phía ngoài nhìn lại. Chỉ gặp lúc này ngoài điện, đã có một đạo kiếm quang đột đến, đạo kiếm quang kia bay lượn đến đạo đức điện trước, nhưng không có biến mất, mà là hóa thành một bóng người, chính là Mạc Cửu Ca bộ dáng, hắn cười tủm tỉm bước vào trong điện, chỉ là nhìn xem Hỏa Hầu Quân. Hừ. mà Hỏa Hầu Quân cảm thụ được kiếm ảnh kia, thế mà lạ thường trầm mặt xuống, không cùng hắn chế giễu lại. Chỉ là vẫn quay đầu nhìn về hướng thái bạch tông chủ, âm thanh lạnh lùng nói, tông chủ đau lòng truyền nhân của mình, sợ hắn tại tôn phủ ăn đau khổ, đó cũng là có, bất quá bọn tiểu bối tự có tạo hóa, tôn phủ cũng không phải cái không có quý củ, công khai đánh giết người địa phương, ngươi cần gì phải cơm cầu. Nói lạnh lùng quay người, lạnh giọng nói, ngược lại là chúng ta, nếu là một trêu đến tôn phủ giận dữ, có bao giờ nghĩ tới hậu quả gì? Trong sân không khí, nhất thời lại trở nên bị đẻ nén đứng lên. Cũng liền tại trong mảnh bầu không khí để cho lòng người phát trầm này, Phương Quý lần nữa cẩn thận mở miệng, "Tông chủ sư bá, Người không cần phải nói." Thái Bạch Tông chủ nhìn một cái Mạc Cửu Ca kiếm ảnh, lại liếc mắt nhìn bây giờ chính lạnh lùng nhìn xem chính mình Hỏa Hầu quân, trầm dài đứng dậy, tay đè tại bàn ngọc phía trên, trầm giọng nói, "Ta hiểu rõ tôn phủ, cũng biết được chư vị lo lắng, nhưng nào đó đã là Thái Bạch Tông chủ, lập đạo thủ đồ, liền dù sao cũng nên phụ chút trách nhiệm mới là, cho nên, chuyện lần này liền định như vậy đi." Đêm nay liền đưa hắn đi. Lời vừa nói ra, hỏa hầu quân, bạch thạch trưởng lão, liêu chân trưởng lão, đồng thời sắc mặt đại biến. Nói đều đã nói đến mức này, tông chủ thế mà còn muốn khư khư cố chấp. Hỏa hầu quân thần sắc đã trở nên 10 phần lạnh lùng lên, bạch thạch trưởng lão cùng liêu chân trưởng lão thì là đầy mặt bất đắc dĩ. Có thể mấu chốt là. Sau đó cũng liền tại trong bầu không khí yên lặng này, phương quý nhỏ giọng nói, ta muốn đi tôn phủ a chương 207, tôn phủ là chỗ tốt cái gì? Phương Quý nhỏ giọng thầm thì một câu, lúc đầu không có bị người lưu ý đến, nhưng ở phản ứng lại hắn nói cái gì lúc, trong sân chư vị trưởng lão cùng tông chủ trận đều lấy làm kinh hãi, ánh mắt đều là tả hướng về Phương Quý nhìn lại, nhiều như vậy Kim đan Đại Tu ánh mắt dừng lại ở trên mặt mình, lập tức để Phương Quý có chút tròn dạng, lặng lẽ lui hai bước, trốn đến Mặc Cửu ca kiếm ảnh sau lưng, Tiểu quỷ đầu, ngươi cũng đã biết mình tại nói cái gì? Trong hoàn toàn yên tĩnh, Bạch Thạch trưởng lão có chút bất đắc dĩ rỉ rô hắn một tiếng. Đương nhiên biết ta, ta trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Phương Quý vội vàng nói, ta tìm người hỏi qua, tôn phủ không phải có tiên đạo tài nguyên sao? Vậy cần gì phải không đi Đông thổ? Tiên đạo tài nguyên. Bạch Thạch Trưởng lão nghe lời này, lập tức càng thêm bất đắc dĩ, tôn phủ đương nhiên là có tiên đạo tài nguyên. Có thể nói, bây giờ bác vực tiên môn không có tiên đạo tài nguyên, chính là bởi vì tất cả tiên đạo tài nguyên đều đã đã rơi vào tôn phủ trong không chế, nhưng tên tiểu quỷ đầu này... Thật sự cho rằng chỉ cần mình vào tôn phủ đằng sau, liền sẽ có vô tận tiên đạo tài nguyên chờ lấy hắn, có thể tiện tay đi lấy sao. Hắn lúc này thật đúng là không biết, phương quý chính là nghĩ như vậy. Lấy bạch thạch trưởng lão bực này thân phận, tự nhiên cũng sẽ không đem lời như vậy nói thẳng ra, chỉ là hơi nhíu lên lông mày, nói, ngươi chưa nghe đến người nói, tôn phủ quyền thế vô song, chiếm hết thiên hạ tài nguyên, liền cho rằng tôn phủ khắp nơi tạo hóa, trên thực tế, tôn phủ mặc dù thường xuyên sẽ triệu tập trư môn thiên tiêu tiến đến hiệu lực Tất cả ban thưởng cung phụ, nhìn cũng sắc thực phong phú, nhưng muốn cầm tới tay. Hắn lắc đầu, lấy tính tình của hắn, nói được phân thượng này, đã rất không dễ dàng. Liêu chân trưởng lão cũng ở một bên nói, trọng yếu nhất chính là, ngươi tại trong bí cảnh, dù sao bị thương tôn phủ huyết mạch, lần này tôn phủ chiêu ngươi đi qua, đến tuột cùng là dụng ý gì, không ai nói rõ được, liền xem như tôn phủ quả nhiên là coi trọng thiên tư của ngươi, muốn lấy ngươi đi qua điều động, nhưng trong này đấu đáng nghiêm trọng, tôn ti sâm nghiêm. Ngươi một cái nho nhỏ hài nhi, muốn bình ổn ngốc xuống tới, lại nói nghe thì dễ. Hai vị này trưởng lao mới mở miệng, đổ nói phương quý có chút không biết nên trả lời như thế nào. Hắn bây giờ thật đúng là muốn hướng tôn phủ đi. Tại cái này tôn phủ thần nhân trước khi đến, phương quý liền cũng đã từ cùng triệu thái hợp đám người trong đàm lụt ẩm, hiểu được tiên đạo tài nguyên tình huống, bây giờ hắn đã đi lên trục tiên chi lộ, không được tiên đạo tài nguyên, con đường này luôn luôn không hoàn chỉnh, mà muốn có được tiên đạo tài nguyên. Vậy lưu tại trong Thái Bạch Tông này qua thoải mái cuộc sống tạm bỡ là không thể nào, nhìn thiên hạ to lớn, nào có sẽ có tiên đạo tài nguyên. Đông Thổ, tự nhiên là số một địa phương. Thiên nguyên đại lục, Đông Thổ Tây Hoang, Bắc vực Nam Cương, lại có cái kia thất hải bát gì cửu bất chi, nó vực chi rộng, nó thế chi hôn tạp, coi là thật không phải phương quý bây giờ tuổi tắc cùng Tu Vi là được giải thích thông được tấu nhưng phương quý tối thiếu biết, Tây Hoang là bẩn tích chi địa, chỉ có một ít còn sót lại ma chủng kéo dài hơi tàn. Đừng nói tiên đạo tài nguyên, những ma chủng kia gặp chưa thấy qua linh thạch đều là hai chuyện đâu. Ma Nam Cương, thì là đại yêu hành hành chi địa, tu sĩ nhân tộc đi qua, 89 chín phần mười sẽ trở thành khẩu phần lương thực, về phần thất hải bát di cửu bất chi, đó càng là thế gian hiếm thấy kỳ dị chi địa, đừng nói là hán, liền xem như nguyên anh đại tu, có mấy cái dám đặt chân. Cho nên tính đi tính lại, phương quý muốn làm đến tiên đạo tài nguyên, cũng chỉ có hai lựa chọn này. Tôn phủ, có thể là đông thổ cũng là bởi vì lấy Phương Quý Tử vừa mới bắt đầu liền biết chính mình sớm muộn cũng sẽ bởi vì tiên đạo tài nguyên sự tình rời đi, cho nên hắn cũng liền thật sớm suy tính một phen, quyết định tại Thái Bạch Tông hảo hảo vượt qua mấy năm cuộc sống tạm bợ đằng sau, liền chọn tới một cái đi qua, lại là không nghi tới, còn không đợi chính mình qua mấy năm này cuộc sống tạm bợ, Tôn phủ ý chỉ liền đến, lập tức liền đem sự lựa chọn này đẩy lên trước mặt. Phương Quý biết, tông chủ nhưng thật ra là cố ý để cho mình đi đông thổ, nhưng là hắn lại cảm thấy đông thổ có chút xa. Về nhà không tiện, cho nên buồn bực ngán ngầm thời khác, liền vứt ra một chút tiền đồng, lại thấy được một cái để hắn có chút ngoài ý liệu kết quả. Tiền đồng chỉ dẫn hắn đi tôn phủ. Lần trước mình làm cùng tiền đồng chỉ dẫn tương phản quyết định lúc, là kết cục gì tới. Đó là tại Ma Sơn Loạn Thạch Cốc Ca, đi vào liền bị bức cùng tứ đại tiên môn đệ tử đối mặt, cuối cùng còn bị người vây công, mặc dù dựa vào bản lãnh của mình dết ra khỏi chúng vây đi. Kết quả sau đó thì sao? Ma Sơn dị bảo, là không được đến, ngược lại chúng kỳ cùng am toán. Một thân khí huyết khô kiệt tám thương cũng lộ ra ngoài đi ra, trước trước sau sau đã trải qua bao nhiêu sự tình, mới rốt cục bù đắp rồi. Phương Quý cũng không muốn lại đến như vậy một lần, cho nên lần này hắn quyết định muốn nghe tiền đồng. Đương nhiên, chính mình tung tiền đồng sự tình, cũng không thể nói cho tông chủ bọn hắn, mà bây giờ nghe hai vị trưởng lao nói, cũng biết bọn hắn đang lo lắng cái gì, một là lo lắng sẽ có người ở nơi đó gây bất lợi cho chính mình, hai cũng là lo lắng cho mình đi tôn phủ đằng sau, sẽ thụ nó đấu đá. Bị người khi dễ, trong lòng cảm động sau khi, liền bắt đầu đang nghĩ nên như thế nào thuyết phục tông chủ bọn hắn. Nơi có người liền có quý củ, ngay cả chúng ta như đầu thôn còn không thể nhổ nhà trưởng thôn củ cái đâu, tôn phủ lớn như vậy địa phương, cũng không thể không có điểm quý củ, đi lên liền đánh giết người à. Bọn hắn nếu là muốn đối phó ta, bí cảnh vừa mới kết thúc đoán chừng liền đến. Phương Quý nghiêm túc phân tích, nói, cho nên tôn phủ triệu ta đi qua, hẳn không phải là vì đối phó ta. Lời nói này bạch thạch trưởng lão cùng liếu chân trưởng lão, nhịn không được đại diêu kỳ đầu. Theo bọn hắn nghĩ, phương quý thật sự là đem chuyện này nghĩ quá đơn giản, tôn phủ đương nhiên là cái có quy củ địa phương, thậm chí là cái này bắt vực quy củ nhất nghiêm một trong, xa không phải những tiên môn thanh nhàn tự tại, nghiêng nghiêng ngả ngả này có thể so sánh, nhưng tôn phủ cho dù có quy củ, sợ là cũng hộ không đến ngươi, bọn hắn đương nhiên sẽ không công khai đánh giết ngươi, nhưng âm thầm dùng thứ gì thủ đoạn, ngươi như thế nào chịu được. Chỉ là lời này. Bây giờ cũng không tốt nói ra, dù sao lúc này, bọn hắn ngay cả tôn phủ triệu phương quý đi qua, đến tột cùng là bởi vì vị kia linh lung tông huyết mạch sự tình, hay là thật bởi vì phương quý tại trong bí cảnh biểu hiện quá tốt, bị tôn phủ coi trọng đều nói không cho phép. Lại nói nơi đó minh tranh ảm đấu, ưa thích khi dễ người đi. Phương quý cười nói, bình thường tới nói, có chỗ tốt địa phương mới có người khi dễ người đi, bởi vì khi dễ người có thể lấy chỗ tốt ta người khác nếu là khi dễ ta liền có chỗ tốt. Vậy ta khi dễ bọn hắn không phải cũng một dạng có chỗ tốt sao? Thôn trưởng trước kia nói qua, gan lớn bao nhiêu, liền có bấy nhiêu mập, trong tôn phủ không dễ lăn lột, nhưng chỗ tốt cũng nhất định nhiều, không đi làm sao có thể vứt đến lấy những chỗ tốt kia. Lời nói này, bạch thạch trưởng lão cùng liếu chân trưởng lão càng bất đắc dĩ, chỉ coi làm là trẻ con nói như vậy. Tôn phủ đương nhiên được chỗ nhiều hơn, bằng không thì cũng không có nhiều như vậy bắt vực tu sĩ lấy tiến vào tôn phủ làm vinh, nhưng là, ngươi thật cảm thấy mình tuổi còn nhỏ liền vô địch thiên hạ, đến cái nào đều có thể đem tất cả châu tốt vớt tiến trong tay của mình. Có thể theo bản năng, lời này bọn hắn cũng không có nói ra được. Thứ nhất người trong tu hành, địch thiên mà đi, nên khó thẳng lên, bọn hắn lo lắng phương quý có thể, nhưng nếu trực tiếp nói cho phương quý có hung hiểm địa phương liền nhất định phải tránh ra thật xa, lại không phải một cái người trong tu hành nên có thái độ. Thứ hai tại bình thường người trong tu hành trong mắt, nhập tôn phủ vốn chính là kiện một bước lên trời sự tình. Nếu như Phương Quý quyết định đi tôn phủ là chuyện tốt, bọn hắn lại khuyên, liền khó coi. Dù sao, đi tôn phủ đằng sau, là tốt là xấu, bản thân liền là kiện nhân giả gặp nhân, trí giả gặp trí sự tình. Phương Quý như hiểu, bọn hắn có thể khuyên, Phương Quý nếu không hiểu, bọn hắn khuyên, ngược lại không ổn. Bởi vậy tại Phương Quý nói đến chỗ này lúc, liền ngay cả một bên Thái Bạch Tông Chủ, Mạc Cửu Ca, Hỏa Hầu Quân bọn người, đều lập tức trầm mặt xuống, có người như có điều suy nghĩ, có người túi đầu không nói cũng không biết trong lòng bọn họ đều đang nghĩ thứ gì, mà mấu chốt nhất là, phương quý đem mỗi người đều quan sát một chút, biết hỏa hầu không sai biệt lắm, đống nhiên lướn ngược một cái, nghiêm mặt nói, ta tuổi tác tuy nhỏ, nhưng cũng biết chính mình gây ra hỏa chính mình gánh chịu đạo lý, cái kia tôn phủ xỉu bà nương là ta đã thương, nếu như nàng muốn tìm ta báo thù, vậy ta liền đuổi tới tôn phủ đi lại đánh nàng một trận, không có đạo lý trốn đến phía sau để tiên môn con a, cho nên các ngươi đều không cần sầu a, cũng không cần nho nhau, nhau, tôn phủ muốn ta đi vậy ta liền đi, có cái gì ghê gớm, không đi còn tưởng rằng ta sợ nàng đâu. Thốt ra lời này đi ra, tựa hồ trên thân quang hoàn đều nhiều hơn mấy phần, lồng ngực cũng ưn đến mức cao hơn. mà ở bên cạnh hắn, bạch thạch trưởng lão, liêu chân trưởng lão hai người lập tức sắc mặt đại biến, vô ý thức ngồi ngay ngắn, nhìn qua phương quý nhãn thần đều không gì sánh được thương yêu phức tạp, phảng phất là lần thứ nhất thấy rõ tên tiểu quỷ đầu này đồng dạng, mà thái bạch tông chủ thì là chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào phương quý trên thân. Hắn thật lâu không nói gì, nhưng trên mặt vẻ ngưng trọng, lại trước đây chưa từng gặp. Liên ngay cả hỏa hầu quân trưởng lão, vào lúc này đều đông nhiên đổi sắc mặt, trên mặt tựa hồ nhiều một tia vẻ xấu hổ. Ngược lại là duy có mạc cửu ca, trên phân thân kiếm quang biến thành, nhìn xem phương quý một mặt nghiêm túc, đông nhiên giống như là lên chút hào hứng. Phương quý uẩn nửa ngày lồng ngực, thấy không có người nói chuyện, lập tức có chút không được tự nhiên, Vũ trộm nhìn mọi người một cái phản ứng, trong lòng không khỏi âm thầm buồn chồn, lời nói này đi ra hỏa hầu không có qua. Trong lòng có chút tâm thần bất định, lại có chút chờ mong, không biết tông chủ có thể hay không nhiều thưởng ta điểm đồ tốt. Người có lòng tham này tốt. Thái Bạch tông chủ trầm mặc thật lâu, mới chậm rãi mở miệng, thần sắc có chút vui mừng, càng nhiều hơn là ngưng trọng, thở dài, bất quá tiên môn trách nhiệm, còn chưa tới ngươi khiêng thời điểm. Lúc trước nhập bí cảnh, là ta an bài ngươi đi vào, an cơm làm việc đạo lý, cũng là tiên môn dạy cho ngươi, cho nên có tai họa, tiên môn che chở ngươi là hẳn là Còn không cần ngươi cân nhắc những này. Dù sao, vừa nói chuyện, hắn từ từ đứng lên đến, con mắt nhìn Mạc kiểu Ca một chút, sư huynh đệ hai người ở giữa, tựa hồ dùng ánh mắt trao đổi một chút cái gì, sau đó hắn lạnh nhạt nói, Tôn phủ lại quyền thế ngút trời, cũng chưa chắc thật có thể diệt thái Bạch tông. Hỏng, quả nhiên quá mức. Phương Quý gặp tông chủ phản ứng, thầm nghĩ không ổn, vội nói, nói là nói như vậy, bất quá ta đúng là muốn đi Tôn phủ. hắn giọng, hắn đi lên trước mấy bước, để lại tông chủ hai tay Thần sắc có vẻ hơi nghiêm túc, cũng lộ ra phi thường thành khẩn, nghiêm túc mà nói, tông chủ đâu, ngài nếu như thực sự băn khoăn, liền cho thêm ta mấy món bảo bối phòng thân là được rồi. chương 208, Thái Bạch lựa chọn. Hắn thế mà thật là muốn đi tôn phủ. Phương Quý thái độ, cũng khiến đến tông chủ cùng mấy vị trưởng lão có chút chần chờ Bất luận phương Quý đối với tôn phủ lý do có đáng tin cậy hay không, nhưng hắn muốn đi tôn phủ chuyện này lại không phải giả vờ, nhìn qua hắn khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, kích động bộ dáng. Tông chủ cùng mấy vị trưởng lao nhất thời đều có chút trần chờ thật lâu không người mở miệng nói chuyện nữa. Ha ha, tông chủ có lẽ là buồn lo vô cớ, tôn phủ vốn là cái nội tình vô tận, tôn quý vô song chi địa, người thường đi chỗ cao, nước chạy chỗ trũng, trong tiên môn, vót đến nhọn cả đầu muốn tiến vào tôn phủ có thể không không ít, tiểu nhi này muốn đi tôn phủ đi, đó cũng là có thể lý giải, người có chí riêng, đến lúc này, tông chủ còn muốn mạnh mẽ đưa hắn đi đông thổ, hủy người ta chuyện tốt ta. Hỏa hầu quân trưởng lão phản ứng đầu tiên đi qua, cười nhạt hai tiếng, nhìn qua Thái Bạch tông chủ nhìn thoáng qua. Những lời này lập tức nói Bạch Thạch trưởng lão cùng Liêu Chân trưởng lão đều sắc mặt biến hóa, bởi vì bọn hắn cũng biết, Hỏa hầu quân nói, nhưng thật ra là trong tiên môn trạng thái bình thường, bây giờ đã sớm không phải thượng cổ thời điểm hạt giống không chê mẹ xấu, chó không chê nhà nghèo kia, thiên tư hơn người đệ tử, đều muốn lấy một bước lên trời, vì cầu tốt tương lai, vứt bỏ tiên môn đầu nhập tôn phủ, chẳng lẽ thiếu đi. Tiên môn là lo lắng phương quý đi tôn phủ sẽ thủ áp chế, tiên lộ gặp khó, nhưng nếu như phương quý chính mình ngược lại hâm mộ tôn phủ cao cao tại thượng, mà một lòng muốn đi trèo cái cảnh cây cao mà nói, như vậy Thái Bạch Tông cưỡng ép lưu hắn ở đây, tránh không được một cái chuyện cười lớn. Xa không nói, chỉ nói chỗ gần, 10 năm trước Thái Bạch Tông vị kia được vời vào tôn phủ họ quách nữ đồ, tại Thái Bạch Tông lúc cũng là thâm thụ sủng ái, bị người coi là Thái Bạch Tông đời sau chân chuyển đến bồi dưỡng, đi tôn phủ trước đó, cũng là ngàn không bỏ. Vạn không muốn, kết quả về sau vừa đi Tôn Phủ, 10 năm trong lúc đó, không còn có trở lại núi, bây giờ ai biết nàng còn có nhận hay không Thái Bạch Tông sư môn này. Hòa hầu quân lời nói rất khó nghe, nhưng trình độ nào đó lại vừa lúc đánh trúng Thái Bạch Tông chủ bảy tức. Thái Bạch Tông, có lẽ một chút An Châu hữu thức chi sĩ, sớm đã nhìn thấu Tôn Phủ một số việc, nhưng đại bộ phận đệ tử lại không nghĩ như vậy, bọn hắn sớm đã thành thói quen Tôn Phủ cao cao tại thượng, cũng thường thấy tiên môn cùng Tôn Phủ ở giữa thân phận khác biệt không biết tại bao nhiêu người trong mắt có thể tiến vào tôn phủ hiệu lực nhưng thật ra là một kiện có thể quang tông diệu tổ sự tình nằm mộng cũng nhớ lấy việc này đâu nói có lẽ là lời nói thật nhưng ở lúc này nghe lên luôn luôn không có dễ nghe như vậy thái bạch tông chủ nghe lời này lập tức trầm mặt lại thật lâu đều không có trả lời hỏa hầu quân lời nói ngược lại là mạc cửu ca kiếm ảnh kia vào lúc này bỗng nhiên quay đầu hướng hỏa hầu quân nhìn thoáng qua cười nói hỏa hầu trưởng lão đã bước vào nguyên anh cảnh giới rồi Hỏa hầu quân nao nao, có chút không vui, Nguyên Anh cùng Kim Đan hoàn toàn khác biệt, chính mình như thành Nguyên Anh, ngươi sẽ nhìn không ra. Vấn đề này hắn thấy soi như treo trọc, đều chẳng muốn trả lời. Mạc Cửu Ca cũng không cần hắn trả lời, chỉ là cười nói, ngươi như chưa bước vào Nguyên Anh, nơi này lại nào có ngươi nói chuyện phần. Ngươi! Hỏa hầu quân lập tức giận tí mặt, hung hăng nhìn Mạc Cửu Ca một chút. Rốt cục vẫn là chưa hề nói thứ gì, mà là tay háo phất một cái, nổi giận đùng đùng, ra điện mà đi. Bạch thạch trưởng lão cùng liễu chân trưởng lão hai mặt nhìn nhau, đều có chút xấu hổ, đối mặt với hỏa hầu quân bực này nửa bước nguyên anh, hết sức quan trọng đại tu, dám như thế không lưu tình một chút nào nguyện đi trên mặt hắn đối, đại khái cũng chỉ có phía sau núi vị này đi. Hắn tính tình vốn là như vậy, ngươi cần gì phải cùng hắn nói những này. Thái Bạch Tông chủ đến lúc này, mới nhẹ nhàng hít một tiếng, bất đắc dĩ nhìn xem mạc cửu ca nói ra. Hắn sẽ nói ra nói như vậy, đã nói hắn chính là người như vậy, nếu tâm đều không tại Thái Bạch Tông. Lưu hắn người này ở chỗ này thì có ích lợi gì? Mặc Cửu Ca hể phải nói, quay đầu nhìn Phương Quý một chút, sau đó mới lại hướng Thái Bạch Tông chủ nói, không phải người Thái Bạch Tông, lưu tại Thái Bạch Tông, cũng chỉ là cho là một trận giao dịch thôi. Nếu là người Thái Bạch Tông, Hà Tất sợ hắn đi. Nói đi nói lúc, thân hình của hắn đã từ từ mơ hồ, cuối cùng hóa thành kiếm đạo, tiêu tán tại trong hư không. Trong đạo Đức Điện, nhất thời chỉ còn lại Thái Bạch Tông chủ, Bạch Thạch cùng Lưu chân Phương Quý bốn người bầu không khí lộ ra ngột ngạt mà kiềm chế. Thái Bạch Tông chủ giống như là nghĩ đến mạc Cửu ca lời nói, một lát sau mới nhẹ nhàng nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu hướng Phương Quý nhìn lại, nói: ngươi tuổi tác không lớn, lại là cái có chủ ý, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi là thật muốn đi tôn phủ? Phương Quý vội vàng gật đầu, nói: đương nhiên là thật. Thái Bạch Tông chủ nhẹ gật đầu, lại hỏi: ngươi cũng đã biết đi tôn phủ đằng sau, có một số việc sẽ không giống ngươi nghĩ như vậy. Phương Quý nở nụ cười, nói: Nghe các ngươi nói nửa ngày này, không biết cũng biết. Vậy ngươi còn muốn đi? Thái Bạch Tông Chủ hít một tiếng, nói, cùng so sánh, Đông Thổ vẫn là phải càng ổn thỏa chút. Đông Thổ cùng Tôn Phủ, đều có tiên đạo tài nguyên. Phương Quý nhịn không được ngẩng đầu lên, nói, nhưng là Tôn Phủ cách nhà gần A. Thái Bạch Tông Chủ nao nao, trên mặt ngược lại là xuất hiện chút phức tạp dáng tươi cười, giống như là có chút bất đắc dĩ, cũng giống là có chút vui mừng. Từ từ, nét mặt của hắn trở nên hòa hoãn nhẹ nhàng vô vô phương quý bà vai nói tốt nhiều trở lại thăm một chút thế là như vậy một kiện đột nhiên xuất hiện đại phiền toái liền đống nhiên như vậy tiêu di ở vô hình phương quý vừa nghĩ tới có thể đi tôn phủ giành tiên đạo tài nguyên rất là vui vẻ mà đối với thái bạch tông mấy vị trưởng lao tới nói nhìn thấy không cần chống lại tôn phủ ý chỉ cũng đều vụng trộm nhẹ nhàng thở ra rất nhanh to như vậy thái bạch tông trên dưới liền nhất thời trở nên náo nhiệt thái bạch tông đại bộ phận các đệ tử đang nghe được cái kia Tôn phủ thần sứ tuyên chiếu đằng sau, liền đã kích động không thôi, chỉ là mấy vị trưởng lão cùng tông chủ đều không có lộ diện, nhưng lại làm cho bọn họ cảm giác bầu không khí có chút kiềm chế, cũng không tốt trắng trận thảo luận, cho tới hôm nay, Bạch Thạch trưởng lão dông nhiên hiện thân, tuyên bố nói 3 ngày sau đó, liền muốn đưa Phương Quý tiến về Tôn phủ, lập tức làm thực tin tức này, mới khiến cho bọn hắn yên tâm, cao hứng mừng. Bừng nghị luận, đây chính là chúng ta Thái Bạch Tông trong vòng 10 năm, người thứ hai được nhập Tôn phủ đó a có hai vị này kỳ tài trong tôn phủ nhìn về sau ai dám không thừa nhận thái bạch tông sở vực đệ nhất đại tông địa vị đừng nói sở vực phóng nhãn An châu sợ là cũng siêu quần bạn tùy a thế là phen này náo nhiệt dâng lên có người buôn tẩu bẩm báo truyền lại tin tức tốt đẹp này có người chuẩn bị hậu lễ tiến đến vương quý nơi đó bái phỏng thừa dịp vị này long môn chi lý còn tại thái bạch tranh thủ thời gian đánh một chút quan hệ có người giúp đỡ bạch thạch trưởng lão đi đem trong thái bạch tiên tàng đủ loại dị bảo linh đan Bảo dược chuyện sắp xuất hiện đến, đóng gói chứa lên xe, chuẩn bị cho Phương Quý mang đến Tôn phủ trên dưới chuẩn bị quan hệ, còn có người tiên môn dựng tiên Đài, thu thập linh chân bảo nhũng, chuẩn bị tiên yến, chắc hẳn Phương Quý nhập Tôn phủ tin tức sau khi truyền ra, sở vực to to nhỏ nhỏ các đại tiên môn ăn mừng sứ giả lập tức sẽ đến. Mà tại Thái Bạch Tông một mảnh náo nhiệt thời điểm, trong sở vực, Ma Sơn chi Bắc, nơi nào đó khoảng cách Thái Bạch Tông không xa không biết tên trên núi hoang, đang có mấy vị đại tu thân hình cuốn tại trong vân khí. Xa, xa nhìn qua Thái Bạch Tông, ánh mắt ngưng trọng mà lạnh lùng. Những này không phải người khác, chính là Hòa Vân, Hàn Sơn, khuyết nguyệt ba Tông Tông Chủ. Bọn hắn sớm tại biết tôn phủ sứ giả tuyên chiếu sự tình về sau, liền đã tụ ở cùng nhau, phản phất lo âu cái gì, cũng không biết hướng về Thái Bạch Tông Phương hướng nhìn bao lâu, khuyết nguyệt Tông Chủ nhịn không được nói, các ngươi cảm thấy, lao Thái Bạch lần này sẽ làm như thế nào. Nghe lời này, Hàn Sơn cùng hỏa Vân hai vị Tông Chủ, đều là mất tự nhiên cười một tiếng. Hàn Sơn Tông chủ thản nhiên nói, nếu là khác tiểu tiên môn, biết được nhà mình đệ tử có người bị tuyên nhập tôn phủ, sợ là thật sẽ coi như một kiện quang tông diệu tổ đại hảo sự, thế nhưng là Thái Bạch Tông dù sao cũng là Thái Bạch Tông. Đôi sư huynh đệ kia hai cái vốn là cuồng vọng như vậy, trước đó bị tôn phủ lấy đi một người, liền một mực canh cánh trong lòng, cho tới hôm nay trong lòng cũng còn có hoàn khí, mà bây giờ tôn phủ một tờ tuyên chiếu, liền muốn lấy đi bọn hắn vị thứ hai đệ tử, ta cũng muốn biết bọn hắn đến tuột cùng sẽ làm ra dạng gì phản ứng tới tôn phủ ý chỉ tại bác vực chính là thánh chỉ thái bạch tông thật đúng là dám kháng mệnh hay sao hòa vân lão tổ sắc mặt tâm trầm nhìn sang bốn phía mới thấp giọng nói tại bí cảnh lúc thái bạch tông chủ lời nói kia coi là thật nói gan to bằng trời nhưng lão phu niệm tình hắn có cốt khí cũng sẽ không cho hắn thọc ra ngoài chắc hẳn các ngươi cũng là như thế nghĩ đi nhưng nếu là bây giờ thái bạch tông thực có can đảm công khai chống lại tôn phủ ý chỉ chúng ta sở vực ngũ đại tiên môn coi như náo nhiệt. Nghe hắn, Khuyết Nguyệt Tông Chủ cùng Hàn Sơn Tông Chủ đều trầm mặt lại. Tại bọn hắn đấy mắt chỗ sâu cũng đều có chút quang mang lưu động. Hoa Vân Lão Tổ giống như nói là ra tiếng lòng của bọn họ, lại tới đây đều là chạy mục đích này. Thái Bạch Tông Chủ tại ngoài bí cảnh nói lời, thật sự là quá mức làm người ta kinh ngạc, đối bọn hắn ảnh hưởng rất lớn. Nhưng bọn hắn không có khả năng, cũng không dám trong khoảng thời gian ngắn liền đối với lời nói này làm ra phản ứng, nhưng trong lòng dù sao vẫn là gieo một viên hạt giống, cho nên bọn hắn mới nghe chút tin tức này, liền lập tức chạy tới, thật sự là lo lắng Thái Bạch Tông sẽ làm ra cái gì quá giới hạn sự tình tới. Nếu như, khuyết nguyệt Tông chủ trầm mặc một hồi, nói, lao Thái Bạch chính xác chống lại tôn phủ chi mệnh, muốn âm thầm đem hắn đệ tử đưa tiễn, có thể là lại nghĩ đến cái gì khác cổ quái kỳ lạ biện pháp, vậy chúng ta là nên giúp hắn một chút, hay là sớm ra tay. Lời này vừa hỏi đi ra, ba người ở giữa, lại là một mảnh trầm mặc Theo lý thuyết, vấn đề này là không cần suy tính. Bọn hắn ba tông còn phải lại thêm linh lung tông, mỗi một tông đều đối với Thái Bạch Tông chủ hận tấu xương. Bình thường không có chuyện còn đến suy nghĩ một chút làm sao đem Thái Bạch Tông diệt đâu. Chúng chi bây giờ là Thái Bạch Tông chính mình gây ra đại họa. Càng quan trọng hơn là lúc này nếu là xuất thủ đối phó Thái Bạch Tông, nhất định sẽ đạt được tôn phụ thượng ca. Nhưng hết lần này tới lần khác, lúc này tam đại tông chủ đều không có vội vã đem đáp án này nói ra. Nhìn kỹ hắn nói đi. Đủ qua thật lâu, Hàn Sơn tông chủ mới nhàn nhạt trả lời vấn đề này. Sau đó, bọn hắn không có chờ quá lâu, đồng nhiên nơi xa trong hư không, có ba đạo linh quang vội vã độ tới, ba người bọn họ, mỗi người đưa tay, tiếp nhận một đạo linh quang, sau đó liền thấy được trong linh quang tin tức, Thái Bạch tông đã phát thiếp mời, mời sở vực các đại tiên môn sứ giả tiến về Thái Bạch dự tiệc, an mừng Thái Bạch tông lại có một vị đệ tử cá chép hóa rồng, đạt được tôn phủ thưởng thức. Đưa tay đả diệt linh quang, ba vị tông chủ đều trầm mặt lại. Sắc mặt nói không rõ nhẹ nhõm hay là thất lạc. Hòa Vân lão tổ sau một hồi lâu, mới bỗng nhiên cười nhạt một tiếng, nói: "Quả nhiên, cuối cùng vẫn là không người có gan phản kháng tôn phủ." Chương 209: Thiên môn quý nhân. Chúc mừng Vương quý sư huynh, chúc mừng Phương quý, từ đó vừa vào tuân phủ, bình bộ thanh vân. Kính phương quý tiểu sư huynh một chén rượu, duy nguyện phương quý tiểu sư huynh tương lai tương lai rộng lớn, chớ quên hôm nay tình đồng môn." Đám đệ tử Thái Bạch tông hâm mộ là chân thật từng đợt từng đợt đến kính phương quý diệu thời điểm sự kích động kỳ cũng là chân thực bọn hắn cùng thái bạch tông chủ bọn người nghĩ không giống với theo bọn hắn nghĩ bị chiêu nhập tôn phủ vốn chính là một kiện đáng giá đại tán đặc tán sự tình mà về sau tiến nhập tôn phủ phương quý cũng từ đây lắc mình biến hóa không còn là giống như bọn họ phổ thông tiên môn đệ tử cho dù là chỉ là nhập tôn phủ làm cái nho nhỏ ngân giáp về mặt thân phận cũng so những tiểu tiên môn này các trưởng lão mạnh a thậm chí tại trong mắt một số người Tôn phủ nho nhỏ ngân giáp, có lẽ so tiên môn tông chủ đều mạnh hơn đâu. Đi tại Bắc vực lãnh địa, nói chuyện chính mình là người Tôn phủ, phần uy phong cùng Tôn Vinh kia, như thế nào nho nhỏ tiên môn chi chủ nhưng so sánh. Cho nên, trong mấy ngày này Thái Bạch tông thật đúng là náo nhiệt cực kỳ. Sở vực tứ đại tiên môn đều là khiển tới sứ giả, dâng lên hạ lễ, khuyết Nguyệt, Hỏa Vân, Hàn Sơn ba tông, càng là tông chủ đích thân đến, về phần những tiểu tiên môn kia, tự nhiên cũng không dám rất lại phía sau. Nhao nhao bưng ra bình thường không nỡ nhìn lên một cái tiên môn trí bảo, đến cho Thái Bạch Tông dệ hoa trên gấm, nghe tiểu mập mã báo lâm dạng, các tông chủ đưa tới hạ lễ, đã tại Đồng Sơn nơi đó chất thành núi. Mà trong Thái Bạch Tông đại yến không ngừng, phương quý nơi này nhưng cũng là tiểu yến không ngừng. Tự nhiên quyết định muốn đưa hắn nhập tôn phủ, tự nhiên không thể lại đem hắn nhốt tại tư quá nhai, cho nên hắn liền hay là về tới trước đó tại trong thanh khê cốc trong đậu phủ, mà theo hắn muốn nhập tôn phủ tin tức truyền ra. Cái này thanh khê cốc lập tức liền náo nhiệt lên. Chư sơn chư phong đệ tử, các loại đến tặng lễ, mở tiệc chiêu đái, lôi kéo làm quen lấy lòng Hàn Huyền, nối liền không, dứt, người liền không có từng đứt đoạn. Về phân phương quý đâu, ai đến cũng không có cự tuyệt. Ha ha, tạ ơn chư vị sư huynh đệ hảo ý, yên tâm yên tâm, tâm ý của các ngươi ta đều ghi tạc trong lòng, tỷ như người nào kia, ngươi tặng thanh liên bảo y cũng rất không tệ, còn có người nào kia, ngươi tặng thất tinh hợp khí đan ta cũng rất hài lòng, còn có người nào kia bên cạnh người tặng lễ nghe được đều choáng váng, thì ra ngươi chỉ nhớ tặng đồ và ta. lúc này phương quý, thật đúng là có điểm không nhìn rõ người. bây giờ động phủ của hắn trước đó cũng đã hạ lễ thành núi, ô sơn gốc hồng diệp gốc thanh khê quốc, lại thêm những cái kia luyện đàn, chú khí, chế phủ, tí thú, tham trận tứ phong ngũ gốc các loại đệ tử, trưởng lão, chấp sự các loại, trước trước sau sau tặng hạ lễ đơn giản để phương quý không kịp nhìn, đâu còn có công phu đi nhớ ai tặng a. Ngay từ đầu phương quý chỉ kéo A khổ sư huynh tới hỗ trợ nhập kho, về sau phát hiện quá nhiều, thu thập đều thu thập không hết, thế là liền đem nhan chi thành, hứa nguyệt nhi mấy người cũng tiêu tới, triệu thái hợp cùng tiêu long tước, Trương vô thường cũng kéo qua làm lao động, thống nhất phân loại, đồ tốt liền lưu lại, không tốt trực tiếp liền để tiểu mập mạp báo lam cho xử lý, quay đầu đổi thành linh thạch, chính mình một phát mà mang đi. Mà chính hắn, thì trực tiếp thiết hạ lưu thủy yến, ai đến tặng lễ, đều mời người ta ngồi xuống uống rượu uống xong rượu đằng sau liền cười hì hì đưa người ta đi không có cách phía sau tặng lễ còn có rất nhiều người những vật này cũng không thể một mực chiếm địa phương a Hừ, quả thực là tiểu nhân đắc trí hiển nhiên đám người tấp ngập lui tới khiến cho trong ngày thường thanh lưu an tĩnh thanh khê cốc biến thành chợ bán thức ăn đồng dạng xa xa trong một góc khác thanh khê cốc đệ tử chân truyền lý hoàng chân đã là đầy mắt ghen sắc âm thanh lạnh lùng nói người khác không biết ta còn không biết ta hắn thương tôn phủ huyết mạch Chuyến đi này không biết là tốt là xấu đâu, hiện tại vui vẻ như vậy, không chừng ngay cả đầu đều nhanh giữ không được. Tại bên cạnh hắn là mấy cái run run rẩy rẩy tiểu đệ tử, trước kia tâm phúc bây giờ đã là chút cơ cảnh giới, cùng Lý Hoàng Chân đi xa, mấy cái này lại là gần đây quen thuộc, nghe được Lý Hoàng Chân nói đến đây chút không dễ nghe mà nói, lo lắng bị phương quý nghe được, từng cái bị hù run rẩy, nhỏ giọng hỏi, "Vậy ngài chuẩn bị phần này hạ lễ, đến tuột cùng còn muốn hay không đưa qua à? "Đưa, đương nhiên phải đưa." Lý Hoàng Trân hừ lạnh một tiếng, đầy mặt không vui, tức giận nói, hắn đã là người tôn phủ, vạn nhất đi tôn phủ không có bị người giết chết, ngược lại đứng vững vàng cân cước, vậy ta đây thời điểm không tặng lễ, hắn quay đầu chẳng phải là còn muốn tìm ta gây phiền phước. Ôm ý tưởng này, còn có hồng diệp cốc lữ phi nham bọn người, phàm là trước kia cùng phương quý từng có không vui, lúc này đều tranh thủ thời gian luống cuống tay chân chuẩn bị hạ lễ, cho dù là chính mình không dám lộ diện, cũng phải tìm người hỗ trợ đưa qua, không vì cái gì khác. Chỉ lo lắng tên này lập tức trèo cành cây cao, quay đầu tìm chính mình phiền phức a, người ta là người tôn phủ, có thể không thể trêu vào. vương vương gung. Phương Quý đang bận xả dao, đột nhiên vang dội tiếng chó sủa rung khắp toàn bộ Thanh Khê Cốc. Từ đâu tới cậu yêu? Tất cả mọi người giật mình ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Thanh Khê Cốc phía đông, một đầu dài đến ba trượng bạch lân quái xả, một đường cường thiếu, vui chơi đong đưa cái đuôi nhỏ cưới gió bay tới, chỉ thấy nó một thân bạch lân không dính hạt bụi, dưới ánh mặt trời phản lấy ánh sáng đỉnh đầu độc giác dài quá gần gấp đôi đen nhánh tỏa sáng giống như trường thường cười gió mà đến bên người lại có như có như không vân khí hiện hiện theo hắn tiếng thét này vang vọng thành khê cốc một thân khí thế hung ác chấn nhiếp tứ phương đem các đệ tử thành khê cốc nuôi dưỡng linh thú đều bị hù sùng quanh tán loạn nhất là lao hổ gặp ai cũng cười kìa, lúc này chỉ là gấp lên cái đuôi đầu nằm dặm trên mặt đất ố ô rung động Vương tài ngươi biến thành hung thú à nha phương quý quay đầu nhìn lại lập tức đại hỉ đưa tay vẫy vẫy Anh đệ kia đã thật nhanh bơi đến trước người hắn, đầu to tại trên đuổi hắn không ngừng cọ, Phương Quý cười ha ha, kẹp một cái đuổi gà ném ấm ra, bị vượng tài thật nhanh một ngụm điều tại trong miệng. Đây, đây là hung thú nên có dáng vẻ sao. Bên cạnh các đệ tử thanh khê cốc, đã thấy ngây người. Còn có một đám càng ngốc tự lầm bẩm, đây là một con rắn nên có dáng vẻ sao. Chúc mừng Phương Quý sư đệ. Đi theo anh đệ sau lưng tới, còn có một vị áo bào cho chấp sự trẻ tuổi, bên người theo mấy vị tí thú huyền đệ tử ánh đạp trên tường vân mà đến, xa xa gìm xuống đám mây, hướng Phương Quý ôm quyền, nói: "Đầu này linh thú, từng tại trong bí cảnh đi theo Phương Quý sư đệ, lập xuống đại công, về đến Sơn Môn đằng sau, tông chủ liền mệnh ta thật tốt điều dưỡng, trợ nó biến hóa, ta tí thú huyền trên dưới đệ tử không dám thất lễ, tuần tự lấy thanh long chỉ trợ nó thay máu, bạch hổ thùng vì nó luyện cốt. Chu Tước đại trợ nó ngưng thần, Huyền Vũ động trợ nó thăng linh, bây giờ hạnh không kinh mệnh, rốt cục thành công trợ nó biến hóa là hung thú." vừa vặn bồi tiếp Phương Quý sư đệ đi tôn phủ lại lập đại công. Đa tạ đa tạ, mau mời ngồi uống rượu. Phương Quý cảm giác anh đệ biến hóa trên người, cảm thấy cũng là đại hỷ, linh thú không giống tu sĩ đồng dạng biết được tu hành, bởi vậy muốn tiến đến giai, hoặc là chính là cơ duyên xảo hợp, hoặc là liền cần chuyên gia đi trợ nó tấn thăng, mà Thái Bạch tông Tý thú viện lại chính là chuyên ti đạo này, trong 2 tháng, liền thành công trợ anh đệ tấn thăng, thứ nhất là bản lĩnh về đến nhà, thứ hai, chắc hẳn cũng là tiên môn cố ý chiếu cố. Phương Quý, Phương Quý tiểu sư thúc, vừa mới tòa hạ, lại có một vị thở hồng hộc tiểu đồng nhi chạy tới, chính là Bạch Thạch trưởng lão bên người đồng tử. Trong ngực hắn ôm một quyển đỏ sách chạy tới Phương Quý trước mặt, thở hổn hển mấy cái, liền đem đỏ sách đưa cho Phương Quý, nói: đây là ta gia sư phó chuẩn bị hậu lễ danh mục quà tặng, ngươi cần phải xem cho rõ ràng à? Sư phụ nói à, đến tôn phủ đều phải cẩn thận đưa đi, trên dưới chuẩn bị, ta đi, nhiều như vậy. Phương Quý lật ra vài phiên. Lại là giật nảy mình, thái bạch tông hào phóng như vậy đâu. Chính mình suy nghĩ một chút, nói, những vật này, không được đổ đầy một chiếc pháp chu a Đồng nhi kia lắc đầu, rỗi ra hai ngón tay nói, hai pháp chu đâu. Tốt biết. Phương quý đưa tay đem hắn nhấn tại bên cạnh bàn, người cũng uống rượu. Đồng nhi kia vẻ mặt đau khổ nói, ta mới 10 tuổi, không thể uống rượu. Phương quý khinh thường nói, nói hiệu nói vượng, ta 5 tuổi liền uống, không có việc gì. Phương quý sư đệ, vừa mới cho tiểu đồng nhi kia rót hai cái liệt, giữa không trung liền nghe được lại có người đang gọi phương quý ngẩng đầu chỉ thấy tới là tiên môn chiêu nghi điện một vị chấp sự hắn giữa không trung hướng về phương quý chắp tay nói tứ phương tiên môn sứ giả đều là đến ta thái bạch tông ăn mừng tông chủ đang cùng bọn hắn tại công đức điện trước chào mệnh ta đến cứ gọi ngươi đi qua hảo hảo cái này liền đi phương quý vội vàng đáp ứng nảy tới vị chấp sự kia trên đằng vân bây giờ hắn cũng là trúc cơ cảnh giới đồng dạng có thể điều khiển vật khí Chỉ là căn cơ bất ổn, còn không thuần thủ, chỉ có thể trước cọ một chút người khác, mà tại hắn bước lên đằng vân đằng sau, vị chấp sự kia liền nhỏ giọng hướng hắn nói ra, khuyết nguyệt, hàn sơn, hỏa vân ba vị tông chủ, đều là mang đến một kiện ma sơn dị bảo, tông chủ giúp ngươi chọn lấy hai kiện, đã cất kỹ, ngươi kính xong rượu đằng sau, liền có thể. Mang theo hai kiện dị bảo kia trở về, nhưng chớ có lộ ra a, Tốt, tốt. Phương quý nghe được thế mà thật là có ma sơn dị bảo có thể cầm, lập tức vui mừng quá đỗi một mảnh đàng vân kính vãng công đức điện mà đi xa xa liền đã nhìn thấy công đức điện trước chính là người đông nghìn nghịt, các phương tiên môn sứ giả đã đứng đầy trước điện quảng trường mà thái bạch tông chủ cùng các vị trưởng lão bọn người thì đều ngay tại từng cái tiếp ứng lấy bọn hắn đợi cho phương quý cùng vị chấp sự kia gìm xuống đám mây lúc chính nghe được từng tiếng tâm chuông vang lên tứ phương bầu không khí vì đó nghiêm một chút liêu chân trưởng lão cầm trong tay quyền trụ, đứng ở công đức điện trước biểu thị công khai đệ tử thanh khê cốc phương quý tại trong bí cảnh Bảo hộ đồng môn, đoạt được tạo hóa, tiên môn nghiệm nó công đức, đặc biệt ban thưởng công đức 100. Không không không, liệt vào Thái Bạch đệ tử chân truyền, quy về Thái Bạch đạo đức điện nhất mạch. Liệt vào chân truyền, nhập đạo đức điện. Phần này tuyên chiếu vừa ra, phương quý cả người nhất thời ngẩn ngơ. Vị tiêu Hoán Phương quý đến đây chấp sự nghe, thì vội vàng quay đầu chắp tay, cười nói, phương quý sư đệ đã đưa vào đạo đức điện nhất mạch, chính là ta Thái Bạch tông chân chính đệ tử đời hai, tên này vĩnh tại Thái Bạch tông, thực sự thật đáng mừng a. Nói nhẹ nhàng đẩy phương quý, còn không mau tiến lên hành lễ. Phương quý mơ mơ màng màng đi về phía trước đi lên, tâm tình đổ nhất thời cảm thấy có chút phức tạp. Liệt vào chân truyền, đưa về đạo Đức Điện, cái này đều là đệ tử Thái Bạch Tông có khả năng đến cao nhất địa vị A. Chính mình vừa mới rời đi bí cảnh thời điểm, liền muốn qua Tông Chủ có thể hay không cho mình phần bình quang này, nhưng tiên môn vì để cho hắn tránh họa, chẳng những không có cho, ngược lại đem hắn nuốt ở tư quá nhai, không nghĩ tới hôm nay lập tức sẽ đi tôn phủ lại nên cho đều cho. Cái này vốn là là chuyện tốt, nhưng cũng không biết sao, lại làm cho một mực cao hứng bừng bừng Phương Quý, tâm tình bỗng nhiên có chút trầm nặng Chương 210, lần này đi tôn phủ. Lần này đi tôn phủ, núi cao sông dài, nhớ lấy về sau làm việc, ổn thỏa làm đầu. Tôn phủ ý chỉ đến về sau, Phương Quý lưu trong Thái Bạch Tông thời gian cũng chỉ có 3 ngày, đây là tôn phủ quý cũ. Bây giờ 3 ngày thời gian đã qua, Phương Quý nên uống rượu đều đã uống qua nên thu hạ lễ cũng thu cái mười đủ mười. Pháp Chu đã ở lại ở ngoài đạo đức điện, chỉ đợi trời vừa sáng lúc, liền muốn khởi hành lên đường. Thái Bạch Tông chủ bọn người, tự nhiên muốn tranh thủ thời gian đối với hắn giải thích một phen. trong đạo đức điện, Thái Bạch Tông chủ ngồi ở bàn ngọc đối diện, tận tình khuyên bảo nói với Phương Quý đi tôn phủ đằng sau phải chú ý địa phương. tôn phủ coi trọng tôn ti, nhưng cũng tôn sùng cường giả, người căn cơ không kém, làm việc cũng lớn mật, cho nên ngược lại không có thể tại trước mặt người khác lộ e sợ, nên xuất thủ thời điểm cũng nên chứng minh một phen chính mình, nhưng mà tôn phủ cũng không phải tiên môn, không có người sẽ dung túng ngươi, cho nên khác người sự tình tuyệt đối không làm được. Ngươi có thể triển lộ bản lĩnh để cho người ta tán thành ngươi, nhưng lại phải có cái độ, không thể quá làm náo động. Lời này thế nào nói? Phương Quý nghe được không còn gì để nói, lại để cho ta chứng minh chính mình, lại không thể quá làm náo động. Ngươi dù sao không phải tôn phủ huyết mạch, quá làm náo động sẽ gặp người đấu kỵ. Thái Bạch Tông chủ bất đắc dĩ nói lấy. Lắc đầu, nói, "Được rồi, nói cho ngươi những này ngươi cũng không hiểu, chỉ cần nhớ kỹ ta chính là mặt khắc Tam đại tiên môn đưa tới ba kiện Ma Sơn dị bảo, ta chọn lấy hai kiện cho ngươi, ngươi cần phải hảo hảo thu, trong tôn phủ hiệu lực, trên tay ngay cả cái Ma Sơn dị bảo đều không có, đó là cũng bị người xem thường, nhưng là ngươi có hai kiện dị bảo, cũng đừng đều lấy ra trước mặt người khác khoe khoang, làm người hay là muốn giấu rút, miễn cho bị." Người khác sờ soạng nội tình, Lâm Nguy thời khắc ngay cả cái chuẩn bị ở sau đều không có vậy ta nên cho người ta nhìn thứ nào a phương quý suy nghĩ một chút từ bên cạnh trong một túi vải thô lấy ra hai loại ma sơn dị bảo kia lại là một cái thanh bì hồ lô một hạt châu hào quang màu tím phía trên hiện đầy khe rãnh hoa văn ước nắm đấm trẻ con lớn nhỏ lúc trước tại ngoài bí cảnh khuyên nguyệt hàn sơn hỏa vân ba vị tông chủ đáp ứng lấy ba loại ma sơn dị bảo đến đổi thái bạch tông còn lại huyết tinh về sau ngược lại là đều nói nói giữ lời tuần tự đem dị bảo này đưa tới mà thái bạch tông chủ cũng nói giữ lời Đáp ứng ban đầu đem huyết tinh bán đi đằng sau cho phương quý chỗ tốt, bây giờ liền đem 3 loại dị bảo lấy hai loại cho hắn. Hồ lô vỏ đỏ kia, chính là một phương thủy hành dị bảo, có thể rót vào nửa hồ chi thủy, rất là thần dị, mà hạt châu màu tím kia, nhưng thật ra là một viên hạch đảo, trên có hỏa hành đạo văn, đã qua tế luyện, có thể tế trên không trung đánh người, quy lực rất tốt. Hay là cho người ta nhìn hồ lô đi, hỏa long châu thời điểm then chốt có thể dùng đến đánh lén, không gặp người tốt hơn. Thái bạch tông chủ thế mà thật nghiêm túc suy nghĩ một chút, cho phương quý một cái đề nghị. Cũng đúng, hồ lô thắt ở trên lưng, khá là đẹp đẽ. Phương quý suy nghĩ một chút, nhận đồng thái bạch tông chủ thuyết pháp, liền đem thanh bỉ hồ lô kia thắt ở bên hông, nhìn hai bên một chút, rất là hài lòng, mà hạch đào màu tím kia, lại là nhét vào trong ngực, lúc hữu dụng có thể tùy thời móc ra, làm xong những này đằng sau, lại nhịn không được nhìn thái bạch tông chủ một chút, nói, không phải đưa tới ba kiện gì bảo sao, còn có một cái là cái gì Đó là một cây phược long đẳng, ngươi cũng đừng có lại nhớ thương, ta đã cho Thái Nhi. Thái Bạch Tông Chủ thuận miệng nói, lập tức để Phương Quý liếc mắt. Nhà mình người Tông Chủ này địa phương nào đều tốt, chính là có đôi khi thiên vị lên con của mình đến không có chút nào biết che giấu. Phương Quý hoài nghi bị hắn chặn lại cho triệu Thái Hợp dị bảo kia, không chừng chính là trong ba cái ma sơn dị bảo tốt nhất một cái kia. Trừ cái đó ra, còn có ngươi tu hành vấn đề, mặc dù ngươi đã đi lên trục tiền chi lộ, không được tiên đạo tài nguyên liền nhất định không cách nào thành tựu kim đan, nhưng trúc cơ cảnh giới tu hành cũng không thể chậm trễ, ta Thái Bạch tông thượng Thanh Huyền Quyết cũng là một môn không tệ trúc cơ công pháp, ta đã đều viết tại trong ngọc giản, ngươi không sao, có thể lúc nào cũng linh hội, mà ngươi đi tôn phủ đằng sau, tôn phủ cũng sẽ ban thưởng ngươi trúc cơ cảnh giới công pháp, ngươi có thể lựa chọn thích hợp bản thân tới tu hành. Thái Bạch tông chủ đem một đạo ngọc giản bỏ vào phương quý trước mặt, căn dặn rõ ràng, sau đó lại nhìn phương quý, chân thành nói: Bất quá chủ yếu nhất, hay là ta chuyển cho ngươi quy nguyên bất diệt thức, pháp này chính là ta từ trong thiên thư tàn quyển được đến, cũng là ta trong cả đời tu hành đắc ý nhất pháp môn, ngươi cần siêng năng tu luyện, đợi thần thức đại thành đằng sau, ngươi tự sẽ biết trong đó diệu dụng Được rồi, biết rồi, ta đã tu luyện ra linh thức, phía sau lại không khó. Phương quý chẳng hề để ý đáp ứng, ngược lại là Thái Bạch Tông Chủ giải thích việc này đằng sau, sắc mặt lại là trần chờ chút, ngừng lại một chút, mới nói, trong tôn phủ còn có ngươi một vị họ quách sư tỷ, tên cứ gọi quách thanh, ngươi nếu là gây phiền toái. Sau khi suy nghĩ một chút, nhưng lại lắc đầu, cười khổ nói, được rồi, gây phiền toái đừng đi tìm nàng, nàng tính tình quá ngạo, vừa tìm nàng nói không chừng sẽ làm thành phiền toái càng lớn, chỉ bất quá, có thời gian ngươi hay là đi qua cùng nàng gặp một lần, đem cái này quy nguyên bất diệt thức pháp môn chuyển cho nàng đi, trong tu hành sự tình nếu có cái gì không rõ, chắc hẳn nàng cũng sẽ hảo hảo cho ngươi chỉ điểm chính là vị kia 10 năm không về tiên môn sư tỷ. Phương quý xem xét Thái Bạch tông chủ một chút, lắc đầu, không nói thêm gì. Thái Bạch tông chủ mày nhíu lại lấy, tựa hồ còn có rất nhiều chuyện muốn giải thích, nhưng một phen suy nghĩ, lại cảm thấy giải thích không sai biệt lắm. Chính Trần Trơ ở giữa, đạo đức điện nơi cửa, truyền đến a khổ cẩn thận từng ly từng tí thanh âm, "Tông chủ, Mạc tiên sinh trở lấy Phương quý sư đệ đâu?" Nô. Thái Bạch tông chủ lúc này mới phản ứng lại, vận điệu nhẹ gật đầu, nói Nghĩ là ngươi sư tôn cũng phải bằng dao, mau tới thôi. Phương quý lúc này mới đứng lên, con bao lớn bao nhỏ đổ vật ra đạo đức điện, tiện tay với một cái, cách đó không xa anh để liền túi đầu không lưng xuống tới. Phương quý cùng A khổ sư huynh cùng một chỗ ngồi ở anh để trên lưng, do nó lai do hướng hậu sơn mà đến, tới phía sau núi lúc, chỉ gặp dạ chư vương chính dẫn một chuối heo rừng nhỏ ngồi xồm ở phía sau núi miệng núi, một loạt cao thấp xen vào nhau, dưới ánh trăng rất có uy nghiêm. Anh anh anh, anh để thấy một lần dạ chư vương liền lập tức rơi xuống, thấp đầu to, nhỏ giọng tê không dám ngẩng đầu nhìn nó. Thật sợ a. Phương Quý đập đầu anh để một thanh, đành phải cùng Á Khổ sư huynh từ anh để trên lưng nhảy xuống tới, đi bộ nhập cốc, đi ra không xa đằng sau quay đầu, chỉ gặp Giã Chư Vương chính ở trên hướng cao nhìn xuống nhìn xem anh để, một thân khí thế hung ác, cũng không biết có phải hay không đang dạy nó cái gì, dù sao nó mỗi hừ hừ một tiếng, anh để đầu liền hướng xuống rủ xuống một phần, về sau, đã nhanh tiến vào trong đất đi đây là thái bạch cửu kiếm ca phía sau năm kiếm rưỡi kiếm điện ta lâm thời viết ra người chịu đựng xem đi mặc cửu ca không có ngồi tại nhà tranh bên ngoài trên ghế mây mà là ôm bình rượu nằm ở trong túp lều trên giường cỏ thấy phương quý tới cũng lời đứng dậy đi ra chỉ là tiện tay ném đi một cái quyển trục đi ra phương quý tiếp trong tay mở ra xem lập tức biết miệng nói sư phụ à ngươi vẽ tiểu nhân này cũng quá đơn giản rồi ta sẽ không luyện được ma bệnh tới đi thái bạch cửu kiếm vốn là tâm kiếm kiếm chiêu cái gì đều là lung tung đụng lên đi. Ngươi như thiên phú đủ cao, không luyện cũng là có thể. Mặc cửu ca thanh em huệ vải truyền gia nói, người với người khác biệt, tâm cảnh khác biệt, kiếm ý cũng khác biệt. Nguyên bản trong mắt của ta, ngươi đã được tiền tăng kiếm, liền cũng coi là có kiếm đạo căn cơ, phía sau có thể chính mình từ từ tìm tòi. Chỉ bất quá khó được có thể thu cái đồ đệ. Nếu dạy ngươi, liền dứt khoát đụng cái cả đi. Ngươi nếu là không muốn học, liền giữ lại làm kỷ niệm cũng rất tốt. Phương quý nghĩ nghĩ. Hay là đem kiếm này điện thăm dò, nói, "Không, có gì có thể giải thích rồi." Mạc Cửu ca nghĩ nghĩ, nói, "Thời điểm ra đi giúp ta đóng cửa lại." Phương Quý lập tức có chút im lặng, Thái Bạch tông chủ là rông dài đứng lên không có xong, cái này Mạc lão cửu lại ngay cả câu thêm lời thừa thái đều chẳng muốn nói, đồng dạng sư huynh đệ hai người, khác biệt cũng không tránh khỏi quá lớn điểm, mà chính hắn suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy không có cái gì dễ nói, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, khua tay nói, "Đi rồi." Nói quay đầu ra nhà tranh thuận tay khép cửa lại, không chung một vầng minh nguyệt treo cao, phương quý đi ra mấy bước, lại quay đầu cười nói, chờ lấy ta mang tôn phủ rượu ngon trở về nhìn ngươi nha. mặc cử ca thanh âm một lát sau mới vang lên, nói, bọn hắn trúc nhượng không tệ, nhớ kỹ á. phương quý hì hì nở nụ cười, chính mình khiêng một cái túi nhỏ, a khổ sư huynh khiêng một cái bao vải to, hai người hướng ngoài cốc đi đến, đến miệng hang lúc, chỉ gặp dạ chư vương đã dẫn một chuối heo rừng nhỏ nên ngang rời đi, chỉ có anh để một cái thành thành thật thật quẩn tại đó nhìn thấy Phương Quý tới, lập tức uốn lượn bu lại, từ từ cánh tay của hắn trong lô núi hừ hừ hai tiếng. đây là bị mắng. Phương Quý hơi kinh ngạc, vỗ vô, vô đầu của nó. anh để lại hừ hừ một tiếng. Phương Quý đột nhiên cảm giác được không đúng lắm, gọi thế nào âm thanh lại thay đổi. đường. xa xa chiêu nghi điện tiếng chuông vang lên, ở trong màn đêm Thái Bạch Tông Trư Phong ở giữa quanh quẩn. Phương Quý cùng A Khố biết, đây là tỏ vẻ ra là phát thời gian nhanh đến, liền bận bịu nhảy tới anh để trên lưng. Một đường cưới gió hướng công đức điện mà đi, chỉ thấy lúc này phương đông mặt trời mới mọc đem thăng, đã nổi lên ngân bạch sắc công đức điện trước trên quảng trường, đã đứng đây không ít người, chính là trong tông môn chư vị trưởng lão cùng chấp sự, còn có đến đây đưa tiên nhan chi thành hứa nguyệt nhi, triệu thái hợp, trường vô thường bọn người. Đi tôn phủ, cần phải kiềm chế tâm tính, không thể lại hồ nháo. nhan chi thanh suy nghĩ thật lâu, mới nói một câu như vậy. Về sau nhưng phải thường xuyên trở về xem chúng ta à, nếu là không rảnh. Ta đi xem ngươi cũng thành. Hứa Nguyệt Nhi cũng xuống tới, ở mức nói: "Phương quý sư đệ, ngươi chuyến đi này tôn phủ, thân phận địa vị coi như cao." Triệu Thái hợp khoanh tay đứng ở cách đó không xa, hư lạnh một tiếng, nói: "Bất quá ngươi nhưng phải nhớ kỹ một cái đạo lý, làm người mặc dù coi trọng cái ăn cơm làm việc, nhưng cũng phải nhìn là ai cơm, làm việc gì, làm người không thể ngã theo chiều gió a." "Ta đường đường trúc cơ, còn cần ngươi cái nho nhỏ luyện khí cảnh giới người đến dạy?" Phương Quý Kinh bị nhìn thoáng qua triệu thái hợp, sau đó lại đem ánh mắt từ người trong sân trên mặt thật nhanh từng cái đảo qua, trong lòng có chút không thoải mái, nghĩ thẩm chính mình là đi tôn phủ làm điểm tiên đạo tài nguyên liền trở lại, những người này làm gì khiến cho cùng tống chung giống như. Đi rồi. Hắn không muốn nhiều lời, liền trực tiếp chẳng hề để ý phất phất tay, quay người hướng về Pháp Chu đi tới, cười nói, chờ lấy, ta ngọc diện tiểu làng quân phương lão ra trong tôn phủ kiếm ra cái trò lúc đến, nhất định cho thêm các người mang tốt hơn đồ vật trở về. Tiên môn đệ tử đi tôn phủ, thường thường chỉ có hai cái kết quả, hoặc là chính là bị người áp chế từ đây âu sầu thất bại, hoặc là chính là bị tôn phủ cường đại tin phục, rốt cuộc khó mà tán đồng chính mình tiên môn đệ tử thân phận. xa xa tại trên một vách núi nào đó, bạch thạch trưởng lão cùng liêu chân trưởng lão hai người nhìn xem công đức điện trước pháp chu chậm rãi lên không, thẳng hướng nam đi, trong tâm nhưng cũng không khỏi hơi xúc động, liêu chân trưởng lão mày nếu lại lấy, lại là nhịn không được thở dài, tên tiểu quỷ này tại chúng ta thái bạch tông. Cũng trên cơ bản xem như cái vô lợi không dậy sớm, tăng thêm tuổi của hắn nhỏ, không hiểu gì sự tình, bị tôn phủ chết phục khả năng vẫn còn lớn chút, vì sao tông? Chủ hay là đem thái bạch tông vốn liếng cơ hồ rút sạch sẽ cho hắn, liền không sợ rổ chúc múc nước à? Mặc dù mỗi một vị tiên môn đệ tử tiến vào tôn phủ, sau lưng nó tiên môn đều sẽ rong chống khua chiêng, cho rằng làm vinh, hay là mượn vị đệ tử này thân phận, nhiều chuẩn bị tốt lễ, để đệ tử mang đến tôn phủ chuẩn bị quý nhân. Nhưng Thái Bạch Tông lại tại phương quý trước khi lên đường, trước ban cho chân truyền tên, lại đem trong môn truyền thừa tận giao, ngược lại là so bồi dưỡng nhà mình chân truyền đều muốn bỏ công sức, lại làm cho hắn có chút không hiểu. Vào tôn phủ, liền tương đương là người tôn phủ, Tông chủ cần làm đến bước này a Nguyên bản ta cũng có chút không hiểu. Bạch Thạch trưởng lão nghe Liêu Trân trưởng lão nói, lại là cười một tiếng, nói, nhưng về sau ta hỏi qua Tông chủ, ngược lại là yên tâm. Liêu Trân trưởng lão nao nao Tông chủ nói thế nào? Bạch Thạch trưởng lão cười nói, hắn học qua tông chủ Quy Nguyên bất diệt thức, bởi vậy tông chủ đã từng mượn thần thức nhìn thấy đáy lòng của hắn chấp niệm, từ khi đó bắt đầu, tông chủ liền yên tâm, tiểu quỷ này vô luận tương lai chạy đến đâu, đều nhất định sẽ trở về. Chương 211: Áo gấm về quê. Một nhóm ba người, liền như thế bước lên tiến về tôn phủ chi lộ, Phương Quý dù sao nhỏ tuổi, sợ hắn xử sự không thích đáng, thế là tiên môn sai khiến hai vị lão luyện thành thục chấp sự hộ tống hắn tiến đến. Phía trước một chiếc pháp chu quy mô rộng lớn, khí thế rộng lớn, phía sau thì lại cùng hai chiếc nhỏ một chút pháp chu, phía trên trước nhưng đều là chút đi tôn phủ đằng sau muốn trên dưới chuẩn bị tặng người hậu lễ. Pháp chu ầm ầm, tầng tầng phá vỡ vân khí, thẳng hướng trời xa bỏ chạy. Nếu nói kỳ thật cũng chỉ là tiên môn xuất hành phổ thông quy mô thôi, nhưng vương quý lại là lần thứ nhất kinh lịch. Hắn khoanh tay ngồi ở phía trước nhất trên một chiếc pháp chu, đón cuồng phong đập vào mặt kia, trực giác 10 phần phong quang, khí phái đến cực điểm, trong lòng thầm nghĩ. Lúc này mới bao lâu thời gian à, trong thôn ngay cả con gà đều không kịp an phương quý đại lao ra, bây giờ cũng đã trở thành trong. Tiên môn phong quang nhân vật, vừa ra khỏi cửa này, đều mang ba chiếc pháp chu à nhà. Trong lòng phần này đắc ý không biết nên giảng cho ai nghe, thế là liền vung tay lên, quay đầu, đi trước cái địa phương. Trong pháp chu hai vị chấp sự không rõ ràng cho lắm, bận điệu đi ra nhắc nhở, không vội mà đi đường, lúc này lại muốn chạy đi nơi nào. Phương quý chỉ là cười nói, ta tự có an bài chậm chễ không được công phu hai vị chấp sự cũng đều là trúc cơ tu vi lại là bởi vì bọn hắn làm việc ổn trọng mới bị phái đi ra tại bây giờ phương quý trước mặt mặc dù tuổi tác lớn chút nhưng cũng không có bạch thạch trưởng lão đám người uy nghiêm không dám quản giáo phương quý gặp hắn một lòng muốn đường vòng cũng chỉ có thể phân phó lực sĩ thay đổi đầu thuyền thẳng hướng về phương đông một nơi nào đó chạy tới trong lòng cũng có chút hiếu kỳ không biết phương quý muốn đi đâu đoạn đường này bước đi lại là dần dần đi dần lệch sở vực tiên môn Phần lớn là quay trùng quanh Ma Sơn mà thiết kế Sơn môn, bởi vậy khoảng cách Ma Sơn càng xa, tiên môn càng ít, đối với tu hành giới tới nói, cũng liền tương đương càng vắng vẻ, phần lớn là một chút bình thường rất ít gặp đến người trong tu hành quận trấn thôn xóm, xa xa nhìn thấy pháp chu từ giữa không trùng chạy qua, phía dưới liền không biết có bao nhiêu phàm phu thôn nhân kích động đến quỳ xuống lê bái. Lần này quay đầu, phương quý đi chính là Ngưu Đầu thôn. Bây giờ đúng là mình phong quang nhất đắc ý thời điểm, không đi Ngưu Đầu thôn đi một vòng sao được? nghĩ đến chính mình rời đi lâu như vậy, nhưu đầu thôn đám nghèo kết hủ lẩu kia cũng quay về rồi à? trong lòng ôm ý nghĩ này, trong lòng của hắn càng kích động, không ngừng phá vỡ gấp rút gắng sức sĩ gia tốc. lúc trước hắn từ nhưu đầu thôn chạy đến Thái Bạch Tông, hơn nghìn dặm đường, đủ dùng hơn một tháng thời gian, nhưng bây giờ đáp lấy pháp chu lại là nhanh như điện chớp, bất quá mấy canh giờ liền đã đi tới trên Hát Phong Sơn, Phương Quý đã gấp đến độ không được, tay dựng tròi hóng mát nhìn xuống dưới, hai vị chấp sự tại trên đường này đã biết hắn là muốn về trong thôn sinh dưỡng nhìn xem, thấy thế ngược lại không cho phép nở nụ cười. Gặp qua áo gấm về quê, ngược lại chưa thấy qua như vậy gấp gáp. Nhưng nếu biết phương Quý tâm tư, bọn hắn cũng là không nóng nảy, người trong tu hành cuối cùng không thể ngoại lệ, lại thêm Vương Quý tuổi tác vốn là nhỏ, bây giờ phong quang, muốn tại cố hương mặt người trước xuất một chút đầu ngọn gió, ngược lại là một kiện có thể lý giải sự tình. Thế là, bọn hắn cũng buông lòng tâm tư, cũng có chút hiếu kỳ, nhà ai thôn có thể nuôi ra bậc này người cơ linh. Chỉ là bọn hắn không có chú ý tới chính là, theo Pháp Chu tiếp tục hướng phía trước, Phương Quý sắc mặt đống nhiên thay đổi. Phương Quý sư đệ, còn chưa tới A. Chính hành ở giữa, Phương Quý đống nhiên để Pháp Chu ngừng lại, hai mắt nhìn chầm chằm vào phía dưới. Hai vị lao chấp sự cũng nhìn xuống phía dưới một chút, liền có chút hổ nghi hỏi một câu. Sau đó bọn hắn liền gặp Phương Quý ngơ ngát nói, đến, nhưng thôn. Không thấy. Cái gì? Hai vị chấp sự lập tức bị Phương Quý trả lời kinh lấy. Thôn không thấy. Hai người bọn họ nhìn qua Phương Quý, đầy mắt đều là khó có thể lý giải được bộ dáng. Phương Quý mặt trợt đỏ bừng, chỉ chỉ phía dưới trên núi, đúng A, cùng trước kia không giống với A. Hắn lúc này cũng đầy tâm nghi hoặc, đã để Pháp Chu chìm đến giữa không trùng, cơ hồ là dán trên núi đỉnh cây cối đi tới lui mấy chuyến, nhưng lại không thể tin được cặp mắt của mình, như đầu thôn vị trí, hắn chính là nhắm mắt lại cũng có thể tìm tới. Nhưng bây giờ, Pháp Chu đi tới lui mấy chuyến, rõ ràng chính là trải qua như đầu thôn trên không nhưng hướng phía dưới nhìn lại, nhưng không có nhìn thấy nưu đầu thôn nhà của ông khói quen thuộc kia, chỉ có một mảnh không biết sinh trưởng bao nhiêu năm cổ thụ chọc trời cùng ung tùn cỏ hoang trải rộng tại lúc đầu thôn vị trí thôn đâu phương quý trong lòng sinh ra một loại không cách nào hình dung cảm giác cổ quái thậm chí có chút khủng hoảng giữa không trung loạn chuyển vài vòng đằng sau hắn trực tiếp để pháp chu hạ xuống phi thân đột kiếm đi tới nưu đầu thôn vị trí bây giờ ở phía dưới nhìn lại trong lòng loại cảm giác quái dị kia càng sâu nơi xa chỗ gần, thế núi đi hướng, đều là Phương Quý rất tin tưởng, từ nhỏ liền xem ở trong mắt. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, nên thuộc về Nghiêu đầu thôn vị trí, chỉ có một mảnh Hoàng sơn dã lĩnh. Hắn đứng ở nguyên lai thôn vị trí, nhớ kỹ nơi này nên có một cái tối xe, trước kia Hoa quả phụ liền thích ngồi ở trên tối xe này, nhìn xem cửa thôn lui tới Nam nhân bức bị nhãn. Nhưng bây giờ Hoa quả phụ không có, ngay cả tối xe cũng không có. Phương Quý tiểu sư đệ, ngươi xác định ngươi là ở chỗ này lớn lên? Hai vị lao chấp sự cũng đi theo hạ pháp chu tả hữu nhìn sang, lại đều đầy mặt kinh ngạc. Nhìn phía phương quý ánh mắt, dù sao cũng hơi hồ nghi. Bọn hắn thực sự không tin có người sẽ ngay cả nhà của mình cũng không nhận ra, có thể chỗ ngấu chốt ở chỗ. Mảnh địa phương phương quý nói là nên có một mảnh thôn sống này, quả thực chỉ là một mảnh hoang sơn giã linh a Cái này đều không giống như là thôn hoang phế đằng sau bộ dáng bởi vì nơi này cây cối thảo thực, cùng núi hoang nơi khác cũng đều cùng, tuyệt không phải trong thời gian ngắn mọc ra sợ là trăm ngàn năm cũng không có biến qua. Nhất là trong đó một vị chấp sự, nhìn xem vương quý đứng ở lúc đầu trong thôn, một bộ hoang mang lo sợ bộ dáng, càng là khẽ như mày, đột nhiên tế lên mấy đạo ngọc phù, hướng về chung quanh đánh ra ngoài, không bao lâu về sau, ngọc phù bay trở về trong tay hắn, sau đó hắn lông mày liền càng nhíu lại, nói: "Không có bất kỳ cái gì trận thế lưu lại, chỉ có thể nói, nơi này vốn chính là một mảnh núi hoang." Kể từ đó, bọn hắn liền đều có chút không hiểu nhìn về hướng vương quý. Nếu như nơi này trước đó thật có một cái thôn, như vậy vô luận là có cao nhân đem cái thôn kia dọn đi, sau đó đem nơi này bố trí thành hoàng sơn giã linh bộ dáng, hay là trước khi nói thôn kia, vốn chính là trận thế huyền hóa ra tới, đều tất nhiên sẽ có một ít lưu lại trận ý lưu lại, tối thiểu linh khi chúng quanh lưu động, là sẽ xuất hiện hỗn loạn, nhưng bọn hắn dò xét kết quả, lại là không có. Cái này chỉ có thể nói rõ, phương quý nói cái thôn kia, không tồn tại. Lúc này Phương quý không có đi để ý tới hai người bọn họ ánh mắt nghi hoặc, chỉ là ngây ngốc đứng ở nguyên lai thôn vị trí, hắn hướng chung quanh nhìn lại, chỉ cảm thấy chung quanh đây hết thảy đều quá chân thực, chân thực đến để hắn cũng không sinh ra chút nào hoài nghi chi tâm. Nhưng nếu là trước mắt một màn này là chân thật, vậy Ngưu Đầu Thôn đâu? Chính mình thế nhưng là từ Ngưu Đầu Thôn, một đường từ nhỏ đến lớn đó à, một ngọn cây còn cỏ không có chính mình không quen, cho tới bây giờ, mỗi một nhà đại môn cùng nhà bếp, chính mình cũng biết ở nơi nào. Chính mình thậm chí có thể nói ra từ nơi nào có thể trộm vương ra lao thái gà, từ nơi nào có thể lật tiến hoa quả phụ hậu viện đi xem nàng tắm rửa, thế nhưng là trong đầu nhớ kỹ càng rõ ràng, trước mắt nhìn thấy liền càng hoang đường. Nơi này căn bản cũng không có ngưu đầu thôn. Vậy nói rõ chính mình trước đó trong trí nhớ, đều là giả. hắn lông mày chăm chú nhíu lại, vừa tức vừa im lịm, còn có chút uốn lượng. Lúc này thấy hắn bộ dáng này, hai vị chấp sự cũng đối xem một chút, đều không có mở miệng nói chuyện. Chỉ là nghĩ sự thật này tại quá mức ly kỳ, nhà mình vị này đệ tử chân truyền, đến tổt cùng là thật điên rồi đâu, hay là có chuyện gì không muốn để cho bọn hắn biết. Hừ, ta cũng không tin. Phương quý tại nguyên chỗ vòng vo hai vòng, đồng nhiên cười lạnh một tiếng, bước nhanh ở chung quanh quay vòng lên. Hắn tin tưởng lưu đầu thôn nhất định ở chỗ này, nhất định có thể tìm tới chính mình quen thuộc đồ vật. Trong lòng kìm nén cố khí này, hắn thật nhanh tại trong núi rừng lượn quanh đứng lên, không lâu sau, hắn liền đã đi khắp lúc đầu thôn nơi hẻo lánh. Dựa vào trí nhớ của hắn, chính mình hẳn là từ thôn đầu Đông đi tới đầu thôn Tây, thế nhưng là bây giờ, hoàn toàn không có thôn vết tích, cho nên nhìn hắn cũng chỉ là tại trong núi rừng loạn chuyển mà thôi. Hai vị lao chấp sự nhìn xem hắn bộ dáng này, đã không biết nên nói cái gì, mà dạo qua một vòng phương quý, đồng dạng là cảm thấy mở mịt. Hắn không có tìm được thôn vết tích, thậm chí trước kia thôn hai đầu, bị thôn nhân dẫm ra tới đường nhỏ đều không có, hết thể dấu hiệu, đều biểu lộ nơi này căn bản chính là trăm ngàn năm núi hoang. Căn bản cũng không khả năng tồn tại qua cái gì ngưu đầu thôn đồng dạng. mang ngưu đầu thôn không tồn tại, vậy lao thôn trưởng, hoa quả phụ, hồng bảo nhi. Không, phương quý sư đệ, nên khởi hành, chớ có lầm tôn phụ điểm ra anh. Hai vị lao chấp sự ở bên cạnh nhìn nửa ngày, rốt cục vẫn là lướt nhau, hắn rộng, nhắc nhở lên phương quý. Ừm, phương quý đáp ứng, nhưng trong lòng vẫn là có chút không cam lòng, còn tại trong núi rừng đi từ từ, chỉ cảm thấy tâm loạn như ma, toàn không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng cũng liền tại lúc này, đã trong đầu trống rỗng hắn, đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Hắn giống như là bị điện giật đánh một cái, nhanh chóng hướng về phía trước nhảy ra hai bước, đi tới một cái cây trước, chỉ gặp đây là một cây hoại lớn, chung quanh cỏ hoang um tùm, cùng khác cây tối cũng không có cái gì khác biệt, nhưng trên cây hòe lớn này, lại thiếu một khối vỏ cây, giống như là bị người lột, lưu lại một cái hoàn chỉnh sẹo, gọt đi thời gian cũng không lâu, sẹo này còn lộ ra rất tươi mới. Phương Quý lập tức liền kích động, chính mình lúc trước rời thôn thời điểm Tại cửa thôn trên cây hỏe lớn, khắc xuống chính mình muốn đi thái bạch tông tu hành sự tình, để tránh tương lai thần tiên lão ra ra tìm không thấy chính mình. Cây hỏe lớn kia, chính là trước mắt gốc cây này. Phía trên chính mình khắc xuống chữ viết, đã bị người lột, lưu lại sẹo này. Như đầu thôn là có. Phương quý bỗng nhiên liền phá lên cười, đầu thôn cây hỏe đã tìm được, vậy thôn còn có thể là giả. Mẹ nhà hắn, bọn đồ vật hôn trứng này, dọa phương lão ra ta nhảy một cái. Hắn nhìn xem cây hỏe lớn kia. Trên mặt biểu lộ dần dần trở nên buông lỏng đứng lên, cười mắng, vì tránh ta phương lão ra, các ngươi người chạy coi như xong, đem thôn cũng dọn đi à nha. Nghĩ hay lắm, phương lão ra ta há lại dễ dàng như vậy bị các ngươi tránh rơi. Hừ hừ, chờ ta học tốt được đại bản sự, coi như các ngươi trốn đến trong ổ chuột, ta cũng phải đem các ngươi từng cái cho móc ra. Nói đi, đông nhiên đưa tay, trên tảng cây viết xuống, phương lão ra ta đi tôn phụ á. Nói, quay người nhảy lên pháp chu. Dương Dương đắc ý một chỉ phương Nam, kêu lên, đi tới. Sơn Lâm vắng vẻ, chỉ có hắn tiếng cười đắc ý đang văn vọng. chương 212, Tôn phụ Thần Thành. Như đầu thôn sự tình, phương quý liền như vậy lưu tại đáy lòng, không tiếp tục nghĩ, cũng không có sách, mà là lòng tràn đầy suy nghĩ đi tôn phủ đằng sau nên như thế nào, dù sao hắn tin tưởng, chỉ cần mình thành tiên đạo trúc cơ, bản sự đủ lớn, liền chuyện gì đều có thể làm cái minh bạch. Như đầu thôn đám nghèo kết hủ lậu kia, coi như trốn đi làm sao có thể coi như đem thôn làm không có thì sao. Chẳng lẽ có thể lừa gạt được chính mình? Ha ha, đám người này xem bộ dáng là quên bị chính mình khiến cho gà bay cho chạy thời điểm. Trong lòng có định số, liền cũng không chút hoang mang, chậm rãi từ từ, kính vạn An Châu tôn phủ mà đi. An Châu tôn phủ, ở vào lúc đầu tiêu quốc quốc đô, tỏa trần An Châu chi địa. An Châu chính là bắc vực thập cửu Châu một trong, địa vực rộng, rộng rộng rãi, linh mạch vô số, mà trong An Châu thì lại có vân, sở, tiêu, việt, đệ, phong, triều thất quốc, như từ phạm tục đến xem, thất quốc này đều có biên giới, lẫn nhau không liên quan gì, nhưng đối với thất quốc tu hành tiên môn tới nói, nhưng lại đều biết trên đỉnh đầu của mình có một cái có thể quyết định vận mệnh bọn họ quái vật khổng lồ, đó chính là An Châu Tôn Phụ. 1500 năm trước, đến từ Nam Hải trên đảo nhỏ người kia từ Bắc vực Kính Châu độ bộ, sau đó cầm một thanh yêu đao, giết hết Bắc vực vô địch thủ, ngay cả đã từng Bắc vực đại tu ưu đế đều bị thua mà đi, cũng là vào lúc đó Người này tự xưng đế tôn, xây xuống tôn phủ, về sau, càng đem tộc nhân của mình rời đến Bắc Vực, từ đó về sau, liền trở thành Bắc Vực trong giới tu hành vương tộc. Cũng là tại tôn phủ huyết mạch đều rời đến Bắc Vực đằng sau, tôn phủ chia ra làm 19, phân biệt đứng ở Bắc Vực Thập cửu Châu, Thập cửu Châu tất cả tiên môn, trên danh nghĩa đều tại bọn hắn ngự hạ, mượn phương thức này, đem to như vậy Bắc Vực vận mệnh một mực khống chế trong tay. Bây giờ phương quý muốn đi, tự nhiên không phải vị kia đế tôn đã từng tự tay xây xuống tôn phủ. Mà là về sau phân ra tới 19 tôn phủ một trong, lúc đầu tôn phủ, bây giờ đã bị người tôn làm thái tôn đế phủ, lúc này lại không tại bắc vực, vị kia đế tôn xây xuống tôn phủ tên, đem tộc nhân của mình rời đi bắc vực đằng sau, chính mình lại công thành lui thân, lại trở lại trên Nam Hải hòn đảo nhỏ kia. Bây giờ hòn đảo nhỏ kia, liền được người xưng là thái tôn đế phủ. Từ sở quốc tiến đến tiêu quốc, ở giữa muốn vượt ngang Việt, phong hai nước, trước sau mấy vạn dặm lộ trình, phương quý bọn người mặc dù cưới pháp chu nhưng cũng trên đường trọn vẹn tốn mất 4 năm ngày thời gian, đối với trước kia xa nhất cũng chỉ là từ Ngưu Đầu thôn đến Thái Bạch Tông Phương Quý tới nói, đây cũng là trong nhân sinh lần thứ nhất viễn đồ trên đường đi cũng là nhìn hết chư quốc phong quang, tăng lên kiến thức không ít. Trong đường xá, hắn thấy hết thảy, đều cảm thấy tươi mới, thậm chí còn có vài lần từ trên pháp chu chợt xuống, chạy đến phía dưới trong thành trấn phiên chợ đi mua nơi đó ăn vật ăn, đem hai vị chấp sự thấy mười phần bất đắc dĩ, đường đường tiên môn chân truyền, tôn phủ Triệu Kiến nhân vật thiên tiêu chạy trên phiên chợ cùng ăn mảy chen tại một chỗ mua đậu phụ thối, có phải hay không, có chút không phù hợp thân phận a. Như là năm ngày sau đó, Pháp Chu lái vào Tiêu Quốc Nguyên Quốc Đô Thần Huyền Thành địa giới, Phương Quý cũng rốt cục thấy được trong truyền thuyết tôn phủ. Cảm giác đầu tiên chính là lớn. Nguyên lai tôn phủ là cái dạng này, thực sự quá lớn. Bây giờ Pháp Chu còn tại giữa không trung, mà hiện ra ở trước mặt Phương Quý chính là một tòa thần thành. xa xa nhìn lại, chỉ thấy phía trước một đạo dãy núi to lớn, từ đông đến tây từ nam đến bắc xa xa trải ra mở đi ra trên toàn bộ dãy núi có hào quang đồng dạng trận văn tại phương đông mới sinh mặt trời mới mọc phía dưới tản ra mỹ lệ mà chói lọi sát thái tại thần quang kia phía dưới thì có thể nhìn thấy từng mảnh từng mảnh đẹp đẽ mà lịch sự tao nhã lâu đài cung quyết theo thế núi xây lên cao thấp xen vào nhau rộng lớn mà đại khí từ xa nhìn lại liền giống như là có sinh mệnh của mình đồng dạng mà tại thần thành đông nam tây bắc tứ phương cửa thành trước đó càng là có thể nhìn thấy vô số pháp chu Cùng kiếm quang, hoặc từ trong thành đi ra, hoặc vào thành mà đi, tấp ngập như chạy, ngay ngắn có trở. Trước kia vừa tới Thái Bạch Tông thời điểm, cũng cảm giác Thái Bạch Tông rất lớn. Phương Quý đứng tại Pháp Chu đầu thuyền, nhịn không được tắt lưới, hiện tại gặp Tôn Phủ, mới phát giác được Thái Bạch Tông cũng liền người ta nhà xí lớn như vậy. Hai vị chấp sự cũng nhịn không được ghé mắt, đây là cái gì gặp quỷ Vĩ Von. Bất quá thần huyền thành sắc thực muốn so Thái Bạch Tông lớn là khẳng định, dù sao Thái Bạch Tông chỉ là một phương tiên môn a Bên trong tất cả môn nhân trưởng lão cập lại, cũng bất quá hơn 2000 người, lại lấy thanh tu làm chủ, muốn lớn như vậy lãnh địa làm cái gì? Mà Thần Huyền thành đâu? Vốn chính là trước kia tiêu quốc quốc đô, cũng là An Châu nổi danh thành lớn, về sau An Châu Tôn phủ xây ở nơi đây, càng là trở thành một châu trung tâm, không chỉ có Tôn phủ quý nhân ở đây sinh hoạt, tu hành, hưởng thụ lấy nhân gian cực lạc, mỗi ngày mỗi ngày, lại càng không biết có bao nhiêu chư châu chư địa tiên môn, thương đội, tán tu vãng lai giải quyết việc công, vận chuyển hàng hóa Há có thể nhỏ đến đến rồi. Trong lòng khinh bị song phương quý ngạc nhiên, hai người bọn họ cũng tiếp lấy quay đầu đi, nhìn qua thần thành cảm khái đứng lên. Đạo lý là đạo lý này, nhưng cái này tôn phủ chỗ thần huyền thành, thật đúng là mẹ nhà hắn lớn à. Nhanh, hạ xuống đi, từ cửa tây nhập đi. hiển nhiên khoảng cách tòa thần thành kia càng ngày càng gần, hai vị chấp sự, cũng tranh thủ thời gian phân phó lấy khống chế pháp chu lực sĩ. Hai người bọn họ đều là lão luyện thành thuộc hạng người. Đã sớm phát hiện bốn phương tám hướng chạy tới tu sĩ, đều là cách cửa thành hơn 10 dặm xa lúc, liền từ giữa không chung rơi xuống, chỉ ở tầng trời thấp bay lượn, chắc hẳn đây cũng là lo lắng sẽ va chạm tôn phủ chi ý. Nay cũng không chỉ là tôn phủ quy củ, trên thực tế trong toàn bộ giới tu hành đều có quy củ như vậy, người trong giới tu hành có thể ngự kiếm phi hành, càng có rất nhiều ngự không phát bảo, nghe lên giống như có thể ở giữa không trung tự do tự tại, muốn đi nơi mài bay hướng nơi đó bay, nhưng lại không phải chuyện như vậy, bình thường tới nói. Mỗi khi trải qua mổ mổ đạo thông có thể là thần thành lúc, liền muốn A đi vòng qua, hoặc là hạ xuống tới. Người ta tu hành thật tốt, người bỗng nhiên từ người ta trên đỉnh đầu bay qua, đây không phải kiếm chuyện A. Lại nói người đi đường, cũng không muốn bay lên bay lên, phía dưới bỗng nhiên bay lên một thanh phi kiếm chém về phía chính mình A. Cho nên dần dạ, cũng là thành ngầm thừa nhận quy củ ngoại trừ cố ý tìm phiền thoái, không có cái nào đi đường tu sĩ sẽ chuyên môn từ người ta tiên môn trên đỉnh đầu bay qua, đến bực này quy mô thành lớn. Càng là sớm liền rơi xuống, để tránh Phạm vào kỵ hối. Mau mau vào thành đi. Phương Quý ngồi xổm ở Pháp Chu trên dây thuyền, hào hứng nhìn qua phía trước tòa thần thành kia, cười nói, dọc theo con đường này tới, chỉ gặp Phạm là trong thành lớn một chút đều có ăn ngon chơi vui, chỉ là các người một mực thúc giục ta đi đường, cũng không thể chơi tận hứng, thực sự không biết trong thần thành so những thành trì kia lại lớn gấp trăm lần không chỉ này có cái gì thú vị à, đừng chậm trễ, mau mau đi vào. Cho là tới chơi sao. Hai vị chấp sự đều có chút bất đắc dĩ, thúc giục lực sĩ, ba chiếc pháp chu liền đủ hướng cửa thành chạy tới. Bọn hắn đi tới là tây thành cửa thành, chỉ thấy phía trước mở ba đạo môn hộ, ở giữa cửa thành cao tới 10 trượng, hai bên tiểu môn thì ước khoảng 3 trượng, thỉnh thoảng có tu sĩ hoặc ngự kiếm quang, như cưới linh thú, theo thứ tự tới trước cửa, đưa ra lệnh bài, tiến vào trong thành, phương quý một đoàn người áp lấy ba chiếc pháp chu, lại là không cách nào đi cửa bên, trực tiếp hướng ở giữa đại môn đi tới, áp lấy pháp chu vào thành. Phương quý vào lúc này, đã là lòng tràn đầy mong đợi, hương phấn xếp bằng ở pháp chu trên đầu, dối cái đầu muốn đi nhìn bên trong tòa thần thành cảnh sát, nhưng vừa mới đến cửa thành, lại thình lình hai bên cửa thành môn, chợt có mấy vị người khoác ngân giáp tướng sĩ đám xung dưới, trong tay trường mâu bắt chéo pháp chu trước đó, từng cái đầy mặt lênh ý, quắc, không hiểu quy củ hôn trướng, lại dám tự tiện xông vào thần thành. Người kèm chút lục lấy ta. Phương quý mắt nhìn thấy một đạo mâu quang từ trước mắt sát qua, lập tức giận dữ. Thủ thành Ngân Giáp kia lệnh lùng lườm Phương Quý một chút, quát lệnh nói, tự tiện xông vào thần thành, giết ngươi cũng là cho không, mau cút xuống tới. La hét. Phương Quý lập tức cũng nổi giận, hai cánh tay đem tay háo sắn. chớ nhau nhau chớ nhau nhau. Bên cạnh hai vị chấp sự sợ nhảy lên, vội vàng vượt qua trước, dâng lên chiếu thư, chắp tay nói, thủ thành đại nhân bớt giận, chúng ta chính là từ sở vực Thái Bạch Tông mà đến, ta Tông đệ tử Phương Quý, được trong tôn phủ quý nhân thưởng thức, tuyên nhập thần thành hiệu lực. Chúng ta chính là cố ý tặng hắn đến đây, nhập thần thành điểm danh, mong rằng thủ thành đại nhân dơ cao đánh khẽ, thả chúng ta vào trong thành đi. Lại là một cái trèo cành cây cao. Nghe hai vị kia chấp sự lời nói, cửa thành phía sau, lại chuyển đi ra một nam tử mọc lên một mặt dữ tợn, khoát trên người lấy kim lũ ngân giáp, hắn quét mấy người một chút, nhất là thấy được sắc mặt non nớt phương quý đằng sau, càng là có chút ngoài ý muốn, về vải mở ra chiếu thư, liền ném vào cho chấp sự, cười lạnh nói, cho dù là tôn phủ quý nhân tuyên chiếu cũng không thể loạn quy củ, đã là hắn đạt được tôn phụ tuyên chiếu, vậy liền để hắn vào thành đi tốt, hai người các ngươi là thân phận. Gì, cũng dám tùy tiện hướng bên trong sông. Huống chi, còn có những vật này. Trong tay roi gõ gõ pháp chu, quắc, không biết là thứ gì loạn thất bắt ao, cũng dám hướng bên trong tòa thần thành đưa. Không cho vào sao. Hai vị chấp sự đều lập tức mặt lộ vẻ khó xử, hai người bọn họ vốn chính là bởi vì phương quý nhỏ tuổi, lúc này mới phụng tông chủ chi mệnh chuyên tới để tặng hắn nhập tôn phủ báo cáo chuẩn bị, không nghĩ tới tôn phủ thế mà chỉ thả phương quý một người đi vào, cái này lại có chút khó khăn, lại nghe thủ thành tướng kia hỏi trên pháp chu kia đồ vật, liền vội vàng nói, cũng chỉ là chút vật tùy thân thôi, đại nhân, không đợi hắn nói cho hết lời, bên cạnh thủ thành ngân tướng, sớm đã có người lấy trường thương đẩy ra pháp chu dèm, vào bên trong mở đến một tấm, lại đều nhãn tỉnh sáng lên, thấy trong pháp chu kia, rõ ràng đều là chút phẩm chất không ít linh đan bảo dược, quý hiếm đồ chơi cũng có chút ngoài ý muốn, tựa hồ không nghĩ tới mấy người tông môn xa xôi này tới, thế mà lại tùy thân mang theo nhiều như vậy đồ tốt. Hai vị chấp sự gặp bọn họ cương ép đẩy ra rèm xem xét, cũng đều mặt lộ vẻ khó xử, chỉ là không dám ngăn cản bọn hắn, đãi bọn hắn cha xét xong, lúc này mới chắp tay nói, chúng ta này đến, chỉ vì đưa nhà mình đệ tử nhập tôn phủ điểm danh, còn xin thủ thành đại nhân. Đều muốn nhập tôn phủ hiệu lực, còn muốn đại nhân bồi tiếp, cũng không phải. Thủ thành tướng quân kia cười lạnh lườm phương quý một chút. Thuận miệng răng dạy, bất quá chỉ nói một nửa, liền thu lại miệng, hắn vốn muốn nói cũng không phải tiểu hài tử, có thể cái này nhìn phương quý một chút, có thể không phải liền là tiểu hài tử bộ giang a, thế là liền nghiêng đầu, nói, vẫn là câu nói kia, tôn phủ triệu người nào, người đó liền đi vào, người không được đến tuyên chiếu, liền ở ngoài thành chờ lấy đi, thần thành cũng không phải ai cũng có thể đi vào, va và chạm tôn phủ quý. Nhân người nào chịu chứ? Về phần trên pháp chu này đồ vật cũng phải hảo hảo kiểm tra một chút. Hai vị lao chấp sự lập tức đầy mặt khó xử, cần phải lại nói, thủ thành đại nhân, im miệng, trọng địa cửa thành này, là cho phép ngươi có kẻ mà cả. Thủ thành tướng quân hư phẩy roi trong tay, cười lạnh quay người, nói, tiểu tiên muôn tới, quả nhiên không hiểu quy củ. Thấy hắn hung chẳng này, hai vị lao chấp sự quả thực không dám lại nói, ngược lại là bên cạnh phương quý, nhất thời ngồi sồm ở trên pháp chu đối xử lạnh nhạt nhìn, lúc này trong lòng liền có chút không vừa ý, đồng nhiên đứng thẳng người, đưa tay chỉ vào thủ tướng kia kêu, kêu lên. Ngươi, trở lại cho ta. Ừm. Trung quanh một đám ngân giáp lập tức đều sắc mặt bất thiện hướng hắn nhìn lại. Vị kia thủ thành tướng quân, càng là một mặt tâm lãnh, ông trầm xoay người qua đến, đè xuống bên hông bội kiếm. Hai vị lao chấp sự càng là ngẩn ngơ, vị tiểu gia này muốn làm gì. Ha ha ha. Tại bọn hắn trong ánh mắt bất thiện, phương quý bỗng nhiên mặt mũi tràn đầy đều trồng lên cười, một đầu tiến vào pháp chu, ôm mấy loại chân ngoạn đi ra, còn cố ý chọn lấy dạng tốt nhất. Ân cần chạy tới thủ thành tướng quân kia trước người, cười nói, chúng ta chính là địa phương nhỏ tới nha, nào hiểu địa phương lớn quý cũ, vừa vận thỉnh giáo đại ca đâu, sơ linh chợt đến, trên thân cũng không có đồ tốt gì, đại ca cũng đừng ghét bỏ. chương 213, bằng cái gì tặng lễ? Tình huống như thế nào? Thấy một lần phương quý lún đồng tiền như hoa bộ dáng, thủ thành tướng quân cùng hai vị lao chấp sự phải sợ hãi ngây người, người. Sau đó bọn hắn kịp phản ứng lúc, lại là hai loại hoàn toàn khác biệt biểu lộ. Thủ thành tướng quân kia là vừa mừng vừa sợ, nhìn xem cởi đến cùng đóa hoa một dạng phương quý, nhìn nhìn lại hắn ngâng đến trước mặt mình tới đống đồ vật kia, nhất là phía trên nhất đôi kia hồng ngọc sư tử chân ngoạn, xem xét liền có giá trị không nhỏ, đơn giản đều kinh hãi sắp nói không ra lời, trong lòng thầm nghĩ, tiên môn đệ tử tiểu môn tiểu hộ đi ra này, nhìn không ra là cái như thế hiểu chuyện bộ dạng a. Hắn vừa rồi lại là không cho vào thành, lại là muốn kiểm tra pháp chu, đương nhiên là vì vất chút dầu nước. Giống bọn hắn dạng này thủ thành quan, lại không cái gì tốt phát tại phương pháp, bình thường tối đa cũng liền từ những thương đội nhập thần thành kia trên thân vứt điểm chỗ tốt, lại hoặc là, chính là cầm lên tôn phủ thủ thành tướng giá đỡ, từ trên thân những người xa xôi tiên môn nhập thần thành giải quyết việc công kia gõ điểm chỗ tốt rồi, bình thường tới nói, những tiểu tiên môn người tới kia, đến một lần e ngại tôn phủ, thứ hai không biết thần thành sâu cạn, thường thường cũng đều rất biết. Điều, chỉ cần ngôn ngữ gõ lên hai lần, cũng liền ngoan ngoãn đem linh tinh bảo dược cái gì đưa qua Vừa rồi nghe chút phương quý lai lịch, lại nhìn hắn cầm nhiều như vậy bảo bối, là hắn biết chính mình lại có chất béo có thể kiếm, tôn phủ bao năm qua tới quý củ, đều là ưa thích từ phía dưới trong tiên môn chọn người đi lên, những đồ nhà quê này, nhắt gắn nhất, cũng dễ dàng nhất ra bên ngoài nôn đồ vật. nghĩ đến thừa dịp kiểm tra pháp chu thời điểm, thuận đi chút linh tinh bảo dược cái gì, hắn cũng tất nhiên không dám lộ ra. Thế nhưng là như thế nào đi nữa, hắn cũng không nghĩ tới phương quý thế mà chủ động tặng đồ A, hoàn thủ bút lớn như vậy. Khỏi cần phải nói, chỉ là một đôi hồng ngọc sư tử chân ngoặc kia, toàn bộ đều là lấy nhất vóng ánh sáng long lanh linh tinh hồng ngọc điêu liền, giá trị này có thể không thấp à, rõ ràng chính là những quý nhân lão già kia mới có thể có khả năng đổ tốt, tiểu quỷ này cứ như vậy cho mình rồi. Ông trời của ta, vị tiểu tổ tông này làm gì đâu. Hai vị kia thái bạch tông lão chấp sự phản ứng lại đằng sau, thì là trong nháy mắt đau đầu. Hai người bọn họ lão luyện thành thục, đương nhiên sẽ không không hiểu được diêm vương tốt hơn, tiểu quỷ khó chơi đạo lý. Thấy một lần cửa thành quan này làm khó dễ như vậy, cũng động muốn hay không cho chút thuận tiện tiền ý tứ, chỉ là bọn hắn trước đó cũng chưa từng tới tôn phủ, không biết tôn phủ quý củ, cho thiếu đi đi, sợ người ghét bỏ, cho nhiều đi, lại sợ thật xúc phạm tôn phủ quý củ, bằng bạch trọc đại phiền toái Sau đó đúng lúc này, bọn hắn nhìn xem phương quý ôm một đống đồ vật đi lên. Người cái này cũng quá hào phóng đi. Đôi kia Hồng Ngọc Sư Tử, thế nhưng là chuyên môn đưa cho tôn phủ một vị thích nhất thu thập Hồng Ngọc Điêu này quý nhân cũng là Thái Bạch Tông lần này trong những dị bảo mang tới, đáng giá nhất đồ chơi một trong, còn trông cậy vào nó có thể đánh động vị quý nhân kia, về sau chiều ứng nhiều hơn ngươi đây, kết quả ngươi cứ như vậy trực tiếp cho cửa thành quan kia. Hai người bọn họ lập tức liền nhức đầu đứng lên, khóc không ra nước mắt. Lúc đầu hai người bọn họ tới, chính là giúp đỡ phương quý trên dưới chuẩn bị các phương diện quan hệ, sợ phương quý không rõ trong tôn phủ này quan hệ sâu cạn, chính là đồ vật trên tay, cũng không biết nên như thế nào đưa mới có tốt nhất hiệu quả, bây giờ lại la hó Tiểu tử này ngay trước chính mình hai người mặt liền bắt đầu ở chỗ này lung tung tặng người. Nói thật, lúc này bọn hắn đi lên đem hồng ngọc sư tử kia đoạt tới tâm đều có, thật là không dám à, không tiễn còn tốt, đã đưa ra ngoài đổ vật, người lại cứ về, vậy nhưng thật sự là mất lòng tiểu thần quan trông coi thần thành này. Cái này, liền ngay cả vị thủ thành quan kia, nhìn xem Vương quý chồng đến trước mặt mình tới yêu kính, cũng nhìn không được ngần ngơ, nuốt ngụm nước bọn, do dự nói, chúng ta cho tôn phủ quý nhân thủ cửa thành, đó. Là có quý củ, ngươi làm cái gì vậy? Đại ca, ngươi đây là lấy ta làm người ngoài. Phương Quý khoát tay đem đồ vật, tính cả hồng ngọc sư tử kia, đều nhét vào trong ngực hắn, không vui nói, cầm. Nói đi, lại nhìn một chút chung quanh mấy vị thủ thành ngân giáp, cười nói, gặp mặt chính là duyên, mấy vị lao ca cũng không thể tay không. Vừa nói vừa đi chậm chậm chui lên pháp chu, nặng lại ôm một đống đồ vật xuống tới, lại có linh tinh, lại có bảo đan, còn có mấy món chân xảo pháp khí các loại. Cũng bất luận là ai, liền hướng mấy vị kia thủ thành ngân giáp trong ngực nhét, cười nói, về sau ta ngọc diện tiểu làng quân phương quý vào tôn phủ, mọi người chính là người của mình, thật đụng phải vài việc gì đó, vậy còn đến chiếu ứng lẫn nhau đâu. Mấy vị thủ vệ ngân giáp cũng đều ngây ngẩn cả người, đáy lòng thậm chí có chút cảm động. Bình thường bọn hắn đều là đi theo thủ tướng kiếm cơm, chính là có chút chất béo, cũng chưa không đến trên tay bọn họ bao nhiêu, bây giờ hay là lần thứ nhất thấy cầm bó lớn đồ tốt hướng trong lồng ngực của mình nhét. Nhất thời đều cảm thấy cảm giác hạnh phúc tới quá đột ngột, quá không chân thật. Chẳng lẽ đây thật là tiên môn nào tới tiểu từ ốc, mới đến, gặp ai cũng cảm thấy giống như là cái đại nhân vật, cho nên bị chúng ta dọa sợ, liền muốn lấy dâng lên điểm đồ tốt đến kết giao bằng hữu. Nhìn ngược lại thật sự là là có điểm giống, đần độn, mà lại trên người hắn khí cơ đến xem, hẳn không phải là thần đạo trúc cơ, tôn phủ gọi đến, hoặc là chính là thần đạo trúc cơ kỳ tài, hoặc là chính là nhờ quan hệ đi cửa sau mới vào tôn phủ tới ứng đầu trùng chỗ tốt như vậy, thật đúng là trên trời rơi xuống tới, ngu sao không cầm à? Thế là, tại Phương Quý trong tươi cười suốt ruột, bọn hắn rất nhanh liền lẫn vào quen. Thủ Thành tướng quân vô ngược nói, Phương Quý huynh đệ, ngươi yên tâm, ta tiết lao thất tại chúng ta trong tòa thần thành này cũng là nổi tiếng, làm người nhất là giảng nghĩa khí, ngươi vị huynh đệ này hào sảng, ta giao định, ngươi trước vào thành điểm danh, quay đầu rảnh rỗi, tới tìm ta uống rượu. Huynh đệ nhất định hảo hảo nói với ngươi nói trong tòa thần thành này quý cũ, tất cả mọi người là tại tuân phủ Quý nhân dưới tay kiếm cơm nha, chiếu ứng lẫn nhau đều là hẳn là không phải. Ba chiếc pháp chu bị những thủ thành ngân giáp nhiệt tình này ba chân bốn cẳng giúp đỡ đẩy vào trong cửa thành, hai vị lao chấp sự tự nhiên cũng mơ hồ tiến đến, mới vừa rồi còn bị người ghét bỏ không hiểu quy củ đâu, lúc này đều không cần bọn hắn tự mình động thủ đẩy pháp chu. Còn có mấy vị nhiệt tình ngân giáp cho bọn hắn kể thần thành quy củ, ta kể cho ngươi à, tòa thần thành này quy củ là thật nhiều rồi, bình thường ra vào đều là muốn đi trong thần thành tạo sách lĩnh lệnh bài. Các ngươi không có lệnh bài, ra vào là không tiện, bất quá không quan hệ à, chúng ta đều lẫn vào quen, là hảo huynh đệ, về sau hai người các ngươi muốn ra vào, liền từ chúng ta cửa Tây đi tốt. Thế là hai vị lao chấp sự đều mơ hồ, đi ra rất xa đằng sau, còn nhìn những cửa thành quan kia nhiệt tình cùng phương quý vây tay. Người tốt đây này, chờ đến phương quý đám người Pháp Chu đều đi nhìn không thấy bóng dáng, thủ thành tiết lao thất còn càng khái, hướng bên cạnh chư vị huynh đệ nói, hắn cứ gọi phương quý, thái bạch tông tới đúng không? Nhưng phải nhớ cho kỹ hắn, dạng này có tiền đồ đần không dễ tìm, quay đầu nhất định phải giao hắn người huynh đệ này, chỉ riêng hắn tùy thân mang tới những linh tinh kia, chúng ta mấy ca hơn nửa năm tiền thưởng liền không kém. Haha, ha, nói chính là nói chính là. Thật là một cái đồ đần nha, thế mà thật đúng là đem chúng ta nho nhỏ cửa thành quan coi ra gì. Tiểu tổ tông nha, đó chính là mấy cái cửa thành quan, ngươi cũng quá coi bọn họ là chuyện đi. Mà tại những cửa thành quan thủ thành kia cao hứng bừng bừng thời điểm, hai vị thông thả lại sức lao chấp sự, lại chính một mặt khóc không ra nước mắt, nói trong tiên môn chuẩn bị tốt đồ vật vậy cũng là có vài trước đó ngươi quách sư tỷ tới thời điểm cũng là bởi vì không có đánh điểm tốt nghe nói rất là bị khinh bị đâu lần này tông chủ để cho chúng ta mang theo nhiều đồ như vậy chính là vì để cho ngươi ngày tháng sau đó tốt hơn chút ngươi ngược lại tốt lập tức cho cửa thành quan nhiều như vậy vậy phía sau những người nên chuẩn bị kia có thể lại đưa thứ gì bằng cái gì muốn chuẩn bị bọn hắn. Phương quý trận trắng mắt, nói câu để hai vị lao chấp sự không tưởng tượng được nói, đây chính là người tôn phụ xin ta tới, ta tới chính là cho bọn hắn mặt mũi. bằng cái gì còn muốn chính ta mang nữa đồ vật tới đưa cái này đưa cái kia. Người cái này, hai vị lao chấp sự đều sửng sốt một chút thần, sau đó dở khóc dở cười, nhìn trái phải một cái không người chú ý, lúc này mới giảm thấp thanh âm nói, về sau tôn phụ xin ngươi qua đây lời nói, có thể ngàn vạn không thể lại nói, về phần trên dưới chuẩn bị. Đây không phải cũng là vì tốt cho ngươi, tôn phủ ngọa hổ tàng long, quy củ xâm nghiêm, ngươi dạng này một tên tiểu quỷ đầu, không ai chiếu cố, như thế nào ngẩn đến xuân dưới. Lại nói, trước đó ngươi không phải còn từng tại trong bí cảnh thương qua tôn phủ huyết mạch a, cái này cũng không phải để phòng về sau có người tìm ngươi phiền phức lúc, không ai thay ngươi nói chuyện. Các ngươi tâm tư đầu cơ trục lợi đi cửa sau này liền không đúng a. Phương quý đủ không xem ra gì, biểu lộ nghiêm túc nói, có thể hay không tại tôn phủ ngẩn đến xuân dưới. Lẫn vào dễ chịu, là nhìn ta cá nhân bản sự, cùng đưa hay không đưa lễ không có gì quan hệ, chuẩn bị người lại nhiều, chính ta là cái hốt thức hàng, không phải cũng một dạng lăn lộn ngoài đời không nổi. Bí cảnh sự tình thì càng không cần suy nghĩ, nếu quả thật có đại nhân vật tới tìm ta phiền phức, ngươi tặng những vật này, đáng giá người khác tốn đại công phu bảo đảm ta. Nếu là tới tìm ta phiền phức không có lợi hại như vậy, chính ta liền thu thập, ngươi tặng những vật này hay là tặng không? Nói khoát tay háo, nói, Cho nên ta đối với trên giới chuẩn bị chuyện này, ngay từ đầu liền không đồng ý. Hai vị lao chấp sự nghe hắn nói đạo lý rõ ràng, đều ngây dại, nửa ngày sau mới nói, lời này ngươi tại tiên môn lúc thế nào không nói. Phương Quý nói, ta tại tiên môn nói, thứ này còn có thể để cho ta mang tới sao. Nói có chút dương dương đắc ý, nói, nhưng nếu mang tới, chính là ta, đưa hay không đưa liền hai chuyện. Ngươi cái này, hồ nháo a! Hai vị lao chấp sự là triệt để bị hắn oai đạo lý này làm hồ đồ rồi, thực sự không nghĩ tới tiểu tử này thế mà còn đánh lấy những thứ này chú ý, càng không có nghĩ tới, ngươi đưa cửa thành quan đều hào phóng như vậy, chờ đến nên người đưa lúc, ngược lại không nữa. Nhất thời cũng không biết làm như thế nào nói cho hắn trong này đạo lý, chỉ có thể khổ khổ khuyên, những ngụy biện này trước thu lại, nên chuẩn bị vẫn là phải chuẩn bị, tiên môn vận tới nhiều đồ như vậy, cũng không phải vì để cho ngươi chạy đến thần thành đến vung thông suốt, ngươi đừng động ý đồ xấu. Không phải vậy trở về tiên môn đằng sau, chúng ta liền đi nói cho tông chủ, nhìn chờ ngươi về tông thời điểm, hắn làm sao thu thập ngươi. Đưa. Liên nhìn làm sao đưa. Phương quý vẻ bại đáp ứng, quay đầu phủi hướng cửa thành một chút, phương lão gia đồ của ta, là dễ nắm như thế. Chương 214, chỉ là lễ mọn, không thành tính ý. Vào tới thần thành đằng sau, phương quý liền nhìn thấy thần thành phong quang, lại chỉ gặp cái này thần huyền thành không hổ là An Châu đại thành đệ nhất, phong thổ, kiến trúc cảnh vật đều là cùng đường thành khác biệt. Vừa vào đến nơi đây, liền gặp lâu đài lần thứ, đường phố thông suốt. ở chỗ này người trong tu hành không còn là ẩn vào sơn giả vân gian, mà là xuất lâu nhập điện, tựa như người phạm tu. tuy ít chút xuất trần hàm ý, lại nhiều hơn mấy phần náo nhiệt. Phương Quý trước kia trước tiên ở ngưu đầu thôn, sau lại đi Thái Bạch Tông, đừng nói bực này thần thành, chính là phổ thông thành trì cũng không có đi qua bao nhiêu. bây giờ đến bực này phong quang chi địa, tự nhiên cảm thấy hương phấn lên, vô luận thấy cái gì đều lần cảm giác tươi mới. Trên đường đi, hạt rẻ răng đường, băng đường hồ lô, mức hoa quả, dưa ngọn, thấy cái gì đều muốn đi mua. Ngược lại là thu hoạch không ít thần thành tiểu thương bạch nhãn, Bất quá khi Phương Quý Đại lao ra rất phong độ đem mấy khối bạc vứt xuống bày ra đằng sau, lại rất nhanh liền thu hoạch vô số khuôn mặt tươi cười. Thế là Phương Quý chính mình ôm một đống ăn vặt đi ở phía trước, bước đi mạnh mẽ huy vũ sinh phòng, Khí phái đến cực điểm, như cái đắc thắng tướng quân. Hai vị lao chấp sự ở phía sau vất vả áp lấy ba chiếc pháp chu. Nhìn xem chỉ là bất đắc di cười khổ, thật không cách nào tưởng tượng, trước mắt tiểu quỷ đầu mua mấy cái an vật liền đắc ý rào giận này, chính là tại trong bí cảnh kia vì Thái Bạch tông đoạt đến 8 thành rưỡi tài nguyên, bây giờ càng là trên tu vi đã cùng bọn hắn cùng tồn tại chút cơ cảnh giới tiên môn chân truyền, ra hỏa này, nhìn rõ ràng liền hay là cái tiểu hài tử nha. Vào tới thần thành đằng sau, liền nên đi tôn phụ ngự hạ thần vệ cung báo cáo chuẩn bị điểm danh, nhưng hai vị lao chấp sự trước khi đến liền muốn tốt tất cả quá trình, lại là không vội mà đi mà là trước cùng phương quý cùng một chỗ tìm một chỗ khách sạn an giấc xuống tới thương lượng một chút hành trình tại người đi thần vệ cung báo cáo chuẩn bị trước đó chỉ cần đi trước bái phòng một vị lao tiền bối hai vị lao chấp sự chuẩn bị một phen liền hướng vương quý nói người này tên gọi triệu nguyên thông cũng là xuất thân từ sở quốc vốn là một vị nho nhỏ tiên môn chi chủ về sau lại bỏ tiên môn đầu nhập an châu tôn phủ ngược lại là dần dần chịu có thành quả bây giờ lão này tại tôn phủ quyền cao chức trọng rất thụ tôn phủ quý nhân thưởng thức, cho nên Phạm là người sở quốc đến tôn phủ, có việc đều cầu đến trên đầu của hắn, tông chủ trước kia cũng cùng hắn từng có chút giao tình, cho nên để cho chúng ta cái thứ nhất tới tìm hắn, về sau nên chuẩn bị cái nào, ai có thể nhiều chiếu ứng ngươi, cũng toàn bộ nhờ hắn đến chỉ điểm, cho nên lát nữa thấy hắn đằng sau, ngươi có thể nhất định phải quy củ một chút. Vừa nói chuyện, liền đã từ trên pháp chu chọn lựa các loại muốn đưa đi ra chân bảo, một bên chọn một bên cạnh còn cảm khái, đáng tiếc, Triệu nguyên thông nổi danh ưa thích hồng linh chạm ngọc, đôi kia hồng ngọc sư tử, vốn chính là chuẩn bị cho hắn, đáng tiếc. Biết rồi. Phương Quý khoát khoát tay, ngược lại là cảm thấy có chút tươi mới, tông chủ tại tôn phủ, thế mà còn có người quen. Chuẩn bị tốt hết hãy, một nhóm ba người liền đem anh để lưu tại trên pháp chu nhìn xem, sau đó cùng đi ra cửa đi. Trải qua nghe ngóng phía dưới, dần dần đi tới thành nam một mảnh linh sơn trước đó, ở chỗ này tu hành, lại nhiều đều là tôn phủ quý nhân, tuy là tại trong tòa thần thành nhưng là xây dựa lưng vào núi trên có tụ linh đại trận dưới có linh mạch hội tụ phong cảnh như hóa rất là thanh nhã cái kia triệu nguyên thông có thể ở ở chỗ này cũng có thể gặp người ngoài truyền thuyết hắn tại tôn phủ lẫn vào phong sinh thủy khởi không phải giả cảm giác nơi này so thái bạch tông còn tốt nếu là có thể ở chỗ này liền tốt phương quý đánh giá chung quanh trong sơn thủy thấp thoáng khắp nơi có thể thấy được đẹp đẽ lâu đài trong lòng có chút hâm mộ hai vị lao chấp sự cũng chỉ là cười cười trong thần thành tìm được như thế một chỗ thanh lũ chi địa có thể cùng sơn dạ ở giữa rất khác nhau phương quý đây là đang nằm mơ đầu sở quốc đệ tử thái bạch tông đến đây bái phỏng triệu nguyên thông tiền bối rất nhanh bọn hắn liền đã đi tới một phương động phụ trước đó hai vị lao chấp sự cười theo gõ mở cửa viện chỉ gặp đến quản môn chính là cái mặt không thay đổi lão buộc hắn nhìn lướt qua phương quý cùng hai vị lao chấp sự liền nhận lấy bái thiếp liền đóng cửa lại lại tiến vào trước sau chỉ nói một câu chờ lấy dư thừa nhãn thần đều không có một cái nào khi phái ngược lại là mười đủ mười lớn. Tại cửa sân đợi thời gian uống cạn chung trà, lão buộc lại lần nữa đi ra, nói chủ nhân để bọn hắn đi vào. Vào tới viện này, chỉ gặp bên ngoài nhìn xem thanh lu, bên trong ngược lại là đường hoàng, khắp nơi cũng có thể gặp nạm vàng, soạn ngọc cột trụ hành lang cùng phù điêu, nuôi chân cầm linh thú. Mặc dù là bố trí thành động phủ bộ dáng, nhưng có viện, có hành lang gấp khúc, còn có núi giả hồ nước, trái ngược với cái cung điện đồng dạng, phương quý bọn người sau khi đi vào, liền cũng một bước không dám đạp sai chỉ do lão bục dẫn, đến cạnh động phủ trong thiên sương. Ha ha, các ngươi đầu tiên chờ chút đã. Triệu Nguyên Thông chính là một vị dáng người hơi mập lão đầu nhi, trên đỉnh đầu không có vài cọng tóc, mặc trên người rộng dài áo bảo, làn da trắng nõn, bảo dưỡng rất là không sai, chỉ là nhìn không giống cái người trong tu hành, giống như là trong phạm tục thương nhân tri lưu. Phương quý bọn người khi đi tới, hắn ngay tại cầm một phương mềm mại trắng nõn khăn tay, xoa sức lấy trong tay một phương hồng ngọc điêu. Nghe thấy được phương quý cùng hai vị chấp sự tiền đến, đầu hắn cũng không nhấc, chỉ là cười nói, ha ha, mặt trời mọc lên từ phía tây sao à, Thái Bạch Tông triệu chân hồ, đây chính là nổi danh cuồng vọng ngạo khí, người như hắn, cũng sẽ nắm ta đến chiếu ứng đệ tử học tập theo hắn. Hai vị lao chấp sự rất là hiểu chuyện, bận điệu lôi kéo phương quý hướng hắn hành lễ, bên trong một cái chắp tay nói, triệu tiền bối nói đùa, tông chủ tại Thái Bạch Tông lúc, cũng thường xuyên đề cập tiền bối, nhất là tiền bối 10 năm trước đó trượng ý mở miệng. Vì ta đệ tử Thái Bạch Tông giải nạn càng làm cho ta Thái Bạch Tông trên giới vô cùng cảm kích, lần này hai chúng ta tới, chính là chuyên vì thay Tông chủ hướng ngài nói lời cảm tạ. Ha ha, nói lời cảm tạ liền miễn đi, lúc ấy cũng chỉ là đuổi kịp, thuận miệng nói một câu mà thôi. Triệu Nguyên Thông cười một tiếng, khoát tay áo, giống như là nhớ tới chút chuyện cũ, thở dài, bất quá biết để cho các người đến, cũng coi là Thái Bạch Tông có lòng. 300 năm trước, ca nhi hai tên này tính tình thế nhưng là xông đến rất à bọn hắn tại sở quốc đại khai sát giới, tạo bao nhiêu sát nghiệt lão phu tiến đến khuyên bọn họ lúc tiểu tử họ mặc kia còn sông lão phu dựng dâu trước mắt nếu như không phải lão phu dưỡng khí công phu tốt di hòa vi quý cùng bọn hắn động thủ mà nói hiện tại sở quốc có hay không thái bạch tông danh tiếng này vậy còn đến hai chuyện đâu nghe chút đến lời này hai vị lao chấp sự lập tức đem đầu thấp đủ cho sâu hơn chút ngược lại là phương quý có chút hiếu kỳ nhìn lao nhân này một chút lại quay đầu nhìn về hướng hai vị lao chấp sự Trong lòng thầm cảm thấy đến cổ quái, lao nhân này khẩu khí lớn như vậy. Nhìn hắn bộ dáng này, còn không bằng khuyết nguyệt tông chủ Hồ Đại Phong có cao thủ uy nghiêm đâu. Hai vị lao chấp sự đã nhận ra phương quý ánh mắt, chỉ là không dám có đáp lại. Trong lòng bọn họ cũng là bất đáp dĩ, 300 năm trước chuyện xưa thật đúng là khó mà nói, thời điểm đó triệu nguyên thông còn không có nhập tôn phủ, chỉ là sở quốc một cái nho nhỏ tiên môn con cháu thế ra mà thôi, thái bạch tông chủ cùng mạc cửu ca hai cái, chỗ nào coi trọng hắn nhà. Chỉ bất quá. Bây giờ người ta tại tôn phủ lẫn vào như cá gặp nước, những lời này là tuyệt đối không còn dám để. Mà thấy thái bạch tông hai vị lao chấp sự một bộ khiêm cung bộ dáng, tự đủ cũng không dám có nửa phần hoài nghi, triệu nguyên thông tâm tình tựa hồ cũng khá chút, nhất là nghĩ đến, lúc trước đầu ngọn gió nhất thời có một không hai thái bạch tông đồi sư huynh đệ kia, bây giờ đều muốn cầu đến chính mình trên cửa tới, tâm tình liền càng tốt hơn, bưng lên tách trà có nắp uống một hớp trà, cười nói, thôi thôi, lao phu là cái nhớ tình cũ người. Mặc dù tại thần thành ngẩn ngơ chính là hơn 200 năm, nhưng cũng một mực không có quyên bản, sở quốc tới người, luôn luôn muốn bao nhiêu chiếu ứng chút. Nói, liền dương mắt đánh giá phương quý vài lần, nói, nhìn ngươi tuổi tác không lớn, có thể được đến tôn phủ quý nhân nhìn chúng, ngược lại là khó được, chỉ là về sau cần nhớ kỹ, đến tôn phủ, coi như không phải tiên môn cấp độ kia lỏng lẻo địa phương, phàm tôn phủ có mệnh, chỉ cần tận tâm tận lực mới là, chỉ cần ngươi thủ quý củ, không treo chọc quý nhân lão phu liền đảm bảo ngươi không có việc gì. Bất quá ngươi nếu là không tuân quy củ, phạm vào sai lầm lớn, vậy lão phu không những không thể bảo đảm ngươi, còn phải cái thứ nhất liền xuất thủ giáo huấn ngươi, miễn cho ngươi ném đi người sợ quốc mặt. Cái gì? Phương Quý nghe lời này, lập tức một trận phẫn choáng, Cái này mẹ nó là muốn chiếu cố ta sao? Ngược lại là hai vị lão chấp sự nghe vậy, liền vội vàng tiến lên phía trước nói. Tiểu hai tử không hiểu chuyện, đang muốn triệu trưởng lão nhiều hơn dịu dắt. Về sau hắn lưu tại trong tôn phủ, nên làm cái gì không nên làm cái gì, chắc hẳn cũng là không thể thiếu triệu lao tiền bối tận tâm chỉ bảo. Nói hướng Vương quý đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nói, còn không mau tiến lên cảm ơn triệu lao tiền bối. Phương quý xem xét, đây là muốn để cho mình hiến đồ vật, liền ấm ức đi lật bên hông càn không đại. Triệu Nguyên Thông liếc mắt nhìn hắn, cười nhạt nói, tâm ý đến liền có thể, cấp bậc lễ nghĩa thì miễn đi, ta triệu ứng sở quốc tiểu bối, cũng là nhớ tình cũ, không phải ham các ngươi điểm ấy đồ vật. Ngươi tại tôn phụ thật tốt hiệu lực, chớ chọc phiền phức là đủ rồi. Không thể miễn không thể miễn. Phương quý bận bịu cười nói, mang đều mang tới, đều là tâm ý, sao có thể lấy về đâu, dù sao cũng không đáng tiền. Một bên nói, vừa đi tiến lên mấy bước, từ chính mình trong túi cản khôn ra bên ngoài lấy chân bảo. Triệu Nguyên nghe hắn lời nói cơ linh, ngược lại là tán dương nhìn hắn một cái, cũng không ngăn cản hắn, sau đó hắn chỉ thấy phương quý từ trong túi cản khôn lấy ra một cái hộp thanh mục chứa bảo đan một vò linh phủ đóng kín đủ lâu năm, bốn phong thần đạo phủ, lại sau đó. Lại sau đó hắn thế mà cứ như vậy lui về. Mang trên mặt chút ngượng ngùng nụ cười nhìn lại, phản phất tại nói, chỉ là lễ mọn, không cần để ý. Triệu nguyên sắc mặt dần dần thay đổi, nguyên lai like ngươi nói cái này không đáng tiền, không phải lời khách sao a? Bên cạnh hai vị lao chấp sự cũng đều run lên, ngây ngốc nhìn xem trên bàn mấy thứ đồ kia, đây là tình huống gì. Ha ha, lão phu nói, không cần quá mức giữ lễ tiết đồ vật các ngươi làm sao lấy ra, làm sao lấy về đều là triệu nguyên thông sắc mặt trở nên nhàn nhạt, nhạt, từ từ cầm lên trong tay hồng ngọc điêu xoa lấy, nhìn cũng không nhìn phương quý bỏ vào trên bàn mấy thứ đồ kia, thậm chí thân thể cũng hơi hướng về sau nhích lại gần, phảng phất sợ dính vào cái gì mấy thứ bẩn thỉu giống như, còn bên cạnh lão quản gia gặp một màn này cũng đã đi lên đến đây, dù chưa nói chuyện, nhưng tiễn khách di tứ cũng đã viết trên mặt ngài đây là ngại ít tà nha, phương quý biểu lộ thay đổi, ngượng ngùng hỏi. Mà hắn hỏi một chút này, Triệu Nguyên Thông sắc mặt cũng thay đổi, lóe lên một vòng nộ khí. Hai vị lao chấp sự sắc mặt càng là đại biến, hẳn không thể đi lên trước hết đem Phương Quý nhân ở nơi đó đánh một trận. Ngươi nhìn ta liền nói đưa những vật này không được a. Phương Quý một mặt uốn lượng, quay đầu hướng hai vị lao chấp sự oán trách một câu, lại hướng Triệu Nguyên Thông nói, kỳ thật tông chủ chuẩn bị không phải những vật này a, hắn biết ngươi ưa thích tràng ngọc, cố ý để cho ta mang hộ tới một đôi hồng ngọc sư từ đâu, đây chính là hắn chân quý thật nhiều năm. Bình thường nhìn đều không bỏ được để cho người ta nhìn, lần này lấy ra đều đau lòng vài ngày ngủ không yên đâu, ngoại trừ cái này còn có rất nhiều khác đồ tốt, tiên môn đều nhanh chuyển không à. Thế nhưng là tại vào thành thời điểm, đều để thủ thành đám người kia đoạt đi nha. Càng nói thanh âm càng thấp xuống dưới, chúng ta mới đến, cũng không dám cản trở lấy bọn hắn. Ừm. Triệu Nguyên Thông sắc mặt dần dần biến, ánh mắt nhàn nhạt thấy được phương quý trên mặt, thật chứ. Phương quý vốn lượn nhẹ gật đầu. chương 215 vào cung báo cáo chuẩn bị. Lúc đầu đến cái này tôn phủ đến, liền bởi vì lấy người này nói một câu người kia nói một câu, khiến cho phương quý lao ra trong lòng có chút bực bội. Ta là cái người có bản lĩnh, đường đường tiên nhân hậu đại, ở đâu không phổ biến a? Kết quả hết lần này tới lần khác tông chủ bọn người cả đám đều như lâm đại địch, rõ ràng không tin mình, cho nên tiến thần thành thời điểm, phương quý chính là chủ trừ mãn trí thời điểm đâu? Kết quả vừa mới đến cửa thành, liền bị mấy cái nho nhỏ thần thành thủ, thành quan khi dễ một thành. Không trả thù trở về sao được? Vừa vặn đối với tặng lễ chuyện này, Phương Quý trong lòng cũng là mười phần mâu thuẫn. Như vậy thứ đăng giá, ngay cả mình đều không có bao nhiêu đâu. Bằng bạch tặng người rất đáng tiếc. Thế là, dứt khoát hai chuyện một khối giải quyết. Lúc này hắn, quả nhiên là lộ ra vô tội đáng thương, bộ dáng vô cùng đáng thương nhìn qua Triệu Nguyên Thông, ý tứ rất rõ ràng. Đồ vật chúng ta cũng không phải không bỏ được đưa à, để cửa thành quan đoạt đi có biện pháp nào? liền trước mắt những thứ này, ngươi xem đó mà làm bất quá triệu nguyên thông phản ứng, ngược lại không giống Phương Quý nghĩ một dạng vô bản đứng dậy. Lao đầu mập này chỉ là lặng lặng đánh giá Phương Quý một chút, cũng không có lộ ra cái gì hòa khí, chỉ là từ từ bưng lên bắt trà đến nhấp một cái, sau đó chậm rãi mà nói, người mới đến, biết nội bộ, không tùy tiện gây phiền thoái, ngược lại là đúng. Phương Quý có chút ngoài ý muốn, trên mặt lại không lộ ra đến, chỉ là nhỏ giọng nói, chỉ là đáng tiếc đôi kia hồng ngọc sư tự a ta nói đây là hiếu kính trong thành quý nhân. Kết quả thủ thành kia nói hắn chính là quý nhân, hiếu kính hắn liền rất tốt. Nói tựa hồ có chút sợ hãi giống như, nói, đồ vật bị cướp, trở về tông chủ không biết làm sao mắng chửi người đâu. Hai vị lao chấp sự ở bên cạnh nghe được đều đã sướng sốt, nghĩ thầm tông chủ cũng không phải đến mắng ngươi, mắng khả năng còn muốn ác hơn chút, hồng ngọc sư tử kia, không phải liền là ngươi trang đầu to đưa ra ngoài sao. huống hồ thái bạch tông chuẩn bị nhiều như vậy chân bảo, không có hồng ngọc sư tử kia cũng không trở thành đưa không ra đồ vật đến à Vừa mới tại khách sạn cho ngươi chọn lấy nhiều như vậy, ngươi ngược lại là tranh thủ thời gian lấy ra à? Chỉ bất quá bây giờ bọn hắn lời này cũng chỉ có thể ở trong lòng nói, dù sao Phương Quý phía trước lời đã trên nệm, lúc này lại để cho Phương Quý lấy ra, giống như là cố ý treo đùa Triệu Nguyên Thông một dạng, trái cũng không phải, phải cũng không phải, hai vị lao chấp sự lập tức nghẹn khó chịu. Cho dù tốt chân bảo, cũng là ngoại vật, không đáng đau lòng, ta cũng không thiếu như vậy ý đồ. Triệu Nguyên Thông nhàn nhạt nói. Chỉ là trên mặt đã không có ý cười, nói, ngươi mới tới tôn phủ, sợ là còn không có đi báo cáo chuẩn bị đi, trong tôn phủ quy cụ không thể phế, ngươi đi trước điểm bão, linh cái lệnh bài, về sau sự tình, sau này hay nói đi. Đúng, đúng. Phương quý liên tục gật đầu, đầy mặt vui vẻ cáo tử. Chỉ là hai vị lao chấp sự, lúc này trong lòng đã là có khổ gọi không ra, nghĩ thầm bọn hắn mang theo phương quý đến, kỳ thật cũng là vì để cái này triệu nguyên thông cho chỉ điểm một chút thậm chí là dựng dựng quan hệ, nhìn còn có người nào tương lai có thể chiếu cố đến Phương quý, nên chuẩn bị chuẩn bị a. Kết quả bây giờ Triệu Nguyên Thông trực tiếp đuổi khách, vậy câu nói kê tiếp bọn hắn thì như thế nào còn có thể nói ra được đến. Ngược lại là Triệu Nguyên Thông, đợi Phương quý bọn người đi đằng sau, sắc mặt liền càng âm trầm xuống, đầu ngón tay gõ bà ngọc, một lát sau mới hướng lao bộ nói, người đi Tây Thành nhìn một cái, nhìn đám người kia là có hay không đoạt thái Bạch tông chủ muốn hiến cho ta chất bảo. Lão buộc kia thấp giọng ứng sự tình nhẹ nhàng ra cửa đi. Tước chừng nửa canh giờ, hắn liền về tới Triệu Nguyên Thông trước mặt, túi đầu nói, Lao nô đi qua tìm hiểu một phen, biết được thành Tây thủ thành quan Tiết Lao thất sắc thực được một đôi hồng ngọc sư tử, còn tại trong tiểu lâu bên cạnh khoe khoang tới, nhìn hẳn là chân phẩm, không chỉ có là hắn, liền ngay cả mặt khác thủ thành ngân giáp cũng đều là được không ít chỗ tốt, huyên huyên náo náo, ngươi tranh ta đoạn, vô cùng náo nhiệt. Triệu Nguyên Thông sắc mặt lập tức thay đổi, nửa ngày mới âm thanh lạnh lùng nói, tốt một bọn vô lại, càng phát quá mức. Trước kia chỉ biết là bọn hắn tử thường đội nơi đó vứt chút dầu nước, cũng liền mở một con mắt nhắm một con, không nghĩ tới hôm nay vô pháp vô thiên. Người lao nâu kia nói, lao ra có ý tứ là. Triệu Nguyên Thông nhắm mắt lại, một lát sau mới nói, đem ta Hồng Ngọc Sư tử cầm về, về phần tiết lao thất, đưa đi dám tạo viện khiêng đá đi thôi, ha ha, làm sạch sẽ chút, không chừng Thái Bạch Tông còn muốn lấy nhìn xem, ta láo triệu tại tôn phủ có phải hay không thật có bao nhiêu cân lượng đâu, bất quá. Đám kia thủ thành quan không phải ta người dưới tay, cho nên ngươi làm cẩn thận chút, không cần bằng vào ta danh nghĩa làm việc. Lao nô đáp ứng xuống, ngừng lại một chút, lại hỏi, cái kia Thái Bạch Tông đệ tử. Ha ha, bọn hắn Thái Bạch Tông trước kia không phải cuồng hung ác à, ngay cả ta đều không để vào mắt, hiện tại để ý đến hắn làm gì. Triệu Nguyên Thông trả lời rất là tự nhiên, ngược lại để lão buộc nào nào. Người lão buộc này người theo Triệu Nguyên Thông thật lâu, tự nhiên giải Triệu Nguyên Thông nội tình. Nhà mình chủ nhân ban đầu ở sở vực lúc, có thể cùng Thái Bạch Tông quan hệ chẳng ra sao cả, đã từng cùng bọn hắn từng có hiểm khích, chỉ là không có động thủ mà thôi. Theo lý thuyết, Thái Bạch Tông vô luận như thế nào, cũng là không có khả năng cầu đến lao ra trên đầu, chỉ là 10 năm trước, vị kia Thái Bạch Tông nữ đồ mới vào tuân phủ, tình cảnh gian nan, lại là nhà mình lao ra chủ động rút. Nàng nói vài câu lời hữu ích, để nàng tốt hơn chút, lúc này mới cùng Thái Bạch Tông quan hệ dần dần hòa hoan đứng lên. Để hắn chỗ không rõ cũng ở nơi đây, 10 năm trước, Thái Bạch Tông cũng không đến cầu tình, lao ra đều sẽ chủ động giúp đệ tử Thái Bạch Tông. Bây giờ Thái Bạch Tông bày ra thái độ khiêm nhường, mang theo lễ vật cầu đến trên cửa đến, vì sao ngược lại không chịu quản? Hắn ngược lại là minh bạch nhà mình lao ra tâm tư, kỳ thật hồng ngọc sư tử mặc dù làm người khác hứa thích, nhưng lão ra càng để ý, lại là ban đầu ở sở vực lúc, đôi kia cùng đến không biên giới sư huynh đệ nguyện ý hướng tới hắn túi đầu chuyện này, loại cảm giác này. So bao nhiêu hồng ngọc sư tử đều chân quý, mà vừa rồi lao ra để cho mình đi cửa thành nghe ngóng, cũng là vì xác định Thái Bạch Tông là có hay không chuẩn bị đôi kia hồng ngọc sư tử, chỉ cần khẳng định Thái Bạch Tông lần này tới. Câu ngươi, đúng là mang theo thành ý tới, hắn liền hài lòng. Ngươi làm tốt chính mình phần nội sự là được, mặt khác không nên suy nghĩ nhiều. Triệu Nguyên Thông khám phá lao buộc tâm tư, cười cười, nói, bằng ngươi cái đầu kia, sợ là cũng nghĩ không thông, 10 năm trước ta giúp nữ hoa kia. Là bởi vì cảm thấy nữ hoa kia tư chất không tệ, không chừng về sau có thể thần thành kiếm ra trò, lúc này mới cùng nàng kết một thịa duyên, kết quả không nghĩ tới, nữ hoa kia tư chất mặc dù tốt, tính tình lại so thái bạch tông hai tên quầng đố kia còn mạnh hơn, trò không có kiếm ra đến, ngược lại là đắc tội không ít người, bây giờ nàng thất vọng đến. nay đường đã gây mất, ta cùng nàng phủi sạch quan hệ còn đến không kịp đâu, cũng phải giúp nàng. Lão bộc bừng tỉnh đại ngộ, bật biểu nhẹ gật đầu. Triệu Nguyên Thông nói xong những lời này. Đổ vừa trầm ngâm lấy nói, bất quá Thái Bạch Tông trong thời gian 10 năm, liền dạy dỗ hai vị có thể vào tôn phủ đệ tử, thật cũng không thể khinh thường, cho nên, mặc dù không giúp hắn, cũng đừng làm khó hắn, cho phép hắn tự sinh tự diệt liền tốt. Lao Bục đồng ý, ngồi yên rời khỏi ngoài điện. Ngươi nói một chút, ngươi nói một chút ngươi, chuyện này là sao? Mà tại triệu nguyên thông hướng Lao Bục nói rõ tâm tư của mình lúc, trong khách sạn, Phương Quý cũng chính xác bên hai vị Lao chấp sự huấn luyện, đã dạy dỗ nửa canh giờ. Ngón tay cơ hồ muốn đâm trọn trên đầu hắn, chuẩn bị muốn đưa người đổ vật, ngươi cũng muốn cắt sen xuống. Lần này lại la ó, bạch đái tới nhiều như vậy chân bảo, muốn giúp ngươi chuẩn bị quan hệ, cũng không biết nên đi đưa cho ai. Đều nói rồi không cần thiết đưa, tại tôn phủ lan lột, dựa vào là bản sự, ngươi đưa mấy thứ chân bảo, người khác liền coi trọng ngươi một chút à nha. Phương Quý cũng rốt cục không kiên nhẫn được nữa, cái lại nói, ngươi nhìn cái kia họ triệu sắc mặt, một bộ kẻ già đời bộ dáng. Đừng nói là lao thai âm cùng mạc lao cửu, ngay cả ta đều không nhìn chúng hắn. Nói đứng lên đến, cười nói, các ngươi yên tâm, đến tôn phủ lẫn vào là ta, không phải là các ngươi, ta so với các ngươi còn để ý đâu, ta chỉ là tin tưởng, coi như không cho bọn hắn tặng đồ. Vượt qua mấy năm, ta ngọc diện tiểu làng quân đồng dạng sẽ là trong tôn phủ tiếng tâm lừng lấy đại nhân vật. Thấy hắn vinh váo tự đắc bộ dáng, hai vị lao chấp sự ngược lại là có chút nói không ra lời. Nghe lên có lẽ buồn cười, nhưng nghĩ đến. Tiểu quỷ này tại tiên muôn lúc, thế nhưng xác thực làm được rất nhiều người khác không nghĩ tới sự tình A. Bọn hắn thật đúng là không dám quá coi thường Phương Quý. Rơi vào đường cùng, bọn hắn đành phải bất đắc dĩ nói, cái kia. Thứ này đều đưa tới, nhưng làm sao bây giờ? Phương Quý nghe chút lời này, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, nói, ba người chúng ta đem nó phân A. Hai vị lao chấp sự nghe vậy nhất thời ngẩn ra mắt, cái gì? Phương Quý thản nhiên nói, ta cũng không phải hàm những vật này chủ yếu là các ngươi lại trở về đi phiên phức. Hai vị lao chấp sự càng nghe càng không thích hợp, hợp lấy hắn coi là thật ngay từ đầu liền định đem những vật này bớt. Người đi trước điểm danh, hai người chúng ta bàn bạc một chút lại nói. Hai vị lao chấp sự thực sự nhìn hắn có chút không vừa mắt, lúc này trước tiên đem hắn đuổi ra ngoài. Nhớ kỹ A, muốn phân mà nói ta chọn trước. Phương Quý vui mừng hướng hở, với hắn mà nói chỉ cần không đem những vật này tặng người, vậy liền thuộc về mình, muốn trở về đi là không cửa. Dù sao cũng không sợ hai vị lao chấp sự chạy, liền thổi tiếng huyết sáo, đem anh để hoa tới, ngồi tại trên cổ của nó, một đường hướng về thần vệ cung đi, đây là nghiêm chỉnh báo cáo chuẩn bị, cũng là không cần hai vị lao chấp sự đi theo, đi theo đám bọn hắn cũng không vào được thần vệ cung. Trên đường đi đi khắp hang cùng ngõ hẻm, phương quý ngược lại là hào hứng tốt đẹp, nghị thẩm chân bảo nhanh tràn đẩy ba chiếc pháp chú kia, đều rơi vào trong tay mình mà nói, vậy mình trong thời gian ngắn coi như không lo tiêu xài, bỏ lớn bạc như nước chạy rùng nha. Mặc dù hắn tử vào Thái Bạch Tông đằng sau, liền một mực không có trong tay quá thiếu qua, ở giữa còn phát mấy lần tiền của phi nghĩa, bất quá hắn tu luyện cửu linh chính điện, đi con đường tu hành cùng người khác khác biệt, thật sự là quá tiêu hao tài nguyên, khiến cho trong tay hắn một mực rất căng. Bây giờ bước vào chút cơ cảnh giới, có thể nghĩ, lỗ hổng tài nguyên này sẽ chỉ càng lớn, nói không chừng là cái con số trên trời. Chỉ là mặc dù biết rõ tài nguyên lỗ hổng lớn, nhưng Phương Quý lại không có ý tứ trực tiếp đưa tay hướng Thái Bạch Tông đòi hỏi. Bất quá đuổi kịp cơ hội như vậy đằng sau, nên giữ lại lúc, vậy cũng không có nửa điểm mềm lòng, dù sao những chân bảo này vốn chính là chuẩn bị dùng tại trên người mình nha, về phần làm như thế nào dùng, đó chính là chính mình sự tình. Về sau vào Tôn phủ, hẳn là cũng có chút cung phụng, chỉ là không biết Tôn phủ lớn không lớn vương. Trong lòng vừa nghĩ, đã đi tới thần thành thành Tây thần vệ cung trước, ngẩng đầu nhìn cung thành cao lớn nguy nga kia, Phương Quý lúc này mới âm thầm thu thập tâm tình, nhớ tới điểm danh sự tỉnh thầm nghĩ Tông chủ nói qua, đến tôn phủ, không thể quá mức điệu thấp, muốn lộ ra bản sự đến mới có thể để cho người ta chịu phục Vậy ta mới đến ngày đầu tiên, có phải hay không đến cho bọn hắn đến cái hạ mã huy à? Chương 216, thử một chút cân lượng. Thân vệ cung cực kỳ bao la, không giống phương quý trong tưởng tượng cấp độ kia tiên đạo tu hành địa, giống như là một phương tiểu triều đình, từng tòa cung điện, nối thành một mảnh, tinh mịn ngay ngắn, mặc các thức khác biệt bảo phục tu sĩ vãng lai tại các điện ở giữa, ngay ngắn trật tự. Mà Phương Quý đi tới thần vệ cung trước, đưa lên hai vị lao chấp sự giúp hắn viết xong chấp tiếp đằng sau, liền do thần vệ cung người giữ cửa gọi một vị lão giả, dẫn tới thần vệ cung sườn tây một giải thiên điện trước đó. ở chỗ này gặp được một vị lao chấp sự, cũng không cùng Phương Quý nhiều rông giải thứ gì, chỉ là thuần thục hỏi rõ Phương Quý thân phận, lai lịch, nghiệp minh chính bản thân, liền đem một mảnh lệnh bài đưa cho hắn. đi tây sơn thần địa đi. sau đó ngươi liền ở nơi đó tu hành, có người sẽ cho ngươi bài. hết thề đều vô cùng đơn giản giống như là đi cái đi ngang qua sân khấu đồng dạng ngược lại để Phương Quý đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn đây cũng quá đơn giản à nhìn tông chủ bọn hắn đều thấy một lần tôn phủ tuyên chiếu tựa như Lâm Đại địch bộ dáng còn tưởng rằng người trong tôn phủ này coi trọng cỡ nào chính mình đâu kết quả Lâm được đến cũng chỉ là cho khôi lệnh bài ghi vào danh sách sau đó liền đuổi chính mình hướng trong thần điện đi một mực đến hắn từ thần vệ cung đi vào trong đi ra còn cảm thấy mơ mơ màng màng nhưng cũng không có cách nếu nhận lệnh bài liền vô luận như thế nào, đều muốn hướng cái kia cái gọi là Tây Sơn Hồng Bảo Thần Miếu đi đến một vòng, Phương Quý liền cười anh đề, một đường hỏi thăm hướng Tây Sơn Thần Miếu tới, chi ngược lại là tốt nghe ngóng, người Tôn phủ, từ trước đến nay có cung phụng quỷ thần truyền thống, cái này cùng Bắc vực tu sĩ khác nhau rất lớn, thậm chí có chút Tôn phủ huyết mạch, sẽ còn lấy thần tộc hậu duệ tự cho là. Mà tại Tôn phủ và ở Bắc vực đằng sau, liền cũng ở các nơi xây xuống vô số thần điện, tọa chấn một phương, liền xem như trong thần huyền thành cũng bảo lưu lại truyền thống này, có xây tứ phương thần điện, đông nam tây bắc tất cả một phương, tôn phủ ngân giáp, lại xương thần thị, kỳ thật chính là làm bảo vệ thần huyền thành tồn tại mà thiết kế dưới. tất cả người tuyên chiếu vào tôn phủ đều muốn tiến về các phương thần điện tu hành. tây phương thần điện rất tốt nghe ngóng, phương quý rất nhanh liền đã đến. chỉ thấy cái gọi là thần điện này, lại là xây ở thần thành phía tây phía trên dây núi, từ xa nhìn lại chỉ gặp trong núi lấm ta lấm tấm, tọa lạc rất nhiều lâu cát, bởi vì là cung phụng vị thần. Cho nên cùng bắc vực người trong tu hành đạo cung đạo điện có chút khác biệt, lộ ra tinh mỹ mà âm nu, nhiều chút quỷ dị biến hóa, vào tới một phương này thần điện phạm vi đằng sau, liền khiến người ta cảm thấy âm lánh mà an tĩnh. Dựa vào tại thần vệ cung nhận lấy lệnh bài, phương quý thuận lợi tiến nhập thần điện, cũng có người chuyên chỉ điểm, dẫn hắn đi tới thần điện trong giữa sơn núi một chỗ sơn gốc, lại chỉ gặp mảnh sơn cốc này, ước chừng gần dặm lớn nhỏ, dọc theo khe núi, xây xuống rất nhiều lầu cát, giấy trắng là cửa sổ, thân mục là lương rất là nhã tĩnh, mà chính hướng về phía miệng hang một ngôi lầu cắt trước, bây giờ đã có người đang chờ. Người chính là thần vệ cung Triệu tiến đến tiên môn đệ tử. Lầu cách trước sàn gỗ phía trên, ngồi 6 người, đều là mặc trắng đoán rộng rãi bảo phục, ngồi nghiêm chỉnh, hướng Phương quý nhìn lại. "Ha ha, là ta, là ta, Thái Bạch tông chân truyền ngọc diện tiểu lang quân Phương quý hữu lễ, không biết mấy vị đồng đạo xưng hô như thế nào." Phương quý bận bịu chất lên một cái khuôn mặt tươi cười, hai tay nghiêm túc rủ rủ, cười theo nói ra. Vào tới tôn phủ, liền đừng lại hành lễ tiết nông thôn quê mùa trong thôn kia, muốn không người làm lễ. Xếp bằng ở đám người kia trung tâm nhất, chính là một nam tử thân hình cao lớn, ngũ quan cứng, rắn, hắn mặt không biểu tình, hướng về phương quý thoáng túi đầu. Sau đó nói, ta tại 7 ngày trước đó, liền đã nhận được thần vệ cung truyền tin, biết ngươi muốn tới, chỉ là không nghĩ tới ngươi tới so ta đã chậm chút, về sau chỉ cần ghi lại, muốn đúng giờ thủ lễ, mọi thứ cẩn thận mà đi, nếu không liền muốn nghiêm trị. Nghe hắn nói như vậy. Phương Quý trong lòng liếm mắt, trên mặt lại cười nói, ghi lại á. Nam tử cao lớn kia sắc mặt đạm mạc nhẹ gật đầu, nói, tên ta lục đạo dẫn, vốn là tiêu quốc tử đệ, bây giờ vào tôn phủ chấp dịch, thẹn là kim lũ ngân giáp, cũng là cốc này đứng đầu, thống lĩnh nơi đây tất cả xoa vật, về sau ngươi vào tôn phủ, liền cũng ở đây cốc tu hành, cùng bọn ta chung vệ thần điện, có việc có thể tìm ta, nếu có phải đi, cũng là dựa dẫm vào ta lĩnh, có thể hiểu rồi. Hiểu được hiểu được, Phương Quý không có mồm đáp ứng chỉ là bí mật quan sát. Hắn gặp cái này Lục Đạo dẫn khí tức hùng hậu, linh tức nội liễm, hẳn là trúc cơ chúng cảnh tu vi, chính mình có thể đánh không lại hắn. Cái kia Lục Đạo dẫn nhẹ gật đầu, liền để chung quanh đám người tự giới thiệu. Hắn là một bộ ăn nói có ý tứ bộ dáng, tại chung quanh hắn mấy người, ngược lại đều lộ ra rất khách khí, từ hắn bên trái bắt đầu, liền theo thứ tự hướng phương quý gật đầu, cười giải thích, ta chính là Trương Minh Quân, nguyên là người Vân Quốc, đi vào tôn phủ đã có 7 năm, thẹn là ngân giáp Ta chính là Ngụy Giang Long, Nguyên là người phong quốc, tại tôn phủ hiệu lực 5 năm, thẹn là Ngân Giáp, Triệu Hồng, người triều quốc, đến tôn phủ 6 năm, Ngân Giáp, Ta gọi Tề Viễn Đổ, cũng là người triều quốc, đến tôn phủ 3 năm, bây giờ cũng là Ngân Giáp. Bọn hắn mỗi tự giới thiệu một cái, Phương Quý liền cười híp mắt nhìn xem bọn hắn gật gật đầu, biểu thị nhớ kỹ. Một phen dò xét phía dưới, ngược lại là trong lòng thầm giật mình, đã thấy trong cốc nho nhỏ này, tổng cộng có 6 người, đều là Trúc Cơ Tu Vi. Này cũng cũng được, mấu chốt là cái kia lục đạo dẫn lại thêm phong quốc ngụy Giang Long, triều quốc tề viễn đồ, rõ ràng đều là đáy mắt con ngươi ám ẩn kim quang, một thân khí cơ nhìn như trầm ổn, nhưng lại ẩn hàm thủy triều đồng dạng sức mạnh mạnh mẽ, lại là thần đạo trúc cơ biểu hiện. Cái này có thể chỉ là An Châu tôn phụ thần huyền thành Tây Phương thần điện ngự hạ một cái nho nhỏ chi nhánh a, thế mà liền có ba vị thần đạo trúc cơ. Xem ra trước đó tại trong tiên môn nghe nói truyền thuyết là có thật tôn phủ từ trước đến nay đưa thích ở phía dưới trong tiên môn chọn thiên tài, mỗi ra một cái, liền một đạo ý chỉ đòi hỏi đi qua, để bọn hắn tại tôn phủ hiệu lực, mà cứ như vậy, tôn phủ thực lực, càng ngày càng cường đại, mà phía dưới tiên môn, liền sẽ ngày càng suy vi, cũng khó trách lúc này sở quốc, ngay cả cái thần đạo trúc cơ đều tìm không ra tới. Sở quốc tu hành giới, đều cảm thấy thần đạo trúc cơ hiếm lạ, đó là bởi vì bọn hắn không gặp được, thế nhưng là tại tôn phủ, lại nhân tài đông đúc Nhìn xong cái kia ba vị thần đạo trúc cơ đằng sau, nhưng lại có hai người đưa tới phương quý lực chú ý. Một người trong đó, chính là cái kia triều quốc tới triệu hồng. Người này nhìn mặt không biểu tình, tựa hồ so lục đạo dẫn còn muốn lộ ra càng thêm kiêu căng một chút, khí cơ cũng rất là thâm hậu, nhưng phương quý lại có thể nhìn ra được, hắn khí cơ cũng không mười phần ngưng luyện, lại chỉ là địa mạch trúc cơ, này cũng cung ấn chứng một thuyết pháp khác, có thể nhập tôn phủ, hoặc là chính là các nơi bộc lộ tài năng thiên tiêu kỳ tài hoặc là chính là đi cửa sau tìm quan hệ tiến đến quan hệ. Như vậy nhìn, Lục Đạo Dẫn, ngụy Giang Long, tề Nguyên Đồ Ba Người, chính là bị tôn phủ lựa đi ra thiên tiêu, một tờ tuyên chiếu trực tiếp đòi hỏi tới, mà cái này triệu hồng, 89 phần 10 chính là vì mưu tốt tương lai, nhờ bao che quan hệ trôi vào. Nay cũng cũng không hiếm thấy, không phải mỗi cái tiên môn thế ra, đều giống như Thái Bạch Tông đối với tôn phủ như vậy mâu thuẫn, trong mắt rất nhiều người, tôn phủ tương lai rộng lớn, cơ duyên đông đảo không biết bao nhiêu người vót đến nhọn cả đầu, đều muốn đem con em nhà mình đưa vào đâu. Phương quý thiện trường nhìn mặt mà nói chuyện, cũng có thể nhìn ra được, triệu hồng tại trong mấy người này, lộ ra nhất là lạnh nhạt kiêu căng, nói cũng không chịu nhiều lời, nhưng hắn ngạo khí kia, lại là dáng chống đỡ đi ra, trên thực tế hắn hẳn là nhất là trột dạ một cái mới là. Bất quá nhìn qua triệu hồng, nhưng cũng để phương quý hiếu kỳ lên người cuối cùng, chỉ gặp người kia cũng là người mặc rộng rãi bạch bào, ước chừng 18-19 tuổi tuổi tác. Nhìn cùng triệu hồng mở dạng, cũng không phải thần đạo trúc cơ, nhưng hắn lại có vẻ so lục đạo dẫn bọn người còn muốn bình tĩnh, trên thân phảng phất tản ra một loại phát ra từ trong lòng đầu tự tin, hắn không có ra vẻ nghiêm túc, nhưng lại không người dám xem nhẹ cùng coi nhẹ hắn. Cũng liền tại phương quý trong lòng hiếu kỳ lúc, chỉ gặp người kia lúc này đã nhẹ nhàng hướng về phương quý cúi đầu, sau đó mặt mỉm cười, nhẹ giọng mở miệng, phương quân hữu lễ, tại hạ thanh vân gian, từ nhỏ sinh ở thần thành, nếu bản về tổ tiên. ha ha là từ Nam Hải tới. Thanh Vân Gian. Phương Quý lập tức cảm thấy có chút hiếu kỳ, cảm thấy cái tên này không giống lắm Bắc vực tính danh, lại nghe cho hắn còn nói từ nhỏ sinh ở Thần Thành, tổ tiên lại là Nam Hải tới, trong lòng đột nhiên đánh một cái đột, phản ứng lại, kinh ngạc hướng người kia nhìn sang. Hợp lấy cuối cùng này một người, lại là Tôn phủ huyết mạch. Cái này lại làm cho Phương Quý có chút ngoài ý muốn, trước khi đến hắn tại còn muốn, Tôn phủ huyết mạch, đến cùng là cái quái gì, đến quận thành, cái dạng gì? mới có thể đem sở vực các đại người trong tu hành dọa thành bộ kia quỷ bộ dáng, không nghĩ tới cái này gặp. càng quan trọng hơn là tôn phủ huyết mạch, thế mà lại cùng hắn cùng một chỗ chấp dịch, rất kỳ quái sao? Thấy được phương quý phản ứng, lục đạo dẫn nhíu mày, tựa hồ đã sớm liệu đến phương quý ý nghĩ, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, tôn phủ chính là thần tộc hậu duệ sở kiến, là công bằng nhất, chúng ta bị tuyên vào tôn phủ, liền cùng tôn phủ huyết mạch đồng dạng, không có cao thấp, chỉ bằng công lao, mà tôn phủ trẻ tuổi bối phận cũng đều cùng chúng ta cùng một chỗ vì tôn phủ kiến công lập nghiệp bắt đầu lại từ đầu làm lên còn có lời nói này lục đạo duẫn lời nói cũng làm cho phương quý có chút ngoài ý muốn bất quá xác định cái này tôn phủ huyết mạch thân phận hắn liền cũng không che giấu chút nào chính mình ánh mắt tò mò trên dưới đánh giá vài lần cười hì hì hướng hắn phất phất tay nói ngươi tốt thanh vân gian mỉm cười gật đầu phương quân cũng tốt thấy phương quý bộ dáng hiếu kỳ kia lục đạo duẫn sắc mặt có chút không vui nhìn phương quý một chút nói Ngươi không phải thần đạo trúc cơ. Đúng à. Phương Quý gật đầu, thản nhiên nói, ta là địa mạch trung phẩm trúc cơ. Lục đạo dẫn như mày, tựa hồ vô tình hay cố ý ở bên cạnh hắn triệu hồng trên thân nhìn lướt qua, âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta những ngân giáp bảo vệ thần điện này, đều là dựa vào thực lực tiến nhập tôn phủ. Tha thứ ta nói thẳng, ngươi không phải thần đạo trúc cơ, vốn không có tư cách lại tới đây, nhưng nếu có thể tới, chắc là dựa vào quan hệ, cái này cũng không sao, ta mặc kệ ngươi là thế nào tới chỉ là tôn phủ là cái dựa vào thực lực đặt chân địa phương, ngươi muốn tại tay ta dưới đáy kiếm miếng cơm, liền tốt xấu phải có chút bản lĩnh thật sự mới được. nói ánh mắt quét bên cạnh triệu hồng một chút, nói cũng không kinh ngươi, chúng ta nơi này đồng dạng cũng có một vị không phải thần đạo trúc cơ, nhưng hắn tới tôn phủ đằng sau cần cụ tu hành thực lực đại tăng, bây giờ đã xây xuống không ít công lao, ngươi mới đến liền để hắn thử một chút ngươi đi, nếu như ngươi có thể tại dưới tay hắn chống nổi thời gian uống cạn chung trà. Vậy liền nói rõ ngươi có lưu lại tư cách. Thời gian uống cạn trung trà. Bên cạnh hắn triệu hồng nghe vậy, liền đứng lên, dò xét phương quý một chút, thản nhiên nói, ta cược ba chiều hắn đều sống không qua. chương 217, mà sơn khí huyết. Vốn còn nghĩ cho bọn hắn cái hạ ma huy, không nghĩ tới bọn hắn cũng phải cho ta hạ ma huy. Phương quý nghe thấy được lục đạo dẫn lời nói, liền biết trận chiến này không cách nào tránh khỏi. Xem ra trước đó tông chủ nói không sai, tôn phủ đúng là cái cường giả vi tôn địa phương Nói đến cũng là không khó lý giải, dù sao tôn phủ bây giờ tại bắc vực tôn quý địa vị, cũng là bởi vì lấy người kia tồn tại mà đến, cho nên những người tôn phủ này, từ trong lòng liền tôn trọng cứng, giả, chắc hẳn tại Thái Bạch Tông lúc tông chủ liền đã biết, chính mình tới tôn phủ đằng sau, sớm muộn cũng sẽ có như thế một trận chiến. Thế là hắn cũng không dài dòng, vui mừng lợi đứng lên, giống như cười mà không phải cười nhìn xem triệu hồng, nói, ngươi muốn ba chiêu bại ta, có thể còn cần không được ba chiêu. Triệu Hồng xa xa nhìn Phương Quý một chút, cười nói, ngươi như cảm thấy không lành, có thể sớm nhận thua, ta người này mạnh tay, vạn nhất lúc động thủ thu lại không được lực, đưa ngươi đả thương, thậm chí là đánh chết, coi như xin lỗi. Tên này muốn cùng ta làm thật. Phương Quý xem xét ánh mắt của hắn, liền biết cái này Triệu Hồng lời nói không hoa. Người này khẽ động lên tay đến, liền sẽ dốc hết toàn lực, hướng mình hạ nặng, nghĩ đến mình cùng hắn ở giữa, cũng không có cái gì thù hận, như vậy hắn làm như vậy hẳn là muốn tại những đồng đạo này trước mặt kiếm về chút mặt mũi trở về xem ra hắn không phải thần đạo trúc cơ lại xen lẫn tại trong những thần đạo trúc cơ này bình thường nhận vắng vẻ tất nhiên không ít yên tâm yên tâm ta có thể không trang đại đầu quỷ nếu như đánh không lại khẳng định sớm nhận thua phương quý cười hiếp mắt đáp ứng một chút cốt khí cũng không có vậy ngươi rất thông minh triệu hồng gật đầu cười quay đầu nhìn lục đạo dẫn một chút gặp hắn chậm rãi gật đầu biểu thị có thể bắt đầu chính mình liền cũng chậm chậm đi về phía trước tới Tại cùng Phương Quý tương đối ba trượng chỗ đứng vững, nhẹ nhàng con người, thi cái lễ. Phương Quý theo bản năng hướng hắn chắp tay, sau đó phản ứng lại, nơi này không thể chắp tay, muốn thi không người lễ. Cẩn thận! Nhưng cũng liền tại Phương Quý giàu dĩ muốn hay không thay cái lễ tiết thời điểm, đột nhiên Triệu Hồng quát khẽ một tiếng, cũng vào thời khắc ấy, chợt đệm bước tới vọt tới trước đi qua, đứng ở nguyên địa hướng Phương Quý hành lễ lúc, trên người hắn còn không có nửa phần linh tức lưu chuyển dấu hiệu, nhưng ở một bước này đạp đi ra lúc một thân linh tức liền phảng phất là núi lửa đồng dạng bạo phát ra nhuộn đỏ đầu hắn trên cổ nửa bên hư không phân phật linh tức gào thét mà ra thuận thế hóa thành hai bàn tay to ngang qua tả hữu phân hướng về phương quý vô tới kỳ thế cực kỳ lộ ra đạo đạo cuồn phong mà chính hắn hai tay thì chính tại trước người âm thầm cầm bước lên một đạo pháp ấn hóa thành một sợi kiếm ý con ngươi của hắn vào lúc này cũng đã thiết chặt phương quý đối với hắn thứ nhất chiếu tượng không sai hắn vốn không phải tôn phụ tuyên chiếu mà đến Mà là gia tộc bỏ ra đại giới lớn, mới đem hắn đưa vào tôn phụ tới, mà hắn bình thường cùng lục đạo dẫn bọn người cùng một chỗ, cũng thực cảm thấy có chút không ngẩn đầu được lên, chỉ bất quá, hắn là cái không muốn chịu thua tính tình, mỗi lần có cơ hội, liền muốn chứng minh một phen, chứng minh chính mình kỳ thật cũng là có tư cách tại tôn phụ tu hành. Hắn không phải thần đạo trúc cơ, căn cơ không bằng người bên ngoài, lại luôn nghĩ đến chứng minh chính mình không thể so với thần đạo trúc cơ kém, thế là hắn âm thầm nghiên cứu đem chính mình một thân linh tức tu luyện vận chuyển như ý động thủ trước đó không có dấu hiệu nào động thủ lại là linh tức cuồng bạo trong nháy mắt đạt tới đỉnh phong mà hắn xuất thủ chiêu thức cũng là trải qua trong lòng tinh tế suy nghĩ trước thi triển một đạo huyền pháp linh tức hóa thành hai bàn tay to chụp vào phương quý đem hắn tả hữu đều phong bế vụng trộm nhưng lại cầm bước lên một đạo kiếm quyết chuẩn bị lấy phổ thông đả thương người trong miệng hắn nói muốn để phương quý sống không qua ba chiêu nhưng trên thực tế lại chỉ chuẩn bị lấy hai chiêu bại hắn trong lòng có một ý tưởng muốn chứng minh cho đồng liêu nhìn không phải mỗi người dựa vào quan hệ tiến đến đều giống như ta ta mặc dù là dựa vào quan hệ nhưng ta là có thực lực chân chính trong người sau đó ngay tại triệu hồng trong lòng ôm ý nghĩ này tới gần phương quý lúc hắn đột nhiên bành một tiếng bay ra ngoài thân thể đâm vào phía sau trên một phương lầu cát đem lầu nhỏ chất gỗ kia va sụp nửa bên người đã hoàn toàn nhìn không thấy mà tại hắn vừa rồi vị trí phương quý chính chậm rãi thu hồi nằm đấm trên khuôn mặt nhỏ nhăn tràn đầy vẻ kinh ngạc làm sao lại như vậy? Ngồi ở bên cạnh trên sàn gỗ, chính nhìn xem trận chiến này lục đạo dẫn bọn người, trong lúc đột nhiên ngồi ngay ngắn, nhìn qua đứng tại chỗ, chính chậm rãi thu hồi năm đấm phương quý, bọn hắn sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, vừa mới còn lòng tin tràn đầy nói, để phương quý đi bất quá ba chiêu triệu hồng, thế mà chỉ trong một chiêu, liền bị tên tiểu quỷ đầu này cho một quyền đánh bay ra ngoài, cái này không đúng sao? Triệu Hồng mặc dù không phải thần đạo trúc cơ, nhưng một thân bản sự, bọn hắn là biết đến. Lục đạo dẫn trước đó nói lời, cũng không phải tại khen hắn, người này mới vào tôn phủ thời điểm, một thân thực lực quả thực bình thường, nhưng hắn từ lúc vào tôn phủ, liền bỏ bao công sức, ma luyện tu vi, bây giờ đã sẽ không để cho người khinh thường, chính là ba vị thần đạo trúc cơ, cũng không dám khẳng định có thể một chiêu liền bại hắn. Trên thực tế, bọn hắn muốn thật cùng Triệu Hồng đấu, làm gì cũng phải định ra thời gian uống cạn chung trà trong vòng. Nhưng hôm nay, Triệu Hồng lại bị kẻ mới tới này cho một chiêu bại. Đó rõ ràng cũng không phải thần đạo Trúc Cơ A. Nói đó ta một quyền này làm sao như thế đủ kinh. Lục đạo dẫn bọn người trong tâm các loại kinh nghi thời điểm, phương quý chính mình, nhưng cũng là lòng tràn đầy kinh ngạc. Từ lúc Trúc Cơ sau khi thành công, hắn liền không cùng người động thủ một lần, bởi vậy chính mình kỳ thật cũng không biết chính mình bây giờ lực lượng như thế nào, chỉ là tại hai tháng này trong giai đoạn củng cố tu vi, hắn cũng có thể cảm giác được, theo đạo đài xuất hiện, chính mình lục thân, thần thức, linh thức đều là đã trải qua một phen biến hóa nghiêng trời lệ đất so với luyện khí cảnh giới lúc mạnh không biết gấp bao nhiêu lần hắn vừa rồi kỳ thật đều không có nghĩ quá nhiều chỉ là thấy một lần triệu hồng đỗng nhiên xuất thủ cuồng bạo như vậy cảm thấy liền lấy làm kinh hãi mà lại hắn tu luyện thành quy nguyên bất diệt thức tuy chỉ là tiểu thành nhưng cũng phản ứng đầy đủ linh mẫn, đã nhận ra triệu hồng vừa ra tay chính mình vô luận tránh về nơi nào đều sẽ bị hắn áp chế thế là liền dứt khoát không tránh không né thẳng đến phổ thông cho hắn ngay ngược tới một quyền sau đó triệu hồng liền bay ra ngoài, phương quý lực lượng quá mạnh, một quyền này cũng quá nhanh. khi hắn đánh tới triệu hồng trước người lúc, triệu hồng âm thầm cầm bước lên kiếm quyết còn không có thành hình đâu. xem ra không phải cá nhân ta tu vi sự tình, mà là ma sơn chi huyết nguyên nhân. phương quý kinh nghi sau khi, cũng rất nhanh phản ứng lại. lúc đó tại trong bí cảnh, hắn ngoại trừ kết thành đạo cơ bên ngoài, càng quan trọng hơn là, hắn vì di bản huyết nguyên, luyện hóa huyết tinh, vì thế thậm chí một hơi thôn phệ trong bốn đạo huyết khê ma sơn chi huyết. Nào đó trình độ đã nói, giống như là một thân khí huyết, đều bị ma sơn khí huyết đổi. Cũng nguyên nhân chính là đây, chính mình một khi tồi động khí huyết chi lực, lực lượng kia cường đại, thực sự khó mà hình dung. Đây là ma sơn chi huyết mang đến cho mình biến hóa. Loại biến hóa này, thậm chí so với hắn tu thành trúc cơ cảnh giới mang tới biến hóa còn lớn hơn, đều muốn rõ ràng. Trong lòng nghĩ minh bạch một tiết này, liền vội vàng đem trên mặt kinh ngạc biểu lộ thu vào, học thái bạch tông chủ bộ giáng từ từ đem hai cánh tay vác tại sau lưng, lúc này có thể nhất định phải căng thẳng biểu lộ a, cười liền không có cao nhân phong phạm. đã hôn mê, linh tức đã loạn, chỉ cần mau chóng điều trị, nếu không thương thế sẽ rối tinh rối mù. tề viễn đổ lúc này đã phi thân lên, tiến vào sập nửa bên lầu nhỏ, sẽ được trôn ở một đống ngõ mục phía dưới triệu hồng đào lên, ôm trở về trên sàn gỗ, thử một chút thương thế của hắn, sắc mặt lại có vẻ có chút ngưng trọng, nói với lục đạo dẫn một tiếng đằng sau, liền khoanh chân trên mặt đất chậm rãi hướng triệu hồng thể nội đánh vào linh tức giúp đỡ hắn tan ra thể nội tụ huyết mà lục đạo duẫn nghe lời này thì sắc mặt càng khó coi hơn chút nếu như triệu hồng vừa rồi bông chốc kia chỉ là xuất kỳ bất ý nói như vậy hắn hộ thân linh tức vẫn còn nên không có bị phương quý một quyền liền đánh thành trọng thương đạo lý chuyện này chỉ có thể nói rõ phương quý lực lượng xác thực hơn xa triệu hồng triệu hồng thua không an chỉ là cái này lại làm cho hắn có chút hơi khó đứng lên triệu hồng là phụ mệnh của mình đi dò xét phương quý cân lượng bây giờ lại thua khó coi như vậy, ngay cả mình cũng bị mất mặt. Phương quý nếu đến bọn hắn nơi này, vậy sau này liền không thể thiếu muốn cùng một chỗ tu hành, làm việc, hắn muốn làm rõ phương quý thực lực, cũng là vì về sau thuận tiện an bài, nhưng không nghĩ tới, phương quý biểu hiện quá mức kinh người, triệu hồng lợi lợi tắc tắc đã hôn mê, nhưng bọn hắn đối với phương quý bản sự, lại cơ hồ hay là hoàn toàn không biết gì cả, vậy hắn cân lượng này, còn muốn hay không lại tiếp tục thử một chút. Đương nhiên, chủ yếu hơn một vấn đề chính là Phương quý danh tiếng này cũng không tránh khỏi quá thắng. Hắn mới đến, có thể nào để hắn ra đầu ngọn gió này? Trong lòng trần chờ ở giữa, hắn hướng bên cạnh Ngụy Giang Long nhìn thoáng qua, Ngụy Giang Long nhất thời hiểu ý, đứng dậy. Phương quý đạo hưu thực lực hơn người, bội phục bội phục, chỉ tiếc triệu hồng đạo hưu trước đó không lâu vừa từng bị thương, bây giờ thương thế chưa lành, sợ là không thể để cho phương quý đạo hưu tận hứng, cho nên phương đạo hưu nếu không chê, liền do ta đến thay hắn, cùng phương đạo hưu so chiêu một chút như thế nào Hắn vừa nói chuyện, chỗ sâu trong con ngươi, đã lóe lên có chút kim mang. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả chung quanh hắn linh tức, giống như có kim mang lấp lẻ, giống như là ở xung quanh người khả một lớp viền vàng. Không khí chung quanh, đột nhiên trở nên có chút bị đẻ nén. Đây chính là thần đạo Trúc Cơ A. Phía sau nhìn xem Ngụy Giang Long từ từ đi đến Phương Quý trước người đi thanh vân gian, trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra chút ý cười. Ngươi cũng muốn thử ta cân lượng. Phương Quý quay đầu nhìn Ngụy Giang Long một chút. Giống như là suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu cười, nói, điểm đến là rừng. Tự nhiên là điểm đến là rừng. Ngụy Giang Long nghe, mỉm cười, một bàn tay vác tại sau lưng, nói, Phương Đạo Hữu ngươi không cần sợ hãi, ta. Lời còn chưa nói hết lúc, Phương Quý bỗng nhiên có chút giật mình nhìn về hướng phía sau hắn, đế tôn. Ngụy Giang Long ngẩn ngơ, có chút ghé mắt. Sau đó sau một khắc hắn cũng bay ra ngoài, đem tiểu lâu kia còn lại nửa bên và sụt. Vừa mới hắn đứng địa phương. Phương quý chậm rãi thu hồi nằm đấm, hai cánh tay vác tại sau lưng, áo bào tung bay. chương 218, lại thắng. Xoát một tiếng, trong sân bỗng nhiên đại loạn. Lục đạo dẫn chợt đứng lên, liền ngay cả tề viễn đồ ngay tại vì triệu hồng chữa thương kia cũng chợt mở mắt ra, hướng phương quý nhìn lại, bây giờ không có nghĩ đến trận chiến thứ hai này tới kết quả nhanh như vậy, càng không có nghĩ tới ngụy giang Long thế mà cũng giống như triệu hồng hạ trạng. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc hướng về phía kia triệt để hủy lầu nhỏ nhìn đi, một hồi lâu sau, không người phát ra tiếng. Và anh, cũng liền vào lúc này, đột nhiên tiểu lâu kia gô vụn bùn ngói bị đánh bay đến giữa không trùng, một đoàn kim quang vờn quanh phía dưới, ngụy giang long bay đến giữa không trùng, chỉ gặp hắn lúc này cũng là sắc mặt tái nhợt, đầy mặt nổi nóng, trên thân còn có một chút chảy ra, vừa rồi phương quý một quyển kia tới quá nhanh, lại cố ý dẫn hắn phân thần cũng làm cho hắn nhất thời không quan sát bị Phương Quý đánh lén đánh trúng một quyền. Chỉ bất quá, hắn dù sao không phải Triệu Hồng, tại Phương Quý một quyền kia đánh tới thời khắc, hay là miễn cưỡng dựng lên hai tay, giao nhau lấy ngăn tại trước người, chỉ là Phương Quý một quyền kia quá nặng, hắn mặc dù đỡ được, vẫn là bị đánh vào trong tiểu lâu, bị thương nhẹ. Người dám đùa ta. Hắn dù sao thần đạo trúc cơ, linh tức hùng hồn, một quyền này vẫn còn không đến mức để hắn đã mất đi sức tái chiến, chỉ bất quá ở trước mặt tất cả mọi người ném đi lớn như vậy một cái mặt trong lòng lửa giận nhưng so với thương thế của mình còn mạnh hơn quanh thân linh tức điên cuồng vận chuyển lên một đoàn kim quang lách thân mà sinh tựa như một viên tiêu dương thần uy phun trào sau một khắc liền muốn xông đem tới uy phương quý đón ngụy giang long lửa giận lại là mặt mũi tràn đầy vô tội cũng không có vận chuyển linh tức nhìn một bộ đã kết thúc trận này đấu pháp không có chút nào phòng bị bộ dáng hai cánh tay vác tại sau lưng hướng ngụy giang long nói không phải nói điểm đến là dừng sao Điểm đến là rừng. Ngụy Giang Long cả người đều nhanh muốn trọc giận nổ. Đây là điểm đến là rừng. Thừa dịp ta không sẵn sàng liền đột thi đánh lén, chiếm tiện nghi liền lại lập tức thu tay lại, cái này gọi cái gì điểm đến là rừng. Bớt nói nhiều lời, trước tiếp ta thần thông. Hắn không muốn cùng phương quý nhiều rông dài, hét lớn một tiếng, liền đã đưa tay cầm bước lên phát ấn. Chính mình dù sao cũng là thần đạo trúc cơ, mà lại tuổi tác so phương quý lớn rất nhiều, làm sao có thể chịu đựng mình tại trước mắt bao người bị thua trong tay phương quý. Bởi vậy mới không để ý tới Phương Quý đang nói cái gì, chỉ là một lòng muốn đem hắn ra sức đánh một trận, bảo hộ chính mình mặt mũi. Chỉ bất quá, lúc này Phương Quý nhìn hoàn toàn không có phòng bị, giống như là thật đã không có ý định xuất thủ nữa đồng dạng, chính mình như cưỡng ép thi triển huyền pháp hướng hắn đánh tới, liền bao nhiêu đều có chút đánh lén ý vị, cái này cũng khiến cho hắn hơi do dự một chút, chỉ bất quá lúc này chính lựa giận nóng ruột, cũng chỉ là hơi chần chờ liền hay là đem một thân huyền pháp vận chuyển, từ trên xuống dưới chấn áp tới. Đây chính là ngươi nói. Chỉ là Ngụy Giang Long cũng không nghĩ tới chính là, cũng liền tại hắn vừa mới nói tiếp ta thần thông câu nói kia về sau, nhìn dễ dàng đứng ở nơi đó, không có chút nào chuẩn bị phương quý, đột nhiên biến sắc, thân hình đột ngột hồ biến mất ngay tại chỗ, lại xuống một khác, Ngụy Giang Long liền đã cảm giác được một đạo nặng nghề đến cực điểm kiếm quang, gào thét như sóng, cuộn cuộn mà đến, hung hăng chém tới sau lưng của hắn. Người cái này, Ngụy Giang Long vừa tức vừa gấp, mới vừa rồi còn nói không đánh, kết quả vừa động thủ Nhưng lại so ta còn gấp Tức giận hừng hực phía dưới, hắn vội vã trở lại, đồng nhiên hai tay hợp lại, linh tức như thuẫn, rắn rắn chắc chắc ngăn tại một kiếm kia trước đó, chỉ bất quá, dù sao vẫn là có chút vội vàng, lại thêm vừa mới bị phương quý đánh một quyền, linh tức không khoái bởi vậy vừa ngừng lại này, dùng đến lực đạo, tối đa cũng chỉ có bình thường một nửa, trực tiếp liền bị phương quý một kiếm bổ đến hướng mặt đất ngã tới. Người muốn chết, lại lần nữa ăn một cái ám khuy ngụy giang lòng, tức giận quá khẽ, người trên không trùng liền đã cực lực thay đổi thân hình, cầm bước lên pháp ấn, quanh thân thần quang phóng đại, một thân đang sợ thần thông, liền muốn sắc bén phản kích, nhìn pháp bảo, nhưng hắn không nghĩ tới chính là, mới vừa vặn cầm bước lên pháp ấn, liền chợt thấy thấy hoa mắt, phương quý chân đạp phi kiếm màu đỏ, liền đã vọt tới trước người hẳn đến, không nói hai lời, đưa tay liền lấy ra một hạt châu, vội vã tế đến giữa không trung tới, hỏa long châu, hạt châu này chính là thái bạch tông chủ trước khi đi đưa cho phương quý hai kiện ma sơn dị bảo một trong. Lúc ấy hắn nói cho phương quý, để hắn không cần đem hai loại ma sơn dị bảo gặp người, để tránh bị người sở vướt đi nội tình, bởi vậy hồ lô kia, có thể gửi tại bên hông, mà cái này hỏa long châu thì là dấu ở trên thân, chờ đến thời điểm then chốt lấy thêm ra đến, có thể coi như là hắn đòn sát thủ. Thế là hiện tại phương quý liền lấy ra tới, trước mắt không phải liền là thời điểm then chốt sao. Phân phật, ma sơn dị bảo kia tế ở giữa không trung, trong nháy mắt liền đã một hóa hai, hai hóa ba, ba hóa chín không chung lửa cháy hương hực, hóa thành một đầu một đầu thần long bộ dáng vòng quanh hỏa long châu bay múa trong lúc nhất thời đầy mắt đều là ánh lửa đầy trời đều là hỏa long chín quả hạt châu cùng một chỗ hướng về ngụy giang long bay tới kinh người liệt diễm thiêu đốt hư không trong lúc nhất thời cũng không biết viên nào là thật viên nào là giả trời ạ tiểu quỷ này thế mà trực tiếp thế ra ma sơn dị bảo thấy một màn này ngụy giang long một trái tim đã lạnh một nửa lục đạo dẫn mấy người cũng chợt đứng lên bao lớn thủ không thích hợp chính là phương quý cũng không nghĩ tới cái này hỏa long châu rõ ràng chính là một viên hạch đảo thế mà lớn như vậy uy lực hắn cũng không muốn thật sự muốn ngụy giang long mạo nhỏ vội vã đem hỏa long châu thu hồi lại nhưng coi như hắn thu được nhanh hay là có vô tận ánh lửa khuynh thiên mà rơi trực tiếp đệm ở trên người ngụy giang long bất quá thần uy còn sót lại này cũng chỉ có một hai phần mười mà thôi ngụy giang long bản lĩnh không yếu tay áo quét ngang ngạnh sinh sinh đem ngọn lửa này dư tức đón lấy Nhưng thân hình cũng bị chấn động đến phi tốc hướng mặt đất rơi đi, rơi xuống trên mặt đất thời điểm, hắn miễn cương đứng bước chân, vẫn lòng còn sợ hãi, đầy mặt lửa giận, thật sự là phương quý thế mà một lời không hợp, liền đem ma sơn dị bảo tế đi ra cử chỉ, quá làm cho hắn ngoài ý muốn, chẳng lẽ ta liền không có ma sơn dị bảo sao? Bất quá ý niệm trong đầu này còn không có hiện lên thời điểm, đầu phía sau đông nhiên đồng một tiếng, ngụy giang long cả người mộng tại đường trường, cứng ngắc vòng vo nửa người sau đó rắn rắn chắc chắc ngã rầm trên mặt đất. tại phía sau hắn, phương quý hai tay cầm kiếm, còn nâng tại không trung, hai mắt nhìn chăm chăm ngụy giang long, tựa hồ là chuẩn bị hắn như không có ngất đi, liền lại hướng trên đầu hắn đến một chút. cái này, mà ở trên thủ, lục đạo dẫn bọn người chợt ngồi ngay ngắn, đầy mặt đều là kinh sợ chi ý. ngụy giang long thế mà thật thua. dù là một màn này thật phát sinh ở trước mắt, trong lòng bọn họ hay là khó mà tin được, một là thay ngụy giang long cảm thấy bất khuất. Cái này không khỏi cũng thua quá khó nhìn, mà lại quá quỷ khuất, đầu tiên là bị đánh lén, chịu một quyền, linh tức vận chuyển không khoái sau đó lại bị tiểu quỷ kia tế lên ma sơn dị bảo hù đến, còn không có tỉnh táo lại đâu, liền đã bị cái thằng kia sở đến sau lưng gõ một kiếm. Cái này gọi luận bàn sao? Ngụy Giang Long Am hiểu nhất, chính là hắn khổ tu cổ hà thần pháp, nhưng từ đầu đến đuôi, hắn thi chuyển sao? Chưa kịp, chỉ toàn bị đánh. Trong lúc nhất thời, lục đạo dẫn cũng cảm thấy lại là tức giận lại là không cam lòng. Hắn cùng phương quý không thủ, vốn là muốn phái người thăm dò một chút phương quý nội tình, cũng coi là cho người mới này đến cái hạ mạng huy, lại không nghĩ rằng phương quý liên tiếp bại hai người, ngược lại để trên mặt hắn không ánh sáng. Nhất là, hắn thấy, phương quý liên tiếp hai trận đều có đầu cơ trục lợi hiểm nghi, không phải bằng bản lĩnh thật sự thắng, trong lòng liền càng là nổi nóng, lúc này thậm chí hận không thể tự mình hạ trợ. Mà tại một bên khác, tê viễn đổ cùng vừa mới vừa tỉnh lại triệu hồng, cũng đều là tâm tư giống nhau Nhìn về hướng Phương Quý ánh mắt đều là lạnh như băng. Ha ha, Phương Quân thắng. Cũng liền vào lúc này, đông nhiên một cái tiếng cười nhẹ nhàng vang lên, trong sân đám người vì đó du lên, quay đầu nhìn lại, liền gặp nói chuyện lại là vị kia Tôn phủ huyết mạch Thanh Vân Gian, hắn lúc này đầy mặt mỉm cười, đứng lên, vô nhẹ nhẹ lấy tay. Hắn mới mở miệng, trong sân chúng tu liền đều là trầm mặt lại, sắc mặt có chút khó xử. Tuy nói tại trong Tôn phủ quý củ, Thanh Vân Gian cùng bọn hắn đồng dạng, thậm chí tại trên danh nghĩa Lục đạo duẫn địa vị còn cao hơn thanh vân gian nhất dài, nhưng hắn dù sao cũng là tôn phủ huyết mạch, bây giờ mới mở miệng nói chuyện, chung quanh đám người sắp dâng lên mà ra lửa giận liền đè ép trở về, mà lục đạo duẫn cũng là lông mày chăm chú nhíu lại, sắc mặt tâm tình bất định, rơi vào phương quý trên mặt, không biết đang suy nghĩ gì. vô luận phương quân mưu lợi cũng tốt, chơi lửa gạt cũng được, hai trận này đều là rất đẹp thắng. thanh vân gian từ từ đứng lên, nhẹ nhàng hướng về phương quý không lời, nói tôn phủ được ngươi trợ lực là tôn phủ vinh hạnh. Ha ha, khách khí như vậy sao? Cái này Thanh Vân Gian nói lời, cũng làm cho phương quý cảm giác có chút ngoài ý muốn, ngượng ngùng thu hồi hát thạch kiếm, gãi đầu cười một tiếng. Cũng không phải là khách khí, phương quân một thân căn cơ, ứng biến, đều là nhân tuyển tốt nhất, nên được dự này. Thanh Vân Gian nho nhã lễ độ, ngẩng đầu lên nói, chính là ta, cũng nghĩ hướng phương quân tỉnh giáo. Ừm. Phương quý trong lòng run lên không nghĩ tới cái này tôn phủ huyết mạch thế mà lại vào lúc này đứng ra khiêu chiến. Kỳ thật trải qua vừa rồi giao thủ, hắn liền đã minh mạch, mình nếu là chân chân chính chính đối mặt thần đạo trúc cơ, kỳ thật không có quá nhiều năm chắc tất thắng, mà vị này đường đường chính chính tôn phủ huyết mạch, một thân thực lực, chỉ sợ cũng sẽ không thua thần đạo trúc cơ à. Chỉ bất quá, việc đã đến nước này, không có cúi đầu đạo lý, lại thêm hắn mỗi ngày nghe người ta nói cái gì tôn phủ huyết mạch, bây giờ cũng là muốn nhìn một chút cái này chân chính tôn phủ mạch bản sự. Thế là hắn cũng chỉ là nghĩ nghĩ, liền sảng khoái cười cười, nói, tốt, ngươi tới đi. Tại cách đó không xa, liền ngay cả lục đạo dẫn bọn người đã sừng sốt, tựa hồ không ngờ rằng, cái này thanh vân gian lại sẽ đích thân xuất thủ. Trong lòng càng là không rõ, đây coi như là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Không phải hôm nay. Hiển nhiên phương quý đã làm tốt chuẩn bị, lại không nghĩ rằng thanh vân gian lại lấp đầu, nói, hôm nay phương quân đã liên chiến hai người, khí lực không tốt, lại thêm, nếu như ta thấy không tệ mà nói. Phương quân hẳn là trúc cơ không lâu, vừa mới củng cố tu vi, sợ là còn chưa kịp tu luyện trúc cơ cảnh giới công pháp, lúc này thỉnh giáo với ngài, thực sự vô lễ, ta sẽ đợi thêm một đoạn thời gian. Cái này, Phương quý nghe được lời này, cũng không cho phép nào nào, không nghĩ tới cái này thanh vân gian vẫn còn rộng lượng. Mà tại một bên khác, lục đạo dẫn đám người trên mặt thì là khó coi hơn. Một hơi giấu ở trong lòng, để bọn hắn rất là khó chịu. Chương 219, Tôn Phủ Ngân Giáp. Ngươi hôm nay ngày đầu tiên đến tôn phủ báo cáo chuẩn bị, có thuận lợi hay không a? Thuận lợi à, hết thảy gặp 6 người, liền đánh hai cái, một cái hôn mê bất tỉnh, một cái thổ huyết không ngừng, dẫn đầu đội thủ muốn cho ta hạ mã huy, kết quả ta cho hắn một cái hạ mã huy, cái này cũng không sai biệt lắm là triệt để đắc tội. Còn cùng cùng đội tôn phủ huyết mạch đã hẹn về sau tìm thời gian đánh một trầu. Dù sao ta là không có ném đi mặt mũi cũng không chịu thiệt. Ngày mai là có thể chuyển vào tây phương thần điện. Sáng sớm liền ra cửa đi phương quý. Đến ban đêm mới trở lại khách sạn, hai vị lao chấp sự lập tức gần cần tiến lên đây hỏi, sợ hắn chịu người khác khi dễ. Kết quả nghe chút phương quý trả lời hai cái lao đầu tử lại nhất thời ngần ra. Cái này đúng sao? Báo cáo chuẩn bị ngày đầu tiên mà đắc tội với cấp trên, còn đánh hai vị đồng liêu. Còn cùng tôn phủ huyết mạch thước giá. Người bình thường cái nào có thể ngày đầu tiên liền đem tình cảnh của mình làm thành hùng dạng như thế? Nhìn qua phương quý bộ dáng đương nhiên, thậm chí còn có chút đắc ý kia hai người bọn họ cảm thấy tam quan đều có chút loạn. Nặng nghề hít một tiếng, bọn hắn bỗng nhiên cũng cảm thấy có chút tâm mệt mỏi, liền than tiếc lấy hướng phương quý nói, hôm nay hai chúng ta cũng tìm hiểu một phen, lại muốn đi triệu nguyên thông nơi đó bái phỏng, đáng tiếc người ta cửa cũng không có để tiến, đoán chừng trông cậy vào hắn giúp đỡ chuẩn bị quan hệ là không thể nào, lại một đường hỏi thăm đi tìm ngươi quách sư tỷ biết được nàng ra ngoài làm việc, còn không biết lúc nào trở về, cho nên hai chúng ta cái cũng thương lượng một phen. Nếu lưu tại nơi này cũng dù sao cũng rảnh rỗi, thế thì không bằng về núi trước đi gặp Tông Chủ tốt. Như vậy mà cũng được. Phương Quý thuận miệng đáp ứng, ân cần nói, vậy các ngươi mang tới bảo bối làm sao bây giờ? Trước phân A. Cái gì gọi là phân bảo bối, giống như thổ phỉ, đúng A. Thấy hắn hai mắt sáng lên bộ dáng, hai vị lao chấp sự rất là bất đắc dĩ, cái này chúng ta cũng suy tính, dù sao những vật này, vốn chính là vì cho ngươi chuẩn bị quan hệ dùng, nếu hiện tại đưa không đi ra, Vậy liền cho ngươi lưu lại một chiếc pháp chú ở chỗ này, chờ ngươi đứng vững bước chân. Nếu như ngươi không có bị người đánh chết nói, vậy sau này ngươi gặp ai có thể giúp đỡ ngươi, chính mình chuẩn bị một chút cũng được. Một chiếc pháp chu. Phương Quý nghe, có chút bất mãn, nói: "Vậy không được, lưu cho hai ta chiếc." Lao chấp sự trừng ánh mắt lên, "Như vậy sao được, sự tình không có làm tốt, đồ vật cũng mất, chúng ta trở về làm sao cùng tông chủ giao nộp?" "Còn nói cho tông chủ làm gì?" Phương Quý cười nói: Hai chiếc pháp chu về ta, thừa một chiếc pháp chu đồ vật, hai người các ngươi phân chính là, chỉ cần các ngươi trở về không nói, ta cũng không nói, tông chủ lại làm sao biết đi. Không nói cho tông chủ. Hai vị lao chấp sự ánh mắt cổ quái, đây là đem tông chủ là đồ đần đâu. Đồng thời lại có chút giở khóc giở cười, suy nghĩ, một câu liền đem một chiếc pháp chu đồ vật hứa cho chúng ta, rất hào phóng à. Cái này, hai người bọn họ liếc nhau một cái, đều có chút bất đắc dĩ, biết là khuyên không tốt phương quý. Liền cười khổ nói, cái này cho sau lại mà tính, hôm nay dù sao đã trởm, chờ buổi sáng ngày mai lại phân A. Vậy cũng có thể. Phương Quý tại bên trong tòa thần thành đi dạo một ngày, cũng mệt mỏi, không nghi ngờ gì, lúc này trở về chính mình dưỡng khách, một phen theo thường lệ vận chuyển linh tức đằng sau, ngủ say xưa, một giấc này, ngược lại là ngủ thẳng tới ngày thứ hai sáng sớm, còn chính mơ mơ màng màng, liền nghe được bên thai gâu gâu kêu to, mở mắt xem xét. Liền gặp anh để một viên đầu to chính ghé vào trước mắt nhìn xem con mắt, đầy mắt đều là thần sắc lo lắng. Thế nào? Phương Quý hỏi một câu, liền gặp anh để độc giác, không ngừng chỉ hướng hậu viện. Hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì, một cái kích lăng liền nhảy mau chạy tới, nhanh chóng chạy tới khách sạn hậu viện, nhất thời ngẩn ra mắt. Chỗ này rộng lớn, trước đó bọn hắn pháp chu chính là đỗ tại nơi này, thế nhưng là bây giờ nơi này, lại chỉ còn lại một chiếc pháp chu, mặt khác hai chiếc chẳng biết đi đâu, hắn lập tức kinh hãi Chạy tới hai vị lao chấp sự trong phòng khách xem xét, giống tuyết, lại chạy tới trên quầy hỏi một chút, mới biết được hai vị lao chấp sự thế mà sáng sớm liền lui phòng, vội vã áp lấy pháp chu ra khỏi thành đi. Hai lão già này, đến mức như thế hẹp hỏi sao. Phương Quý chân trần đứng tại trước quầy, cả người đều đã khí mộng. Trong lòng lại nhớ kỹ một chiều, Phương Quý cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lần nữa về tới hậu viện, tại trên pháp chu kia nhìn lên, chỉ gặp hai vị lao chấp sự lưu lại cho mình tới, chính là trong ba chiếc pháp chu ít một chiếc. Nhưng chiếc pháp chu này, ngược lại là đẹp đẽ, phẩm chất cũng là cao nhất, nghĩ là giữ lại cho mình dùng thay đi bộ, chỉ tiếc nhìn xem trong khoang thuyền, thực sự không có thừa bao nhiêu đồ tốt ta Việc đã đến nước này, Phương Quý rứt khoát lại về phòng khách ngủ mở giấc đến lúc xế chưa mới đứng lên, trước cùng anh để hai cái tại trong khách sạn ăn một bữa lớn, sau đó mới giá ngự lấy chiếc pháp chu này, tính vãng Tây Phương Thần Điện mà đến, chính thức báo vụ, và ở Thần Điện. Bọn hắn những tiên môn đệ tử mới vào tôn phủ này. Chỗ ở ngược lại là trên cơ bản đều như thế, mỗi người đều là một tòa lầu gỗ, bên trong từ cũng có chút đơn giản bố trí, có thể cung cấp ngày thường sinh hoạt thường ngày, nhưng nếu lại muốn an trí chút khác, lại muốn toàn bằng chính mình dùng tiền đi mua, có chút vốn liếng phong phú, không chỉ có đem chính mình lầu nhỏ bố trí trắng lệ, còn có thể nuôi tới mấy cái đồng nhi ở bên người phục thị đâu. Dù sao chỉ cần mình bỏ tiền, tôn phủ đối với những chuyện này là không thế nào phản ứng. Cũng là vào lúc này bắt đầu. Phương quý liền chính thức tại thần điện ở lại, dùng mấy ngày thời gian giải tôn phủ quý củ. Ngược lại là dần dần minh bạch, bọn hắn những người này, tại tôn phủ đều xem như cấp bậc thấp nhất tồn tại, chỉ là nho nhỏ ngân giáp, lại hướng lên, còn có kim lũ ngân giáp, kim giáp, tử lũ kim giáp, tử giáp thần vương các loại, cấp bậc sông nghiêm, mà bọn hắn ngay từ đầu, cũng thực không có cái gì chuyện trọng yếu phải làm, ngày bình thường chỉ là lưu tại riêng phần mình nơi ở tu hành, tăng lên tu vi thực lực của mình là được. Vào lúc này. Cho dù là bọn họ không hề làm gì, mỗi tháng cũng có thể lĩnh đến trăm lượng linh tinh làm cung phụ Mà vạn nhất tôn phủ phía trên có việc phải làm giải thích xuống tới, liền cần bọn hắn ra ngoài làm việc, nếu là việc phải làm hoàn thành xinh đẹp, liền sẽ có thật nhiều ngoài định mức thưởng xuống tới, có thể nói, vô luận là phương quý hay là lục đạo dẫn các loại thần đạo trúc cơ, đối với trăm lượng linh tinh cung phục này, đều không thế nào sẽ nhìn ở trong mắt, ngược lại là mỗi một lần hoàn thành nhiệm vụ đằng sau ban thưởng, thường thường đều đầy đủ để bọn hắn động tâm. Ngoại nhân đều nói tôn phụ tạo hóa nhiều cơ duyên nhiều, kỳ thật những tạo hóa cơ duyên này, thường thường chính là lấy loại hình thức này thường xuống tới. Mà tại trong mấy ngày nay, lục đạo dẫn mấy người cũng đều chưa từng có đến phản ứng phương quý, dù sao phương quý lúc ấy ngày đầu tiên đến, liền liên thương triệu hồng cùng ngụy giang long hai cái, càng là rơi xuống lục đạo dẫn mặt mũi. chắc hẳn trong lòng bọn họ cũng đang có khí, muốn cô y vắng vẻ phương quý mấy ngày, phương quý đối với cái này nhưng cũng không thèm để ý, chính mình có anh để bối tiếp đâu. Cần gì phải chạy tới nhìn mấy người kia bạch nhãn. Nhưng không nghĩ tới chính là, chính mình lầu nhỏ này, ngược lại là ngày thứ ba lúc, nên đón một cái không tưởng tượng được khách nhân. Thanh vân gian. Vị này tôn phủ huyết mạch, đi tới phương quý lầu nhỏ trước, rất cung kính hành lễ, sau đó hai tay dâng lên một khối ngọc bài màu tím, đã thấy là thượng đẳng nhất tử ngọc điêu liền, phía trên có một chút phù văn cổ quái, có thể cảm ứng được khí tức của hắn. Đây là làm gì? Cho ta tặng lễ. Phương quý nhìn xem ngọc bài này Sắp mặt có chút cổ quái hỏi. Nghĩ thầm người tôn phủ này vẫn rất khách khí, lục đạo dẫn bọn hắn đều không có cho ta tặng lễ, ngươi ngược lại đưa tới. Chỉ là tặng lễ cũng tặng quá kỳ quái, ngươi không nói lấy chút cái gì mà sơn dị bảo, tu hành thần đan cái gì thì cũng thôi đi, cầm cái vò rượu có thể là sách chỉ heo chân sau đến cũng được a, tốt xấu có thể ăn, có thể uống, đưa như thế khối cổ quái ngọc bội là dùng để làm gì. Phương quân nói đùa. Thanh vân gian khách khách khí khí, lại cười nói, phương quân mới tới. Ta liền nhìn ra Phương Quân vừa mới chúc cơ không lâu, chỉ sợ còn chưa có bắt đầu tu luyện chúc cơ cảnh giới công pháp, chắc hẳn chính là muốn tìm chính mình con đường thời điểm. Hẳn là chính cần chúc cơ cảnh giới công pháp linh hội, chỉ bất quá Phương Quân mới tới tôn phủ, chỉ sợ đối với tôn phủ còn hiểu hơn không sâu, chuẩn bị không đủ. Ta lo lắng Phương Quân làm trễ lại tu hành, cho nên mạo muội tới chơi, trước đem chính mình tiến vào tàng kinh điện ngọc phù mời ngươi, dạng này ngươi liền có thể sớm tiến vào tàng kinh điện tham khảo công pháp. Đem ngọc phù cho ta mượn. Phương Quý nghe lời này, ngược lại là thật ngơ ngác một chút. Hắn tại đến Tôn phủ trước đó, đã từng nghe người ta nói qua Tôn phủ đủ loại cơ duyên tạo hóa, nếu như không xen lẫn một chút mặt khác ánh mắt mà nói, bằng tâm mà nói, trong Tôn phủ một ít tu hành điều kiện, xác thực không phải nho nhỏ tiền môn có thể so sánh. Thứ nhất, chính là Tôn phủ nắm giữ đủ loại tài nguyên, các loại dị bảo, thứ hai, chính là Tôn phủ chỗ cất giữ thiên hạ phương pháp tu hành, công pháp tiên quyết. Tôn phủ tàng kinh điện, bên trong bao hàm toàn diện, tàng điện chi chúng Sa không phải tiên môn có thể so sánh Nhưng Vương Quy mới đến Cũng biết muốn vào tôn phủ tàng kinh điện Không phải dễ dàng như vậy Nghe nói bình thường đều muốn lập xuống một chút công lao đằng sau Mới có thể bị tôn phủ ban thưởng lệnh bài Lúc này mới có tiến vào tàng kinh điện tư cách Bây giờ chính mình mới đến Đều không có suy nghĩ qua những việc này Lại không nghĩ rằng Thanh Vân Gian thế mà chủ động tìm tới cửa đến Muốn đem lệnh bài của hắn cấp cho chính mình Dù sao tất cả mọi người là trên con đường tu hành Cũng nên hai bên cùng ủng hộ mới có thể đi càng xa. Phạng Phất là nhìn ra Phương Quý kinh ngạc, Thanh Vân Gian mỉm cười giải thích nói, "Ta cũng là bởi vì biết Phương quân chính là định ra chính mình một thân tu hành thời điểm then chốt, không thể bị dở giang, cho nên mới mạo muội tới chơi, nếu có đường đột chỗ, còn xin Phương quân thứ lỗi." "Ha ha, không có việc gì không có việc gì." Gặp Thanh Vân Gian khách khí như thế, Phương Quý cũng có chút ngượng ngùng, "Ngươi tới chính là thời điểm ta đang muốn đi trong tảng kinh điện nhìn xem đâu." "Ồ." Oh, Thanh Vân Gian nghe, cũng có chút vui vẻ. Mỉm cười nói, nói như vậy, phương quân quả nhiên chính là đang tìm kiếm phù hợp công pháp thời điểm, ta đến đúng, vậy không bằng hai người chúng ta cùng đi, cũng tốt để cho ta cho phương quân giới thiệu một chút thần điện cảnh vật, như thế nào? Tốt, rất tốt. Phương quý tự nhiên mừng rỡ đáp ứng xuống, chính mình trở về phòng đổi một thân mới tinh áo bào, mang tới chính mình nhất yêu quý mũ cho nhỏ, mặc vào giày da trâu nhỏ, sau đó liền để anh để ở tại trong tiểu lâu giữ nhà, mình cùng thanh vân gian cùng đi ra cửa. Phương quân, mời. Thanh Vân Gian đã ở trước lầu chờ đợi, xin mời Phương Quý lên hắn cố bảo xa do Thanh Dương lôi kéo kia, đàng vân mà đi. Gặp hắn nho nhã nhã lễ độ, ngôn ngữ hữu hảo, cũng làm cho Phương Quý đối với Tôn phủ đổi cái nhìn chút, những Tôn phủ huyết mạch này, nhìn cũng không tệ lắm thôi. Chương 220, Tàng Kinh Đại Điện. Phương Quân mời xem, tộc ta từ trên biển đến, xây xuống Tôn phủ, đến nay 1500 năm vậy. Tộc ta cùng Quỷ Thần thân hậu, tục truyền tổ ta đế Tôn đại nhân nhất thống Bắc vực thời điểm, liền có 800 quỷ thần tương trợ bởi vậy các nơi tôn phủ đều là cung phụng quỷ thần mà người bắc vực có nhiều xương ta tôn phủ huyết mạch là thần tộc hậu duệ giả cũng là bởi vì ta tôn phủ có quỷ thần tương trợ là lấy thiên mệnh sở quy chúng ta an châu tôn phủ tây phương thần điện cung phụng chính là hồng bảo quỷ nữ nghe đồn nàng có 300 cái đầu giỏi về biến hóa cho nên điện này cung phụng tượng thần có nam có nữ trẻ có già có không giống nhau nhưng trên thực tế tất cả tượng thần kỳ thật đều là hồng bảo quỷ nữ đại nhân mà đông nam bắc ba phương hướng thì phân biệt cung phụng thanh diện xà vương thần, huyền vũ kiếm quỷ, cùng kiều bà bà. Quỷ thần có linh, chỉ cần trong lòng còn có kính ý, bọn chúng liền sẽ thường xuyên hiền hóa, chỉ điểm chúng ta tu hành. Trên đường đi, Thanh Vân Gian đáp lấy xe dê kéo phương quý hành tẩu tại trong Tây Phương Thần Điện này, cho hắn giảng giải Tây Phương Thần Điện cung phụng quỷ thần tồn tại, ngược lại để phương quý mở rộng tầm mắt. Tôn phủ cùng Bắc vực khác biệt, Bắc vực truyền thừa đến từ Đông thổ, bởi vậy kính thần nhi ác quỷ, có thể nói thần quỷ rõ ràng. Cho nên tại người Bắc vực trong miệng, nói là nhân thần, đó là tán thưởng, nói người là quỷ thì là mắng chửi người, nhưng Tôn phủ lại khác, tại bọn hắn trong miệng, quỷ thần đều là giống nhau khả kính, chính là phụng tại thần điện, cũng có thể xưng là quỷ. Mà đối với Thanh Vân Gian nói những thần thần đạo đạo này, Phương Quý cũng không biết thật giả, chỉ toàn bộ làm như cố sự tới nghe cũng được. Hai người đáp lấy xe dê, một đường bắt chuyện, dần dần đi tới Tây Phương thần điện góc phía nam, chỉ gặp nơi này, tọa lạc một tòa đại điện, lấy hắc thạch xây liền. Cao lớn nguy nga, phong cách cổ xưa trang nghiêm, phía trước cửa điện trên bậc thang, có vô số tu sĩ vắng lai, thấy nhiều người người trong ngực ôm chút thư tạo văn điện, như có điều suy nghĩ, gặp phải người, liền ngừng chân hành lễ, cũng không tao rộng, ngược lại là văn khí dật dào. Nơi này chính là tàng kinh điện rồi. Phương quý thấy, trong lòng cũng hơi kinh ngạc, một phương này đại điện, nhưng so sánh thái bạch tông tàng kinh điện lớn hơn nhiều. Ha ha, trong điện này, tàng kinh trăm vạn, không xây đến lớn chút, như thế nào chứa nổi. Thanh Vân Gian mỉm cười giải thích, xin mời Phương Quý đi vào, chỉ gặp điện này trước, cũng đang có ngân giáp thủ hộ phòng thủ, lấy ra lệnh bài của mình, mới có thể tiến nhập. Phương Quý bây giờ cầm trong tay Thanh Vân Gian lệnh bài, hai vị ngân giáp tự nhiên không dám ngăn cản, mà Thanh Vân Gian đi tới trước điện lúc, hai vị kia ngân giáp lại nhận ra hắn, ngay cả lệnh bài cũng không nhìn, càng là trực tiếp không mình hành lễ, cung kính mời hắn đi vào. Phương Quý giờ mới hiểu được Thanh Vân Gian vì sao có thể đem lệnh bài của hắn cấp cho chính mình, theo lý thuyết như tiến tàng kinh điện liền nhất định phải có lệnh bài mới được, liền như thế lúc hắn, công lao không đủ, tại Tôn phủ dạo chơi một thời gian cũng không đủ lâu, xử lý không xuống lệnh bài, liền không có tư cách vào đến, nhưng là Thanh Vân gian dù sao cũng là Tôn phủ huyết mạch, thần tộc hậu duệ, hắn mặc dù cũng làm lệnh bài, kỳ thật lại là không cần đến. Hắn đem lệnh bài của mình cho mượn Phương quý đằng sau, vẫn có thể tự do ra vào tảng kinh điện, dù sao cũng không ai dám cản hắn. Nhiều như vậy để tạ, mà tiến vào đại điện đằng sau, Phương quý trái phải nhìn quanh, cũng lập tức kinh hãi phần này kinh ngạc lại không phải giả chỉ thấy trong đại điện này lại phân năm điện theo thứ tự là đan khí trận phụ, pháp mà trong mỗi điện lại có nhỏ hơn phân chia tựa như pháp tạ điện liền vừa có võ pháp thuật pháp pháp huyền loại hình một môn một môn phân rõ ràng trong điện nằm ngang thật dài giá đỡ mỗi một mặt giá đỡ đều dài đến mấy trăm trượng trên dưới 7-8 tầng tràn đầy đều là thư tạng phương quý chỉ là tại giá đỡ ở giữa đi được vừa đi liền thấy được trên kệ tên mấy bộ điển tạng, chỉ gặp Viết Tiêu Quốc Bách Hoa Đạo Văn chú thuật, Vân Quốc Lâm Giang Tông Phân Thủy Đại Pháp, Phong Quốc Quỷ Vương Tông Bách Quỷ Triệu Hồn Thuật các loại, cái này coi là thật để hắn giật mình không nhỏ. Những điển tạng này, rõ ràng đều là an châu các quốc gia các đại tiên môn thuật pháp bí điển, có chút thậm chí là những tiên môn này sống yên phận hộ đạo truyền thừa, nhưng bây giờ lại đều thoải mái bày tại trong tàng kinh điện này, do người tùy tiện mượn xem. Phương Quân thật bất ngờ a. Thanh Vân Gian cười giải thích nói, kỳ thật trước kia Bắc vực tiên môn rất là ích kỷ, tuy có truyền thừa đạo pháp, lại chỉ đóng cửa lại đến chính mình tu luyện, tệ tạo tự chân. người khác nhìn lên một cái, đều muốn truy sát trí tử. kể từ đó, như thế nào lại có tiến cảnh? thằng đến ta thần tộc nhập chủ bắc vực, mệnh đến các đại tiên môn đem nó pháp điện dâng lên, toàn hợp ở đây mới có bây giờ thần điện này tàng thư thịnh cảnh, các môn pháp điện mặc cho mượn xem, lẫn nhau nghiên cứu giao lưu, như vậy mới có thể để cho tất cả mọi người có chỗ bố ích a. nghe thanh vân gian lời nói. Phương quý nhất thời trong lòng cảm giác có chút khó chịu. Trên đạo lý hắn là tán đồng cái này Thanh Vân Gian, cảm giác hắn nói rất không tệ, nhưng lại lại cảm thấy chỗ nào không đúng lắm. Ha ha, cứ như vậy, ta ngược lại thật ra không lo công pháp. Nhưng hắn trong lòng không nghĩ rõ ràng, ngoài miệng liền cũng không nói, chỉ là đầy mặt dáng tươi cười, thuận miệng phụ họa Thân là người tu hành, lúc đầu liền không nên có sầu công pháp nói chuyện. Thanh Vân Gian cười nói, trước đây ta xem phương quân một trận chiến, căn cơ rất là cao minh mặc dù không giống như là thần đạo trúc cơ, nhưng một thân khí huyết lại không thua tại thần đạo trúc cơ. càng như vậy, trúc cơ cảnh giới lựa chọn công pháp liền càng trọng yếu. Phương quân xuất thân sở vực tiểu tiên môn, chắc hẳn cũng có sư môn truyền xuống công pháp, chỉ là công pháp bậc này, dù sao cực hạn hơi quá nhiều. ngược lại là tại trong tàng kinh điện này, bác vực thập cửu châu vô tận tiên môn công pháp truyền thừa tận hợp ở đây, phương quân có thể yên tâm chọn lựa phù hợp chính mình đến tìm hiểu. đa tạ đa tạ, người giúp ta đại ân. Phương Quý hướng về Thanh Vân Gian chắp tay, tiếng cảm ơn này ngược lại là nói từ đáy lòng. Mà Thanh Vân Gian cũng mỉm cười không người, nói: Ta cũng là khâm phục Phương Quân một thân bản lĩnh, chân thành hy vọng có thể đến giúp Phương Quân mà thôi. Trên con đường tu hành, lương hưu khó được, cũng nên lẫn nhau luận bàn giao lưu mới có bổ ích. Nói, liền lần nữa không người, cười nói, nói nhiều bất kính, ta không quấy rầy Phương Quân tham đạo. Phương Quân nếu có nghi nan, chi bằng tìm ta nghiên cứu thảo luận, tuyệt đối không nên khách khí. Dễ nói dễ nói. Phương quý hướng hắn ôm quyền hành lễ, trong lòng thầm nghĩ, người này thật sự không tệ. Hai người tách ra, phương quý liền tại một mình tại trong tàng kinh đại điện này bắt đầu đi dạo, ánh mắt xung quanh băn quan lấy, ngược lại là bình sinh lần thứ nhất sinh ra một loại đồ nhà quê vào thành cảm giác, thật sự là trong tàng kinh điện này các loại công pháp, quá làm cho hắn kinh ngạc. Hắn đến tôn phủ trước đó, Thái Bạch Tông Chủ lo lắng hắn trúc cơ đằng sau tu hành, liền đem Thái Bạch Thượng Thanh Huyền quyết truyền cho hắn, để hắn có thời gian lĩnh hội. Đối với Thái Bạch Tông nói đến nói, đây cũng là đối với phương quý hoàn toàn không có tàng tư, dù sao đối với một phương tiên môn tới nói, chủ yếu nhất, có thể không phải liền là nhà mình truyền thừa a. Thái Bạch Tông đem Thượng Thanh Huyền Quyết truyền cho phương quý, chính là thật coi hắn là thành chân truyền. Nhưng ở trong tàng kinh điện này, thế mà khắp nơi đều có thể nhìn thấy các đại tiên môn truyền thừa điện tạng. Đây chẳng phải là nói, chính mình tương đương lập tức thành vô số tiên môn chân truyền. Loại cảm giác này, quả thực rất khó hướng người khác phân trần. Không có công pháp, nửa bước khó đi, công pháp nhiều lắm, cũng rất khó chịu a. Phương Quý đi vòng vo một vòng, tâm đều cảm thấy hơi mệt chút. Trúc Cơ đằng sau tu hành pháp quyết 10 phần trọng yếu, đây quan hệ đến có thể hay không đem chính mình một thân tiềm lực phát huy ra, cũng quan hệ đến tương lai kết đan vấn đề. Phương Quý vừa mới chúc Cơ, cũng xác thực như Thanh Vân Gian trước đó lời nói, chính là cần lựa chọn công pháp tu hành thời điểm, có thể cần về cần, nhưng trong Tôn Phủ tàng kinh điện này công pháp nhiều như vậy, tuyển một đạo tốt. Nếu là như vậy, Vậy không ngại nhìn xem có hay không Đông Thổ Đại tông công pháp truyền thừa. Phương Quý trong lòng khẽ nhúc đích, liền tại trong thần điện này tìm. Hắn tại luyện khí cảnh giới, tu luyện đều là được từ Đông Thổ tần gia tiểu Nê Thu chi thủ Cựu Linh chính điện, cũng là bởi vì tu luyện pháp này, khiến cho hắn luyện khí cảnh giới nền móng chắc cố, hơn xa cùng thế hệ, chỉ tiếc, cái này Cựu Linh chính điện cụ thể pháp môn tu luyện, hắn chỉ biết là luyện khí cảnh giới, mà trúc cơ cảnh giới công pháp thì chỉ có mấy đạo khẩu quyết, nên như thế nào tu hành? một điểm đầu mối cũng không có. Nếu là có thể ở chỗ này tìm tới, vậy ngược lại là bất đi một phen tâm tư. Bất quá tìm một vòng lớn đằng sau, hắn rất nhanh liền thất vọng. Cái này tàng kinh điện mặc dù lớn, điện tạ vô số, nhưng cũng chỉ là có bắc vực các đại tiên môn truyền thừa điện tạ mà thôi. Ngay cả cái tên đông thổ cũng không thấy, càng không nói cửu linh chính điện dạng này đại tông truyền thừa. Có thể chọn lựa cũng chỉ có vô số tiểu tiên môn kia công pháp bí điển mà thôi. Nếu ta là thật địa mạch trung phẩm đạo cơ thì cũng thôi đi nhưng ta đi là trục tiên chi lộ à? Phương Quý trong lòng thầm nghĩ, trục tiên chi lộ chính là cái gì đều tốt hơn, tạm thời không có, dù là chờ thêm một chút cũng phải muốn tốt nhất. vậy ta tu luyện phổ thông tiên môn truyền thừa, chẳng phải là mù chậm trễ công phu? xem ra ta không thể tùy tiện làm ra lựa chọn. như vậy cân nhắc một phen, đã có chủ ý nên tìm người thảo luận một phen. thế là Phương Quý liền trước tùy ý chọn chút điện tạng, tận chọn những thực lão nhìn tàn pha kia. trước kia nghe như Đầu Thôn Chu Mù Lòa nói qua, càng như vậy điện Tạ Càng dễ dàng có bà bối, bất qua ôm những điển tạ này đi tới một cái nơi hẻo lánh đằng sau, nhưng cũng không nóng nảy đi xem, mà là nhắm mắt lại, không bao lâu liền đã thần du vật ngoại, thoạt nhìn như là ngủ thiếp đi đồng dạng. Hắn rốt cuộc quyết định đi tìm Kỳ cung Ma Thai kia, cùng hắn thật tốt trò chuyện một trò chuyện. Chính mình trúc cơ cảnh giới công pháp truyền thừa, nói không chừng còn phải tin tức manh mối ở trên thân Ma Thai này. Từ lúc Phương Quý trúc cơ đằng sau, liền một mực không có đi thức hải gặp qua Ma Thai, bởi vì hắn đáp ứng ban đầu Ma Thai này Trúc cơ đằng sau liền tiện hắn rời đi, nhưng lại không muốn như thế thả hắn đi, gặp mặt khó tránh khỏi có chút không có ý tứ, thế là dù là ngẫu nhiên một số thời khác, hắn cũng có thể cảm giác được mà thai kia rất mãnh liệt muốn gặp mình suy nghĩ, cũng chỉ làm không thấy, trước thả hắn một đoạn thời gian lại nói. Bây giờ không thể lại trí hoãn, Phương Quý cũng rốt cục nghĩ đến biện pháp đối phó hắn. Thân thức nội liễm, rất nhanh liền tới đến trong thức hải, đạo cung cổ lão mà nặng nề kia trước đó, Phương Quý nhẹ nhàng đẩy cửa ra, trước giò xét cái đầu đi vào. Ánh mắt xung quanh nhìn qua, cười hì hì nói: Hảo huynh đệ, gần nhất có muốn hay không? Một câu còn chưa nói xong, đông nhiên giật nảy mình. Chỉ gặp đạo cung trên xà nhà, ma thai nắm căn dây thường treo ở nơi đó, phiêu phiêu đáng đáng đã không biết bao nhiêu ngày rồi. Tại sao lại treo cổ rồi? Phương Quý có chút mắt tròn tròn, tốt xấu có kinh nghiệm, đi lên một thanh dắt chân kỳ cung ma thai bắt hắn cho lôi xuống. Đau! Ma thai ném xuống đất, đầu tiên là kêu một tiếng, sau đó mới một bộ chậm rãi tỉnh lại dáng vẻ. Mở mắt thấy được Phương Quý, lập tức nước mắt chảy dài, ủy ớn lượn khúc mà nói: "Ngươi, ngươi chịu tới rồi, ngươi nói chuyện không tính toán gì hết, còn không bằng để cho ta chết rồi." Một bên nói một bên nổi lên cảm xúc, hiển nhiên liền muốn gào khóc, nhưng cảm xúc còn không có ấp đủ tốt, đột nhiên Phương Quý trước khóc giống lên, Thanh Âm lập tức đem hắn đè đi qua, khóc gọi là một cái thương tâm, gọi là một cái muốn tuyệt, đem cái kỳ cung ma thai đều khóc động, sững sờ một lát, mới cẩn thận từng ly từng tí đẩy Phương Quý một thành nói: đừng khóc à, ngươi thế nào? Ta đổ đại mi, chỉ sợ sống không được mấy ngày. Phương quý khóc rất là thương tâm, ngừng đều không dừng được, một bên khóc một bên nhìn trộm nhìn xem kỳ cung ma thai. chương 221, hảo bằng hữu. Trước đừng khóc nha, nói cho ta biết làm sao chuyện. Thấy phương quý khóc như mưa, kỳ cung ma thai đem chính mình treo cổ sự tình đều quên hết. Ta gặp xui xẻo à, lúc ấy vì nhanh lên thả ngươi đi, tại tiên môn trong bí cảnh, ta gọi là một cái liều à, chỉ muốn nhanh lên chúc cơ. Kết quả đây, liền cùng một cái tôn phủ huyết mạch đối mặt, nàng muốn cấp ta trúc cơ tài nguyên à, ta có thể đáp ứng sao? Ta không trúc cơ, còn thế nào thả ngươi đi? Thế là ta xúc động nhất thời, kém chút đem nàng làm thịt rồi, cái này nhưng đến tốt, đắc tội với người à, không phải sao? Vừa trúc cơ thành công không bao lâu, liền bị tôn phủ cho bắt đến đây, nghĩ đến trả thù ta đây, từng cái đứng xếp hàng muốn đánh ta giết ta à? Nhìn qua kỳ cung mà thai khuôn mặt hiếu kỳ kia, phương quý nói gọi là một cái hiên ngang lẫm liệt bi thảm tuyệt vọng. Tại sao lại vấp phải chuyện xui xẻo như thế đây? Kỳ Cung Ma Thai nhất thời không biết nên nói cái gì, chỉ có thể lẩm bẩm phụ họa. "Ai, đúng a, làm sao lại vấp phải chuyện xui xẻo như thế đây?" Phương Quý đi theo hắn thở dài, đột nhiên hai mắt tập trung vào Kỳ Cung Ma Thai, "Chẳng lẽ không phải ngươi cùng ta trêu chọc tới phiền phức?" Kỳ Cung Ma Thai lập tức giật nảy mình, liên tục khoắt tay, "Không quan hệ với ta, ngươi đừng lừa ta." "Làm sao không quan hệ?" Phương Quý thở phì phò theo dõi hắn. Nếu không phải ngươi muốn đoạt xa ta, ta bản nguyên khô kiệt ma bệnh liền sẽ không như thế nhanh hiển lộ ra, không nhanh như vậy hiển lộ ra, cũng không cần như vậy vội vã tiến bí cảnh, không vào bí cảnh, liền sẽ không gặp được tôn phủ huyết mạch kia, không gặp được nàng, liền sẽ không đánh nàng, không đánh nàng, hiện tại cũng sẽ không dẫn xuất phiền toái lớn như vậy. Cái này tất cả đều là bởi vì ngươi a. Kỳ cung ma thai nghe được đều ngây người, đồng nhiên giống như lửa thiêu nông nhảy dựng lên, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Làm gì? Phương quý bỗng nhiên biểu hiện đau sót muốn tuyệt, thở dài, ta còn có thể muốn làm cái gì đâu, ta là người nói lời giữ lời, nếu đáp ứng trúc cơ đằng sau muốn thả ngươi đi, vậy liền nhất định phải thả ngươi đi à, lần này tới, chính là thương lượng với ngươi chuyện này. Kỳ cung ma thai lập tức hưng phấn lên, hai mắt sáng lên nói, thật chứ? Ừm. Phương quý nhẹ gật đầu, lại nghiêm túc nhìn ma thai một chút, nói, xem ra ngươi còn không hiểu rõ ta, con người của ta nhưng thật ra là phi thường giảng nghĩa khí, nói lời giữ lời. Nghĩa khí so thiên đại, một miếng nước bọt một cái đinh, thà rằng để cho mình chịu khổ, cũng không để cho bằng hưu ăn thiệt thòi Đương nhiên, cũng bởi vì ta giảng nghĩa khí, cho nên bên cạnh ta bằng hữu cũng đều rất giảng nghĩa khí, từ ngưu đầu thôn đến Thái Bạch Tông, liền không có bằng hữu nào là tại ta gặp nạn. Thời điểm sẽ chủ động cách ta mà đi, giữa người và người, giảng cái tình cảm không phải sao. Cái này, kỳ cung ma thai lúc đầu nghe rất vui vẻ, nhưng từ từ cảm thấy có đồ vật gì không đúng lắm ngùi, ánh mắt có chút tránh né Một lát sau, mới lại cố lấy dũng khí, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, cái kia. Nếu như ngươi gặp nạn thời điểm muốn rời bỏ ngươi đâu? Ngươi như vậy, còn có thể tính bằng hữu. Phương quý vô vô kỷ cùng ma thai bà vai, thuận thế dùng sức bóp một chút, xâm nhiên cười nói, đối phó người như vậy, còn cùng hắn giảng tình cảm, giảng nghĩa khí. Ha ha, một ngày đánh hắn 30 lần đều không đủ, còn phải đem hắn treo ngược lên cầm roi rút. Ma thai kỷ cung đống nhiên đánh cái kích lăng, ánh mắt có chút hoảng sợ ha ha, Không nói a ngươi bây giờ có phải hay không muốn đi à nhà? Phương Quý giống như là rốt cục lấy lại tinh thần đến, cười hiếp mắt nhìn xem kỳ cung ma thai. Ta. Kỳ cung ma thai bờ môi run dậy, do do dự dự hỏi, ta. Ta đi, chính ngươi có thể ứng phó cục diện bây giờ a Đương nhiên ứng phó không được nữa. Phương Quý trả lời đơn giản lưu loát, nhìn qua kỳ cung ma thai ánh mắt rất có thâm ý. Kỳ cung ma thai đón hắn thành khẩn ánh mắt, đồng nhiên run run một chút, dầu dĩ, thống khổ lấy. Rốt cục vẫn là lấy dũng khí hỏi một câu Cái kia, cái kia cái gì Người bây giờ tình cảnh này Ta còn có cái gì có thể giúp được Việc người sao Có A Phương quý đại hỉ, thuận miệng trả lời Ta hiện tại thế nào, kỳ thật chính là cá nhân thực lực Còn không đột xuất, cho nên trong tôn phủ Ai cũng có thể khi dễ ta Hiện tại thế nào, nếu có người có thể Giúp ta sửa sang một chút chút cơ cảnh giới Công pháp tu hành, vậy ta thực lực nhắc lên Liền ai cũng không sợ A Ngươi tại sao phải hỏi vấn đề này, chẳng lẽ ngươi muốn chủ động lưu lại giúp ta sao? Kỳ cung ma thai sắc mặt đại biến, liên tục khoát tay, ta còn không có. Phương Quý đã đầy mặt vẻ đại hỷ, nắm ở kỳ cung ma thai bả vai, cảm động nói, ngươi thật là một cái hảo bằng hưu a. Làm sao cảm giác giống như là bị lừa rồi. Kỳ cung ma thai lập tức nước mắt chảy dài, luôn cảm giác có chỗ nào không đúng. Tốt, bớt nói nhiều lời, làm việc nhanh lên đi, sớm một chút giúp ta chỉnh lý ra công pháp cũng sớm một chút thả ngươi đi không phải? Phương Quý một mặt buồn bã tuyệt lập tức thu lại, hào sảng cười vô vô kỳ cùng ma thai bả vai nói, tình huống của ta ngươi cũng biết, nhanh lên giúp ta ngấm lại, ta đến tột cùng nên tìm kiếm dạng gì công pháp mới có thể tại trúc cơ cảnh giới đi cao hơn. Kỳ cung ma thai sắp khóc lên, lúc này nói xong, giúp ngươi chỉnh lý tốt, có thể nhất định phải thả ta rời đi à? Phương Quý nghiêm túc nhìn xem ánh mắt của hắn nói, ngươi yên tâm, đối với hảo bằng hiu ta luôn luôn nói lời giữ lời. Ngươi về sau cũng không thể làm sao kêu gọi ngươi cũng không để ý tới ta. Được rồi. Càng không thể không có việc gì liền động thủ đánh người. Sao có thể chứ? Ngươi còn nhiều hơn tìm một chút dưỡng thần thức linh đan bảo dược. Ta nói ngươi xong chưa? Một phen thương thảo phía dưới, kỳ cung ma thai cuối cùng là tự do, cam tâm tình nguyện, lưu tại phương quý trong thức hải đạo cung. Sau đó hắn cũng liền nghiêm túc thương lượng với phương quý lên trúc cơ cảnh giới công pháp tu hành sự tình, tại giới tình huống không rõ chi tiết hiểu rõ đến phương quý bây giờ. Kỳ cung ma thai này, cũng là ít có lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, nói, muốn chiếu ngươi nói như vậy lên, tình huống của ngươi thật đúng là vô cùng ý thấy, nếu không có đứng đầu nhất công. Pháp tu hành, chỉ sợ ngươi tiềm lực liền không cách nào phát huy ra. Đứng đầu nhất công pháp tu hành. Phương quý trầm ngâm nói, ta hiện tại có thể tại trong tôn phụ tàng kinh điện, nhìn thấy rất nhiều tiên môn trúc cơ công pháp, cái gì cần có đều có. Những này là không đủ. Kỳ cung ma thai lắc đầu nói, những tiểu tiên môn này công pháp cũng nhiều có chính mình chỗ độc đáo nhưng lại chưa hẳn có thể để ngươi đi được càng xa trên thực tế những công pháp này liền xem như đối với phổ thông địa mạch trúc cơ tới nói đều không đủ lấy phát huy ra bọn hắn đủ thực lực lại càng không cần phải nói là ngươi dạng này thần đạo trúc cơ mặc dù ngươi tại trên đạo cơ tự chém một kiếm lưu lại cho mình tương lai tiên đạo trúc cơ lỗ hồng nhưng ở trên bản chất ngươi kỳ thật vẫn là thần đạo trúc cơ chỉ là nhìn giống trung phẩm địa mạch trúc cơ thôi nếu là những tiểu tiên môn này công pháp không được Phương Quý suy nghĩ hắn, ngẩng đầu hỏi, "Vậy tông chủ truyền cho ta Thái Bạch tông thượng thanh huyền pháp như thế nào?" Kỳ Cung Ma Thai cẩn thận tìm hiểu một phen thượng thanh huyền pháp, nói, "Đạo này thượng thanh huyền pháp cũng không tệ, so với bình thường tiểu tiên môn công pháp mạnh không ít, có thể nói như vậy, những tiên môn khác những công pháp kia là người tầm thường sáng tạo, mà các ngươi Thái Bạch tông chủ truyền đạo huyền pháp này, lại là người thông minh sáng tạo." Phương Quý nghe chút, đổ tới chút hào hứng, hỏi vội, "Vậy cửu linh chính điền đâu?" Kỳ Cung Ma Thai thở dài, Một lát sau, mới nói, Thái Bạch Tông Thượng Thanh huyền Pháp, là người thông minh sáng tạo, mà cái kia cựu linh chính điện, thì là vô số người thông minh, một đời một đời trước sau thôi diễn sửa đổi đi ra, chính là chân chính chi cao vô thượng, bao hàm toàn diện tiên đạo công pháp, không nói là người, chính là chúng ta những này tiền thiên chi linh, cũng có thể mượn công pháp này, tu hành đến cảnh giới cực cao. Nghe lời này, Phương Quý Con mắt lập tức sáng lên. Lúc trước hắn phán đoán không sai, tiểu nê thu nhà công pháp, quả nhiên mới là tốt nhất ngay cả tôn phủ những công pháp này cũng không sánh nổi. Bất quá kỳ cung ma thai rất nhanh liền lại một chậu nước lạnh tưới đến trên đầu của hắn, nhưng vấn đề ở chỗ, cái này cựu linh chính điển trúc cơ đằng sau pháp môn, ngươi chỉ biết là một chút khẩu quyết tâm pháp, lại không biết được cụ thể pháp môn tu luyện, căn bản là không cách nào tu hành a. Cũng không phải đâu. Phương quý vô đùi, thở dài, lúc ấy hỏi nhiều hỏi tiểu nê thu liền tốt. Hắn lúc này tiếc hận ngược lại là thật, chỉ bất quá có chút chắc hẳn phải như vậy. Cái kia đông thổ tần gia cựu linh chính điện, mênh mông tinh thâm, không biết có bao nhiêu kỳ diệu pháp môn, hắn đương nhiên cứ như vậy mấy ngày thời gian, chính là muốn học, cũng căn bản không có khả năng học được, có thể học được luyện khí cảnh giới pháp môn, đã nói rõ hắn tư chất không tệ, đương nhiên, cũng là tiểu lý nhi dạy tỉ mỉ duyên cớ. Về phần phía sau Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, mỗi một cảnh giới, đều có vô tận pháp môn, đừng nói ngay lúc đó tiểu nê thu cũng không hiểu. Coi như nàng hiểu vậy cũng căn bản không phải trong thời gian ngắn liền có thể học được. Vô luận như thế nào, cũng nên tu hành tốt nhất mới là A. Phương Quý nhíu hơn nửa ngày lông mày, lúc này mới thì thào mở miệng, biết tốt nhất, lại đi tu hành khác, luôn không quá cam tâm. Ngươi thật là nghĩ như vậy. Kỳ cung ma thai cũng do dự, qua thật lâu, mới đột nhiên hỏi một câu. Đương nhiên. Phương Quý lập tức quay đầu nhìn hắn, nói, ngươi có biện pháp. Ta dù sao cũng là tiên thiên tri linh nha. Kỳ cung ma thai có chút tự ngạo, nhưng chú ý tới phương quý ánh mắt bất thiện kia, liền bồi cái khuôn mặt tươi cười, nói: Cái kia cửu linh chính điện, ngươi chỉ nhớ rõ trúc cơ cảnh giới khẩu quyết, không có cụ thể phương pháp tu hành. Chỉ bất quá, có bọn hắn luyện khí cảnh giới pháp môn tu luyện, lại có trúc cơ cảnh giới khẩu quyết, vậy bọn hắn đại phương hướng cùng tu hành lý niệm ta vẫn là có thể thôi diễn được đi ra. Lại thêm ngươi bây giờ có thể tiếp xúc đến nhiều như vậy tiên môn trúc cơ huyền pháp, hắn nói dừng một chút, chân thành nói. Vậy có lẽ ta có thể lấy Cửu Linh Chính Điển là cương, lấy các loại tiểu tiên môn công pháp là dùng, dung hội quan thông, giúp ngươi thôi diễn ra một đạo mới trúc cơ cảnh giới pháp môn tu luyện đi ra. Tốt, tốt, tốt. Phương quý đều không có nghĩ đến hắn còn sẽ có biện pháp này, sắc mặt lập tức có chút chờ mong. Nhưng kỳ cung Ma Thai nói xong, chính mình nhưng cũng có chút do dự, nói, bất quá nếu là thất bại nói. Ha ha, đừng lo lắng. Phương quý vội vàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, Nếu là thất bại, ngươi không phải ta bằng hữu." Kỳ Cung Ma Thai lập tức dùng mình một cái, chính mình giống như thật rơi vào trong hố. Chương 222: Nhất pháp cựu nguyên quyết. Phương Quý cùng Kỳ Cung Ma Thai hai cái, một cái là Tiên Tiên chi linh, trời sinh gần đạo, một cái vào Tôn phủ, có Tôn phủ vô tận điện tạ mênh ngông như khói kia đến tham khảo, thế là liền chính xác gan to bằng trời, định ra cùng người thường khác biệt tu hành chi đạo, đó chính là lấy cựu linh chính điển trúc cơ tâm pháp cùng khẩu quyết là cương. Sau đó lại dung hợp tất cả tiên môn đạo thống pháp môn tu luyện, chính mình đẩy ra một con đường tới. Công pháp như vậy, đã không phải lúc đầu cửu linh chính điện, nhưng cũng không phải một đạo công pháp hoàn toàn mới, cụ thể có thể tu luyện tới loại trình độ gì. Vậy thì không phải là hiện tại phương quý cùng kỳ cung ma thai đủ khả năng dự đoán được, chỉ có thể trước một bước chạy bộ đi xuống lại nói. Từ ngươi nhớ kỹ khẩu quyết cùng tâm pháp có biết, cửu linh chính điển kia nguyên sơ pháp môn tu luyện, chính là chia ra làm chín, cửu cửu quy nhất thật sự là để cho người ta sợ hãi than ý nghị cùng quyết đoán. đơn giản tới nói, người khác trúc cơ cảnh giới, chỉ tu luyện một đạo huyền pháp liền có thể, nhưng cựu linh chính điển này lại là muốn tu đủ chín đạo, bởi vậy liền có thể tưởng tượng, cựu linh chính điển này tu luyện đến nơi cực đằng sau, nên có cỡ nào dạng thần uy, mà càng quan trọng hơn là các nàng chín đạo huyền pháp này, hẳn là mỗi một đạo đều là muốn xa xa mạnh hơn phổ thông tiên môn. kỳ cung ma thai lấy được đông thổ tần gia cựu linh chính điển tu luyện khẩu quyết đằng sau, càng nghiên cứu liền càng khen không dứt miệng, sau đó cũng giống là bị khơi dậy hùng tâm trang trí, nói chúng ta không biết lúc đầu cựu linh chính điển là thế nào tu luyện, nhưng chúng ta lại có thể từ trong mênh mông tiên môn huyền pháp của tảng kinh điện kia sàng chọn ra chín đạo tốt nhất huyền pháp tới tu luyện, thay thế cựu linh chi pháp, chín đạo huyền pháp này lại phải không giống nhau, lại phải lẫn nhau tương sinh, còn muốn cân nhắc đến uy lực cùng tương lai con đường, thật sự là cái cọc nan đề. bất quá bây giờ người nếu có thể tiếp xúc đến nhiều như vậy tiên môn truyền thừa. Ngược lại là có khả năng thành công, ta dù sao cũng là tiên thiên tri linh, trời sinh gần đạo, xa so với các ngươi những hậu thiên tri linh này thông. Hắc hắc, dù sao ta hẳn là có thể làm được. Từ trong tiên môn truyền thừa phong phú, lựa chọn ra chín đạo huyền pháp, bổ túc cửu linh chính điển thiếu thôn pháp môn. Cái này, chính là kỳ cung ma thai cho phương quý định tới kế hoạch. Thế là, phương quý liền cũng từ một ngày này bắt đầu, có chính mình sự tình muốn làm, hắn dựa vào kỳ cung ma thai dặn dò. Cũng không có việc gì liền tới đến tàng kinh điện này, sau đó không câu nệ tốt xấu, liền đem các đại tiên môn công pháp tu hành ôm đến trước người, mỗi chữ mỗi câu lật đọc lấy, cũng là không cầu lý giải bao nhiêu, chỉ là đem mỗi một chữ mỗi một câu đều xem một lần, không thiếu chữ để lọt câu là được. Mà chỉ cần hắn hai mắt thấy được, trong thức hải đạo cung của hắn, liền cũng sẽ có tương ứng điển tạ hiền hóa, kỳ cung ma thai liền cũng có thể từ hắn trong đạo cung biết được công pháp này nội dung, sau đó thông qua những công pháp pháp môn này. Đến thôi diễn sáng chọn, dung hội quán thông, từ bên trong lựa chọn thích hợp phương quý tu luyện pháp môn, cho nên đối với phương quý tới nói, nhìn, cũng vẹn vẹn chỉ là đơn giản nhìn mà thôi. Chúng ta muốn chọn chín đạo huyền pháp này, không chỉ có chỉ là nhìn nó bản thân uy lực mà thôi, còn muốn cân nhắc đến chín đạo huyền pháp này giữa lẫn nhau tương sinh tương khắc vấn đề, cho nên ngươi bây giờ cũng không thể chỉ chạy những đại tiên môn có danh khí kia huyền pháp đi, mà là muốn không bám vào một khuôn mẫu, liều mạng nhìn nhiều, ngươi thấy càng nhiều. Ta có thể lựa chọn chỗ chống càng nhiều, mà lại ta nuôi thành đầy đủ nội tình, thậm chí có thể giúp ngươi một lần nữa thôi diễn. Cho dù là một chút cũng không mạnh mẽ như vậy huyền pháp, cũng có thể giúp nó một lần nữa thôi diễn ra huy lực cường đại đến. Kỳ cung ma thai nói đạo lý rất đơn giản, phương quý cũng vui vẻ đồng ý, không phải liền là đọc sách nha, đơn giản. Nếu để cho hắn đem một quyển sách đọc hiểu, hiểu rõ, hắn đoán chừng sẽ cảm thấy nhàm chán cực độ, nhưng nếu như chỉ là đem sách nghiêm túc vượt lên một lần... Việc này kế mặc dù khó khăn, nhưng dầu gì cũng là có thể làm được, cổ nhân nói đọc sách qua loa đại khái, hắn thì là ngay cả cụ thể nhìn thấy cái gì nội dung cũng mặc kệ, tạm thời cho là đem đôi mắt này cho mượn ma thai, không có việc gì liền lật sách chứ sao. Dù sao con mắt nhìn thấy trang sách thời điểm, cả người sớm đã thần du vật ngoại. Ngay ngay đến, mỗi ngày đến, đến một lần liền ôm vào một đống lớn sách ngồi xổm ở góc tường, đọc nhanh như gió, nhìn qua coi như... Hoàn toàn không giống những người khác đồng dạng ôm một đạo điện tạ không phải tả hữu nghiên cứu, cân nhắc, triệt để hiểu rõ mới thôi. Phương quý tốc độ đọc sách này kinh người, cùng ngày xem hết một đống, ngày thứ hai đến liền lại dựa vào một đống, cũng là dần dần thành tàng kinh điện này một đạo kỳ cảnh. Ha ha, đồ nhà quê. Lục đạo dẫn mấy người cũng tại tàng kinh điển này gặp phương quý mấy lần, không khỏi trong tâm cười thầm, nghĩ thầm. Những năm qua đi tới tôn phủ tiên môn đệ tử, chắc chắn sẽ phạm tật xấu này, ngày bình thường thấy công pháp điện tạ quá ít. Mỗi một bộ cũng làm thành đồ tốt, cho nên vừa vào tôn phủ tàng kinh điện, liền giống như là chuột tiến vào trong thùng gạo, hận không thể một hơi liền đem tất cả điện tạ đều xem hết, mau từ bên trong lấy ra một bản có thể cho chính mình vô địch khắp thiên. Hạ công pháp mới được, trên thực tế đâu, chỉ là chuyện tiếu lâm thôi. Vô luận là một môn nào một phái nào công pháp, đều có chính mình chỗ hơn người, thấy điện tạ lại nói, cũng phải mình có thể ăn đến thấu, lý giải được mới được, như vậy cưới ngựa xem hoa đồng dạng cách nhìn. Sẽ chỉ làm chính mình đạo tâm mê mang Mất phương hướng thôi Nhưng bọn hắn mặc dù tại cùng phương quý quy về một gốc Có thể phương quý chính thức nhập thần điện đằng sau Nhưng vẫn không có chủ động cùng bọn hắn thân cận qua Bởi vậy bọn hắn tự nhiên cũng lười tới nhắc nhở cái gì Chỉ là tại người khác treo chọc treo gẹo thời điểm Cũng đi theo cười hơn mấy âm thanh thôi Trong lòng ngược lại là nghĩ đến Có lẽ tiểu tử cuồng vọng này Tại chậm trễ đủ thời gian đằng sau Sẽ chút hiểu chuyện cũng khó nói Bất quá phương quý mình ngược lại là không để ý những này. Hắn cũng có thể cảm giác được chút nghĩa mai ánh mắt, trong lòng lại không thèm để ý, bây giờ hắn nhưng là vội vàng đâu. Một phương này tảng tinh điện, cơ hồ có thể nói là cất chứa Bắc vực to to nhỏ nhỏ gần vạn tiên môn tối thiểu 7 thành trở lên điện đạ, cụ thể số lượng có thể có bao nhiêu quỷ mới biết, chính mình cần phải đem tất cả điện đạ đều nhìn một lần đâu, thời gian sao đủ a. Hiện tại mình đã không có lựa biếng, kỳ cung ma thai còn mỗi ngày thúc dục chính mình đâu. Chẳng lẽ trước đó đả thương ngươi, chính là như thế một cái gì cũng không hiểu đồ nhà quê? Chỉ là liền ngay cả Phương Quý cũng không có chú ý tới chính là, khi hắn bởi vì lấy đọc sách nhanh chóng đã dẫn phát một số người chú ý thời điểm. Trong tàng kinh điện này, liền cũng thường xuyên ẩn hiện mấy bóng người, các nàng lúc đầu cũng không có quấy rời, chỉ là đứng xa xa nhìn Phương Quý. Qua 7-8 ngày về sau, một người trong đó mới cười tủng tìm nhìn về hướng giữa các nàng, một cái bộ dáng phổ thông nữ tử, giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Nữ tử bộ dáng phổ thông kia nghe nàng, sắc mặt liền có vẻ hơi mất tự nhiên, một lát sau Mới nhẹ gật đầu, nghĩ nghĩ, lại thấp giọng nói, người này nhìn không có chính hình, nhưng một thân bản lĩnh lại là không giả, ta không phải là đối thủ của hắn. Ngươi không phải là đối thủ của hắn, vậy cũng chỉ là ngươi vô dụng mà thôi. Bên cạnh sinh song điếu rắc nhãn nữ tử cười một tiếng, nói, ngươi dù sao cũng có một nửa thần tộc huyết mạch, có thể thua, lại không thể mất ngạo khí, ta ngược lại thực sự hiếu kỳ, đến tổt cùng là hạng người gì mới có thể để cho ngươi biến thành như thế bất tranh khí bộ dáng. Vừa nói chuyện đã chậm rãi đứng lên đến, hướng về Phương Quý đi tới. Nữ tử diện mạo phổ thông kia vội vàng đứng dậy, câu nói, anh tỷ tỷ chớ có đi, ta còn chưa nghĩ ra. Không sao. Bên người nàng một nữ tử khác ngăn cản nàng, thản nhiên nói, nàng cũng không phải là vì ngươi mà đi. Nữ tử khuôn mặt phổ thông lập tức sắc mặt biến hóa, một câu cũng không dám lại nói. Mà vào lúc này, nữ tử mọc lên một đôi điếu giác nhang kia cũng chính xa xa hướng về Phương Quý chính buồn bực ngán ngẩm đạo sách. Trên thực tế đã thần du vật ngoại kia đi tới, khoảng cách càng gần, nàng lông mày cũng hơi nhíu lại, không đến đến phương quý trước người lúc, trên mặt cũng đã lộ ra một cái ôn nhu khách khí dáng tươi cười, hướng phương quý cúi thân làm lễ, thanh âm êm dịu mà nói, "Đạo huynh hữu lễ." Phương quý chính là sách lật sắp ngủ, chợt thấy trước mắt xuất hiện một đôi điếu rất nhãn, khảm tại trên một khuôn mặt trắng bệnh trắng bệnh, lại lập tức giật nảy mình, buồn ngủ đều ném đi bảy tám phần, bất quá thấy đối phương rất khách khí dáng vẻ, liền cũng nhịn được không có kêu thành tiếng, thực sự không muốn đứng dậy. Liền hệ hoài khoát tay áo, nói, hữu lệ hữu lễ, vị đại cô nương này tìm ta có việc. Đại cô nương, nữ tử này suy cười một tiếng, thanh âm êm dịu mà nói, xin mời các hạ tha thứ ta vô lễ đến đây, ta trước đó từng có một vị bằng hữu, thua ở các hạ trong tay, nghe nàng đối với các hạ rất nhiều khen ngợi, là bằng vào ta muốn mời các hạ nể mặt, cùng ta luận bàn một phen. Cùng ta luận bàn. Phương Quý nghe lời này, lập tức có chút hiếu kỳ đánh giá nữ nhân này một chút. Chỉ gặp nàng mặc cắt may vừa người xiêm y màu trắng, lộ ra trắng loa cái cổ cùng bắp chân, cử chỉ ôn nhu hữu lễ, rõ ràng là từ nhỏ nuôi đi ra thói quen, nếu không phải đôi điếu rắc nhãn kia cùng khuôn mặt trắng bệnh trắng bệnh, cũng là không phải là không có đáng xem, chỉ là đây là bên ngoài, như hướng nhỏ nhìn, phương quý liền có thể phát giác được nàng trong thân thể nhìn như yếu đuối, ẩn chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Người này rõ ràng đã là tại trúc cơ cảnh giới chìm đắm nhiều năm một vị tu sĩ trúc cơ. Nàng làm sao lại chạy tới cùng mình luật bàn? Nhớ tới nàng nói một vị nào đó bằng hữu đã từng thua ở trong tay mình mà nói, Phương Quý lập tức nhớ tới cùng mình cùng tồn tại một cốc ngụy giang Long cùng triệu hồng hai người, cảm thấy lập tức lên cảnh giác, lúc trước chính mình đã thương hai người kia đằng sau, bởi vì lấy có thanh vân gian mà nói, bọn hắn liền cũng cảm thấy tại tự mình tu luyện chúc cơ cảnh giới công pháp trước đó cùng mình đọ sức, là có chút quá khi dễ người, bởi vậy từ đó về sau, liền không còn có đề cập qua chuyện này. Chỉ là xem bọn hắn bình thường ánh mắt, rõ ràng còn không có tiêu tan đối với mình để ý. Chẳng lẽ trước mắt điếu giác cước này, chính là bọn hắn mời đến cùng chính mình có xử. Chính mình ngay cả chút cơ cảnh giới công pháp đều không có định ra, lúc này tìm người luật bản, đây không phải là tự mình chuốc lấy cực khổ sao. Thế là Phương Quý rứt khoát lắc đầu, nói, không luật bản. Điếu giác nhãn kia nào nào, nói, vì cái gì? Phương Quý ngạo nghệ nói, bởi vì ta xưa nay không đánh nữ nhân. Nói liền tiện tay bỏ qua một bản vừa mới xem hết đạo quyển, lại lấy mới một bản, nghiêm túc nghiên cứu. Chương 223: Trục xuất thần điện. Phương quý trả lời, ngược lại để điếu rắc nhãn kia ngây ngẩn cả người, nhìn xem hắn ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm túc đọc sách bộ dáng, chính xác có mấy phần lão khí tại ngực, thâm tàng không thấu cao thủ khí phách, nếu không phải là mình đã sớm biết được nội tình, khả năng liền đem lợi này tưởng thật. Chỉ là nàng cũng không nghĩ tới, Phương quý như thế liền gọn gàng mà linh hoạt cự tuyệt nàng muốn so tài đề nghị. Nhất thời ngược lại không biết phải làm gì cho đúng, nhưng nàng cũng không nóng nảy, càng không có rời đi, chỉ là mỉm cười đứng ở phương quý bên cạnh, lặng lặng nhìn phương quý đọc nhanh như gió nhìn xem trong tay đạo quyển, dầm dầm lẻ giấy, sau một hồi lâu, đống nhiên nhẹ giọng cười nói, các hạ đang làm cái gì? Đọc sách A Phương quý liếc mắt nhìn nàng, nghĩ thầm đây không phải trận tròn mắt giả bộ hồ đồ sao. Chính mình rõ ràng đã nói không đánh nữ nhân, nàng vẫn còn ý ở chỗ này không đi, chẳng lẽ là coi trọng ta rồi? coi trọng ta cũng không được, coi như không có hồng bảo nhi ta cũng không thể muốn ngươi a. sách lạ như vậy nhìn sao? điếu rắc nhãn kia cười một tiếng, nói, ta làm nghe các hạ tài danh, trước đây còn tưởng là cái gì kinh tài tuyệt diễm bất thế nhân vật, chỉ là trong mấy ngày này, đã thấy các hạ mỗi ngày tới đây, đều ôm một đống đạo quyển, lung tung vượt lên một lần, liền vứt xuống một bên, chớ nói tinh tế lĩnh ngộ trong sách đạo lý, lĩnh hội trong đó pháp môn, nghĩ là ngay cả trên sách có mấy cái lời không thấy rõ ràng a. bực này hành vi nhưng lại cùng các hạ cấp độ kia tài danh không hợp cũng làm cho người cảm thấy giống như là một hạng người tham lam vô tri hiển thị rõ vô tri trò hề. Ừm. Phương Quý quay đầu nhìn nàng một cái, chỉ gặp nữ tử này cười tủm tỉm, dáng vẻ không thay đổi, nói chuyện lại có chút khó nghe. Thế là hắn quyết định cùng nữ nhân này nói một chút đạo lý liên quan gì đến ngươi. Ngươi. Nữ tử này cười tủm tỉm sắc mặt lập tức cứng đờ, sắc mặt âm trầm chút, thản nhiên nói: các hạ chắc hẳn minh bạch trong thần điện này đạo quyển đều là tiền nhân tâm huyết, tộc ta tiền bối tân tân khổ khổ siêu tập mà đến, chúng ta có thể nhờ vào đó tham đạo, liền nên tâm hoài kính ý mới là, giống như các hạ bực này lung tung đọc qua, không có chút nào đội ơn, đã là bất kính trong sách đạo lý. Phương quý nghe được nàng khẩu khí bất thiện, ngẩng đầu lên nói, ngươi tổ tiên sinh khí à nha. Nữ tử kia sắc mặt âm trầm muốn chảy ra nước, một lát sau, nàng mới bỗng nhiên lãnh đạm mở miệng, nói, ta khổ tâm khuyên cáo các hạ, các hạ lại không biết lễ, vậy liền xin mời các hạ rời đi đi. Sách trong tàng kinh điện này, không phải cho ngươi người kiểu này nhìn. Phương quý lúc này có chút nghiêm túc, đột nhiên vừa quay đầu tới. Mà tại nữ tử này tới nói chuyện với phương quý thời điểm, cũng đưa tới chung quanh mấy người chú ý, trong đó liền có cùng phương quý cùng tồn tại một cốc triệu hồng. Hắn thấy một lần phương quý bị người vấn trách, lập tức đầy mặt cười lạnh, mà khi nhìn rõ nói chuyện với phương quý nữ tử bộ giáng lúc, trong lòng càng là lấy làm kinh hãi, lặng lẽ lui sang một bên, truyền âm cho ngụy giang Long chỉ nói trong tàng kinh điện này, Có náo nhiệt có thể nhìn. Trước đây một mực bí mật quan sát phương quý nữ tử, vào lúc này biểu lộ cũng lộ vẻ ngưng trọng. Người mới vừa nói cái gì? Phương quý quan sát tỉ mỉ nữ tử này một chút, mới lại từ từ hỏi. Nữ tử kia chậm rãi đưa tay, dương hướng về phía cửa đại điện phương hướng, nói, ta xin mời các hạ rời đi. Phương quý hướng trên ghế dựa nhích lại gần, nói, bằng cái gì? Nữ tử kia mặt không chút thay đổi nói, ta đã nói qua, trong thần điện điện tạng. Đều là tộc ta tiền bối tân tân khổ khổ siêu tập mà tới. Đó còn là chúng ta bắc vực tu sĩ si, viết đâu. Phương quý trực tiếp đánh gây em nàng lời nói, nghiêng liếc nói, ngươi thế nào không rời đi. Bạch! Nghe được lời ấy, nữ tử kia sắc mặt lập tức thay đổi. Không chỉ có là nàng, cách đó không xa triệu hồng, cùng chính ở trong tàng kinh điện này tham khảo đạo điện An Châu tu sĩ, đang nghe được phương quý thuận miệng nói ra được câu nói này lúc, đều đã trong nháy mắt sắc mặt đại biến, phương quý nói đương nhiên là lời nói thật. Tôn Phủ thân điện trăm vạn tàng thư, khắp mắt đi tới, đều là bác vực chư đại tiên môn bí pháp truyền thừa, chỉ là như vậy lời nói thật, có mấy người dám ở Tôn Phủ nói. Trong bọn họ, thậm chí đã có người hoài nghi Phương Quý có phải là không có nhận ra thân phận của nữ tử kia, cho nên mới dám ở trước mặt nàng nói những này dễ dàng nhất phạm quý lời nói. Phương Quý đương nhiên đã nhận ra thân phận của nữ tử kia, lời này vốn cũng là cô ý nói, lâm đến Tôn Phủ trước đó, hắn cũng nghĩ qua Tôn Phủ vết mạch đến tột cùng là rằng gì, không tới Tôn Phủ đằng sau Cũng là phát hiện, những này tôn phủ viết mạch khắp nơi có thể thấy được, cũng không gặp mọc thêm hai cái đầu, bây giờ chính mình thật tốt xem sách đâu, bằng cái gì ngươi nói một câu luận bản ta liền ra ngoài cùng ngươi khoa tay a Hiện tại ta còn chưa bắt đầu tu luyện trúc cơ cảnh giới công pháp đâu, bằng cái gì để cho ngươi chiếm tiện nghi này. Mà nữ tử này thấy một lần chính mình không đáp ứng, liền dứt khoát cố ý gây chuyện, thì càng để hắn bất mãn, ngươi coi chính mình là ai đâu, tùy tiện để cho ta ra ngoài. Mấu chốt là ngươi còn bộ dạng như thế khó coi. Bởi vậy hắn cũng tới khí, chẳng những nói câu nói này, còn có chút khiêu khích nhìn đối phương. Thô tục, vô lễ. Mà nữ tử điếu giác nhãn kia lạnh lùng nhìn phương quý một chút, lúc này cũng chính xác động khí đến. Nhớ nàng bình thường tại Tôn phủ, nhìn thấy bắc vực tu sĩ đều là tất cung tất kính. Tùy tiện nói câu nói nhi, liền không biết bao nhiêu người lĩnh ngộ trong đó ý tứ. Bây giờ chính mình khách khách khí khí muốn mời người này luận bàn một chút, không ngờ rằng ngược lại đụng phải như thế cái hàng không chỉ có không tranh thủ thời gian lĩnh mệnh, ngược lại ép buộc lên chính mình. Hết lần này tới lần khác những lời này nàng thật đúng là không biết làm sao phản bác, trong tâm liền nộ khí càng tăng lên. Lạnh lùng quát một câu, nàng ngược lại là không có tiếp tục tại vừa rồi trên đề tài kia dây dưa, chỉ là mặt như băng xương, lạnh giọng mở miệng, nói, ta vốn định hảo hảo cùng các hạ giảng đạo lý, nhưng các hạ nếu hung hăng càng quái, ta cũng chỉ có chục người đi ra. Vừa nói chuyện, khí huyết hơi tuôn, lại có nhàn nhạt ánh sao tại nàng quanh người hiện lên đi ra loại biến hóa này khiến cho nàng như thế một cái nhìn nữ tử nũng nịu đột nhiên liền nhiều một tầng vô hình sắc khí giống như là đem hư không đều ngưng lại chúng quanh khí cơ tràn ngập chỗ phảng phất biến thành một mảnh sao ban đêm tựa hồ có thể nhìn thấy trong bầu trời đêm này có từng điểm từng điểm tinh thần hiện lên đi ra uy ngươi đừng quá quá mức a chờ ép ta đánh nữ nhân gặp nữ tử này vận chuyển bí pháp phương quý cũng biến sắc thẳng đón nàng đứng lên trong lòng âm thầm suy nghĩ không biết nên dùng cái gì thủ đoạn. Thật muốn động thủ. Mà tại cách đó không xa Triệu Hồng bọn người, gặp được một màn này, càng là cùng một chỗ trầm mặt xuống, nói không rõ là dạng gì biểu lộ, mà tại càng xa một chút hơn địa phương, vị nữ tử dung mạo phổ thông kia, càng là sắc mặt trở nên càng có chút khó coi, bất quá tại khó coi sau khi, nhưng cũng tựa hồ nhiều một chút sầu khổ, trong lòng thầm nghĩ, cũng tốt, ngươi cũng ăn một chút thua thiệt, nhìn còn có thể không cuồng vọng được lên. Dừng tay. Bất quá cũng liền tại lúc này Đồng nhiên cách đó không xa một tiếng quát lạnh vang lên. Tiếng hét này khiến cho Phương Quý cùng điếu Zác Nhãn kia hai người đồng thời ghé mắt, sau đó liền gặp một đạo người mặc huyền bào thân ảnh, chính bước nhanh đi về phía trước, người kia có được trưởng thân ngọc lậu, mặt lạnh như xương, trên thân tự có một vô hình khí thế, những nơi đi qua, trước người người liền không tự chủ được để tại hai bên, hắn mấy bước đi tới Phương Quý bọn người trước người, ánh mắt lạnh lùng quét qua nữ tử Điêu Zác Nhãn kia trên khuôn mặt, lộ ra cực không vui. Quát lên, Bạch Thiên Anh ngươi quá vô lễ, vì sao muốn hướng Phương Quân xuất thủ? Thanh Vân Quân, ngươi đến chính là Thanh Vân Gian, gặp được hắn tới, nữ tử điếu rác nhãn kia bận biểu thu hồi một thân khí tức, hướng về Thanh Vân Gian hành lễ. Ngược lại là Phương Quý thấy một lần điếu rác nhãn kia hướng Thanh Vân Gian hành lễ, trong lòng nhất thời đoán được cái gì, lập tức cướp cười nói, ta cái này nhìn cho thật kỹ sách đâu, nữ nhân này liền ta chạy tới tìm ta luật bản, ta không muốn khi dễ nữ nhân, thế là không để ý nàng, không nghĩ tới nàng cũng phải tìm ta phiền phức nói cái gì không để cho ta tại trong thần điện này đọc sách, muốn trục ta ra ngoài. Đây chính là thật. Thanh Vân Gian nghe vậy, lập tức đầy mặt không vui, lạnh lùng nhìn Bạch Thiên Anh một chút, nói, ngươi đã trúc cơ chừng một năm lâu, phương quân lại là vừa mới trúc cơ, ngay cả công pháp đều không có bắt đầu tu hành, ngươi cùng hắn luận bản, chẳng phải là cầm tu vi khinh người. Về phần trục xuất thần điện, hắn nói, sắc mặt càng âm chấm chút, âm thanh lạnh lùng nói, phương quân lệnh bài, là ta cho hắn mượn. Cũng là ta linh hắn tới tảng kinh điện này, ngươi không duyên cớ vô sự, liền muốn trục phương quân ra ngoài, chẳng lẽ là cảm thấy ngay cả ta cũng không có tư cách ở đây tham đạo sao? Bạch Thiên Anh, không thực sự vô lễ, ta muốn ngươi hướng phương quân xin lỗi. Nghe được Thanh Vân Gian nói đến cuối cùng, đã là thanh sắc câu lệ, chung quanh chúng tu, lập tức một mảnh xôn xao. Cách đó không xa, một mực nhìn xa xa nơi này phát sinh náo nhiệt tảng kinh điện chúng tu sĩ, cũng đều đã có chút hiếu kỷ, tề viễn đồ bọn người, lại là không nghĩ tới ngày thường ở trong cốc thanh vân gian xưa nay độc lai độc vãng gặp ai cũng khách khí nhưng cũng gặp ai cũng tránh xa người ngàn dặm kia thế mà lại đối với kẻ mới tới này hữu hảo như vậy thậm chí còn có thể ra mặt giúp hắn giải vây mà nữ tử dung mạo phổ thông kia thì càng là không nghĩ tới ngay tại bạch thiên gia tỷ ngụy hướng tiểu quỷ đầu kia nổi lên chính mình cũng đang muốn nhìn xem tên tiểu quỷ đầu này là có hay không có thể một mực cuồng đi xuống thời điểm lại có người tôn phụ đến thay hắn chỗ dựa mà ở chung quanh chúng tu một mảnh trong kinh ngạc. Bạch Thiên Anh lại là sắc mặt phát khổ, đầy mặt khó xử. Cái này Thanh Vân Gian tại bọn hắn trong tôn phủ huyết mạch tiểu bối, rất có tài danh, mà lại tôn phủ trọng tôn tỷ, nàng so Thanh Vân Gian ít đi một chút, địa vị khá thấp. Lúc này thụ hắn răng dậy, trong lòng càng là khó chịu, trên mặt cũng khó xử, nhất thời gấp mặt mũi trắng bệnh. Luận ban sự tình chỉ là nói đùa mà thôi, mà trục hắn xuất thần điện. nàng trong tâm nổi lên hồi lâu, mới hướng Thanh Vân Gian thi cái lễ. Lúc này mới chậm rãi nói, Thanh Vân quân minh dám. Ta tổ đế tôn, từng truyền ba đạo khẩu hấn, một kính nhật nguyệt, hai kính quỷ thần, ba kính truyền thừa, ta chụp hắn ra ngoài, thực sự không phải là bởi vì coi thường hắn, chỉ là bởi vì hắn ở trong tàng kinh điện lung tung lật sách, xem tiền bối tâm huyết như là đồ chơi, cho nên ta tài hoa bất quá, tới giáo hơn hắn. Phương Quý lại nghe nàng luôn miệng nói chính mình lung tung lật sách, lập tức nổi nóng, hét lên, ta tự xem ta sách, lại liên quan ngươi cái quỷ gì chuyện. Viết đi ra chính là cho người nhìn, xem hiểu thế là được. Làm nhiều như vậy loè loẹt làm gì? Nói cái gì kính quỷ thần kính truyền thừa, ngươi xem chúng ta Bắc vực tu sĩ viết sách, thế nào không thấy ngươi vừa tiến đến trước đập hai khấu đầu. Bạch Thiên Anh nghe được lời ấy, đã là sắc mặt trắng bệnh, nhìn xem Phương Quý ánh mắt giống như là hận không thể trước cắn hắn hai cái. Ngược lại là Phương Quý đón ánh mắt của nàng, rất là đắc ý. Nghĩ thầm nếu không phải Phương lão già ta không đánh nữ nhân, sớm đánh ngươi, đâu còn có công phu cùng ngươi cãi nhau. Chương 224: Khiêm tốn điệu thấp Ha ha, ngươi nói tiểu quỷ kia thực lực hơn người, chính là chân chính thiên kiêu kỳ tài, ta ngược lại không có từ trên người hắn nhìn ra bao nhiêu thiên kiêu phong phạm đến, chỉ bất quá bản sự gan to bằng trời, nói năng bậy bạn này, cũng thực là không phải người bình thường có thể so ra mà vượn. Mắt thấy bởi vì lấy phương quý phía bên kia, bởi vì lấy thanh vân gian xuất hiện, trong sân bầu không khí đều trở nên có chút bị đẻ nén đứng lên, bạch thiên anh đã bị nghẹn á khẩu không trả lời được, gương mặt xinh đẹp phát lạnh tại cách đó không xa một mực quan sát đến bên kia thế cục nữ tử bình thường bên người cũng là thở dài một tiếng vang lên sau đó liền gặp nàng một bạn gái khác khe khẽ lắc đầu chậm rãi đứng dậy hướng nơi đó đi tới thanh vân quân giảng rất có đạo lý lại nói phương quý chính đối xử lạnh nhạt nhìn bị tức đến nói cũng nói không ra được bạch thiên anh trong tâm âm thầm đắc ý đống nhiên có một thanh âm ôn nhu khác vang lên nàng quay đầu nhìn sang đã thấy tới chính là một nữ tử khí chất ôn nhu bộ dáng tiêu mị nhắc tới cũng kỳ Nàng cùng điếu rác nhãn kia dáng dấp rất có vài phần tương tự, nhưng hết lần này tới lần khác một cái dung mạo xinh đẹp, một cái liền góc cạnh rõ ràng. Chỉ gặp nữ tử này đi tới trong sân, trước hướng Thanh Vân Gian chậm rãi thi lễ một cái, sau đó mới ngẩng đầu lên, hướng Phương Quý nhẹ nhàng cười nói, nếu các hạ chưa bắt đầu tu luyện, vị muội muội kia tìm ngươi luật bản, quả thật có chút thất lễ, chỉ bất quá, ta tôn phủ huyết mạch cẩn thủ tổ hấn, đều là kính truyền thừa, kính trong sách đạo lý, kính tiền bối tâm huyết. Nàng vừa rồi cũng chỉ là bởi vì vừa rồi thấy được các hạ lật sách như lật giấy, đọc nhanh như gió đều không đủ hình dung nó. Nhanh, còn tưởng rằng các hạ không tôn trọng tiền bối tâm huyết, lúc này mới nhất thời kìm nén không được, xin hãy tha lỗi. Nói hướng chung quanh chúng tu thi lễ một cái, ôn nhu chậm rãi cười nói, cũng xin mời chư vị đồng đạo lý giải. Năm đó cũng là bởi vì bắc vực tu sĩ tệ tạo tự chân, mang kỹ làm trọng, lại tranh phong đấu ngoan, trục lợi mà vong đạo, lúc này mới chiến hỏa mấy năm liên tục Dẫn đến vô số chân quý truyền thừa hủy hoại chỉ trong chốc lát, là lấy ta thần tộc huyết mạch nhập chủ Bắc vực đằng sau, liền vơ vét thiên hạ truyền thừa bí pháp, giấu tại thân điện, mặc người nghiên cứu, càng đem vô số lần. Dạy bảo hậu bối, tất nhiên nặng truyền thừa, kính đạo lý, chính là vì bảo tồn những truyền thừa khác, để hậu nhân có nhìn thấy những tâm huyết tiền nhân này một ngày, chư vị đều là An Châu thiên điều, vào tới tôn phủ, liền cũng nên minh bạch đạo lý này mới là. Lúc này chung quanh chư tu nghe, liền đều là một mảnh trầm mặc. Nhìn lẫn nhau lấy, ánh mắt của quái. Cái này, bạch thiên tuyết tiên tử lời ấy, rất có đạo lý. Không sai, may mắn mà có tôn phủ, mới có để chư môn truyền thừa tập trung vào một đường, cho dù chúng ta tham khảo nghiên cứu cơ hội. Thu giáo, thu giáo, ai, nào chỉ là trước kia, chính là hiện tại phía dưới những tiên môn kia, đều vẫn là mỗi nơi đứng đỉnh núi. Phân tranh không ngừng, nhà mình truyền thừa đem so với mệnh còn nặng, tùy tiện không chịu truyền nhân, đây là tập tục xấu, bất kính truyền thừa cử chỉ. Chúng ta muốn lấy đó mà làm gương à. Bất kính trong sách đạo lý, quả thật lỗi nặng, chúng ta đều là cần cẩn thận. Vị đạo hữu này, người hôm nay được tôn phụ giáo hấn, nên minh chút đạo lý, mau mau nói xin lỗi đi. Không sai, biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Sau một hồi lâu, cũng có không ít người mở miệng phụ họa, có thể là vỗ tay mà tán, có thể là mở miệng nên hợp. Mà tại trong mảnh tiếng gầm này, tự nhiên cũng có thật nhiều bất mãn anh mắt hướng về phương quý nhìn lại, đầy mặt trách cứ vẻ khinh bỉ càng có mấy vị lên chút nghiên kỷ nhìn không được vuốt râu đứng dậy đầy mặt thành khẩn hướng Phương Quý đau khổ khuyên vốn là Thanh Vân Gian muốn Bạch Thiên Anh hướng Phương Quý nói xin lỗi bây giờ lại thành tất cả mọi người muốn Phương Quý hướng Bạch Thiên Anh xin lỗi mà lại chuyện đương nhiên bộ dáng tại cho ngành mắt cùng thanh âm của mọi người này Bạch Thiên Tuyết nhẹ nhàng mỉm cười nhìn Phương Quý một chút mà Phương Quý sắc mặt đã thay đổi hắn đang nghe xong Bạch Thiên Tuyết lời nói về sau Kỳ thật trong lòng cũng có chút tán đồng nàng thuyết pháp nhưng không biết tại sao cho dù là trong lòng ẩn ẩn tán động, nhưng lại vẫn cảm giác cực không thoải mái, nhất là nghe chúng quanh tu sĩ lời nói, cảm giác không thoải mái này liền càng cường liệt. Hắn vẫn không rõ đạo trong tâm, cũng nói không rõ ràng bên trong nguyên nhân, nhưng hắn chính là cảm giác không thoải mái. Không thoải mái, liền muốn phát cáo. Các ngươi đọc sách, gọi tôn trọng truyền thừa, chúng ta đọc sách, liền cứ gọi trà đạp đổ vận. Nhìn qua nữ tử kia khiến người ta cảm thấy nụ cười thân thiết, Phương Quý bỗng nhiên cười nói, 100 người liền có 100 cái đọc sách phương pháp, có người đần Đương nhiên liền phải một quyển sách coi trọng một trăm lần, hận không thể mở ra đến nghiên cứu mới được, không làm như vậy, đã cảm thấy không đủ tôn trọng tiền nhân tâm huyết, nhưng có người thông minh à, ta nhìn chúng một lần, liền minh bạch trong sách viết cái gì, cái này chẳng lẽ không được. Nữ tử ôn hoảng kia nghe Phương Quý mà nói, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt, nói, vậy các hạ xem bộ dáng là người thông minh rồi. Phương Quý nhẹ gật đầu, nói, đương nhiên. Nữ tử kia cười cười, nói, đó là chúng ta thông ngu. Xem nhẹ các hạ rồi Phương quý nghe được trong lời nói của nàng chê cười chi ý Cảm thấy càng là tức giận bỗng nhiên tiện tay từ trên bàn rút bản đạo cuốn ra đến Hướng trên bàn ném một cái Nói, quyển sách này chính là ta vừa rồi chỉ lật ra một lần liền ném ở một bên Tại các ngươi xem ra rất không có kính ý đúng không Bạch Thiên Anh liếc mắt nhìn, cười lạnh nói Không sai, ngươi nhìn rất nhanh Nhưng lại xem hiểu mấy chữ Phương quý không đáp, nhắm mắt lại Giống như là đang nhắm mắt dưỡng thần Người bên ngoài gặp phương quý bộ dạng này, lập tức có chút hiếu kỷ, nghĩ thầm ngươi thỉnh thần đâu. Phương quý hay là tại thỉnh thần, hoặc nói là xin mời ma thai. Khép hờ hai mắt, thần thức sớm đi tới thức hải đạo cung trước đó, đào tại trên cửa sổ kêu lên, hảo bằng hữu, ma thai huynh đệ. Trong đạo cung, ma thai đầy mặt không kiên nhẫn, làm gì? Không thấy ta đang bận đâu. Hắc hắc. Phương quý vội vàng cười theo, không dám treo chọc hắn, cẩn thận hỏi, ta mới vừa rồi là không phải nhìn một quyển sách gọi Thần đạo huyền Quang. Còi a, cái này còn xa xa không đủ, lại đi tìm đồng dạng, coi trọng mấy trăm quyền. Kỳ cung ma thai cũng không quay đầu lại, lén khóc vô tình dặn dò lấy. Cái kia cái gì? Phương quý có chút xấu hổ, cười theo nói, ngươi nói cho ta biết trước trong sách này viết cái gì, ta có chút sự tình. Kỳ cung ma thai nghe giận dữ, ta bận rộn như vậy, ngươi lại muốn ta giúp ngươi hồi ức trong sách viết cái gì? Phương quý vội nói, điều rất trọng yếu này, quan hệ đến một vấn đề nghiêm trọng. Vấn đề gì? Vấn đề mặt mũi các hạ đến tột cùng muốn làm cái gì? mà vào lúc này trong tàng kinh điện, cái kia bạch thiên anh gặp phương quý từ đầu đến cuối chỉ là nhắm mắt lại không nói lời nào, giống như là thần du đồng dạng, liền càng là nhịn không được mở miệng quát tháo. đến lúc này, nàng cũng không nghĩ thêm cái gì luận bản không so tài, chỉ muốn việc này mau mau có cái kết quả, tối thiểu không muốn tại thanh vân gian đang bức bách bên dưới hướng phương quý xin lỗi, bởi vậy liền có chút nhịn không được phương quý giả thần giả quỷ, mà nữ tử khuôn mặt phổ thông kia. Vào lúc này cũng không nhịn được gâm thầm lắc đầu, nghĩ thầm, ngươi nếu cũng trêu chọc không nổi những người này, vậy cần gì phải ngay từ đầu liền khiến cho cuồng vọng như vậy, nơi này dù sao cũng là tôn phủ, ngươi lại không biết phân thức, chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ. Quyền sách này ta nhìn quá nhanh, cũng không làm sao quen. Cũng liền tại lúc này, Phương Quỳ đã mắt mở rộng tầm mắt, học trong ngưu đầu thôn yêu nhất khoe khoang học thức chu mù lòa bộ dáng cười nhạt một tiếng, bình chân như vậy mà nói, bất quá nghiêm túc nhớ lại một chút trong quyển sách này viết nội dung vẫn còn nhớ kỹ, bất quá là giảng chút dưỡng thần hóa ý bí quyết mà thôi. Thần đạo huyền quang chính là lấy ý dưỡng thần, phân thần hóa đạo, dẫn linh tức nhập nê khiếu, động thần thức mà linh tư phương, ngăn địch thời khắc, ý đến thông u, đả thương địch thủ tại bà trượng bên ngoài. đơn giản như vậy đạo lý, xem một lần chẳng lẽ còn không đủ a? Ừm. nghe hắn một phen nói ra, chung quanh chúng tu đống nhiên đều ngây ngẩn cả người thần. cái kia thần đạo huyền quang. Vốn là chúc cơ cảnh giới ôn dưỡng thần thức một đạo pháp môn, kẻ biết rõ, chúng tu chỉ cần như thế nghe chút, liền biết phương quý tất nhiên là nhìn qua đạo quyển kia, thậm chí đã từng hạ xuống khổ công phu, đem bên trong thâm ý đều là ngộ minh bạch. nay chỗ nào giống như là Bạch Thiên Anh nói, lung tung lật sách bộ dáng. Bạch Thiên Tuyết vào lúc này đã hơi nhíu lên lông mày, mà Bạch Thiên Anh thì đã đủ mặt nghi ngờ, thần sắc có chút khó coi. Nàng dừng một chút, đông nhiên cấp đường, ngươi nói không đúng, đạo quyển này ta cũng nhìn qua. Chỉ nói dưỡng thần luyện ý chi đạo, chỗ nào nói đến cái gì thông u ngăn địch, lại càng không cần phải nói cái gì đã thương địch thủ tại ba trượng ở ngoài, tu luyện thần thức, chỗ nào cần thông u Người bên cạnh nghe lời này, liền nhịn không được hướng nàng ghé mắt. Kỳ thật ngay từ đầu, nàng chỉ là muốn chứng minh phương quý không có thấy rõ đạo quyển kia mà thôi, bây giờ phương quý giảng, liền đã đã chứng minh người ta nghiêm túc nhìn qua, lúc này lại đi cưỡng ép cái lại, liền đã có không chút vô lễ, chỉ bất quá phương quý lại ước gì nàng hỏi ra lời này đến. Cười lệnh một tiếng, Nghĩa Mai nói, thần thức có thể không chỉ là tu luyện mà thôi, đã tu luyện, liền muốn cân nhắc đến như thế nào ngăn địch, không đến thông u, ngươi làm sao ngăn địch. Dựa vào đồng dạng thần thức Pháp môn trực tiếp thức hải ra thiên môn. Vậy ngươi tu luyện cái này thần đạo huyền quang làm cái gì? Nói lạnh giọng cười một tiếng, ngạo nghe nói, không phải mỗi người đều có thể đọc sách không động não, tối thiểu ngươi không được. Bạch Thiên Anh nghe lời này, lập tức sắc mặt xấu hổ, nhìn tỉ tỉ của mình một chút. Chỉ gặp bạch thiên tuyết lúc này cũng ngay mặt sắc mặt ngưng trọng, liền lập tức biết phương quý nói không kém, hắn lĩnh ngộ so với chính mình còn sâu một tầng, nhất thời càng có chút thẹn thùng. Rượu quá thay, rượu quá thay. Cũng liền vào lúc này, bên cạnh thanh vân gian đống nhiên liên thanh tán thưởng, cười nói, từ lần thứ nhất nhìn thấy phương quân, ta liền biết phương quân định không phải người tầm thường, bây giờ thấy phương quân tinh thông đủ loại sách, thiên tư hơn người, cái này đi đến thông ngũ chi pháp, chính là ta cũng là trước đây không lâu mới ngẫu nhiên lĩnh ngộ. Phương quân chỉ nhìn đến một lần đạo quyển, liền đã ngộ đến khiếu này, nộ tính cường đại, thanh vân gian thực sự bội phụ. Phương quý nghe lời này, ngược lại là khuôn mặt nhỏ hứng đỏ, khoát tay một cái nói, đừng nói như vậy, kỳ thật ta phương diện này cũng liền bình thường thôi. Thanh vân gian nghe càng tán, nói, thế gian người thông minh hơn người, có nhiều khỏa quần ngạo không bị trói buộc tri tâm, phương quân tài trí vô song, nhưng lại tính tình đôn hậu, bực này lời nói khiêm tốn, người khác nói đến hơn phân nửa miệng không tùy tâm, ngoài miệng càng khiêm đáy lòng càng cuồng, nhưng phương quân lời nói khiêm tốn này, thế mà giống như là phát ra từ đáy lòng, tài cao mà không tiêu, đức dày mà không hiện, thật sự là để thanh vân gian mặc cảm. Nói, thế mà hướng phương quý thật dài vai chào thi lễ, từ đáy lòng thở dài, lời nói thật nói đi, ta chính là hạng người ngoài miệng khiêm tốn, đáy lòng cuồng ngạo như vậy, phương quân, thanh vân gian bình sinh, rất ít phụ người, nhưng người, thật là làm cho ta từ đáy lòng cảm thấy khâm phục. Nói một lời này, phương quý càng có chút đỏ mặt chỉ là đấy lòng lại trong bụng nở hoa, mà tại hướng phương quý vái chào đến thi lễ đằng sau thanh vân gian thì đã nhìn về hướng bạch thiên anh biến sắc, âm thanh lạnh lùng nói: bạch thiên sư muội, ngươi bây giờ có thể nhận thức được cùng phương quân ở giữa trên lại đi, si ngu rốt mãng còn không ngoa hướng phương quân xin lỗi, bạch thiên anh sắc mặt lập tức càng khó coi hơn, để nàng bắc vực tu sĩ xin lỗi, không cần nói xin lỗi, bất quá cũng liền tại lúc này phương quý bỗng nhiên liên tục quát tay, đầy mặt nụ cười nói ra. Ta là loại người chiếm tiện nghi liền bức người nói xin lỗi kia sao?" Bên cạnh đám người nghe, lập tức tâm tình có chút buông lỏng, càng có nhân vọng lấy Phương Quý nghi đến, người này nhìn cuồng vọng tự dưng, trên thực tế rất là biết phân thức, vãn hồi mặt mũi của mình đằng sau, liền lập tức biết hẳn là nịnh nọt tôn phủ huyết mạch. Nơi xa nữ tử dung mạo phổ thông kia, trong lòng cũng là nghĩ như vậy, âm thầm lắc đầu. Nhưng cũng liền trong lòng bọn họ nghĩ như vậy lúc, bọn hắn chỉ gặp Phương Quý ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Thiên Anh, nói Quyển sách này người nói ngươi cũng nhìn qua, vì sao không hiểu. Bạch Thiên Anh chính tâm loạn như cỏ, nghe vậy nhẹ nhàng lắc đầu. Phương Quý sắc mặt đông nhiên trở nên rất nghiêm túc, nói, xem không hiểu trong sách đạo lý, chính là đối với tiền nhân bất kính. Nói một chỉ cửa đại điện, nói, lan ra ngoài. chương 225, tài trí hơn người. Một cái tiên môn đệ tử, thế mà để tôn phủ huyết mạch lan ra ngoài. Phương Quý lời nói, lập tức ở trong tảng kinh điện này đưa tới một mảnh xôn xao, trung quanh bắc vực tu sĩ gần như không dám tin tưởng mình lỗ thay, ánh mắt sợ hãi lại cổ quái nhìn về hướng Phương Quý, cũng không biết kinh với hắn đảm lượng, hay là chấn với hắn hoang đường. Mà càng khó có thể hơn tin tưởng, chính là Bạch Thiên Anh, nàng khó có thể tin nhìn Phương Quý một chút, chỉ gặp hắn trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, hiển nhiên không phải tại nói chuyện cùng chính mình, trong tâm lập tức một trận xấu hổ. Mà càng mấu chốt chính là, tại nàng nhìn về hướng Thanh Vân gian lúc, hắn thế mà cũng chỉ là cao mày, không vui nhìn xem chính mình, mà tỷ tỷ của mình Bạch Thiên Tuyết. Cũng thật lâu đều không có thay mình nói một câu. Thế là nàng rốt cục vẫn là dưới sự thất vọng, dưới sự xấu hổ, cơ hồ muốn khóc đi ra, hung hăng dậm chân một cái, chạy ra tàng kinh điện đi. hừ, Phương quý gặp nàng thật lăn ra ngoài, lập tức cảm thấy đắc ý, cười lạnh ôm lấy hai tay. Mặc dù vừa rồi đùa nghịch đi ra huy phong kia, bằng đến không phải là của mình bản sự, nhưng trong lòng vẫn là rất sảng khoái. Các hạ tinh thông đủ loại sách, chỉ nhìn một lần, liền có thể đem trong sách đạo lý lĩnh ngộ như vậy thông thấu Bạch Thiên Tuyết thực sự chưa bao giờ nghe thấy. Cũng liền vào lúc này, muội muội của mình nổi giận lấy chạy ra Tàng Kinh Đại Điện, đều không có nhìn lên một cái Bạch Thiên Tuyết, đột nhiên hướng về Phương Quý chậm rãi mở miệng, nàng từ Phương Quý trước người nhặt được một quyển đạo quyển đi ra, vẻ mặt nghiêm túc giơ lên, nói: "Một quyển này Thái U thanh Nguyệt Quyết, chính là đã từng bắc vực ưu Đế nhất mạch truyền thừa, chỉ tiếc Vũ Đế nhất mạch, rút đi thời khắc, hủy đi phần lớn đạo điện, bây giờ chỉ còn lại tàn quyển, ta từng cẩn thận nghiên cứu cuốn này, lại có rất nhiều nghi vấn không hiểu, không biết các hạ có thể giúp ta giải hoặc. Nói ra lời này lúc, trên mặt của nàng ngược lại là không có nửa điểm khiêu khích chi sắc, giống như là thật tại thỉnh giáo. Kỳ thật bây giờ nàng còn không quá tin tưởng Phương quý chỉ nhìn một lần thần đạo huyền quang, liền có thể lĩnh ngộ ra nhiều như vậy đạo lý đến, bởi vậy hoài nghi Phương quý trước đó khả năng vốn là tại trên một quyển huyền pháp này từng hạ xuống khổ công phu, cho nên lại tuyển cuốn một cái, đến đây thăm dò Phương quý, chỉ bất quá, dù sao nàng cũng có chút cầm không chuẩn. Cho nên trên thái độ, ngược lại là lộ ra kính cẩn rất nhiều, không còn dám như vậy khinh thường. Thái ưu thanh nguyệt quyết. Phương Quý nhìn thoáng qua đạo quyển kia danh xưng sau đó tùy tiện nói, ngươi muốn hỏi cái gì? Bạch Thiên Tuyết chân Thành nói, pháp này chính là tu luyện nguyên hồn chi pháp, coi trọng thần thức huyên hóa, càng như trăng treo bầu trời, có thể nhiếp đối thủ tâm hồn. Chỉ tiếc, trong sách giảng đến nên như thế nào tu luyện nguyên hồn, nhưng thần thức nên như thế nào huyên hóa, lại nói không tỉ mỉ. Đó là người Phương Quý theo thường lệ khép hờ hai mắt, sau một lát mở mắt, nói: "Kỳ thật trong sách đã sớm nói đến, tu luyện nguyệt hồn thời điểm, liền muốn ngươi phân hóa linh tức, ý tổn chung cung, giống như liệt nhật, đây là người pháp, ngươi coi là người ta nhàn đến không, có việc gì xem chiếu kiêu dương là tu luyện chơi a?" Huyền pháp vốn là thiên địa chi pháp, lấy kiêu dương chiếu ảnh tại bên ngoài, chính là huyền hóa nguyệt hồn chi pháp, ngươi cái này đều muốn không rõ. Bạch Thiên Tuyết lập tức cả người đều ngây dại, bưng lấy đạo quyển kia, thật lâu không nói một lời. Nàng ngơ ngác nhìn xem phương quý, đáy mắt chấn kinh căn bản là không có cách che giấu, chẳng lẽ nói trước mắt cái này Bắc Vực tu sĩ, thật giống mới từ sở vượt trở về không lâu lục chân bình lời nói như thế, thoạt nhìn không có cái chính hình, trên thực tế thiên tư hơn người. Mà tại bên người nàng thanh vân gian, thì càng là đầy mặt vui vẻ, chính mình yên lặng suy nghĩ một lát, mới nhịn không được vỗ tay, nói, rượu, thật sự là rượu, phương quân suy một gia ba, từ tàn thiên thôi diễn chính pháp, di thiếu bổ lầu, thiên tư độ cao thực sự chưa bao giờ nghe thấy. Ha ha, khách khí, khách khí. Phương Quý cười hướng hắn chắp tay, trong lòng thầm nghĩ, khó trách kỷ cung mà thai mỗi ngày khoe khoang thông minh. Bạch Thiên Tuyết đủ qua thật lâu, mới lấy lại tinh thần đến, nhẹ nhàng hướng Phương Quý túi thân thi lễ, nói, trước đây chúng ta nghe người nói Phương Quân chính là bất thế thiên tiêu, còn trong tâm còn nghi vấn, ta muội lúc này mới không biết tự lượng sức mình, đến đây tìm Phương Quân luận bản, nhưng hôm nay nghe được Phương Quân một lời, Bạch Thiên Tuyết đã biết Phương Quân tài danh. Thực sự danh phủ kỳ thực, luận bàn sự tình, chẳng qua là một trận trò cười thôi. Nói, nghiêm túc nhìn qua Phương Quý, nói, ta thay mặt ngu muội hướng Phương Quân xin lỗi. Phương Quý cũng không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, tao mày, nói, miệng à, hiện tại có thể cho ta an tâm xem sách. Bạch Thiên tuyết lần nữa tuyển chuyển thi cái lễ, nói, không còn dám nhiều làm cái dậy. Vừa nói chuyện, nhẹ nhàng đem cái kia thái ú thanh nguyện quyết bỏ vào Phương Quý trước người trên bàn, từ từ lui lại rời đi. Mà Thanh Vân gian thì cũng trước hướng Phương Quý thi lễ một cái, lúc này mới ngồi xuống, cùng Phương Quý nói hội thoại, nôn tử ở giữa, đối với Phương Quý kinh người thiền tư rất là khâm phục, đầy mặt vui mừng, ngược lại là nhìn ra được là xuất phát từ nội tâm, tán thưởng sau một hồi lâu, vừa rồi cáo tử. Phương Quý cảm thấy hết sức hài lòng, còn có chút tiểu kiêu ngạo, tùy tiện ngồi xuống lại, tiếp tục xem sách. Chỉ bất quá, nhìn lần này sóng gió nho nhỏ tán ở vô hình, nhưng đưa tới huyên náo vẫn còn xa xa không có đình chỉ. Rất nhanh, phương quý cùng bạch thiên gia tỉ mọi biện pháp, tin phục một cái, mang đi một cái sự tình liền đã xa xa truyền ra, dẫn xuất vô tận nghị luận đến, thật sự là một cái bắc vực tu sĩ, tại tôn phủ huyết mạch trước mặt như vậy tùy tiện, cái này quá hiếm thấy. Có người sợ hãi thán phục tại phương quý lá gan to lớn, cũng có người âm thầm lo lắng, nói hắn làm chuyện như thế, tôn phủ há chịu ngừng lại. Hắn nhìn như ra cái danh tiếng lớn, sợ là rất sắp đổ đại mi. Quả nhiên! Phương quý ngày thứ hai theo thường lệ tại tàng kinh điện buồn bực ngán ngẩm xem sách lúc, đột nhiên trước người nhiều một người. Chỉ thấy người này người mặc huyền bào, kích cỡ không cao, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, trong ngực ôm một cuốn sách, hướng Phương quý túi người hành lễ, khách khách khí khí nói: "Phương quân, lại tha thứ tại hạ đường đột, ta chính là Huyền nhai Trù, nghe nói Phương quân tinh thông đủ loại sách, thiên tư vô song, bạch thiên gia tỷ muội, đều là đối với Phương quân khen không dứt miệng, tâm thành ý phụ, tại hạ trong tâm mười phần ngưỡng mộ, chuyên tới để hướng Phương quân thỉnh giáo." Lại tới một cái khiêu chiến. Nơi xa chỗ gần, thấy cái này huyền nhai chu đến đây, lập tức rất là kinh hỉ, vội vàng hô bằng hưu dẫn bạn, nói tảng kinh điện lại có trò hay nhìn, chung quanh rất nhanh liền nhiều rất nhiều người, đứng xa xa nhìn, không biết phương quý lần này hạ chàng đến tột cùng như thế nào. Người muốn thỉnh giáo cái gì? Phương quý tùy tiện, cũng không cảm thấy đối phương nói thỉnh giáo là lời khách khí. Cái kia huyền nhai chu sắc mặt lộ vẻ do dự, nói, tại hạ bước vào chút cơ cảnh giới đằng sau. Chuyên tu U Minh quỷ kiếm chi đạo, không biết Phương quân phải trang hiệu qua nếu là không có, đó chính là tại hạ đường đột, có thể do Phương quân nói ra mình am hiểu chi pháp, lại đi lĩnh giáo. U Minh quỷ kiếm. Phương quý nghĩ nghĩ, chính mình giống như nhìn qua quyển sách này. Nhân tiện nói, vậy liền U Minh quỷ kiếm đi. Cái kia huyền ngai chu lập tức đại hỉ, nói, Phương quân khí phách, quả nhiên vô song. Nói đi, liền nghiêm túc mở ra máy hát, thao thao bất tuyệt nói về chính mình đối với U Minh quỷ kiếm lĩnh ngộ còn thỉnh thoảng ném ra ngoài mấy vấn đề cho Phương Quý, nói là thỉnh giáo, kỳ thực khiêu chiến, mà Phương Quý thì là tay nâng cái cằm, buồn bực ngán ngẩm nghe, còn giống như đánh mấy cái ngủ gật, chờ hắn nói không sai biệt lắm, mới bỗng nhiên tinh thần tỉnh táo, nói, "U Minh Quỷ Kiếm cũng là kiếm đạo, chẳng qua là đi ngự kiếm một đạo, ngươi nói hồi lâu này, tất cả đều là giảng tu." Luyện như thế nào U Minh chi pháp, tận gốc vốn cũng quên, còn giảng cái rắm. Một câu lập tức nói Huyền Nhai chu mặt đỏ dần, nửa ngày sau mới nói, Tại hạ cảm thấy, U Minh chi pháp mới là căn bản. Không cần ngươi cảm thấy, ta muốn ta cảm thấy." Phương quý Vu Bà Ngọc nói, "Ngươi trở về mới hảo hảo ngẫm lại, nếu như ngươi về sau đem trọng tâm đặt ở trong kiếm đạo, thật tốt dưỡng kiếm, lấy kiếm dẫn động U Minh chi pháp vận chuyển, vậy ngươi mới vừa nói đi ra ba vấn đề kia đến tột cũng có còn hay không là vấn đề." Tiếng hét này, tựa như lôi đỉnh, chấn động đến Huyền Nhai Chu một câu cũng nói không nên lời. Sau nửa ngày, hắn mới vui lòng phục tùng, đứng dậy hành lễ. Khen, truyền luôn không, giả, phương quân quả nhiên ngộ tính vô song. Lại một người hài lòng đi. Bên cạnh vây quanh chúng tu, đều đã nghẹn họng nhìn chân chối, nghĩ thầm cái này sợ vực tiểu tu sĩ, làm sao lại lớn mật quyến cuồng như vậy, đó cũng đều là tôn phủ vết mạch ra, hắn thế mà không chút khách khí, muốn chửi thì chửi, muốn vô bản liền vô bản. Mấu chốt nhất là, hắn vô lễ như thế, làm sao hết lần này tới lần khác liền không có như chính mình trong tưởng tượng như thế đổ đại mi đâu. Ngược lại bị hắn mắng qua đằng sau. Những tôn phủ huyết mạch này lại so với lên trước đó, đối với hắn càng khách khí. Trong tâm vô tận nghi vấn, nhưng vẫn là không cam tâm, còn đang tiếp tục chờ lấy. Bọn hắn đều trực giác cảm thấy, chuyện này hẳn là vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Quả nhiên, ngày thứ ba lúc vô sự, ngày thứ tư lúc, nhưng lại bỗng nhiên tới hai người. Hai người này cũng là tôn phủ huyết mạch, càng là trong tôn phủ tứ đại họ Thanh Vân, Bạch Thiên, Huyền Ngai, Thương Nhật Thương Nhật ra hai vị tử đệ. Xưa nay tại trong tôn phụ trúc cơ tiểu bối cũng là rất có danh vọng, bọn hắn khách khách khí khí chạy đến, một cái phải hướng Phương Quý thỉnh giáo thái dịch chân thủy Pháp, một cái muốn thỉnh giáo đao đạo. Người cái này thái dịch chân thủy Pháp tu luyện không tới nơi tới chốn, hết thể mới mười cái biến hóa, quá ít. Phương Quý chỉ là nghe cái kia thương nhật ra huynh trưởng nói một cái mở đầu, liền vỗ bàn một cái, cho người ta chấm. Cái kia thương nhật ra huynh trưởng đầy mặt bỏ bừng, nói, trên cuốn này, cũng chỉ thôi diễn ra mười cái biến hóa Phương quý không chút khách khí gian dạy, ngươi đừng nhìn trong truyền thừa của phủ châu thái dịch tông này nói mười cái biến hóa là đủ rồi. Nhưng người ta là lúc nào tiên môn. Một nghìn năm trăm năm, đây là nhà các ngươi đế tôn lão tổ tông vừa tới bắc vực thời điểm giành được a. Ha ha, hảo hảo một đạo huyền pháp, lưu tại trong tay các ngươi một nghìn năm trăm năm cũng không biết cải thiện, còn tìm ta tới thỉnh giáo cái gì? Mà đối với một người khác chiết phục càng nhanh, ta mẹ nó lại không tu đao pháp, ngươi tìm ta làm gì? Lan, mặc dù một cái bị khinh bỉ. Một cái bị mắng, nhưng cái này thường nhật ra hai huynh đệ, cũng đều cố nén lửa giận rời đi, không có phát tác tính tình, ngược lại càng thêm cẩn thủ cấp bậc lễ nghĩa, mặc dù trên mặt đã tức giận bất bình, thời điểm ra đi còn không có quên hành lễ. Hừ hừ. Phương quý ánh mắt ngạo nghẽ, hướng tứ phương nhìn lướt qua, chậm rãi ngồi xuống, tối bóp một đạo phi phong thuật làm tóc mình bay lên. Tài cao khó lường, khí thôn Sơn Hà, một phái cao thủ tịch mịch bộ dáng. Mà chung quanh những tu sĩ An Châu một mực nhìn lấy hắn kia thì càng mù mờ hơn, tình huống này cùng trong tưởng tượng của mình không đúng. Chương 226: Biện pháp thâu sư. Thời gian dần trôi qua, An Châu Tôn Phủ thần huyền thành Tây Phương thần điện, giống như cùng lúc trước có chút không giống. Dĩ vãng tảng kinh điện đều là Tôn Phủ huyết mạch thiên hạ, An Châu tu sĩ tự nhiên cũng sẽ lúc nào cũng tới, nhưng lại đều cẩn thận, thở một ngụm cũng không dám quá lớn tiếng, nhưng hôm nay lại bởi vì lấy Phương Quý xuất hiện Trình thể tập tục nghiêm nghị thay đổi trong tàng kinh điện giống như là tới một vị đại gia cả ngày tùy tiện ngồi ở nơi đó rầm rầm lật sách một bộ không chút kiêng kỵ bộ dáng ngược lại là tôn phủ huyết mạch thấy hắn đều một bộ cẩn thận chặt chẽ bộ dáng tùy tiện không dám lên đến đây treo chọc hắn sợ chịu hắn một trầu thoá mạ không thể không nói bây giờ phương quý phương láo ra đã không phải là mới vừa vào tôn phủ lúc sở vực tiểu tu sĩ theo hắn luân phiên mấy lần không chút khách khí đuổi đến đây thỉnh giáo tôn phủ huyết mạch cũng khiến cho hắn trong lúc vô hình địa vị tăng lên không ít. An Châu tu sĩ cô nhiên không dám chiêu hắn chọc hắn, những tôn phủ huyết mạch kia ở trước mặt hắn một dạng thành thành thật thật. liền ngay cả chính hắn đều phát giác, mượn xem các môn truyền thừa pháp quyết lúc trong thần điện này chấp sự đều đối với hắn mười phần khách khí. Lúc đầu trong tàng kinh điện này có một ít bí pháp truyền thừa, không phải có thể tùy tiện mượn xem, cần phải có nhất định công đức mới có thể. Nhưng Vương quý lúc đầu không biết, chỉ coi làm phổ thông điện tạ đến mượn lúc thủ điện chấp sự kia thế mà cũng không có cự tuyệt, còn đầy mặt tươi cười cho hắn mượn. Mà mượn điển tại đằng sau, Phương quý vô luận ngồi xuống chỗ nào, cũng đều có khách nhân khách khí khí nhường chỗ ngồi, mỗi lần bên người đều sẽ ngồi một vào người, lại không mấy cái dám lên trước cùng hắn đáp lời, chỉ là hâm mộ nhìn xem hắn ở nơi đó rầm rầm lật sách. Người lấy Thỉnh giáo làm tên đến đây cùng Phương quý biện luận, cũng bắt đầu càng ngày càng nhiều. Dù là rất nhiều biện luận thời điểm, đều là Phương quý phát tính tỉnh, đem người mang đi. Những người kia thế mà cũng không có tức giận qua, tối thiểu rất nhiều an châu tu sĩ trong tưởng tượng, tôn phủ huyết mạch bởi vì sinh khí mà đem phương quý ra sức đánh một phen tình huống không có phát sinh. Cho dù là bọn họ bị phương quý mắng, thế mà cũng đều là một bộ hổ thẹn bộ dáng, thành tâm xin lỗi đằng sau, vừa rồi rời đi. Loại kỳ cảnh này, lập tức khiến cho chúng an châu tu sĩ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Có người sâu cảm giác vị này sợ vực tới tiểu tu sĩ bất phàm, thế mà cứng ngắc lấy dựa vào chính mình hơn người thiên tư. Thu được tôn phủ huyết mạch tôn trọng, trình độ nào đó cũng tương đương là cho Bắc vực tu sĩ xả được cơn giận, nhưng càng nhiều người vẫn còn cảm thấy phương quý dạng này là tại tìm đường chết, tuy nhiên nho nhỏ ra đầu ngọn gió, nhưng lại cho mình trêu chọc đại họa, sớm muộn cũng sẽ vì vậy mà nuốt xuống quả đắng. Không thể tiếp tục như vậy được nữa. Mà tại chúng tu trong nhau nhau suy đoán, phương quý trong lòng mình kỳ thật cũng có chút tâm thần bất định. Hắn hiện tại tên tuổi không nhỏ, nhưng cũng không phải dựa vào bản lãnh của mình. Mà là toàn bằng trong đạo cung ma thai kia Có thể mấu chốt là Kỳ cung ma thai bây giờ cũng vội vàng đây Mỗi ngày đều tại một khắc không ngừng giúp đỡ Chính mình thôi diễn công pháp Tính tình cũng theo đó gặp trướng Chính mình mỗi lần đi quấy dày hắn Không phải quát lớn chính là nhân mặt Khiến cho phương quý đều được cẩn thận từng ly từng tí dỗ dành Để tránh chịu chửi mắng Có thể hết lần này tới lần khác Mỗi khi có người tìm đến mình tỉnh giáo Chính mình liền phải đi quấy dày hắn một lần Tiếp tục như vậy sao được Cho nên phương quý chính mình. Cũng đang suy nghĩ cái gì muốn hay không tránh một chút. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, ngược lại là kỳ cung ma thai vào lúc này chủ động tìm hắn, dạng này rất không tệ, người muốn tiếp tục. Tiếp tục cái gì? Phương quý cả người đều sửng sốt. Kỳ cung ma thai nói, ta là tiên thiên tri linh, trời sinh gần đạo, nộ tính vô song, nhưng cũng cần có một cái quá trình học tập. Bị ngươi nhốt ở trong đạo cung này, mỗi ngày đóng cửa làm xe cũng không phải biện pháp, không chỉ có tốc độ chậm, thậm chí khả năng xảy ra vấn đề cũng không biết. Cho nên ngươi trong mấy ngày này cùng người biện luận, thực cũng đã ta sinh ra không ít linh cảm, phát hiện một chút chỗ thiếu sót. Kỳ cung ma thai lời nói, lập tức khiến cho phương quý nào nào, không nghĩ tới vấn đề này. Mà kỳ cung ma thai thì tiếp tục nói, càng mấu chốt chính là, ta phát hiện ngươi trong mấy ngày này, mỗi lần tới hỏi ta, đều là một chút rất mấu chốt vấn đề, quay chung quanh càng là một chút cao mình công pháp, cái này có thể xa so với chính ta trốn đi tham diễn càng có chỗ tốt giống như là có người từ trong điện tạ bên ngông như biển kia, thay chúng ta lấy ra những công pháp càng có tiềm lực kia đến đồng dạng, rất không tệ. Phương Quý nghe được câu trả lời này, mới rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch nơi mấu chốt. Làm như vậy đúng là đối với mình có chỗ tốt, những tôn phủ huyết mạch này, kỳ thật không có một cái nào là đơn giản, nhất là tại bây giờ, dám đến hướng mình tỉnh giáo, càng là thường thường đều tại trên đạo công pháp nào đó từng hạ xuống tâm huyết, có hơn người tạo nghệ. Những tôn phủ huyết mạch này. Có lẽ bình thường nhìn, đều là cùng Bắc vực tu sĩ một dạng, tại trong tàng kinh đại điện này tùy ý nghiên cứu, nhưng bọn hắn ánh mắt lại cùng phổ thông Bắc vực tu sĩ khác biệt, có lẽ là bọn hắn phía sau có cao nhân chỉ điểm, hay là bọn hắn lựa chọn công pháp có một ít tiêu chuẩn, nói tóm lại, có thể làm cho bọn hắn coi trọng, đồng thời nghiên cứu, thường thường đều là một chút vô cùng có tiềm lực công pháp. Mà ngay bình thường phương quý cùng bọn hắn lần lượt nghiên cứu thảo luận, liền cũng đều để kỳ cung ma thai được không ít linh cảm. Nói cách khác, Ngươi mượn ta cùng đối phương biện pháp, liền đem chỗ lợi hại của bọn hắn học được cả nha. Đó là tự nhiên, lý càng biện càng tỏ đạo càng luận càng rõ, chính là đạo lý này. Nếu không, ngươi cho rằng trong truyền thuyết những đông thổ đại tu sĩ kia không có việc gì an vị xuống tới cùng người luận đạo, là bởi vì dành đến không có việc gì tìm người trò chuyện nhàn hạ sao. Phương quý có chút bất đắc dĩ, lý giải không được ý nghĩ của các ngươi. Lúc này kỳ cung ma thai nói tới nói lui, lộ ra mười phần có lực lượng, đó là bởi vì ngươi bất học vô thuật. Phương Quý bất đắc dĩ, lúc này không dám đánh hắn, nhưng lại ngược lại tưởng tượng, ta không phải là các ngươi loại quái thai này, nhưng ta có thể biểu hiện rất thông minh a, không phải liền là mắng chửi người a, bây giờ đã có lực lượng, thử hỏi trong tôn phủ này, còn có ai có thể mắng qua ta? Thế là từ lúc này bắt đầu, Phương Quý liền cũng tới người không cự tuyệt, tiếp tục lấy tìm đường chết chi lộ. Vô luận là ai tới tìm hắn thỉnh giáo, đều ai đến cũng không có cự tuyệt, cùng biện cái miệng lưỡi lưu loát. Trên một điểm này, Ngược lại thật sự là là phát hiện kỳ cung ma thai ngộ tính vô song, không kém tiên nhân. Ma thai chính là tiên thiên trí linh, giống như giấy trắng, hán ngộ tính tuy cao, nhưng nó nội tình. Lại tại tại phương quý, phương quý nhìn bao nhiêu sách, ma thai liền có bấy nhiêu nội tình. Hết lần này tới lần khác chính là dưới tình huống như vậy, vô luận là một bộ nào đạo điển chỉ cần phương quý nhìn qua, kỳ cung ma thai đều có thể một chút nhìn ra trong đó quan khiếu, sau đó suy một ra ba, mượn cơ hội thôi diễn ra càng nhiều biến hóa cùng đạo lý tới. Những người đến đây thỉnh giáo phương quý này, kỳ thật cũng đều là một số người ở tôn phủ có chút tài danh, bọn hắn lúc đầu liền rất là tự ngạo, kiến thức rộng rãi, tới thỉnh giáo phương quý, đáy lòng cũng là ôm chút không phục ý tứ, cùng phương quý biện luận thời điểm, vô luận là đối với huyền pháp linh mộ, truyền thừa liên quan, đều xa không phải tu sĩ bình thường có thể so sánh, nhưng ở dưới loại tình huống này, thế mà mỗi lần đều là hai ba câu nói, liền bị phương quý bác cá khẩu không trả. Lời được, có đôi khi thậm chí bị chửi mắng một trận. Mặt đều tái rồi, cuối cùng còn phải vui lòng phục tùng nói lời cảm tạ Ở giữa, Phương Quý tự nhiên cũng có thua thời điểm Một số thời khắc, đối phương đến đây cùng hắn thảo luận Mới mở miệng, mới phát hiện đối phương muốn giảng huyền pháp bí điển, Chính mình thế mà nghe cũng không có nghe nói qua Cái này tự nhiên không cách nào biện luận Mà mỗi khi lúc này, Phương Quý liền cũng trực tiếp nói thẳng nói mình chưa có xem Vượt qua chính mình cảm thấy hứng thú Liền trực tiếp làm cho đối phương lưu lại đạo quyển Chính mình xem khi mấy ngày lại nói trong đó nhất là làm cho người nói chuyện say sưa, chính là Nam Phương Thần Điện tới một vị người tuổi trẻ, hắn lấy ra một bộ khâu mộc huyền sinh quyết đến cùng Phương Quý biện luận, Phương Quý lại là rốt đặc cắn mai, mặc dù thông qua khác huyền pháp, dẫn chứng phong phú, cũng cùng hắn thảo luận một phen, nhưng vô luận như thế nào, đều xem như thua trận, nhưng Phương Quý lại không chút nào cảm thấy không có ý tứ, ngược lại nói, bộ này huyền pháp ta chưa có xem à, nghe người nói chuyện, ngược lại là cảm thấy rất lợi hại, không bằng ngươi lưu lại, chờ ta nghiên cứu một chút. Quay đầu sẽ cùng người nói, vị kia tây phương thần điện tới người tuổi trẻ hơi do dự, hay là đem pháp quyết này lưu lại, cũng nói ra, phương quân không có nhìn qua pháp quyết này, liền có như thế kiến thức, ta rất chờ mong phương quân sau khi xem, sẽ có cỡ nào dạng lĩnh lộ, ta sẽ 10 ngày sau lại đến. Phương quý cười khoát tay, không cần 10 ngày, 3 ngày sau đó tới đi. Thế là qua 3 ngày, đối phương lúc đến, phương quý chẳng những đã đem đem toàn bộ huyền quyết này đọc xung dưới, mà lại dẫn trải qua luận điện, nói miệng lưỡi lưu loát. Thao thao bất tuyệt, người tuổi trẻ kia sau khi nghe, từ đấy lòng thán phục, nói, ta đọc pháp quyết này nửa năm có thừa, đối với nó lĩnh ngộ vẫn còn không bằng chỉ nhìn ba ngày phương quân, xem ra bắc vực cũng có chân chính thiên tiêu, lần này ta thật chịu phục. Phương quý cười ha ha, làm cho đối phương không cần phải khách khí, lại có bực này cao minh bí điện, cứ việc lại đến tìm chính mình thảo luận. Như vậy từ ngày đi qua, phương quý nhìn huyền pháp bí điện càng ngày càng nhiều, danh khí cũng càng lúc càng lớn, tôn phụ trong thần huyền thành. Trong tiểu bối tu sĩ, cơ hồ đã mất người không biết đại danh của hắn, người đến đây khiêu chiến cũng càng ngày càng nhiều, rốt cục tại một tháng sau một ngày, chính ở trong tàng kinh điện đọc sách Phương Quý, chật thấy Thanh Vân Gian mang theo mấy cái dáng vẻ không tầm thường thanh thiếu niên đi tới. Phương quân hữu lễ, Thanh Vân Gian hay là lộ ra nho nhã lễ độ, hướng Phương Quý nói, trong khoảng thời gian này, ta chỉ gặp Phương quân tài trí không tầm thường, biện cũng không ít có chút tài danh hạng người, đã sớm đã cảm giác ngưỡng nghề, chỉ là nhớ tới Phương quân vừa tới tôn phủ. Nội tình còn mỏng, bởi vậy cố ý chờ Phương Quân nhiều lĩnh hội một chút công pháp đạo điển lại nói, bây giờ mấy tháng đã qua, Phương Quân tên trong Thần Huyền Thành đã không ai không biết, không người không hay, ta cũng rốt cục kìm. Nén không được, đến đây quấy rầy, mấy vị này đều là ta xưa nay hảo hữu chí giao, cô y đến đây thấy Phương Quân phong thái. Phương quý gặp Thanh Vân Gian, liền cũng cười nói, trước ngươi liền nói muốn cùng ta luận bàn, rốt cục chờ không nổi à nha. Thanh Vân Gian cười nói, Phương Quân rễu cả ta Tu vi của ta cao hơn phương quân, nếu là động thủ luận bản, vô luận như thế nào đều là chiếm tiện nghi, ngược lại là luận pháp giảng đạo, chỉ nhìn mọi người thiền tư ngộ tính, ngược lại lộ ra công bằng rất nhiều, phương quân nghĩ như thế nào? Vậy liền đến nha, nếu như ta gấp mắt muốn mắng chửi người, các ngươi cũng không thể sinh khí. Có thể làm cho phương quân tức giận, nói rõ bác bỏ phương quân, chúng ta sẽ không tức giận, ngược lại sẽ uống rượu chúc mừng. Ha ha, chịu mắng ngược lại sẽ cao hứng, nói thật. Ta vẫn rất ưa thích người tôn phủ cái thói quân này. Phương quý nghe Thanh Vân Gian lời nói, cũng là cười ha ha, cùng bọn hắn cùng một châu ngồi xuống. Trong lòng cũng ẩn ẩn có chút chờ mong, bây giờ chính là kỳ cung ma thai giúp mình thôi diễn chín đạo huyền pháp thời điểm mấu chốt nhất. Vậy mà không biết từ Thanh Vân Gian mấy cái tôn phủ xuất sắc nhất thanh thiếu niên trên thân, có thể hay không trộm được một chút đối với mình vật hữu dụng. chương 227, Tôn Phủ Kỳ Tài Đi mau, đi mau, lại có người đi tìm vị kia sở vực tiểu tu sĩ luận đạo nhà. Lần này là ai đi chịu hắn mắng? Lần này có thể khó lường, Thanh Vân Gian, Bạch Thiên Mặc, Thương Nhật Hóa, Huyền Ngai Ngọc. Mấy vị này đều là tôn phủ thế hệ này trong đám người tuổi trẻ, lớn nhất tên Thiên kêu mấy người à, xa không phải ngày bình thường người tìm đến Sở Vực tiểu tu sĩ kia có thể so sánh, mấy người bọn hắn cùng nhau đến đây, nói rõ tôn phủ đây là thật sự quyết tâm, đoán chừng Sở Vực tiểu tu sĩ bình thường mắng chửi người mang sướng rồi kia, lần này cần gặp nạn. Ha ha, đã sớm biết hắn muốn gặp xui xẻo. Đến tôn phủ còn ra bực này đầu ngọn gió, ngại chết không đủ nhanh sao? Đi mau, đi mau, xem hắn hạ tràng. Trong tảng kinh điện tin tức truyền đến, rất nhanh liền không biết dẫn động bao nhiêu người, từng cái hô bằng hữu dẫn bạn, chen chúc tới, ngược lại là ở trong tảng kinh điện này, tạo thành một phen ngày thường khó gặp náo nhiệt chẳng diện, lại không chỉ là An Châu tu sĩ, chính là tôn phủ huyết mạch, cũng không biết tới bao nhiêu, Bạch Thiên gia anh, tuyết hai tỷ muội, cùng trước đây cùng phương quý biện qua pháp những tôn phủ người tuổi trẻ kia các loại đều là chạy đến tàng kinh điện, xa xa. Vây quanh Phương Quý cùng Thanh Vân Gian bọn người, trên mặt biểu lộ lại là chờ mong, lại là hiếu kỷ. Mà trong đám người, Phương Quý thì cùng Thanh Vân Gian cùng hắn mang tới mấy vị hảo hữu đều chiếm một góc ngồi, Thanh Vân Gian phủi tay, ngoài điện liền có tùy tùng xinh đẹp như nước chảy đi đến, có người trên tay bưng lấy rượu ngon, có trong tay người nâng chén trà, còn có người quạt, có người nâng bút ghi chép, cấp bậc lễ nghĩa nhiều, hình thức chi trọng, ngược lại để Phương Quý nhất thời đều cảm thấy có chút không thói quen. Đàm pháp luận đạo chính là Đông thổ thượng cổ di phong, ta thần tộc tiểu bối cũng ngưỡng mộ trong lòng Đông thổ, nguyện làm Đông thi cử chỉ, chỉ tâm nguyện thành ý đến, chớ có làm trò hề cho thiên hạ cũng được. Chư vị, chúng ta hôm nay chớ có tàng tư, nhìn giữa lẫn nhau đều có tinh tiến. Thanh Vân Gian bên người tùy tùng xinh đẹp châm nước trà, hướng Phương Quý xa xa ra hiệu, sau đó mới nói: Ta tu chính là thủy pháp, lấy lúc đầu Phong quốc thiên thủy tông truyền thừa bí pháp Thái nhất thủy quyết làm chủ, khác lại tìm hiểu tám đại tiên môn truyền thừa thủy pháp. Đối với một đạo này, ngược lại là rất có linh ngộ, lấy ta xem ra, thượng thiện nhược thủy, biến hóa khó lường, giấu thần uy tại yếu đôi ở giữa, nhưng vì thế gian chính pháp. Hắn một bên nói một bên biểu thị, ngón tay dính một giọt nước trà, trên không trung nhẹ nhàng điểm một cái, liền thấy giọt nước kia lơ lửng tại không trung, cũng theo thứ tự diễn hóa, khi thì hóa thành băng tuyết bay xuống, khi thì hóa thành nho nhỏ giọt mưa, khi thì hóa thành một đoàn sương ngủ, đến cuối cùng lúc, giọt kia nước trà, lại hóa thành một thanh nho nhỏ tuyết kiếm, tinh tuyệt luân đoạt một tiếng cắm vào trên sàn nhà. Nói đi, Thanh Vân Gian nhẹ nhàng triển khai trong tay quả giấy, hướng về chung quanh mấy người gật đầu ra hiệu. Cũng vào lúc này, Thanh Vân Gian bên người, một vị người mặc rộng rãi bạch bào, trên mặt ít có biểu lộ người lãnh đạm mở miệng, bàn tay mở ra, đã thấy trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một khối nho nhỏ nén bạc, chính là phàm tục ở giữa khắp nơi có thể thấy được đồ vật. Sau đó hắn mặt không thay đổi mở miệng, nói, ta tu kim pháp. Chủ pháp vốn là ta phụ tôn 30 năm trước tiêu diệt tiêu quốc một tòa tiểu tiên môn truyền thừa, tiểu tiên môn kia là ta phụ tôn tự tay tiêu diệt, nhưng bọn hàn công. Pháp lại rất được cha ta tôn sùng, ký danh là Thái ớt Kim Kiếm Quyết, lấy kiếm pha pháp, lấy kiếm tham đạo. Pháp này rất tốt, chỉ tiếc tiên môn nho nhỏ kia, lại không biết biến báo, tư tàng là bảo, tại ta đến pháp này đằng sau, lấy tôn phủ bí pháp cải thiện, tiến hành thuật số, mặc dù dùng phương pháp này làm cơ sở, cũng đã đại biến bộ dáng. bây giờ Ta xưng là bạch thiên chân kiếm pháp. Vừa nói chuyện, trong lòng bàn tay của hắn nho nhỏ nén bạc, lại thụ lòng bàn tay của hắn linh tức chỗ dung, hóa thành một đoàn nho nhỏ ngân cầu. Sau đó hắn năm ngón tay trái lập tức hóa phát ấn không ngừng điểm hướng về phía ngân cầu nho nhỏ kia, đã thấy trong đó tạp chất bị luyện đi, lộ ra càng thêm ngưng luyện, ngân quang lóng lánh. Lại đằng sau, liền theo tâm ý của hắn, một phân thành hai, lại hai chia làm bốn, lại bốn phần tám, đến cuối cùng lúc, thế mà hóa thành một mảnh mịn mờ ngân huy bàn tay hắn rơi xuống, một mảnh ngân huy kia liền lập tức chiếu vào trên mặt đất. Ngân huy kia bao phủ sàn nhà, nhìn hoàn toàn không có biến hóa. chung quanh tuần tu gặp, lập tức đều có chút hiếu kỳ. Cũng liền vào lúc này, Thanh Vân Gian nhìn ra mảnh khỏe, nhẹ nhàng một hơi thổi đi, sau đó liền gặp sàn nhà kia đột nhiên hủ rách ra ra, nhau nhau làm mảnh gỗ vụn, khiến cho trên sàn nhà xuất hiện một lỗ thủng tròn trịa, giống như là tinh vi tính toán cắt chém đi ra. Người bên ngoài gặp lại là cùng nhau sợ hãi thán phục. Trên sàn nhà cắt ra như thế một cái vòng tròn đến, không khó, nhưng như vậy lạng yên không một tiếng động, cũng rất lộ ra bản sự. Nhưng thanh vân gian lại tựa hồ như biết, người này công pháp còn có mặt khác chỗ kỳ diệu, thế là hắn nghĩ nghĩ, liền lại đưa tay đưa tới một cố nước trà, sau đó trên không trung hiển hóa, lại trở thành một phương trong suốt băng kính, cầm băng kính, hướng trên sàn nhà chỗ kia vừa chiếu, lập tức liền thông qua băng kính kia, thấy được sàn nhà lỗ rách chung quanh Ngân Huy bị không ngừng phóng đại, để cho người ta nhìn thật cẩn thận. Lúc này đã không biết có bao nhiêu người hít sâu một hơi, chỉ gặp nén bạc kia biến thành ngân huy, rõ ràng đều là một thanh một thanh rất nhỏ đến cực điểm phi kiếm bộ dáng, càng rất nhỏ, càng sắc bén, hết lần này tới lần khác mỗi một chôi đều là xoay ngang mở dạng, đẹp đẽ đẹ đến cực điểm. Dạng này nhỏ xíu phi kiếm, người nào có thể phòng. Thái ớt Kim kiếm quyết, chính là năm đó Bắc vực thập đại tuyệt học một trong, bất quá Bạch Thiên huynh nói không sai, pháp này kỳ thật bởi vì lấy tiên môn kia gìn giữ cái đã có cố buồn, mất biến hóa. Bây giờ Bạch Thiên mặc đạo huynh sửa lại pháp này, đã là năm đó thái ớt môn trô không bằng. Mà tại lúc này, Bạch Thiên mặc bên cạnh một người, thì cũng mở miệng mỉm cười, sau đó hai tay vẽ tròn, khiến cho giữa không trùng, tạo thành một đạo hình tròn thần quang, ngưng tụ không tan, nói, ta sở tu, chính là nguyên lai vân quốc hoàng thất chỗ bí truyền thiên cơ nguyệt luân công. Pháp này coi trọng biến ảo, dung trận đạo vào trong, trọng thân thức làm dẫn, một khi thi triển, liền có thể hóa thân ngàn vạn, khiến cho người khó lòng phòng bị Quả nhiên không hổ là tôn phủ thế hệ này trong đám người tuổi trẻ hạ người thiên tiêu, mỗi một cái đều là kinh tài tuyệt diễm. Không sai, bọn hắn nói công pháp, chúng ta cũng từng thấy qua, nhưng lĩnh ngộ được bọn hắn cảnh giới cỡ này, lại coi là thật cực ít. Người đều là nói tôn phủ huyết mạch, chính là thần tộc hậu duệ, trời sinh thông minh, tư chất hơn người, bây giờ xem ra, quả thật như vậy, giống bọn hắn dạng này người tuổi trẻ, tùy tiện một cái đặt ở trong tiên môn, chỉ sợ đều là siêu quần bạc tụy tông chủ chi tư, nhưng ở tôn phủ. Lại là vừa nắm một bó to, chỉ tính không sai, còn không thể xem như đỉnh tiêm, cũng khó trách tôn phủ chút người này, liền có thể nhất thống bắc vực thập cựu châu. Trong tàng kinh điện, một đám an châu tu sĩ thấy trên đài mấy người tuổi trẻ kia giảng thuật chính mình đối với công pháp linh ngộ, lập tức từng người từ đáy lòng tán thưởng, càng có một ít người, trong lòng đều cảm thấy có chút bị đè nén đứng lên, chỉ cảm thấy cái này tôn phủ huyết mạch, thiên tư độ cao, quả thực do người. Mà bọn hắn lực chú ý đều tập trung vào tàng kinh điện trung tâm. Mấy thanh thiếu niên luận pháp kia trên thân, ngược lại là không có lưu ý đến, bây giờ tảng kinh điện bên ngoài, cũng đang có mấy người trải qua, chỉ thấy trong tảng kinh điện đám người trên trúc, rất là náo nhiệt, liền cũng nhất thời hiếu kỳ, nhẹ nhàng đi đến, không làm kinh động trong điện chúng tu, chỉ là lặng lẽ lên lầu 2, hướng về phía dưới nhìn sang. Bọn này người tuổi trẻ tại đám pháp luận đạo. ân, rất tốt, rất tốt. Một vị bị đám người ôm lấy này, chính là một lao nhân dâu xám áo bào tím, tuổi của hắn mặc dù lớn. Nhìn lại cẩn thận tỉ mỉ, ngay cả Thái Dương đều trải chỉnh chỉnh tề tề, không có một tia loạn phát, mà hầu ở chung quanh hắn thì là mấy vị khí độ nội liêm trung nhân nhân, bên trong nhất có vẻ hơi khác biệt, lại là một lão giả dáng người hơi mập, một mực cười ha hả buổi tiếp lão giả kia nói chuyện. Cũng chính là lão giả dáng người hơi mập này, thấy được ngồi tại Thanh Vân Gian đối diện Phương Quý đằng sau, lập tức có chút ngẩn ngơ. Ha ha, Thanh Vân gia kỳ tài, Huyền Ngai gia trưởng tử, còn có cái kia Bạch Thiên gia nổi danh nhất thanh thiếu niên thế mà đều tới, rất tốt rất tốt, hả? Ngồi ở trong bọn hắn đứa bé kia là ai? Nhìn ngược lại là có chút lạ mắt. Lão giả mặc tử bào kia từng cái đánh giá đi qua, gật đầu tán thưởng, thẳng đến thấy được phương quý. Nghe lời này, lão giả dáng người hơi mập kia vội vàng mở miệng nói, hồi tôn chủ đại nhân, kẻ này ta ngược lại nhận ra, chính là sở vực một phương tiểu tiên môn đệ tử. Trước đó không lâu mới vừa vặn tuyên vào tôn phủ tới, hắn tuổi còn nhỏ, ngược lại dám cùng tôn phủ mấy vị thiên tài biện pháp. Thật sự là có chút không biết tự lượng sức mình, tôn chủ đại nhân chờ một chút, ta cái này đi giáo hân hắn vài câu, chụp hắn ra ngoài. Không cần. Lao giả mặc tử bào kia nghe vậy cười nói, thông nguyên, người tuổi trẻ tự có người tuổi trẻ quý củ, chúng ta không cần để ý, chỉ cần nhìn xem. Lao giả hơi mập kia nghe vậy, đành phải nhẫn nhịn lại. Hắn cũng không phải người bên ngoài, chính là phương quý sơ đến thần thành thời điểm, đi bái phòng qua sở vực tiền bối triệu thông nguyên. Lúc ấy triệu thông nguyên thực sự không thế nào xem trọng những người tuổi trẻ Thái Bạch Tông xuất thân này, bởi vậy đối với phương quý sự tình cũng không chú ý, gặp qua một lần đằng sau, liền ném đến sau, lại không nghĩ rằng, bây giờ thế mà ở trong tảng kinh điện này, lại một lần nữa thấy được cái này Thái Bạch Tông tiểu tử. Càng không có nghĩ tới chính là, hắn thế mà chứng chạ đảng hoàng cùng mấy vị kia tôn phủ thiên kiêu tiểu bối biện pháp. Người biện pháp gì? Nho nhỏ Thái Bạch Tông dạy dỗ, có tư cách gì cùng tôn phủ người tuổi trẻ biện pháp A? Nhưng thấy tôn chủ tự mình lên tiếng, hắn cũng chỉ đành ở bên cạnh nhìn xem. Phương quân, tới phiên ngươi. Cũng liền vào lúc này, phía dưới thanh vân gian mấy người đều đã trình bày chính mình tu hành chi đạo. Sau đó thanh vân gian liền cười tủm tỉm nhìn về hướng phương quý, nói, chúng ta chi đạo, phần lớn là lấy bắp vực tiên môn công pháp diện hóa mà đến, ở tại trên căn cơ, lại gia nhập một chút thần tộc pháp môn, nhờ vào đó sinh ra càng nhiều biến hóa, không biết dạng này huyền pháp, ở trong mắt phương quân như thế nào. 333. Theo thanh vân gian mà nói, không biết có bao nhiêu ánh mắt, đều là tả rơi vào phương quý trên khuôn mặt. Gặp được mấy vị tôn phủ thiên kiêu huyền pháp, ngược lại là có thật nhiều người đều có chút hiếu kỳ phương quý sẽ như thế nào trả lời. Thật là lợi hại. Mà phương quý trong lòng, cũng chính than thở, thanh vân gian mấy người, không hổ lặt trong tôn phủ tiểu bối xuất sắc nhất người tuổi trẻ, kỳ huyền pháp biến hóa, có chút liền ngay cả kỳ cung ma thai cũng khen không dứt miệng, nhưng mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, phương quý lại biết không thể nói như vậy. Cái gì luận pháp không luận pháp, hắn kỳ thật không hiểu, hắn thấy luận pháp còn không bằng đào thật con sát thực đánh nhau một trận tới thông khoái. Nhưng luận pháp hắn không hiểu, cãi nhau hiểu a Một mực đến nay, luận pháp hắn đều là do thành cãi nhau đến xử lý, biết khí thế trọng yếu nhất. Thế là hắn cười lạnh một tiếng, nói, các người giảng, đều là cầu thí. Trưng 228, tức giận. Bạch. Phương Quý mở miệng câu nói đầu tiên, liền lập tức khiến cho trong tảng kinh điện lặng ngắt như tờ, người người kinh ngạc. Kẻ ngắt Lúc đầu mọi người nói chuyện thật tốt, ngươi tán ta một câu, ta tán ngươi một câu, vui vẻ hòa thuận, bầu không khí hòa hợp. Kết quả Phương Quý mới mở miệng này, lại lập tức một gậy che đem tất cả mọi người đổ nhào trên mặt đất, nhất là để chúng quanh chúng tu không hiểu là mấy vị kia tôn phủ người tuổi trẻ vừa rồi nói, đích thật là tinh diệu không gì sánh được, không phụ tài danh. Phương Quý cái này nho nhỏ sở quốc tu sĩ, lại từ đâu tới lực lượng một câu liền đem bọn hắn dạng dáng trước thành, không đáng giá một đồng đâu. Không nói lực lượng như thế nào chỉ là can đảm này liền rất để cho người ta động dung, mà xa như vậy xa đang đứng tại trên lầu hai, cười tủm tỉm nhìn phía dưới thanh thiếu niên biện pháp luận đạo lao giả mặc tử bảo, nghe nói lời ấy cũng đã nhìn không được những mày, tại lao giả mặc tử bảo này bên người, xuất thân sở vực lao tu triệu thông nguyên, thì lập tức sắc mặt đại biến, cẩn thận từng ly từng tí nhìn lao giả mặc tử bảo kia một chút đằng sau, càng là lo lắng, ánh mắt hận hận hướng về phương quý nhìn sang, ha ha, ngươi tiểu hài này khẩu khí thật lớn, trong một mảnh trâm mặc. Đương nhiên Bạch Thiên Mặc lãnh đạm mở miệng, ánh mắt lạnh lùng nhìn về hướng Phương Quý, lộ ra cực kỳ không vui. Người này bình thường liền kiệm lời ít nói, lúc này thái độ lạnh lẽo, liền khiến người ta cảm thấy vô hình sắc cơ, nhất thời chung quanh đứng xem trận này biện pháp an châu tu sĩ, một trái tim cũng không tự kìm hãm được nắm chặt lên, nghĩ thẩm cái này sợ vực tiểu tu sĩ, cuối cùng gây tai họa sao? Ha ha, Bạch Thiên đạo huynh chớ giận, Phương Quân tính tình chân thành, xưa nay đã như vậy, hắn nếu như thế nói, tất có đạo lý. Cũng liền vào lúc này, thanh vân gian bỗng nhiên mở miệng cười, hướng phương quý nói, chúng ta lời nói, có thể có bỏ sót. Còn xin phương quân chỉ rõ, ở đâu là có bỏ sót ta? đơn giản chính là cực lớn sơ hở. Phương quý khép hở hai mắt, không bao lâu liền đã đem kỳ cung ma thai lĩnh ngộ ghi nhớ trong lòng, sau đó mở to mắt, cười nói, đại đạo lý khác, ta lười nhắc rằng, tu hành sự tình, không phải là vì truy cầu cảnh giới càng cao hơn A. Ngày hôm nay chúng ta chỗ luận huyền pháp, thì là vì khắc địch trí thắng. Thành vân lão đệ, ngươi nói thủy pháp không sai, nghe lên cũng rất giống như chuyện, nhưng chính ngươi không cảm thấy rông dài à. Ngươi tu thủy pháp, lại chỉ truy cầu biến hóa, thật tình không biết, thủy pháp bản thân, liền có vô tận biến hóa, không cần ngươi theo đuổi. Vừa nói chuyện, liền đã bàn tay mở ra, linh tức dẫn động không chung hơi nước, tại trong lòng bàn tay tạo thành một viên nho nhỏ thủy cầu, cười nói, thế gian này tu thủy pháp tiên môn rất nhiều, cũng đều có phương pháp khác nhau. Ta liền phía trước không nhìn lâu một phương tên gọi chân thủy cung pháp môn tu luyện, môn truyền thừa này coi trọng luyện thủy, một tầng chân thủy, một tầng biến hóa, luyện đến cực điểm, trong một giọt nước liền có nặng ngàn cân số lượng, khắc địch chế thắng, bất quá một ý niệm, vừa lại không cần thanh vân lao để ngươi đổi tới đổi lui, cùng ảo thuật một dạng. Vừa nói, trong lòng bàn tay của hắn thủy cầu đống nhiên trở nên thể tích nhỏ một vòng, tròn trục trục một đoạn, sau đó hắn đưa tay mở ra, thủy cầu kia liền phốc một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Thế mà đem sàn nhà ném ra một cái hố nhỏ, hố nhỏ này, vừa vặn liền rơi vào Thanh Vân Gian trước đó lấy nước hóa băng kiếm đâm thủng qua sàn nhà bên cạnh, hai tướng so sánh, uy lực của nó lớn nhỏ, lập tức liếc qua thấy ngay. Phương Quý Dương Dương đắc ý nhìn về hướng Thanh Vân Gian, cười nói, "Ngươi nói, pháp này luyện đến cực hạn, phải chăng vừa vặn khắc chế ngươi?" Thanh Vân Gian khẽ nhíu mày, thật lâu không nói, lại là thật tại nghiêm túc suy tư. Mà Phương Quý nói đi Thanh Vân Gian, thì lại quay đầu hướng cái kia Bạch Thiên Mạc nhìn sang. Nói, ngươi thì càng không hợp thói thưởng, ngay cả người ta thái ớt kim kiếm quyết chân lý đều không có ngộ đến, lại muốn lung tung đi đổi, ngươi cho rằng chính ngươi dẫn vào thuật toán, chia thành tốt nhỏ, liền khó lòng phòng bị rồi. Vậy nếu là ta tu luyện Việt Quốc Nguyên Mẫu tông tử cực nguyên pháp, hóa thạch là tử, ngươi hóa đi ra kiếm lại nhiều, cũng đều bị một phát thu đi rồi, lại không biết ngươi lấy cái gì phá địch, dựa vào hai năm đấm đi đánh người sao? Muốn chết đều không phải là như thế tiệm. Bạch Thiên mặc lập tức sắc mặt đại biến đầy mặt nộ khí, lại nhất thời không có mở miệng. "Về phần ngươi, tu luyện cái Thiên Cơ Nguyệt Luân công đắc ý cùng cái gì giống như?" Phương Quý nhìn về hướng kế tiếp, cười lạnh nói, "Ngươi hóa thân ngàn vạn, trâu đến không được, ta chỉ hỏi ngươi thần thức có đủ hay không cường đại, quản được tới sao? Nếu như ta cũng mượn huyền thân thuật, hóa thành một đạo phân thân của ngươi bộ dáng, ngươi có thể tìm tới ta đến tụt cùng ở đâu?" Lời này vừa ra, lập tức lại cầm một cái. Phương Quý nói một hơi nhiều lời như vậy, cảm thấy cũng từ lo sợ nhưng trên mặt lại không thể biểu lộ ra trên thực tế biện pháp luận đạo đã là như thế hắn mượn kỳ cung ma thai chi lực tự nhiên có thể từ những người này trong giảng thuật lấy ra sơ hở cùng mau bệnh đến bất quá nếu thật là đấu pháp trong ngay mắt thiên biến văn hóa lại là chưa chắc có thể bắt đặt được nhưng người nào để đây chính là biện pháp đâu chỉ cần hắn có thể nói ra những người này sơ hở trong công pháp không đủ trên khí thế tự nhiên là thắng ngược lại là ở chung quanh có không ít tu sĩ nghe phương quý hai câu ba lời Liền đem mấy vị kia tôn phủ thiên kêu nói á khẩu không trả lời được, sắc mặt lập tức lo sợ lên, bọn hắn có thể nghe ra được, phương quý lời nói, ngược lại là có chút đạo lý, chỉ bất quá, coi như ngươi thật lĩnh ngộ cùng kiến thức so với bọn hắn còn muốn sâu, cần đem lời nói ngay thẳng như vậy sao? Không thấy những người kia bây giờ đều có chút mặt lộ tức giận. Mà tại trên lầu 2, vị lao giả mặc tử bảo kia nghe phương quý mà nói, biểu lộ giống như có vẻ hơi nghiêm túc, đã như mày, không biết đang suy nghĩ gì. Bên cạnh triệu nguyên thông nhìn sắc mặt của hắn, lập tức cảm thấy lo sợ, trong lòng bàn tay đều xuất mồ hôi. Ngươi lời nói có chút đạo lý, nhưng ta không hết tán động. Cũng liền vào lúc này, mới vừa rồi bị phương quý bác bỏ một phen bạch thiên mặc đống nhiên nói, Việt quốc nguyên mẫu tông tử cực nguyên pháp, ta cũng nhìn qua, xác thực có thể ở một mức độ nào đó khắc chế kiếm đạo của ta, chỉ bất quá, ta cũng tương tự có thể tu từ cực nguyên pháp, thậm chí không cần tu đủ hết, chỉ cần mượn trong đó một đạo pháp môn, luyện ta phi kiếm Liền có thể khắc địch trí thắng, giết người ở vô hình ở giữa. Ha ha, ngươi cũng quá đem mình làm người thông minh, thiên hạ pháp môn ngàn vạn, khắc chế ngươi đâu chỉ từ cực nguyên pháp, không nói những cái khác, ta chỉ thi triển một đạo đại phi phong thuật, chỉ cần có thể thổi tan ngươi ngân huy, hai ngươi tay trống trơn, cầm miệng đến cắn ta. Phương Quý sắc mặt nghiêm túc, cười lạnh mở miệng, nhìn qua Bạch Thiên mặc ánh mắt đều là xem thường. Bạch Thiên mặc giận dữ, nói hiệu nói vượng. Người nào sẽ đem nho nhỏ phi phong thuật tu luyện tới thổi tan ta kiếm trần trình độ? Ta, Phương Quý đưa tay, một đạo cuồng phong tập quyển, cao đến người trung quanh mắt mở không ra. Sau đó hắn nhìn qua ánh mắt tái nhợt bạch thiên mặc, một phái ngạo nghệ bộ dáng, luyện khí cảnh giới ta liền đem phi phong thuật tu luyện tới trình độ này a, chỉ cần tại chút cơ cảnh giới lại xuống điểm công phu, ngươi cái gọi là kiếm trần kia có thể hay không có thể đến gần ta nửa bước? Bạch thiên mặc lập tức kiến lặng, đầy mặt xấu hổ, lại nói không ra nói tới. Phương quân quả là kỳ nhân. Cũng liền vào lúc này, Thanh Vân Gian bỗng nhiên mở miệng cười, nói: "Ngươi giảng chân thủy cung luyện thủy pháp môn, quả thật kỳ diệu, ngay cả ta đều chưa từng lưu ý đến, không cẩn thận nghĩ đằng sau, nhưng cũng cảm thấy cái này chân thủy cung pháp môn, chưa hẳn liền thật có thể khắc chế ta thủy pháp, thủy thế vô thường, vốn là coi trọng biến hóa, chân thủy cung bỏ gốc lấy ngọn, luyện thủy như luyện bảo, bản thân liền đã đi lên đường như a. Nước chính là nước, cái gì gọi là bản, kêu la cái gì mà?" Phương Quý há mồm liền ra cười lạnh nói, người ta biến hóa ít, liền nhanh hơn ngươi, cướp đánh ngươi, ngươi không phục. Ta cũng có thể nhanh. Ừm, ta nhìn ngươi chết tương đối nhanh. Một phen biện luận lại nổi lên, đầu tiên là Phương Quý cùng Thanh Vân Gian ngươi tới ta đi, lại về sau Bạch Thiên Mặc cũng gia nhập tiền đến, lại về sau Thương Nhật Hóa cùng Huyền Nhai Ngọc cũng không cam chịu yếu thế, nhao nhao mở miệng, lúc đầu mấy người bọn họ hay là lẫn nhau luận đạo, có khi đồng ý vị này quan điểm, có khi lại bác bỏ một người khác cách nhìn, nhưng thời gian dần trôi qua, Tình thế này ngược lại là thay đổi, mấy người kia rốt cuộc không để ý tới cùng lẫn nhau thảo luận. Ngược lại tạo thành nhất thống trận tuyến, liên thủ đối kháng Phương Quý. Không có cách, Phương Quý quá mạnh. Đầu tiên có kỷ cùng mà thay đối với vô số công pháp kia lĩnh ngộ làm cơ sở, khiến cho Phương Quý lúc đầu liền ánh mắt ca minh, kiến giải cực sâu, lại thêm Phương Quý mồ mép liền cho, lại không có đối bọn hắn tâm mang sợ hãi, nên tổn hại liền tổn hại, cần mắng cứ mắng, lập tức công lực tăng lên mười mấy lần, bọn hắn đơn độc một người đó là hoàn toàn không phải là đối thủ bị chửi ngay cả câu nói cũng nói không ra đáng buồn nhất chính là coi như bốn người liên thủ bọn hắn cũng phát hiện chính mình giống như nói không nên lời ta cái này thiên cơ nguyệt luân công có thể mượn minh nguyệt chi lực uy lực tăng gấp bội vậy vượt qua trời đầy mây ngươi có chết hay không ta kiếm trần này có thể dùng thần kim gen đúc phá hết thệ pháp bảo vậy ngươi nên đánh sắt đi nha tham pháp gì ngươi ta có bản lĩnh ngươi trước đường cả lăm. thực sự hồ nháo Ngươi khinh người quá đáng. Rốt cục một trận biện pháp, đặt đến cao phong, Bạch Nhật Mặc Vũ Bàn đứng dậy, giận dữ gầm thét. Trung quanh chốc lát ở giữa, hoàn toàn yên tĩnh. Không biết bao nhiêu ánh mắt, đều kinh ngạc mà lo lắng xem ở phương quý cùng mấy vị kia tôn phủ người tuổi trẻ trên khuôn mặt, lúc này chính là đồ đần đều nhìn ra, phương quý cùng Thanh Vân Gian bọn bốn người trận này luận đạo, có thể nói là đại hoạch toàn thắng, như xem như là cãi nhau mà nói, cái kia Thanh Vân Gian bọn bốn người liền xem như thua còn đều căn bản để lên không nổi. Chỉ bất quá nhìn xem kết quả này, trong lòng bọn họ quan tâm hơn, lại là một vấn đề khác. Tôn phủ huyết mạch, rốt cục nổi giận. Cái này sở vực tiểu tu sĩ, không khỏi quá cuồng vọng, hắn xuất tấn đầu ngọn gió, lại làm cho tôn phủ mặt mùi hướng chỗ nào đạt. Đúng vậy à, hắn liền xem như ngộ tính so người khác cao, cũng không nên như vậy không lưu chỗ chống mới là Đã có không ít an châu tu sĩ, phát hiện lúc này chúng quanh tôn phủ huyết mạch, từng cái sắc mặt bất hiện, liền cũng nhịn không được gâm thầm lo lắng. Không biết sắp chờ đợi phương quý chính là kết cục gì. Nhất là bây giờ ngay tại lầu 2 buổi tiếp lão giả Mặc Tử Bảo Triệu Thông Nguyên, lúc này có thể rõ ràng nhìn thấy vị lão giả Mặc Tử Bảo kia thấy thanh vân gian bọn bốn người bị thua, sắc mặt đã có vẻ hơi âm trầm, đủ qua thật lâu, hắn mới thần sắc đạm mạc mở miệng, vị này sợ vực tới tiểu hài, nộ tính rất cao à, chúng ta tôn phủ mấy người tuổi trẻ này tại trên huyền pháp lĩnh ngộ, sắc thực không kịp hắn. Triệu Thông Nguyên nghe vậy, mồ hôi lạnh lập tức nhỏ xuống xuống dưới. Hung hăng nhìn thoáng qua trong sân phương quý. Thái Bạch Tông dậy thế nào đệ tử, một cái so một cái cuồng Người ngay ở trước mặt mặt tôn chủ đem tôn phủ thiên kiêu bắc không còn gì khác, chẳng phải là tự tìm đường chết. chương 229, ngoài ý liệu. Một trận biện pháp, rốt cục vẫn là xuất hiện một màn này. Trong sân chúng An Châu tu sĩ trong lòng, đã cảm thấy kinh ngạc, lại có loại đương nhiên cảm giác. Phương quý trận này biện pháp, tự nhiên là thắng. Không chỉ là bởi vì hắn ngôn từ sắp bén, đem thanh vân gian. Bạch thiên mặc bọn người bác á khẩu không trả lời được, càng là bởi vì lấy hắn tại trên huyền pháp lĩnh ngộ, quả thực hơn người một bậc, bất luận là hắn chấu nghiên cứu huyền pháp số lượng, hay là đối với đạo lý trong đó lĩnh ngộ, đều cao thâm ngoài dự đoán của mọi người, cũng chính là bởi vậy, coi như hắn nói chút lời nói nhìn như không nói đạo lý, cũng khiến cho thanh vân gian bọn người không thể cãi lại. Chỉ là, coi như thắng thì như thế nào, đây chính là tôn phủ thiên kiêu A. Hiển nhiên một trận biện pháp phía dưới, phương quý đại xuất danh tiếng. Mấy cái tôn phủ thiên kiêu lại đều con mắt không phải con mắt, cái mũi không phải cái mũi, thậm chí còn thẹn quá thành giận một cái, trong sân chúng tu, tâm tình liền không khỏi đều thất vọng, cũng không dám thở mạnh. Bọn hắn vào lúc này, nhìn về hướng Phương Quý ánh mắt, không gì sánh được phức tạp. Có người cảm thấy tiếc hận, dạng này một cái siêu quần bạn tụy thiên kiêu tiểu bối, thật sự là trăm năm khó gặp, tinh thông đủ loại sách, lực lĩnh nội mạnh, bất luận tại tiên môn nào, chỉ sợ đều sẽ coi như thiên kiêu đệ tử đến bồi nuôi. Chỉ tiếc, thiên kiêu như vậy lại không hiểu được là người, tại vạn chúng chú mục phía dưới, đem tôn phủ thiên Kiêu bác đến mất hết mặt mũi, chờ đợi hắn, lại là cái gì hạ chẳng? Có người cảm thấy hạ giận, cái này sợ vực tới nho nhỏ tu sĩ, lúc đầu chính là quá cuồng vọng, đến tôn phủ, cũng không hiểu đến điệu thấp, còn tưởng là nhà mình tiên môn một mẩu mô ba phần đất nho nhỏ kia, dạng này kiêu ngạo, không biết tiến thối, vốn là sớm muộn cũng sẽ gây phiền toái. Thế là, hiển nhiên tại phương quý bác bỏ phía dưới, mấy vị kia tôn phủ thiên Kiêu đều kéo hạ mặt lúc đến chúng tu cũng đều là trở mặt đi theo bạch thiên gia tỷ mỗi bên người nữ tử bình thường cảm thụ được chúng quanh bầu không khí ngột ngạc, nhẹ nhàng hít một tiếng nàng chậm rãi lắc đầu thầm nghĩ cuối cùng ta mới là đúng chỉ là tuy có đáp án này trong lòng nhưng vẫn là kiềm chế lợi hại ma cung vương quý cùng tồn tại một cốc triệu hồng cùng lục đạo dẫn bọn người thì là mặt không thay đổi lắc đầu phảng phất tại nhìn một cái kẻ chắc chắn phải chết trên lầu hai sở quốc lao tu triệu thông nguyên thì là cao mày nhìn xem quý quyết định đi đầu xuất kích, gấp hướng về tôn chủ túi người hành lễ, trầm giọng nói: "Tôn chủ thứ tội, Sở Quốc tiểu tiên môn, không biết cấp bậc lễ nghĩa, càng không hiểu dạy đồ đệ, ngược lại là đem bực này vô pháp vô thiên cuồng đồ đưa đến trong tôn phủ đến, đều là chúng ta giáo hóa chưa đủ sai lầm, ta sẽ để cho hắn hiểu được quy củ hai chữ." Không khí chung quanh đã kiểm chế tới cực điểm, phương quý nhưng vẫn là cuồng sắc không thay đổi. Hắn nhớ rõ Thái Bạch tông chủ đối mặt Sở Quốc tứ đại tiên môn tông chủ lúc bộ dáng, lúc này liền học theo Đối mặt với vô bản đứng dậy Bạch Thiên Mặc, hắn ngồi ngay ngắn bất động, ánh mắt thiêng tĩnh, nhưng lại ẩn hàm ngạo ý, sắc mặt tự nhiên, lại khí cơ ngưng trọng, như cổ Tùng Chi ấn Định Thanh Sơn, vạn năm bất động, lại như Minh Nguyệt Sơn Cương, mặc kệ Thanh Phong tự đến, nhìn đối phương con mắt thần sắc lạnh nhạt, chỉ là mới mở miệng liền lộ đáy, ngươi đập đại ra ngươi đầu, ngươi! Bạch Thiên Mặc bị Phương Quý lại mắng một câu, trên người nộ khí càng tăng lên, tựa như một ngọn núi lửa sắp bạo phát đi ra. Trung quanh không biết bao nhiêu người một trái tim đều nắm chặt. Cái này sợ quốc tiểu tu sĩ, không khỏi cung quá cuồng vòng, không gặp tôn phụ thiên kiêu đã nổi giận sao. Vào lúc này còn muốn mắng chửi người, đây là sợ đối phương đánh không chết ngươi, Mà tại vô số đôi mắt tập trung đến phương quý trên thân, phương quý thì tại vô số người trong ánh mắt, nhìn chung quanh, thần sắc tự nhiên. Bốn phương tám hướng, lặng ngắt như tờ, kiềm chế giống mây đen buông xuống. Phương quân, ngươi thật đúng là dưới miệng không tha người a. Sau đó ngay tại trong mảnh bầu không khí kiểm chế này, một thanh âm có chút bất đắc dĩ vang lên. Mọi người đều quay đầu nhìn lại, liền gặp nói chuyện chính là Thanh Vân Gian. Từ lần thứ nhất phương quý trong tảng kinh điện này, bị Bạch Thiên gia tỷ muội tìm phiền toái thời điểm, thay hắn ra mặt nói chuyện, chính là Thanh Vân Gian, sau đó mấy lần tranh trước cũng đều là Thanh Vân Gian từ đó điều giải, tại rất nhiều thần điện tu sĩ trong mắt, Thanh Vân Gian đều là phương quý hảo hữu, nhưng ở trong lần biện pháp này, Thanh Vân Gian cùng Bạch Thiên mặc bọn người mở dạng cũng không thiếu chịu phương quý mắng, mặt đều xanh. Cho nên chúng tu thấy thanh vân gian mở miệng, liền đều là nhịn không được trong tâm run lên. Ánh mắt nhịn không được đều tập trung vào thanh vân gian trên mặt. Sau đó bọn hắn liền nhìn thấy, thanh vân gian sắc mặt tâm trầm, hận hận nhìn xem phương quý, sau đó gần từng chữ một, trước đó liền hiểu được phương quân biện pháp thời điểm, mắng chửi người lợi hại, còn không quá coi ra gì, cho đến hôm nay, mới lĩnh giáo công phu này. Hắn chậm rãi nói, trên mặt biểu lộ đã ngưng trọng tới cực điểm Trung quanh chúng tu một trái tim, cũng tại lúc này tùy theo nhảy tới cổ họng. Sau đó Thanh Vân Gian liền bỗng nhiên lộ ra một vòng cười khổ, nói, nhưng ngươi mắng thật đúng là có đạo ly a Nói đi lời này đằng sau, hắn đầy mặt cười khổ, vỗ nhẹ nhẹ tay, sau đó không mình hành lễ. Phương quân, hôm nay biện pháp, ta nhận thua. Cái gì? Thanh Vân Gian biểu hiện, khiến cho trong sân tất cả mọi người đại suất dự kiến, sững sờ còn tưởng rằng chính mình ngay lầm. Nhưng ngay sau đó, bọn hắn liền nhìn thấy một cái khác đầy mặt nổ khí tôn phủ huyết mạch huyền nhai ngọc đống nhiên cũng nở nụ cười khổ mười phân bất đắc dị hướng về phương quý không mình hành lễ nói mặc dù rất không muốn thừa nhận nhưng phương quân vừa rồi giảng huyền pháp đạo lý hoàn toàn chính xác thắng ta một bậc có lẽ thật động thủ luật bản ta sẽ không thua đến khó coi như vậy nhưng ở trên trận biện pháp này phương quân ngươi thắng ngay sau đó chính là thương nhật hóa hắn cười khổ nói phương quân chỉ ra ta trong thiên cơ nguyệt luân công tam đại sơ hở không một sai lầm Một cái tiếp một cái tôn phủ huyết mạch nhận thua, liền khiến cho chúng quanh chúng tu trái tim này giống như là từ trên trời rơi xuống đất, lại từ trên mặt đất đạn trở về trên trời, bọn hắn không kịp dư vị chính mình tâm tình biến hóa này, chỉ có thể theo bản năng, cùng nhau đem ánh mắt của mình hướng về Bạch Thiên Mặc nhìn sang, người này là cái thứ nhất vũ bàn đứng dậy, cũng là mới vừa rồi bị Phương Quý mắng lợi hại nhất. Người nói, ta cũng không chịu phục. Bạch Thiên Mặc không có giống những người khác một dạng trực tiếp nhận thua, mà là lạnh lùng nhìn xem Phương Quý, lạnh giọng nói: Ngươi nói lại nhiều, nhưng nếu là không cách nào dùng tại trên tu hành, đấu pháp thời điểm, thua vẫn là ngươi, có thể nói không thể làm, liền chỉ là tranh đua miệng lưỡi. Hắn nói đến cuối cùng, thanh âm lại thấp xuống, sắc mặt cũng dần dần trở nên làm đạo. Sau đó hắn chậm rãi mở miệng nói, nhưng ta xác thực kính trọng học thức của ngươi, thủ giáo. Vừa nói chuyện, hắn từ từ túi lầu xuống, trong tàng kinh điện trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ, tất cả thanh âm vào lúc này đều biến mất. An tịnh giống như là có thể nghe được người ánh mắt biến hóa thanh âm. Mỗi một vị an châu tu sĩ thần sắc vào lúc này đều kinh ngạc dị thường. Chẳng ai ngờ rằng sẽ là một kết quả như vậy. Tiểu tu sĩ từ sở quốc tới kia rõ ràng không biết cấp bậc lễ nghĩa, cười cận chửi mắng, tại vạn chúng chú mục phía dưới đem mấy cái này tôn phủ tiểu thiên tiêu bác không còn gì khác, không có chút nào mặt mũi có thể nói, mà kết quả nhưng không có phát sinh giống bọn hắn trong tưởng tượng một dạng. Tôn phủ huyết mạch đem tiểu quỷ đầu này đánh chết đánh cho tàn phế. Để hắn nếm đến giao hấn, mà là rơi vào đường cùng, tất cả đều cúi đầu, hướng tiểu tu sĩ này chịu thua. Cái này không đúng, vì sao cùng chính mình nghĩ không giống với. Cùng phương quý một cốc lục đạo dẫn, triệu hồng bọn người, ánh mắt chợt biến thẳng, đầy mặt không hiểu. Mà thường xuyên đi theo bạch thiên gia tỷ muội sau lưng nữ tử bình thường, vào lúc này cũng sắc mặt trở nên dị thường phức tạp, nàng giống như là nghĩ tới điều gì, nhưng lại nhất thời không thể nào tiếp thu được, ánh mắt ngơ ngác nhìn trong đám người phương quý giống như là biến thành một điều Thông Nguyên, người này là trước đó không lâu mới vào Tôn phủ. Mà vào lúc này trên lầu 2, vị Tôn chủ kia cũng đang nhìn phía dưới phát sinh hết thảy, sắc mặt hắn tựa hồ cũng có vẻ hơi ngưng trọng, thật lâu không có mở miệng, nói không rõ hắn trên mặt biểu lộ, đến tột cùng là không vui hay là thâm trầm. Thẳng đến phía dưới tứ đại gia tộc Thiên tiêu chủ động nhận thua, bầu không khí bỗng nhiên trở nên hòa hoan đứng lên, hắn mới bỗng nhiên quay đầu nhìn về hướng Triệu Thông Nguyên, mặt không thay đổi hỏi: Triệu thông nguyên lúc này đã gấp một đầu mồ hôi, nghe vậy càng là hận không thể đem một cái đầu nhét vào dưới sàn nhà đi, vội vàng trả lời, đúng, đúng, cũng chính là mới vừa vào tôn phủ, mới như vậy không hiểu quy củ, tôn chủ yên tâm, ta nhất định sẽ đem hắn. Tôn chủ cười nhạt nói, sẽ đem hắn như thế nào? Triệu thông nguyên tâm hung ác, nghiêm nghị nói, đem hắn phế bỏ tu vi, trục về sở quốc. Người sai. Không đợi triệu thông nguyên lời nói xong, vị tôn chủ kia bỗng nhiên nhàn nhạt mở miệng. Triệu thông nguyên ánh mắt lập tức ngốc trệ đứng lên, có chút không hiểu nhìn về hướng tôn chủ. Hắn có thể thắng được thanh vân gian mấy hài tử kia tán thành, không phải dựa vào ngôn từ sắp bén, càng là chân chính đối với huyền pháp lĩnh ngộ. Lao giả mặc tử bào nhẹ giọng cười nói, ngươi chỉ có thấy được hắn nói năng lô mãng, nhưng không có lưu ý đến hắn đối với huyền pháp lĩnh ngộ, quả thực hơn người một bậc, hắn là bằng bản lĩnh thật sự thắng phía dưới mấy hài tử kia, chúng ta lại vì sao không thể thừa nhận bản lĩnh của hắn. Vừa nói chuyện. Vị tôn chủ này nhẹ nhàng vỗ vô, vô triệu thông nguyên bả vai, cười nói, chúng ta tôn phủ, nếu nhập chủ bắc vực, liền cùng bắc vực tu sĩ một lòng, khí lượng sẽ không nhỏ hẹp như vậy, ngay cả cái hơn người thiền kiêu cũng dung không được, người coi thường lao phu, cũng coi thường tôn phủ, có thiên kiêu như vậy tới tôn phủ, chúng ta không những sẽ không ghen ghét, ngược lại sẽ từ đấy lòng cảm giác vui vẻ. Cái này, triệu thông nguyên trực tiếp ngây ngẩn cả người, nửa ngày nói không ra lời. Dạng này người tuổi trẻ, càng nhiều càng tốt mà người tôn chủ kia, cũng đã xoay người qua đi, ha ha cười nói, người tuổi trẻ này, mới vừa vào tôn phủ, xác nhận đê giai ngân giáp đi, lại nhìn hắn cũng không phải là thần đạo trúc cơ, hẳn không có bao nhiêu bổng lộc mới là, cái này nếu là chuyến ra ngoài, ngược lại sẽ cho người cảm thấy ta tôn phủ không có biết người trí năng, người phân phó đi, thăng này người tuổi trẻ là kim lũ ngân giáp, tất cả bổng lộc, đều là cùng kim giáp. Tuân, tuân mệnh, triệu thông nguyên bỏ ra khí lực rất lớn, Mới tiêu hóa trong câu nói này hàm ý, vội vã không mình hành lễ. Chỉ là lúc ngẩn đầu lên, còn mặt mũi tràn đầy không hiểu, cái này mẹ nó. Đều chuyện gì A chương 230, Thượng tọa quý khách. Phương quân, nhận được chỉ giáo, kỳ thật hôm nay đến trước, ta đã ở thần thành thành tịnh các định gia lâm giang tự án, cũng để gia phó lấy ra trong nhà thâm tàng tốt nhất chúc lưỡng, bây giờ chúng ta biện pháp đã xong, sao không dắt tay mà đi, ngân cốc luôn hoan. Ha ha, tốt, mời ta ăn cơm có lý nào lại từ chối. Đầu tiên nói trước, uống rượu thời điểm, coi như không cần mắng chửi người đi. Tận lực, tận lực. Trong tảng kinh điện thiên kiêu biện pháp một chuyện, rất nhanh truyền khắp to như vậy thần điện, không biết đã dẫn phát bao nhiêu người nghị luận ấm ý. Có rất nhiều người tận mắt thấy phương quý cùng thanh vân gian các loại tôn phủ thiên kiêu biện pháp thời điểm không lưu tình chút nào, đem người mắng sắc mặt đều biến xanh, trong lòng đều cảm thấy phương quý lại bởi vậy treo ra đại họa, thậm chí tính mệnh khó đảm bảo, có thể kết quả để bọn hắn ngoài dự liệu đại xuất danh tiếng phương Quý Ngược lại càng được Thanh Vân Gian đám người tôn trọng, đi mời hắn thanh tịnh các, dâng lên tốt chúc nhượng đối đãi. Chúc nhượng vốn là tôn phủ thích nhất chấn nhượng, chỉ đãi quý khách, nhất là Thanh Vân Gian vì mở tiệc chiêu đãi phương quý, thậm chí còn đem trong gia tộc thâm tàng thượng phẩm lấy ra ngoài, có thể thấy được hắn thái độ đối với phương quý chi coi trọng, quả nhiên là đem hắn phụng làm tôn quý khách nhân. Mà tại trên tiểu yến này, cũng là ngoài dự liệu long trọng. Phương quý tuổi còn nhỏ, lại bị Thanh Vân Gian đẩy lên thượng thủ, sau đó Thanh Vân Gian ngồi chủ tịch Bạch thiên mặc, thương nhận hóa các loại tôn phủ thiên tiêu, lại chỉ có thể bồi ngồi, mà Bạch thiên tuyết, Bạch thiên anh dạng này tỉ muội, mặc dù cũng tới đến trận này thực rượu, lại chỉ có thể ngồi ở bên ngoài, cho dù là mọi người cùng nhau đứng dậy chi thân, hai tỷ muội này, cũng chỉ có đi theo một bên chấp thấm rót rượu phần. Ở trong đó, nhất là lấy Bạch thiên ra hai tỷ muội bên người vị tiên nữ tử bình thường sắc mặt phức tạp nhất, nàng ngay cả ngồi xuống tư cách đều không có, đứng xa xa nhìn phương quý bị người chen trúc ở giữa. Hì hì ha ha phương quý, đáy mắt nói là không ra hâm mộ. Một cái sở vực tới nho nhỏ tu sĩ, ngay cả thần đạo trúc cơ đều không phải là, lại bị một đám tôn phủ thiên kiêu nắm giữ lên thủ tịch. Tại trong thần huyền thành này, đây thật là mấy chục năm khó gặp kỳ cảnh. Phương quân, ngươi bây giờ vẫn chỉ là lĩnh hội huyền pháp, chưa chính thức bắt đầu tu hành, liền đã có bực này bất phàm kiến thức, ta ngược lại thực sự hiếu kỳ, coi ngươi tuyển định huyền pháp, chân chính bắt đầu tu hành thời điểm, lại sẽ có cỡ nào dạng kinh người tạo nghệ. Chỉ là ta gặp phương quý ngực dấu vô số kinh điển, không biết đối với bao nhiêu huyền pháp đều lĩnh ngộ thông thấu, lại không biết tu hành thời điểm, sẽ chọn cái nào một đạo. Trong bữa tiệc, Thanh Vân Gian lần nữa đứng dậy mời rượu, hiếu kỳ hỏi thăm phương quý. Người bình thường ngộ pháp, đều sẽ lựa chọn một đạo thích hợp bản thân huyền pháp, lĩnh hội thông thấu đằng sau, liền bắt đầu tu luyện, thế nhưng là phương quý lại cùng người khác khác biệt, hắn cơ hội nhìn khắp cả trong tàng kinh điển huyền pháp, mà lại mỗi một đạo đều lực lĩnh ngộ kinh người. Đây cũng là hắn có thể biện pháp thời điểm thắng qua thanh vân gian đám người nguyên nhân, nhưng đến phía sau nên như thế nào tu hành, lại làm cho những người này đoán chi không thấu.